Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Thập niên 70 Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 101 Đây là nơi tội ác? Cái gì? Tô Vãn không thể tin được những lời này lại từ miệng Trình Nhã nói ra, cô ta khẽ lẩm bẩm, Tô tiểu là có thể có chuyện chính sự gì chứ? Để dành cơm cho tiểu cửu một ít, đợi nó làm xong việc rồi ăn. Tô Chính Quốc nói, "Bố, không cần đâu." Trình Nhã nói. Tô vãn mừng thầm trong lòng, mẹ như vậy mới đúng chứ. Ở nhà cũng không xuống ăn cơm, vậy thì đừng ăn. Sao còn để phần cho nó? Tô chính quốc có chút tức giận đứng dậy nói con không để phần cho con bé ta để. Bố, bố hiểu lầm rồi, ý con là hôm nay món này nguội rồi hâm lại sẽ không ngon. Con bé đó kén ăn, đợi nó xuống, con sẽ làm lại cho nó. Trình nhã ngày thường không nói, nhưng cũng để ý đến. Mẹ con không nghe nhầm chứ. Mẹ còn muốn làm riêng cho nó, cũng chưa thấy ai sai bảo người khác như vậy, nó rõ ràng ở trên lầu, sao không xuống ăn cơm. Tô vãn bực bội hỏi, nó đang bận con đừng nói nữa, ăn cơm của con đi. Trình Nhã giải thích một câu, mẹ, mẹ cũng thay đổi rồi. Trong lòng tô vãn vô cùng khó chịu, con cũng không ăn nữa. Tô vãn buông bát đũa xuống, mắt đỏ hoe chạy lên lầu. Vì tức giận cô ta còn đá một cái vào cửa phòng tô tiểu lạc. Tô chính quốc co mày nói con bé tô vãn này bị con chiều hư rồi. Lúc trước khi phát hiện tô vãn không phải con ruột trình nhã vẫn mang nó về. Tô chính quốc không hề đưa ra ý kiến gì, vào thời kỳ đặc biệt đó, nhận nuôi một vài đứa trẻ mồ côi vô gia cư cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng lúc đó tô vãn mới 8 tuổi mà tâm tư đã rất nặng. Nó làm làm gì nói gì đều rất cẩn thận, mang tính vụ lợi rất cao. Hai người Tô Chính Quốc và Tống Tĩnh Thư sống hơn nửa đời đã gặp qua vô số người, một cô bé như vậy quả thực không thích nổi. Trình Nhã vì nhớ con gái nên sốt ruột Tô Vãn lại ra sức lấy lòng tự nhiên bỏ qua rất nhiều chi tiết. Trước đây Tô Vãn làm việc kín kẽ không chút sơ hở, sao bây giờ lại không giả vờ nữa rồi. Trình Nhã thở dài, để con mang lên phòng cho nó ăn. Trình Nhã bưng cơm lên lầu cửa phòng Tô Vãn không đóng, bà ấy trực tiếp đẩy cửa vào đặt cơm lên bàn. Tô vãn úp mặt vào giường khóc Trình Nhã vỗ vỗ đầu cô ta, đừng khóc nữa, mau dậy ăn chút gì đi. Mẹ có phải mẹ cũng thấy tô tiểu lạc tốt hơn con không? Trong lòng tô vãn càng ngày càng không có cảm giác an toàn, tất cả mọi người đều càng ngày càng thích tô tiểu lạc. Nếu như ngay cả Trình Nhã cũng bị cướp mất, cô ta ở nhà họ tô sẽ hoàn toàn mất đi địa vị. Sao có thể chứ? Trình Nhã ôm cô ta vào lòng. Không được nói những lời ngốc ngách con là đứa trẻ mẹ nuôi dưỡng bên cạnh 10 năm. Mẹ nhìn con từ nhỏ xíu lớn lên như vậy Nhìn con khóc nhìn con cười Sao mẹ có thể không thích con được chứ Tô vãn lúc này trong lòng mới yên tâm một chút Cô ta ôm chặt Trình Nhã Mẹ con xin lỗi Sau này con sẽ không giận dỗi nữa Ngoan Trình Nhã xoa đầu cô ta Vậy bây giờ con xuống ăn cơm Tô vãn lau nước mắt nói Thôi con xuống ông nội lại không biết nói gì nữa Trình Nhã véo véo cái mũi nhỏ của cô ta Ăn xong rồi mang bát đũa xuống là được rồi. Mẹ, mẹ thật tốt. Tô Vãn cười nói. Trình Nhã đóng cửa phòng Tô Vãn, đi ngang qua phòng Tô Tiểu Lạc thì dừng bước một chút cũng không biết nó có thật sự tính ra được không. Tô Tiểu Lạc tính xong thì đã là 2 giờ sáng. Cô đói đến hoa mắt chóng mặt bụng kêu ủng ục Cô xuống lầu định bụng ăn tạm thứ gì đó. Trình Nhã cũng đi theo xuống con đợi chút ta nấu cho con bát mì. Tô Tiểu Lạc nhìn bà ấy, mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Nhưng cô thật sự không còn chút sức lực nào để nghĩ ngợi nhiều, ngồi trên ghế sofa cầm một quả táo trên bàn trà lên cặm. Lúc Trình Nhã nấu mì xong đi ra, Tô Tiểu Lạc đã nằm ngủ trên ghế sofa. Tô Tiểu Lạc khi ngủ trông ngoan ngoãn hơn ngày thường rất nhiều, đôi mắt tinh danh khép lại, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ. Lông mi của niếp niếp cũng rất dài. Trình Nhã giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, sao con bé lại có thể là niếp niếp được chứ? Thịt muốn ăn thịt. Tô tiểu lạc lầm bẩm, nước miếng sắp chảy ra đến nơi. Trình nhã không nhịn được bật cười tuy bây giờ điều kiện đã khá hơn, nhưng muốn mua thịt vẫn rất khó. Thường ngày thức ăn cũng chủ yếu là rau. Bà ấy ninh chút mỡ heo, ngày thường cũng coi như có chút dầu mỡ. Trước đây con trai cả cũng thường hay đem cá về để cười thiện bữa ăn, nhưng bây giờ nhà con cả chuyển ra ngoài ở cũng chỉ thỉnh thoảng mới mang về. Lần trước ông cụ mang về con gà quay toàn là xương. Nghe nói đứa nhỏ này từ trên núi xuống, ngày thường cách ba bữa lại đi bắt gà rừng, thỏ rừng ăn. Bây giờ để nó ăn quá nhạt có lẽ là không quen. Nhưng Tô Thiểu Lạc có một điểm rất tốt tuy kén ăn nhưng chưa bao giờ chê món nào không ngon. Trình Nhã nhẹ nhàng gọi một tiếng Tô Thiểu Lạc. Tô Thiểu Lạc nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt đập vào mi mắt là khuôn mặt dịu dàng quá mức của Trình Nhã. Ăn đi ăn xong rồi đi ngủ. Tô Thiểu Lạc nhìn chằm chằm bát mì trên bàn trà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ngày hôm sau, Ôn Dữ đến đón Tô Tiểu Lạc từ sáng sớm. Tô Tiểu Lạc ngáp ngắn ngáp dài lên xe, đưa cho Ôn Dữ một tờ giấy nói, "Chỗ này, vụ án lần này liên lụy rất lớn, anh Vân Hải đã được cử đến hỗ trợ chúng ta." Ôn Dữ nói, "Đừng nên có quá nhiều người kẻo đánh rắn động cỏ." Tô Tiểu Lạc không tán thành việc đi quá nhiều người, "Được tôi đã bàn bạc với anh Vân Hải rồi, đúng là không nên đi quá nhiều người." Ôn Dữ trầm giọng nói, Trong tay những người đó có rất nhiều trẻ em còn có cả phụ nữ. Uồn giữ đi đón Phó Vân Hải, phát hiện Phó Nhiễm cũng ở đó. Phó Vân Hải giải thích em gái tôi nhất quyết đòi đi theo chỉ có thể chiều theo nó thôi. Phó Nhiễm vừa lên xe, đã vội vàng hỏi chị A bố y không sao chứ? Tô Tiểu Lạc nói tạm thời không sao. Câu nói tạm thời không sao này khiến cho Phó Nhiễm và Phó Vân Hải đồng thời thoát tim. Phó Vân Hải được biết từ Phó Nhiễm rằng A Bộ Y chính là cô gái đã cứu anh trong trận lũ lục đó. Theo hướng Tô Thiểu Lạc chỉ ôn giữ lái xe gần 3 tiếng đồng hồ. Sau đó vì đường quá xấu nên buộc phải dừng xe. Bốn người xuống xe, phía trước toàn là núi. Phó Nhiễm hỏi chẳng lẽ bọn họ giấu tất cả mọi người vào trong hang động sao. Ôn giữ nói cũng chưa chắc lúc trước ở đây xảy ra chiến tranh. Dân làng đều lên núi mới thoát khỏi cuộc thảm sát. Nơi này hẻo lánh, có người lợi dụng những hang động được đào lúc đó để làm những chuyện phi pháp cũng không phải là không có khả năng. Phó Vân Hải nói, bên kia có một viện phúc lợi, chúng ta đến đó hỏi thử xem. Phó nhiễm nhìn thấy dưới chân núi có một tòa nhà ba tầng. Viện phúc lợi hạnh phúc, tô tiểu lạc nheo mắt. Trong mắt cô, viện phúc lợi đang tắm mình dưới ánh mặt trời, biến thành địa ngục trần gian bị hắc khí bao trùm. Tiếng kêu gào của những oan hồn khiến tai cô đau nhức. Cô ngồi xếp bằng trên mặt đất niệm chú thanh tâm. Tiểu lạc em sao vậy? Phó nhiễm lo lắng hỏi. Tô tiểu lạc chỉ vào viện phúc lợi hạnh phúc lầm bẩm nói, nơi này chính là nơi tội ác. Bốn người giật mình, nhìn về phía đó với ánh mắt kinh hãi. Nếu có người lấy danh nghĩa viện phúc lợi đi khắp nơi tìm kiếm trẻ mồ côi, rồi làm những chuyện phi pháp. Vậy thì viện phúc lợi hạnh phúc này chẳng phải là địa ngục trần gian sao? chương 102, mẹ thế nào còn thế nấy? Không chỉ là trẻ mồ côi, mà cả phụ nữ, người già, thậm chí cả đàn ông đều từng bị ngược đãi trong đó. Tô Tiểu Lạc nói với vẻ mặt nặng trĩu. Những ngoan hồn ấy cứ mãi lưu lại nơi này, chỉ để mong nỗi hoan ức của mình được phơi bày ra ánh sáng. Tội ác mà những kẻ xấu xa kia đã gây ra trên thế gian này, không thể bị chôn vùi dưới lòng đất. Ý cô là, nơi này ôn giữ không thể tin được. Nơi này từng là căn cứ nghiên cứu của kẻ thù, chúng đã thực hiện đủ loại thí nghiệm ở đây, tra tấn những người này đủ điều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tô tiểu lạc trắng bạch, cô biết trên đời này có rất nhiều kẻ xấu, nhưng không ngờ chúng lại có thể xấu xa đến vậy. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi cứu họ ra thôi. Phó Vân Hải phẫn nộ muốn xông vào ngay lập tức. Những kẻ còn sót lại này không dám hành động trắng trợn nữa, nên đã nhắm vào trẻ mồ côi. Tô tiểu lạc siết chặt nắm tay. Đúng vậy, trẻ mồ côi có mất tích cũng chẳng ai để ý. Phó nhiễm không kìm được mà đỏ hoe mắt. Bọn chúng thật sự là mất hết nhân tính, những đứa trẻ bị chúng buôn bán tại sao không có ai đứng ra tố cáo Uồn dữ khó hiểu hỏi, tô tiểu lạc nhắm mắt lại cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng chúng không buôn bán trẻ em mà là buôn bán nội tạng Y em là sao, phó nhiễm không hiểu, kỹ thuật ghép tạng ở nước ngoài đã rất phát triển, hỏng chỗ nào thì thay chỗ đó Uồn dữ hít sâu một hơi Anh ta từng thảo luận vấn đề này với bạn bè, kỹ thuật y tế hay vũ khí ở nước ngoài đều tiên tiến hơn trong nước. Không ngờ bọn chúng lại lợi dụng phương tiện y tế cao siêu như vậy để phạm tội. Ổn giữ siết chặt nắm đấm. Ban đầu anh ta cứ tưởng đây chỉ là một tổ chức buôn người đơn giản, không ngờ sự đen tối bên trong còn tàn khốc hơn cả việc buôn bán trẻ em. Trái tim phó nhiễm thắt lại cô dưng dưng nước mắt trời ạ. Vụ án này liên lụy rất lớn, bây giờ tôi sẽ đi điều người đến đây. Uồn giữ kiên quyết nói, nhất định phải tóm gọn bọn chúng. Uồn giữ đi gọi người Tô Thiểu Lạc và những người khác ở lại gần đó giám sát. Trước mặt Tô tiểu Lạc là một bé gái, đôi mắt cô bé đen trắng rõ ràng, khuôn mặt lấm lem bùn đất. Vị trí trái tim có một lỗ hổng lớn, cô bé yếu ớt nhìn Tô Thiểu Lạc. Tô Thiểu Lạc không đành lòng nói, chị đưa em đi. Chị ơi, em vì tranh một cái bánh bao với em trai mà bố mẹ đã đưa em đến đây. Nhưng mà lúc đó em đói quá chị có thể nói với bố mẹ em một tiếng được không? Em biết lỗi rồi, em sẽ ngoan, em nhớ nhà. Tiểu cửu em sao vậy? Phó nhiễm thấy tô tiểu là có vẻ khác lạ, liền lên tiếng hỏi. Chị phó nhiễm dù là người hay ma đều có chấp niệm. Phải tận mắt nhìn thấy mới cam lòng, tô tiểu lạc chỉ vào ngôi làng không xa dưới chân núi. Gia đình của một bé gái sống ở dưới chân núi, nhưng lại đưa bé lên viện phúc lợi khiến bé bị móc tim. Phó nhiễm che miệng nhìn quanh không nhìn thấy gì cả. Nhưng cô ấy không hề nghi ngờ lời nói của Tô Tiểu Lạc cô ấy hướng về phía không khí hỏi em có thật sự muốn về nhà xem không? Cô bé do dự một lúc cuối cùng gật đầu. Tô Tiểu Lạc và Phó nhiễm đưa cô bé về nhà cô bé vừa đi vừa nhìn trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Mỗi con đường đều vừa quen thuộc vừa xa lạ có thêm thứ gì thiếu thứ gì cô bé đều nhớ rõ. Cho đến khi đi tới nhà mình cô bé sững sờ. Nhà này khang trang hơn nhà người khác tường gạch ngói đỏ trông có vẻ giàu có Nhà em có điều kiện cũng không tệ mà Phó nhiễm khó hiểu phải túng quẫn đến mức nào mới đưa con lên viện phúc lợi trên núi chứ Cô bé cúi đầu không nói gì Một người đàn ông từ trong nhà bước ra Nhìn thấy phó nhiễm và tô tiểu lạc xinh đẹp liền cười nói Ồ hai cô em xinh đẹp này từ đâu đến vậy Tìm tôi à Trần Đại Phúc anh còn không mau vào xem mẹ anh chết chưa Bà già bất từ kia chỉ còn thoi thóp hơi tàn thế mà mãi không chết. Bên trong vọng ra một tiếng chửi rùa thô lỗ. Đây là nhà em sao? Phó nhiễm không nhịn được hỏi. Vâng, người vừa rồi là em trai em. Cô bé sâu kín nói. Ba người tô tiểu lạc theo cô bé đi sang một bên. Nơi này khác biệt hoàn toàn với căn nhà lớn ban nãy. Chỉ là một căn nhà đất đơn sơ. Cô bé buồn bã nói. Nơi này cái gì cũng thay đổi. Chỉ có phòng của em là vẫn vậy. Con ơi! Nơi này không thể ở được con đưa mẹ đi nơi khác được không? Trên giường đất một phụ nữ già nua cả người bốc mùi hôi thối, khẩn thiết van xin. Mái nhà ruột nát chăn đệm trên giường ướt sũng. Bà ta từ lâu đã không thể tự chăm sóc bản thân, trên giường bốc lên mùi khai nồng nặc. Trần Đại Phúc đứng bên cạnh lấy tay bịt mũi, ném thức ăn lên giường nói, sao lại không ở được? Năm xưa em gái tôi ở đây chẳng phải vẫn ổn sao, đừng kén chọn nữa, mau ăn cơm đi tôi còn phải về. Bà lão nhìn bát cơm thừa canh cặn thoang thoảng mùi thiêu, vẻ mặt đờ đẫn không muốn ăn. Trần Đại Phúc mất kiên nhẫn nói tôi thấy bà còn khỏe lắm tôi đi đánh bài đây, lát nữa tôi quay lại lấy bát. Trần Đại Phúc đẩy cửa đi ra, bà lão nằm trên giường đất thở dài một hơi. Đây là đứa con trai bà ta hết mực yêu thương từ nhỏ đến lớn sao. Tô Tiểu Lạc búng tay một cái kim quang lóe lên trước mắt bà lão bỗng sáng bừng. Ngoài sân, một người phụ nữ đang đuổi theo một bé gái, dùng chổi quét nhà đánh tới thấp cho mày dành đồ ăn của em mày, xem mày còn dám nữa không? Cô bé yếu ớt van xin, mẹ còn đói quá. Còn dám cãi lại, người phụ nữ túm lấy cô bé, ném vào căn nhà đất nhỏ. Xem sau này mày còn dám cãi lại nữa không? Mẹ chiêu đệ cô biết không, trên núi có một viện phúc lợi đang nhận nuôi trẻ, nghe nói mỗi đứa trẻ được cho không ít tiền đâu. Bà thím hàng xóm sang nói, thật sao? Người phụ nữ không khỏi động lòng, nghe nói vào đó mỗi ngày đều được ăn trứng, nhưng tiếc là chỉ nhận trẻ mồ côi. Lỡ đâu lại được nhà nào ở nước ngoài nhận nuôi, sau này tha hồ mà mỗi ngày sống sung sướng. Thật à, không gian chuyển đổi, người phụ nữ dắt chiêu đệ lên núi. chiêu đệ khẩn thiết van xin, mẹ con không ăn nữa, con không muốn đi. Con bé chết tiệt này, đã bảo mày đừng gọi tao là mẹ rồi. Nếu mày làm hỏng chuyện này, xem tao có đánh chết mày không? Người phụ nữ hung giữ quát mắng, rồi nói, đừng khóc nữa, chờ mẹ sống tốt rồi sẽ quay lại đón mày. Thật à, chiêu đệ ngây thơ hỏi. Ừ, người phụ nữ qua loa đáp, mày ngoan ngoãn, lát nữa đừng để lộ sơ hở. Vâng, chiêu đệ nắm tay người phụ nữ lên núi. Người trên núi nhìn chiêu đệ từ trên xuống dưới, quần áo đưa bé rách dưới, mặt mũi lấm lem. Tóc tai chắc cả tháng trời chưa gội, dối bù cả lên. Trông đúng là trẻ mồ côi. Người đó gật đầu, hỏi cô bé, mấy tuổi rồi? Chiêu đệ rụt rè đáp 10 tuổi à? 10 tuổi, người đó nhíu mạch. Chiêu đệ do suy dinh dưỡng lâu ngày nên thấp bé, nhìn không giống 10 tuổi. Còn bé đáng thương lắm, không bố không mẹ, xin các vị làm phúc nhận nuôi nó đi. Người phụ nữ cười nịnh ngọt nói. Thôi được rồi, người đó kéo người phụ nữ sang một bên, đưa cho cô ta một phong bì. Người phụ nữ sơ thử thấy giày cụm, liền dối rít cảm ơn các vị làm việc thiện sẽ được phúc báo chiêu đệ ở lại đây hưởng phúc nhé. Chiêu đệ chạy tới nắm lấy vạt áo người phụ nữ, liều luyến nói con không thích nơi này, bao giờ mẹ đón con về. Trường 103 cha mẹ đủ cả nhưng lại chẳng khác trẻ mồ côi. Người phụ nữ lo lắng đám người ở đây phát hiện chiêu đệ không phải trẻ mồ côi, vội chân an, sắp thôi, sắp thôi mà. Cánh cổng lớn trên núi từ từ khép lại. Chiều đệ đứng đó đợi rất lâu, nhưng mẹ cô bé thậm chí không một lần ngoái đầu nhìn lại. Ban đầu, những người ở đây đối xử với bọn trẻ khá tốt, mỗi ngày đều được ăn trứng gà. Nhưng một tháng sau, mọi chuyện thay đổi. Bọn trẻ phải làm việc hàng ngày, nếu không hoàn thành sẽ bị đánh đòn. Chiều đệ không giống những đứa trẻ khác, ngày nào cô bé cũng chờ đợi mẹ đến đón mình. Ngày qua ngày, năm lại nối năm, đến năm cô bé 12 tuổi, những người ở đó báo rằng mẹ cô đến đón. Cô bé vui sướng tột đổ, ngày hôm đó bữa ăn cũng rất ngon, có cả món trứng hấp mà cô bé thích nhất. Ở nhà món này chỉ dành cho em trai, mỗi lần rửa bát cô bé đều liếm sạch cái bát của em mình. Những đứa trẻ khác trong viện đều ghen tị với cô bé, vì cô bé có mẹ đến đón. Cô bé lần lượt chào tạm biệt từng người, háo hức chờ mẹ đến. Nhưng sau đó cô bé lại bị dẫn vào một căn phòng nhỏ, rồi bị người ta lấy đi trái tim. Thực ra, bị lấy đi trái tim cũng không thể cô bé lặng lẽ nói ít nhất sẽ không còn đau nữa con là chiêu để, bà lão nhìn cô bé đầy hối hận vậy nên thực sự mẹ chưa từng nghĩ đến việc đón con đúng không cô bé thì thầm hỏi người phụ nữ năm xưa nhận tiền mang về nhà số tiền đó không ít cuộc sống dần trở nên sung túc thậm chí còn xây được ngôi nhà lợp ngói xanh nhưng bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng trên núi vẫn còn một đứa con gái mà bà ta đã bỏ rơi bà lão dưng dưng nước mắt nói Mẹ có lên tìm con thật mà. Khi mẹ lên, họ bảo rằng con đã được người khác nhận nuôi. Cô bé quay đầu nhìn Tô Tiểu Lạc hỏi, bà ấy thực sự đã từng đến tìm em sao? Tô Tiểu Lạc nhìn bà lão nằm trên giường, lặng lẽ gật đầu. Gương mặt cô bé bỗng dạng dỡ, mẹ thực sự đã đến tìm con sao? Bà lão liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng là mẹ đã từng đi tìm con. Tô Tiểu Lạc tiếp lời, lúc em 18 tuổi, bà ta đã lên núi. Nhưng khi đó là vì em trai em sắp lấy vợ, bà ta muốn đón em về để đổi chút tiền thách cưới. Nụ cười trên mặt cô bé lập tức đông cứng. Phó nhiễm phẫn nộ hỏi, đứa trẻ đó chẳng lẽ không phải con gái bà, không phải do bà mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng trời. Bà cũng là phụ nữ, sao lại có thể nhẫn tâm với con gái mình như thế? Bà lão cố bào chữa, đó là con ruột tôi, tôi vì sinh nó mà phải chịu bao khổ sở. Nhưng chỉ vì nó là con gái mà mẹ chồng tôi không cho tôi được ở cửa đàng hoàng, từ đó tôi mắc bệnh đau lưng mãn tính. Phó nhiễm không còn lời nào để nói, chỉ trầm giọng chất vấn, những lỗi lầm của mẹ chồng bà, bà lại đổ lên đầu con gái mình sao? Như thế là công bằng à, bà nên trách mình chọn nhầm người đàn ông, trách mẹ chồng bà trọng nam khinh nữ, chứ sao lại trách cô bé chỉ vì cô bé là con gái? Ở đây nhà nào chẳng thế, đâu phải chỉ mình nhà tôi. Con trai phải nuôi bố mẹ già, còn phải nối dõi tông đường. Con gái lấy chồng rồi là người nhà khác, bà lão vẫn cố chấp nói. Thế con trai bà chính là người sẽ nuôi bà lúc tuổi già sao? Phó nhiễm nhìn căn nhà đơn sơ chẳng thể chắn nổi mưa gió. Sợ là bà không qua nổi mùa đông này, con trai tôi sẽ nối dõi tông đường. Bà lão có chút đối lý nhưng vẫn kiên định nói. Yên tâm đi, nếu như theo quan niệm của các người rằng chỉ con trai mới tính là đời sau, thì đời này nhà bà đã tuyệt tự rồi. Tô tiểu Lạc Bình thản nói, cô nói bậy, cô nói bậy, bà lão yêu ớt bỗng ánh mắt trở nên hung giữ kích động muốn ngồi dậy. Chẳng lẽ bà không nhận ra rằng nhà bà chỉ hưng thịnh được 2 năm? Tô Thiểu Lạc hỏi, bà lão sững lại, đúng vậy, 2 năm đó gia đình bà ta rất phát đạt làm gì cũng thuận lợi tiền bạc dễ kiếm. Nhưng mấy năm nay mọi thứ ngày càng xa xốt. Bởi vì con gái bà chính là phúc báo của nhà bà. Sau khi cô bé mất phúc báo đó cũng mất theo. Tô Tiểu Lạc nói, con trai bị bà chiều nên sinh lười biếng, nghiện cờ bạc. Con dâu bà oán hận bà trọng nam khinh nữ chỉ mong bà chết sớm. Cháu gái bà chẳng thân thiết với bà. Cả đời này, rốt cuộc bà sống vì điều gì. Bà lão nằm bệt xuống giường, không còn sức lực. Cả đời này, bà ta đã sống vì điều gì. Triều đệ sinh ra trong gia đình như vậy là bất hạnh của em kiếp sau đầu thai nhớ tinh mắt hơn nhé. Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói, em không muốn có kiếp sau. Triều đệ khẽ nói, nếu có kiếp sau em muốn làm cây. Mọc ở đâu sẽ ở yên đó mãi mãi. Chị đưa em đi. Tô Tiểu Lạc chắp hai tay lại. Triều đệ lần nữa nhìn bà lão, người mẹ ruột mà cô bé từng mong nhớ bấy lâu, nói không oán trách là giả. Cô bé có bố có mẹ, nhưng chẳng khác nào trẻ mồ côi đến với nhân gian một chuyến, nhưng chưa từng nhận được sự yêu thương của bất kỳ ai. Tiếp sau, cô bé không muốn đến nữa, đưa mẹ đi cùng với. Bà lão đưa tay về phía chiêu đệ, nhưng cô bé quay lưng bước đi, không còn chút lưu luyến. Cho đến khi bóng dáng chiêu đệ tan biến trong không khí, tay bà lão vẫn cứ chới với trong hư không. Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói, "Chị Phó Nhiễm, chúng ta đi thôi." Phó nhiễm không khỏi nhìn bà lão thêm một lần, rõ ràng trong nhà có nhà ngói, vậy mà bà ta lại bị đuổi ra căn nhà đất đổ nát này, sống cuộc sống không bằng chết. Giống như tiểu lạc đã hỏi, bà ta còn mong cầu gì nữa? Đừng đi, chẳng lẽ nhà họ trần chúng tôi tuyệt hậu thật sao? Bà lão ở phía sau kêu gào, nghĩ kỹ lại xem họ của bà là gì, bà có họ trần sao? Tô tiểu lạc lạnh lùng liếc nhìn bà ta, người đáng thương ắt hẳn có chỗ đáng trách. Rời khỏi căn nhà đất tối tăm, bên ngoài trời quang mây tạnh, Phó Nhiễm hít một hơi không khí trong lành, đầu óc mới tỉnh táo hơn đôi chút. Tâm trạng cô ấy rất phức tạp, cũng rất nặng nề. Chỉ Phó Nhiễm ác giả ác báo thôi. Tô Thiểu Lạc nhìn thấu tâm sự của cô ấy, bèn an ủi. Cũng đúng, Phó Nhiễm nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bà lão chẳng phải đang bị con dâu dậy dỗ đó sao. Tô Thiểu Lạc và Phó Nhiễm quay trở lại đường cũ ôn dữ đã dẫn người tới. Nơi này hẻo lánh từ trước đến nay vẫn luôn che giấu kín kẽ. Bất ngờ bị bao vây, không ít người không kịp chạy trốn, bị khống chế tại chỗ. Cẩn thận, chúng có súng. Trước mắt Tô Tiểu Lạc hiện lên vô số vong hồn, đều đang nói cho cô biết thông tin về nơi này. Mọi người đi theo tôi. Tô Tiểu Lạc dẫn đường phía trước, họ đến văn phòng viện trường. Đẩy tủ sách ra, có một cánh cửa bí mật. Đi vào cửa bí mật qua một đường hầm dài hun hút đến nơi sâu nhất trong lòng đất. Dưới lòng đất có không ít thiết bị y tế, còn có một số đứa trẻ bị gây mê nằm trên đó, chưa kịp phẫu thuật. Đi về phía trước đột nhiên một người phụ nữ nhảy ra, khiến mọi người giật mình. Người phụ nữ này điên điên khùng khùng, cười khanh khách về phía họ, 1, 2, 3 hi hi. Đưa bà ta đi, những người còn lại đi theo tôi. Tô Tiểu Lạc tiếp tục đi về phía trước, trong một căn phòng tối, tìm thấy Công bổn đã tự sát bằng súng. Công bổn là một ông lão đầu trọc râu tóc bạc phơ. Giờ đây, khuôn mặt đã không còn rõ ràng. Phó Vân Hải và ôn dữ thu súng lại, tức giận nói, thật là thiện nghi cho lão ta. Tô Tiểu Lạc búng tay một cái kéo linh hồn cung bồn đang bay lên không chung trở lại, cười lạnh nói, muốn đi. Không dễ dàng như vậy đâu. chương 104, gỡ chuông cần người buộc chuông. Tô Tiểu Lạc cười lạnh tưởng chết rồi là xong chuyện sao. Cung bổn rõ ràng không ngờ tới, linh hồn của mình lại bị một cô gái nhỏ bắt giữ. Nhưng hắn hiền nhiên không sợ cười khởi tôi đã sống đủ rồi cũng tích lũy được không ít dữ liệu cho đất nước của tôi. Ông vốn là bác sĩ, lẽ ra phải cứu người chữa bệnh. Vậy mà vì tư lợi lại làm ra chuyện người thần căm phẫn. Tô Tiểu Lạc khẽ hừ một tiếng, búng tay một cái. Một đóa sen vàng hiện lên giữa không trông tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Ánh sáng vàng này khiến công bồn có một sức hút khó hiểu, hắn cảm nhận được sức mạnh từ bốn phương tám hướng ấp đến. Không khỏi kinh hãi cô đã làm gì. Tô Tiểu Lạc cười tuyết miệng lộ ra chiếc răng nanh thỏ đáng yêu ông đoán xem. Mọi người trong phòng không hiểu sao bỗng cảm thấy xung quanh lạnh toát. Hát si, lạnh quá, có phải ai đó mở tủ lạnh ra không? Lúc này có rất nhiều án linh xông vào chúng há miệng lao về phía công bổn. Sự xé rách linh hồn còn đau đớn hơn rơi xuống 18 tầng địa ngục. Mà lại còn là bất tử bất diệt. Sau khi bị xé nát ánh sáng của đóa sen sẽ hợp nhất hắn lại và cứ tiếp tục như thế. Cô độc ác, cung bổn đau đớn hét lên còn chưa kịp nói hết câu đã bị xé thành từng mảnh. Hắn đau đớn vô cùng, vạn vẹo thân hình nói qua kẽ răng tôi không hối hận tôi không hối hận. Sen vàng có công hiệu thanh tẩy linh hồn, những oán linh ở đây đều từng bị hành hạ tàn nhẫn. Cung bổn là một mắt xích thanh tẩy oan hồn, dù sao gỡ chuông cũng cần đến người buộc chuông. Tô Tiểu là cười lạnh, vậy thì ông cứ từ từ hưởng thụ đi. Ổn giữ xem qua một số tài liệu chưa bị thiêu hủy, đều là những thứ không quan trọng. Anh ta siết chặt nắm đấm đập mạnh vào tường, khốn kiếp. Phó Vân Hải nhíu mày, chúng nghiên cứu ở đây lâu như vậy, không thể dễ dàng thiêu hủy hết tài liệu như thế được. Đúng vậy, chúng nhất định giấu ở nơi nào đó, lệnh cho mọi người phải lục soát từng ngóc ngách. Cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra những tài liệu đó. Ổn giữ nghiêm mặt nói. Những tài liệu này một khi bị truyền về nước, người dân sẽ phải đối mặt với mối nguy hại lớn hơn. Cùng bổn cười lớn, người của tôi đã sớm đưa tin tức ra ngoài rồi. Các người muốn tìm cũng không tìm được đâu. Thật sao, tô tiểu lạc dơ một ngón tay chỉ vào góc phòng, đúng vậy, thật sự phải đào ba thước đất. Cung bổn hoàn toàn tuyệt vọng, hắn gào lên, không được, không được. Uống dữ và phó Vân Hải đi tới, dùng chân dẫm thử quả nhiên khác với những chỗ khác. Họ trao đổi ánh mắt nhanh chóng mở nắp ra. Sói, con sói từ trong ngọc cổ bay ra, thổi một hơi vào hang đất. Thời gian như ngừng lại, người trốn bên trong đang định mổ bụng tự sát, muốn chết, không dễ dàng như vậy đâu. Tô Tiểu là cười lạnh, phải để cho thế nhân biết được tội ác tay trời của các người. Ổn giữ tiến lên lôi người đó ra, Phó Vân Hải tìm thấy những tài liệu bị xé vụn trên mặt đất. Những tài liệu này muốn khôi phục tuy khó khăn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị tiêu hủy hoàn toàn. Không. Công bồn gào thét điên cuồng. Hắn là con trai ông đúng không? Tô tiểu là cười hỏi. Tuyệt vọng lắm phải không? Bị bắt thì đã sao? Các người ngoài cha tấn ra, còn có thể làm gì? Lũ Trung Quốc các người nên cảm ơn vì đã công hiến cho chúng ta. Công bồn kêu gào. Tiểu cửu ta có thể ăn hắn luôn được không? Con sói thèm thuồng, Loại hồn phách hung ác này càng bổ dưỡng, có thể giảm bớt mười mấy năm tu luyện của nó. Một tháng không được ăn đùi gà. Tô Tiểu Lạc mặc cả con sói đi theo cô chưa được bao lâu cô đã phải ăn ít đùi gà đi nhiều rồi. Vẻ mặt con sói ưu oán đợi đá ngoán linh này chút giận xong, người có thể ra tay. Tô Tiểu Lạc vui mừng, thái độ với cung bồn cũng hòa hoãn hơn một chút. Ông đổi cho tôi một tháng đùi gà coi như cũng có chút giá trị. Cung bồn hoảng sợ, hắn hỏi cho dù tôi có xuống địa ngục các người cũng không thể tùy ý xử trí chứ con sói chảy nước miếng nói trời đất đều có pháp tắc những người chết oan sống già chết trẻ đều nằm trong pháp tắc người tự sát lại tội nghiệp sâu nặng tự nhiên là mặc cho chúng ta xử trí chẳng lẽ ngươi còn mơ tưởng đến chuyện tốt đẹp như luân hồi chuyển thế sao cung bổn nhìn chằm chằm con sói ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng oán linh sau khi chút hết oán khí dưới sự dẫn dắt của đóa sen vàng biến mất trong không khí càng ngày càng ít oán linh cung bổn cũng sắp đến lúc hồn phi phách tán. Chị bố y đâu rồi? Không tìm thấy bóng dáng a bố y đâu cả, phó nhiễm không khỏi sốt ruột. Có người nói nhìn thấy a bố y bị thương chạy lên núi. Phó Vân Hải trầm giọng nói, những thứ này đều là bí mật quốc gia, ôn giữ cậu mang chúng về đi tôi lên núi tìm người. Được, ổn giữ cũng biết tình hình nghiêm trọng, không từ chối. Lúc này trời đã sắp tối, 10 người còn lại cùng nhau lên núi tìm a bố y. Tô Tiểu Lạc chỉ về một hướng, anh Vân Hải, anh đi tìm bên này, em với chị Phó Nhiễm đi hướng khác. Được, Phó Vân Hải không suy nghĩ nhiều, dặn dò, hai người cẩn thận một chút, đến lúc đó tập trung ở đây. Phó Vân Hải đi theo hướng Tô Tiểu Lạc chỉ, Phó Nhiễm hỏi, tiêu cửu, vậy chúng ta đi đâu? Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười, chị Phó Nhiễm em đã chỉ hướng đó rồi, chúng ta còn cần đi đâu nữa? Phó Nhiễm vỗ chán, đúng là chị Hồ Đồ rồi, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc chị choáng váng hết cả. Vậy thì ngồi đây nghỉ một lát, tô tiểu lạc ngồi xếp bằng xuống, phó Vân Hải lên núi đi theo hướng tô tiểu lạc chỉ. Trời càng lúc càng tối anh phải bật đèn pin mới có thể tiếp tục đi. Nghe nói A Bố Y bị thương cũng không biết tình hình bây giờ thế nào. Vân Hải, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía trước, phó Vân Hải men theo giọng nói đi về phía trước trái tim anh theo giọng nói đó cũng sắp nhảy ra ngoài. A Bố Y em nhất định phải kiên trì. Vân Hải, trời tối rồi phải nhanh chóng tìm một hang động để trốn. Nếu không trên núi lỡ có chó sói, anh sẽ gặp nguy hiểm, biết không? Tìm hang động kiểu gì? Chính là hang động có cửa nhỏ một chút xung quanh có vật che chắn tốt nhất là gần nguồn nước có thể duy trì thể lực. Phó Vân Hải dựa theo giọng nói trong đầu, nhanh chóng tìm được một nơi ẩn náu thích hợp nhất. Anh nhìn thấy một vết máu bên cạnh không do dự mà chui tọt vào trong. Bên trong rộng rãi hơn một chút. Ánh đèn pin chiếu vào nhưng không thấy bóng người. Anh đang định quay người rời đi thì nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt. Anh bước tới, giày dẫm lên cành cây khô phát ra tiếng kêu răng rắc. Hóa ra bên trái hang động còn có một lối đi, trên mặt đất có một bóng đen nằm đó. Anh chiếu đèn pin qua, A Bố Y nằm trên mặt đất, đã hôn mê bất tỉnh. Anh ngồi sổng xuống, nhẹ nhàng gọi tên cô A Bố Y, em tỉnh lại đi. A Bố Y mở hé mí mắt hơi thở yếu ớt nói, Vân Hải, anh đến rồi. Trường 105, anh cố tình đến đưa cơm cho tôi sao? Đồng chí A Bố Y tỉnh lại đi. Phó Vân Hải đè nén sự hoảng loạn trong lòng, nhiều năm chinh chiến, trải qua vô số trận đánh đã tôi luyện nên tính cách bình tĩnh. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy A Bố Y như vậy, lòng anh dối như tơ vò. Cảm giác này khiến anh kinh hãi. Thật tốt khi được gặp anh, A Bố Y mỉm cười đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt Phó Vân Hải. Em còn tưởng mình không bao giờ gặp lại anh được nữa. Trong đầu phó Vân Hải trống rỗng, những giấc mơ khiến người ta day dứt hiện lên trước mắt từng cảnh một. Vân Hải, Vân Hải, Vân Hải à, bóng dáng áo xanh trắng đứng bên bờ sông, tết một bím tóc dài, bên tai cái bông hoa đỏ anh hái tặng. Khuôn mặt cô dần trở nên rõ ràng, đôi mắt long lanh nhìn anh như biết nói, được chưa? Bị người khác nhìn thấy, lại cười em mất. Phó Vân Hải vỗ tay đi vòng quanh cô A Bố Y thật xinh đẹp. A Bố Y, em sẽ không sao đâu. Phó Vân Hải kiểm tra vết thương của cô, vết thương ở trên vai. Cô đã băng bó sơ qua, hiện tại cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ cô đang sốt cao ý thức cũng dần mơ hồ. Phó Vân Hải cõng cô trên lưng chậm rãi đi ra cửa hang. A bố y, đừng bỏ cuộc em sẽ ổn thôi. Tại sao tại sao, tại sao gì? Phó Vân Hải nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Tại sao không nhớ em? Phó Vân Hải cảm nhận được một giọt nước mắt rơi trên mặt mình, trái tim anh thắt lại. Câu hỏi này anh càng không thể trả lời, ngay cả bác sĩ cũng không thể giải thích được. Anh xin lỗi, anh bước nhanh xuống núi, đến điểm tập kết, phó nhiễm và tô tiểu lạc đang đợi ở đó, phó nhiễm mừng rỡ đến phát khóc, là A Bố Y, anh trai chị tìm thấy chị ấy rồi. Nhanh lên, vết thương của A Bố Y bị nhiễm trùng, đang sốt cao, cần đưa đến chạm xá ngay lập tức. Ba người vội vã quay trở lại, một số người tìm kiếm cũng đã về hết. Phó Vân Hải ra lệnh cho những người khác ở lại đây, xem còn ai chưa được cứu không. Tô Tiểu Lạc không đi theo cô còn phải ở lại đây chờ con sói nuốt công bổn. Mỗi oán linh đều phải xé xác công bổn một lần, hình phạt này e rằng phải đến nửa đêm mới kết thúc. Những người dọn dẹp hiện trường vẫn đang tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng bắt đầu thiền định, đến nửa đêm mới có người mang đồ ăn đến. Mọi người bận rộn cả nửa đêm, bụng đều đã đói meo, thật là cơn mưa đúng lúc. Phó thiếu đình theo chỉ dẫn của nhân viên hiện trường đi vào trong, không bao lâu thì nhìn thấy tô tiểu lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cô gái nhỏ giống như búp bê trong tranh Tết, vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp. Đùi gà, tô tiểu lạc đột ngột mở mắt ra chạm phải ánh mắt của phó thiếu đình. Phó thiếu đình lúng túng rời mắt, đưa hộp cơm trong tay ra. Tô tiểu lạc nhận lấy hộp cơm, mở ra xem trên cơm canh có một chiếc đùi gà. Đôi mắt cô cong thành hình trăng khuyết vì vui sướng. Phó thiếu đình anh thật là tốt. Phó Thiếu Đình khoanh tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh nhìn quanh thi thể của cung bổn đã được đưa đi, nhưng trên mặt đất vẫn còn lưu lại một vũng máu. Bên trong rất tối, anh không khỏi hỏi cô ở đây không sợ sao. Nếu là cô gái bình thường, chắc chắn muốn tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Tô Tiểu Lạc Phồng má liếc xéo anh tôi gan dạ hơn anh đấy, anh còn sợ cả Tiểu Bạch. Phó Thiếu Đình hơi xấu hổ, nhóc con này nói chuyện thật chua ngoa. Anh bước đến bên bàn làm việc của công bồn, trên giá sách toàn là sách thi học. Anh thuận tay cầm một cuốn sách lên xem, nhưng có một cuốn lại không thể nào lấy ra được. Anh khẽ độc giá sách bỗng nhiên chuyển động. Một mặt khác của giá sách xoay lại, lộ ra một chồng hồ sơ bệnh án dày đặc. Anh cầm một cuốn lên xem, lúc này mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ không còn thần chí mà anh gặp trước đó. Bọn chúng lại dám cắt bỏ thùy chán của những người này. Phó thiếu đình nhíu mày. Hành vi như vậy thật sự là đáng giận. Cắt bỏ thùy chán là để kiểm soát tốt hơn, để thực hiện hành vi phạm tội với họ. Tô Tiểu Lạc ăn cơm xong, rưỡi người thỏa mãn, hỏi anh cố tình đến đây đưa cơm cho tôi sao. Vừa rồi cô đã liếc nhìn ra ngoài, những người khác đều ăn bánh bao dưa muối với một quả trứng, chỉ có phần của cô không chỉ có đùi gà, mà còn có cơm nóng. Đây là bác trình chuẩn bị cho cô, vừa rồi tôi có hâm nóng lại. Phó Thiếu Đình nói, bà ấy chuẩn bị cho tôi. Tô Tiểu Lạc ngạc nhiên. Tại sao bà ấy lại chuẩn bị cho tôi? Chuyện này rất không bình thường. Phó thiếu đình nhún vai, nhưng mà tôi đến để đón cô về, họ không yên tâm để cô ở đây một mình. Tôi có gì phải lo lắng chứ? Tô Thiểu Lạc đè nén sự khác thường trong lòng, sống đến từng này tuổi, người quan tâm đến cô nhất chính là sư phụ. Nhưng từ sau khi cô thu phục con mèo đại bạch, sư phụ cũng không còn quan tâm đến cô lắm. Sư phụ nói cô không đi quậy phá người khác đã là may mắn lắm rồi. Phó Thiếu Đình hỏi, đi được chưa? Tô Thiểu Lạc búng tay một cái cảnh tượng trước mắt Phó Thiếu Đình lập tức thay đổi. Tôi biết lỗi rồi, xin các người tha cho tôi. Cùng bồn bị xé xác linh hồn hàng trăm hàng nghìn lần từ lần thứ một trăm đã không chịu đựng nổi, bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ. Tô Tiểu Lạc nhếch mép cười nhạt, gieo gió gạt bão, ông tưởng chết là có thể kết thúc tất cả sao trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cùng bồn đã ngoan ngoãn, hắn nào còn dám gào thét với Tô Thiểu Lạc nữa. Cô gái có vẻ ngoài ngoan ngoãn này còn đáng sợ hơn cả quỷ có rất nhiều cách để trừng trị hắn. Khó trách cô không đi. Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm cung bổn với vẻ thích thú, nhưng không có chút thương hại nào. Tội ác mà bọn chúng gây ra ở đây, dù có bị chém nghìn nhát cũng không đủ. Anh thử máy bay thế nào rồi? Tô Thiểu Lạc hỏi, có tôi ở đây còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt Phó Thiếu Đình hơi u ám cảm thán nói, "Trước đây tôi từng lái một chiếc máy bay chiến đấu nước ngoài, so với máy bay trong nước bây giờ đúng là một trời một vực. Anh đã làm rất tốt rồi." Tô Tiểu Lạc an ủi, "Tương lai sẽ ngày càng tốt hơn, quốc vận của chúng ta hưng thịnh, sau này nhất định sẽ trở thành sự tồn tại không thể xem thường trên thế giới." "Vậy còn đế quốc của chúng tôi thì sao?" Cung Bồn không nhịn được hỏi, "Đất nước của các người tội ác tày trời, là điều mà thiên đạo không cho phép." Tô Tiểu Lạc nhìn hắn, tôi đã từng nói với ông rồi, gieo gió gặt bão, cho dù là quốc gia hay cá nhân, đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Không, không thể nào. Công bổn không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã làm nhiều như vậy, kết quả chỉ là công cốc sao. Ánh mắt phó thiếu đình kiên định, lạnh lùng nói kẻ nào xâm phạm Trung Hoa, dù xa cũng phải giết. Các người sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để ước hiếp nhân dân chúng tôi, xâm phạm đất nước chúng tôi nữa. Nếu còn dám đến, nhất định sẽ khiến các người có đi không có về. So với nỗi đau về linh hồn bị xé nát công bồn càng tuyệt vọng hơn khi hy vọng của hắn hoàn toàn tan vỡ thống trị toàn thế giới. Không, sẽ không như vậy. Bọn họ nhất định sẽ trở lại. cung bồn đau đớn nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý chí và niềm tin mà hắn luôn tự hào. Sói, tô thiểu lạc gọi, con sói xuất hiện một ngụm nuốt chửng linh hồn của công bồn. Nhóc con, ta cần một chút thời gian để hấp thụ, không chơi với ngươi nữa." Dứt lời, nó trở lại ngọc cổ. Phó Thiếu Đình cũng không thấy ngạc nhiên, trên người cô có không ít bí mật. "Khiến anh kinh ngạc rồi sao?" Tô Tiểu Lạc cười hì hì, "Về nhà thôi." Phó Thiếu Đình xoa đầu cô, "Tóc tai tôi rối hết rồi." Tô Tiểu Lạc lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, ánh mắt rơi trên mái tóc được chải chuốt cẩn thận của anh, "Sớm muộn gì cô cũng phải xoa đầu anh một cái." Chương 106, không thích còn phải giả vờ thích sao? Về đến nhà đã 6 giờ Tô Vãn nghe thấy tiếng xe liền đến bên cửa sổ thấy Tô Thiểu Lạc từ trên xe phó Thiếu Đình bước xuống. Cái con Tô tiểu Lạc này, tại sao ngày nào cũng bám lấy anh Thiếu Đình? Cô ta khoác áo khoác xuống lầu chặn Tô tiểu Lạc ở cửa tại sao anh Thiếu Đình lại đưa cô về? Tô Thiểu Lạc hờ hững nói, liên quan gì đến cô? Sao lại không liên quan đến tôi? Tô Vãn sốt ruột nói, bác Trịnh rất thích tôi, cô hiểu điều này có nghĩa là gì không? Liên quan gì đến tôi? Tô Tiểu Lạc rất mệt, lười để ý đến cô ta. Tô Vãn chặn đường cô, bác Trịnh rất thích tôi, cô cũng biết đấy, nhà họ Tô và nhà họ Phó có hôn ước từ bé. Nếu không có gì thay đổi, anh Thiếu Đình sẽ là vị hôn phu của tôi. Cô cũng nói là nhà họ Tô và nhà họ Phó có hôn ước, cô đâu phải người nhà họ Tô, nhỡ đâu cháu gái ruột của nhà họ Tô trở về còn là của cô sao. Tô Thiểu Lạc không khỏi bật cười, cháu gái ruột nhà họ Tô sẽ không trở về đâu, Tô Vãn nhất thời lỡ lời. Sao cô biết? Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Cô ấy, cô ấy mười mấy năm nay không xuất hiện, sao có thể đột nhiên trở về? Tô Vãn hối hận, vội vàng giải thích. Tránh ra, Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Tô Vãn sợ hãi miễn cưỡng tránh đường, ở phía sau lại nói thêm một câu. Bác Trịnh rất thích tôi, không thích cô. Cô đừng mơ tưởng hảo huyền nữa. Bác Trịnh thích cô thì cô đi mà sống với bác Trịnh. Tô Tiểu Lạc không thèm để ý. Người không thích tôi nhiều lắm, bà ta thì tính là gì? Tô Tiểu Lạc đi lên lầu, nhìn thấy Trình Nhã đứng ở cửa. Cô nhách mép cười tự diễu, bước vào phòng đóng cửa lại. Trình Nhã bước xuống lầu, sắc mặt không được tốt, đặc biệt là khi nghe Tô Vãn nói sẽ không trở về trong lòng như bị dao đâm vậy. Tô Vãn nhìn thấy Trình Nhã cũng giật mình. Bà ấy ra từ lúc nào, nghe được bao nhiêu rồi. Tô Vãn lặng lẽ đi theo Trình Nhã vào bếp cẩn thận nhận lỗi, mẹ vừa rồi, vừa rồi con là tức giận quá. Mẹ đừng giận con không cố ý. Không sao, bây giờ còn sớm con lên ngủ thêm đi. Trình Nhã nói, Tô Vãn còn muốn nói gì đó nhưng cô ta rất biết nhìn sắc mặt biết rằng bây giờ con nói gì cũng vô ích. Cô ta quay người rời đi, định bụng đợi khi nào tâm trạng Trình Nhã tốt hơn rồi sẽ rỗ rành. Trình Nhã ngồi trên ghế sofa tay mân mê chiếc khoa trường mệnh của Niếp Niếp lặng lẽ đỏ hoe mắt. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Con gái của bà ấy rốt cuộc đang ở đâu? Chẳng lẽ thật sự không thể trở về sao? Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, bà ấy lau nước mắt cất chiếc khóa trường mệnh vào túi. Không phải mẹ bảo con lên ngủ thêm sao, sao lại xuống đây nữa rồi? Trình Nhã quay đầu lại, phát hiện là Tô Tiểu Lạc, không khỏi lúng túng nói: "Là con à?" Tô Tiểu Lạc xuống rót nước, không ngờ lại thấy Trình Nhã đang ngồi khóc ở đây. Cô rót nước xong, đang định lên lầu thì thấy Trình Nhã lại ngồi ngẩn người ra đó. Cô đi tới ngập ngừng nói: "Con gái ruột của bác vẫn còn sống." Trình Nhã mừng rỡ, thật sao? Ta còn có cơ hội gặp lại con bé không? Cô ấy sống rất tốt tuy có người ghét bỏ cô ấy nhưng cũng có người yêu thương cô ấy. Tô Tiểu Lạc nhàn nhạt nói. Chỉ là bác không thích cô ấy càng thích đứa con gái hiện tại hơn. Cho dù nhận nhau thì sao có thể thay đổi được gì? Cô rũ mắt xuống duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Tô Tiểu Lạc đi rồi trình nhã ôm lấy khóa trường mệnh khóc rất lâu. Tô Tiểu Lạc tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa. Cô rửa mặt xong, xuống lầu thì mọi người đã chuẩn bị ăn cơm. Nhóc con, mẹ cháu đã chuẩn bị đùi gà cho cháu đấy. Tô chính quốc cười nói. Tô vãn và tô tiểu lạc đều ngẩn người, chỉnh nhã lúng túng bưng thức ăn ra. Tô vãn giả vờ như không để tâm hỏi, sao hôm nay nhà mình ăn uống thịnh soạn thế ạ? Tô chính quốc cười, mẹ cháu nói tiểu lạc đến nhà mình lâu như vậy mà lại gầy đi, nên đã nhờ người mua một con gà. Cô ý đợi tiểu lạc về, hầm cho con bé ăn đấy. Trình Nhã nhận thấy ánh mắt của hai người đều nhìn mình, cười gượng gạo cả nhà cùng ăn. Tô Vãn ghen Thị nói, trước đây chẳng phải mới lấy gà từ nhà thím hồ về sao, cũng có thấy cô ta ăn ít đâu. Cũng chẳng thấy cô ta gầy đi chỗ nào cả. Tô Thiểu là quả thực không hề gầy, ngược lại còn béo lên một chút. Có gà có cá thỉnh thoảng lại cùng anh Sáu ra ngoài hàng ăn. Từ khi xuống núi đến giờ, đúng là không thiếu đồ ăn ngon. Có một kiểu gầy, gọi là người khác thấy con gầy. Tô Chính Quốc không vui lên tiếng, cũng đúng Tô Vãn ở nhà chúng ta ăn mười mấy năm cũng có thấy gầy đâu. Mặt Tô Vãn lúc xanh lúc trắng. Tô Chính Quốc nào quan tâm nó vui hay không, ông nói mấy câu lấy lòng, hòa hoãn quan hệ của nhóc con với Trình Nhã, liên quan gì đến nó. Nó ăn uống ở đây mười mấy năm, nhóc con vừa về ăn chút đồ ăn mà cũng ganh thị. Tô Chính Quốc không thích đứa trẻ nào có lòng dạ hẹp hỏi, không có tầm nhìn, nhỏ nhen. Trình Nhã vội vàng hòa giải thôi nào, đừng nói nữa. Không ăn cơm thì thức ăn nguội hết bây giờ. Tô chính quốc xé một cái đùi gà cho Tô Tiểu Lạc nhóc con thích ăn đùi gà nhất ăn nhanh đi. Cảm ơn ông nội, Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo. Trình nhã thấy vậy liền xé nốt cái đùi gà còn lại cái đùi này, vãn vãn ăn nhé. Mẹ con không ăn đâu, Tô Tiểu Lạc thích thì để cả hai cái cho cô ta. Tô vãn hờn dỗi nói, úp bát cơm của mình lại. Được thế mới ngoan, Tô chính quốc nào quan tâm Tô vãn thật sự nghĩ như vậy hay là cô ý nói móc. Ông cầm lấy cái đùi gà trong tay trình nhã, đặt vào đĩa của Tô Tiểu Lạc. Nhóc còn, ăn hết thì ăn, không ăn hết thì tối hâm lại ăn tiếp, đều là của cháu. Tô Vãn tức đến đỏ cả mắt, đùi gà đã bị ông nội lấy mất, cô ta cũng không tiện lấy lại. Tô Chính Quốc không thích Tô Vãn, mấy đứa trẻ nhà họ Tô có gì đều nói thẳng, cả nhà bày trò tâm cơ với nhau làm gì. Tô Tiểu Lạc có thì cứ nhận, ngọt ngào nói ông nội thật tốt. Tô vãn càng cảm thấy mình thừa thải, cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng, liền lên lầu về phòng. Trình nhã không nhịn được nói, bố à, bình thường bố ít nói mấy câu đi, làm vãn vãn buồn rồi. Hai, quả nhiên là già rồi, bị người ta ghét bỏ. Cái nhà này, ngay cả nói một câu cũng phải nhìn sắc mặt người khác sao. Tô chính quốc tức giận nói, ông nội đừng giận, cháu kiếm tiền nuôi ông. Tô thiểu lạc vội vàng khuyên nhủ, nhóc con, sau này ông nội chỉ trông cậy vào cháu thôi. Tô chính quốc vui mừng nói, không được thì ông lại mặt giày xin thêm một cái sân nhỏ, hai ông cháu mình chuyển ra đó ở. Bố con không có ý đó. Trình nhã hoảng hốt nếu thật sự để ông cụ chuyển ra ngoài thì người trong đại viện sẽ nhìn bà ấy như thế nào? Ừ tôi biết cô chê tôi không biết ăn nói. Tổ chính quốc cả đời thẳng thắn quen rồi, thích là thích không thích là không thích chẳng lẽ già rồi còn bị người ta yêu cầu phải thích đứa cháu nào sao? Không có, là con, là con nói sai rồi. Trình nhã thở dài, vốn gì ông cụ không thích tô vãn, mọi người đều nhìn ra được nhưng không rõ ràng. Nhưng từ khi tô tiểu lạc đến, so sánh một chút lập tức hiện rõ. Bà ấy quay người đi vào bếp, nhóc con, cháu đừng để bụng bà ấy chỉ là không có tâm cơ thôi. Tô chính quốc sợ tô tiểu lạc buồn, ông nội, cháu đâu phải đồng tiền, chẳng lẽ còn bắt người ta ai cũng phải thích sao. Tô tiểu lạc không để tâm, người ta đến thế gian này một chuyến, có những người sinh ra đã là khách qua đường. Quả nhiên phải là cháu gái nhà họ tô chúng ta thật sáng suốt. Tô chính quốc giơ ngón tay cái lên, trong lòng càng thêm vui mừng. chương 107, nỗi lòng của ông cụ, chuyện tô thiểu lạc giúp ôn giữ phá được vụ án lớn lan truyền khắp nơi, tô chính quốc hai ngày nay không ít lần đi dạo trong đại viện. Gặp ai người nấy đều chúc mừng, khen cháu gái ông giỏi giang. Nói đến người mà bây giờ mọi người căm ghét nhất thì đó chính là loại người như cung bồn. Mấy năm nay, bọn bắt cóc trẻ con hoành hành ngang ngược. Bây giờ có thể phá được một vụ án lớn như vậy thật sự là lòng người sảng khoái. Tô chính quốc nghe những lời khen ngợi như vậy, cười đến nỗi miệng cũng không ngậm lại được mọi người cũng biết đấy, đều là do gen tốt giống tôi. Tôi lại thấy không giống ông lắm, mà giống tĩnh thư nhà ông hơn. Ông lão hàng xóm Vương Đại không phục nói, thời buổi này khoe vàng khoe bạc không bằng có con cháu giỏi giang trong nhà. Tô chính quốc nghe ra sự ghen tị trong lời nói của ông ta cười đến nỗi mắt cũng không thấy đâu, giống tĩnh thư nhà tôi cũng được. Nhà vương đại cũng có bốn người con nhưng không có ai nổi bật cũng chẳng lập được công trạng gì, chỉ ở mức bình thường. Ông ta hừ một tiếng, quay về nhà mình. Tâm trạng tô chính quốc rất tốt, ông chắp tay sau lưng đi dạo thêm một vòng trong sân. Lão tô cháu gái nhà ông tên gì nhỉ? Tô tiểu lạc tiểu lạc. Giọng tô chính quốc vang rồi ước gì cả đại viện có thể nghe thấy. Con bé này tốt. Đối phương dơ ngón tay cái lên, đó là cháu gái nhà tôi chứ. Tô chính quốc cười tủm tỉm, lại chắp tay sau lưng, cảm thấy mỹ mãn. Vương Đại ở nhà nghiến răng nói, cũng không biết đắc ý cái gì, mấy đứa cháu gái nhà chúng ta, sau này nhất định không được thua kém con bé đó, biết chưa. Mấy đứa trẻ ba bốn tuổi gật đầu, nửa hiểu nửa không. Tô chính quốc đang không biết đi đâu dạo tiếp thì thấy tô tiểu lạc từ ngoài về, ông lập tức bước tới đón. Nhóc con, nhóc con, ông nội. Tô Tiểu Lạc cười hỏi ông nội ông ở trong đại viện lắc lư qua lại làm gì vậy? Chẳng phải đang tàn bộ sao? Tô Chính Quốc cười hắc hắc hỏi, hôm nay đi đâu chơi vậy? Ừm ôn giữ bảo cháu đến đồn cảnh sát sắp xếp lại một chút chi tiết. Tô Tiểu Lạc nói, bận rộn lâu như vậy có đói không? Ông nội dẫn cháu đi ăn ngon. Tô Chính Quốc cười nói, ăn ngon à? Tô Tiểu Lạc thật sự có hơi đói rồi. Đúng vậy, gà nướng lần trước có ngon không? Tô Chính Quốc cười hỏi. Ông lại lấy thêm một con nữa à? Tô Thiểu Lạc nhỏ giọng hỏi ông cụ nhà cô đúng là nghiện lấy mất rồi. Không có, làm sao ông có thể lúc nào cũng lấy được. Hôm nay chúng ta đến đó ăn, Tô Chính Quốc tỏ vẻ không để ý. Có gì khác nhau sao? Tô tiểu Lạc cũng không ý kiến, dù sao cũng được ăn ngon. Hai người đến nhà người cảnh vệ cũ của Tô Chính Quốc nhà ông ấy có sân rộng, vừa vào sân đã nghe thấy tiếng gà gáy. Cậu Đinh tôi đến thăm cậu đây. Tô Chính Quốc gọi to. Ông Đinh năm nay 43 tuổi, vẫn còn độc thân. Không vợ không còn sống một mình, chân của ông ấy bị thương trong một lần làm nhiệm vụ nên đi khập khiễng Thấy Tô Chính Quốc ông ấy lập tức tươi cười anh Tô anh lại thèm rồi à. Nói gì vậy, không thể là tôi nhớ cậu nên đến thăm cậu sao. Tô Chính Quốc nói, được rồi được rồi, đây là cháu gái của anh à. Ông Đinh chú ý đến Tô Thiểu Lạc rồi nói, may mà không giống anh. Cậu xem cậu nói gì kìa, khó nghe quá. Tô Chính Quốc không vui. Cháu chào chú Đinh ạ. Tô Thiểu Lạc ngoan ngoãn chào. Gọi là ông, lệch bối phận rồi. Tô Chính Quốc không muốn mình trông già, nên xưng hô anh em với ông Đinh. Thôi được rồi, em còn chưa có con mà đã lên trước ông rồi. Ông Đinh cũng bất đắc dĩ chấp nhận. Cháu chào ông nội Đinh ạ. Tô Thiểu Lạc chỉ có thể chịu theo ý Tô Chính Quốc, gọi một tiếng ông. Ông Đinh nấu ăn rất ngon, nghe một tiếng ông nội Đinh này. Liền làm thịt một con gà rồi đem nướng, sau đó xuống bếp xào thêm mấy món nữa. Tô chính quốc cười nói tay nghề nấu nướng của ông nội Đinh nhà cháu khỏi phải bàn, nhóc con, cháu có phúc lắm đấy. Tô chính quốc mang theo một chai rượu tìm hai chiếc cốc đặt lên bàn. Chẳng mấy chốc thức ăn đã được dọn ra, nhưng gà nướng vẫn phải đợi thêm một lúc nữa. Tô chính quốc và ông Đinh vừa ăn vừa uống rượu. Hai người nói chuyện thời trẻ, nhớ lại những người đồng đội, người đã trở về và người không bao giờ trở về. Từng người, từng người đều khiến người ta cảm khái. Tô Thiểu lạc lặng lẽ ăn thức ăn, hương vị quả thực rất ngon. Năm đó Tĩnh Thư giới thiệu cho cậu một cô gái tốt, cậu cứng đầu nhất quyết không vừa ý người ta. Cứ nói quá phụ họ tôn ở quê đang đợi cậu nhất định phải lấy cô ta. Cuối cùng thì sao chia tay rồi? Tô Chính Quốc bất đắc dĩ nói. Mười năm em đưa tiền lương cho cô ta nuôi con em vất vả lam lũ đều dành hết cho hai mẹ con họ. Cuối cùng thì sao? Cô ta lại đi lấy người khác em đây là cái gì? Nhóc con, cháu nói xem ông nội Đinh đây là cái gì? Ông Đinh cũng đã ngà ngà say, vẻ mặt không cam lòng. Coi như là ông rảnh rỗi Tô Tiểu Lạc thản nhiên đáp lại một câu. Phụt, Tô Chính Quốc phun rượu ra ngoài, nhóc con nhà ông nói chuyện thật sắc bén. Ông Đinh im lặng, lại uống một ngụm rượu lớn, đầu óc cũng hoàn toàn mơ hồ. Ông ấy gục xuống bàn, ở một tiếng rượu. Phụ nữ, phụ nữ tính là cái gì chứ? Tô chính quốc thở dài, nhìn Tô Tiểu Lạc hỏi, anh em của ông, cả đời này không lấy được vợ nữa sao? Tô Tiểu Lạc cũng nhìn ra ông nội dẫn cô đến đây, ăn uống chỉ là phụ, để cô xem giúp ông Đinh chuyện tình duyên mới là thật. Nhìn cả sân gà này, dù thế nào cô cũng phải giúp đỡ. Tô Tiểu Lạc đưa tay ông Đinh ra xem, nhìn một lượt rồi nói, đường tình duyên của ông ấy chắc chở bỏ lỡ người tốt, sai một lần lại sai thêm lần nữa. Ơ, sao vậy? Tô chính quốc kỳ thực cũng có cảnh vệ mới tuy ông Đinh là cảnh vệ cũ của ông nhưng cái chân kia là bị thương khi cứu ông. Người anh em này cứ mãi độc thân cũng là một nỗi bận tâm của ông. Theo tướng tay của ông ấy, ông ấy phải có một đứa con trai. Tô Tiểu Lạc nói, cái gì, Tô chính quốc ngớ người. Sao chưa bao giờ nghe cậu ấy nói. Chờ cháu một lát, Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán. Ông nội cơ hội duy nhất của ông ấy chính là hôm nay. Tô Tiểu Lạc đứng dậy nhìn quanh, bố trí đơn giản một chút lập một trận đào hoa cho ông Đinh. Khoảng nửa tiếng sau, ông Đinh mới tỉnh rượu, ngại ngùng nói, ngủ quên mất, bây giờ em đi lấy gà ra ngay. Ông Đinh bưng gà bọc lá sen ra, Tô Tiểu Lạc bảo ông Đinh mở cửa sân ra, tuy ông Đinh không hiểu nhưng vẫn làm theo. Hương thơm lập tức lan tỏa khắp sân, bay xa thật xa. Thơm không, ông Đinh cười nói, đây chính là bí kíp gia truyền của ông, không truyền ra ngoài đâu. Sắc mặt Tô Chính Quốc không được tốt nếu Tiểu Lạc nói đúng, vậy ông Đinh là người đã có con trai. Ông kéo ông Đinh sang một bên, nhỏ giọng hỏi cậu với hóa phụ họ tôn kia có phải đã? Đã cái gì, đã cái gì? Chính là ngủ với nhau, cậu thành thật khai báo đi. Tô Chính Quốc nghiêm túc hỏi. Không có, em rất đàng hoàng, một ngón tay cũng chưa từng chạm vào. Ông Đinh bất đắc dĩ nói. Lúc đó ông ấy thật thà quá phụ họ tôn cũng đã ám chỉ, nhưng trong xương cốt ông ấy là người truyền thống, không kết hôn thì tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn. Cho nên mới bị người khác giành mất cơ hội, Tô Chính Quốc thấy ông ấy không thừa nhận trong lòng càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc là sai ở đâu? Vậy rốt cuộc cầu có từng ngủ với phụ nữ nào chưa? Tô Chính Quốc nhíu mày hỏi, ông Đinh đỏ mặt lại không biết nên trả lời thế nào? Đúng lúc này có một đứa trẻ mười mấy tuổi chạy vào cũng chẳng sợ nóng, trực tiếp xé một cái đùi gà đưa lên miệng gặm. Hừ cái thằng nhóc này, ông Đinh sốt ruột dơ tay lên hù dọa, đừng đánh, đừng đánh nó, chúng tôi đói quá rồi. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi cũng chạy vào che chờ cho đứa trẻ. thúy thúy Hoa, chương 108, cuộc hôn nhân đến muộn, người phụ nữ ngẩn đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt của ông Đinh, lập tức cúi xuống lúng túng nói anh nhận nhầm người rồi con tôi đói quá, xin mọi người tha cho nó. Cậu Đinh, chuyện gì vậy? Tô Chính Quốc nhận ra có điều không ổn, ánh mắt người phụ nữ này lạ lắm. Anh Tô Anh nhìn kỹ lại xem, dáng vẻ này có phải quen thuộc không? Ông Đinh cũng bất ngờ, không ngờ lại gặp được bà ấy ở đây. Tô Chính Quốc nhìn kỹ lại thấy có chút quen mắt nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Thúy Hoa, sao cô lại ở đây? Ông Đinh ngạc nhiên hỏi. Quê tôi bị lũ lụt ruộng vườn đều bị ngập hết chẳng còn gì để ăn. Chúng tôi phải ra ngoài xem có thể xin chút lương thực hay không? Hoàng Thúy Hoa biết không giấu được nữa, đành phải nói thật. Con cô lớn vậy rồi tốt quá. Chồng cô đối xử với cô có tốt không? Sau bao năm không gặp ông Đinh không kìm được hỏi thăm. Cậu bé ngẩn đầu nhìn ông Đinh, bỗng nhiên lao tới ôm chặt lấy ông ấy, bật khóc nức nở. Bố ơi, sao bố không về thăm con? Ngày nào con cũng đứng ở đầu làng chờ bố. Chuyện này là sao? Tô chính quốc kinh ngạc hỏi. Em em cũng không biết. Này cậu bé, đừng gọi lung tung, ông Đinh luống cuống không biết làm thế nào, bố con chính là ông. Cậu bé lao tay vào áo rồi lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đen trắng. Trong ảnh là một khuôn mặt giống hệt ông Đinh, cậu Đinh cậu làm gì người ta vậy, chơi bời rồi bỏ rơi sao. Tô chính quốc vốn không chịu nổi mấy chuyện này, lập tức nổi giận Thúy Hoa đừng sợ. Có gì ấm ức cứ nói với tôi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Ông Đinh không biết nói sao cho phải, chỉ đứng đó vỏ đầu bứt tay. Ông ấy có một đứa con lớn thế này mà bản thân lại chẳng hay biết gì. Thúy Hoa, mọi chuyện để ăn cơm xong rồi nói tiếp. Tô chính quốc nói rồi dẫn mọi người vào nhà. Cậu Đinh, mau mang con gà vào, xem thằng bé đói đến mức nào rồi. Tô Thiểu Lạc khẽ mỉm cười, nghĩ bụng ông nội mình đúng là rất biết cách giải quyết. Cậu bé tên là Cầu Đàn, nhưng chưa có tên thật. Nó nhìn chằm chằm vào mâm cơm, ánh mắt thèm thuồng Cầu đàn, cháu thích ăn gì thì cứ ăn đi. Tô chính quốc hiền từ nói. Cầu đàn cắm đầu ăn ngấu miến, khiến mọi người xung quanh không khỏi chạnh lòng. Hoàng Thúy Hoa cũng đã đói rất lâu, nên không khách sáo mà ăn ngay. Ăn xong, Hoàng Thúy Hoa nhìn ông Đinh ngượng ngùng, cảm ơn anh nhiều. Ông Đinh bất đắc dĩ nói cô mau giải thích rõ ràng với thủ trưởng tôi đi. Hoàng Thúy Hoa vội nói. Lão thủ trưởng, chuyện này không liên quan đến anh Đinh đâu, tất cả là tôi tự nguyện. Tô chính quốc mở to mắt nghiêm nghị nói cậu giỏi nhỉ. Dám bắt nạt nữ đồng chí, nếu là ngày trước thì bị kỷ luật từ lâu rồi. Ông Đình gãi gãi đầu nói, cô mau kể rõ, suốt cuộc chuyện này là thế nào. Hoàng Thúy Hoa thở dài quyết định nói hết thằng bé này là con của anh. Hồi đó nhà nghèo, bố tôi định gà tôi cho tên ngốc trong làng để trừ nợ. Mẹ tôi không đành lòng, nửa đêm bảo tôi bỏ trốn đến nhà cô ruột. Nhưng trên đường đi tôi bị cướp chúng lấy hết đồ ăn khô của tôi. Tôi đói đến hoa mắt lại lạc đường, sắp chết đói thì gặp được anh ấy. Anh ấy cho tôi đồ ăn nước uống. Anh ấy là người tốt nên tôi mới lén đi theo các người. Hoàng Thúy Hoa ngượng ngùng giải thích. Tô chính quốc vỗ đùi đánh đét đúng rồi, chẳng trách hồi đó Tĩnh Thư nói có một cô gái cứ theo sau chúng ta. Hỏi ra mới biết là cô thích cậu ta. Tĩnh Thư còn định làm mối cho hai người, cậu ngoài mặt thì bảo không đồng ý, sau lưng lại làm ra chuyện thế này là sao? Tô chính quốc giận đến mức định đi tìm đồ xử lý ông Đinh. Ông Đinh bất đắc dĩ thở dài. Anh Tô, đừng nóng. Hồi đó gặp cô ấy, mặt cô ấy toàn bùn đất tôi làm sao nhận ra được. Hoàng Thúy Hoa vội chắn trước mặt ông Đinh, lão thủ trưởng, xin đừng đánh anh ấy. Tôi hoàn toàn thự nguyện, anh ấy đã cứu tôi, tôi nguyện lòng sinh con cho anh ấy. Ông Đinh ôm mặt ngồi xổm xuống đất, thể diện cả đời tôi coi như mất hết. Hồi đó tôi uống rượu, cô ấy thì tôi thì sáng hôm sau tôi định chịu trách nhiệm, nhưng cô ấy để lại một lá thư rồi đi mất. Tô chính quốc hừ lạnh một tiếng, đồng chí Thúy Hoa cô nói xem cô muốn xử lý cậu ta thế nào. Nếu muốn bỏ tù tôi sẽ làm chủ cho cô. Nghe vậy, Hoàng Thúy Hoa hoảng hốt cầu xin, lão thủ trưởng tôi thật sự tự nguyện xin đừng bắt anh ấy đi tù. Còn cái lớn chừng này rồi, đây chính là bằng chứng. Cô đừng sợ, Tô chính quốc tiếp tục đào hố. Xin đừng phạt anh ấy. Tôi và con chưa từng trách móc anh ấy. Khi đó anh Đinh bảo sắp ra chiến trường, có thể không còn mạng trở về, nên anh ấy không đồng ý với tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, muốn để lại một đứa con cho anh ấy. Anh ấy vì chúng tôi mà cầm súng giết giặc, để chúng tôi có cơm nóng mà ăn. Trong lòng tôi, anh ấy là anh hùng, không thể vào tù. Lời nói của Hoàng Thúy Hoa chân thành đầy cảm xúc, ngay cả tôi chính quốc cũng không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Chiến tranh đã khiến biết bao gia đình ly tán, nhà tan cửa nát. Ông Đinh chưa từng nghĩ rằng Hoàng Thúy Hoa lại nghĩ về mình như vậy. Ông ấy giơ tay tự vả và mạnh vào mặt mình liên tiếp vừa khóc vừa nói, tôi thật không phải con người, thật không phải con người. Anh là anh hùng trong lòng tôi, đừng tự đánh mình nữa. Hoàng Thúy Hoa đau lòng ngăn lại. Cầu đàn cũng nhào tới ôm chặt lấy ông Đinh, bố ơi, cuối cùng con và mẹ cũng tìm được bố rồi. Tô Thiểu Lạc đứng một bên, giơ ngón tay cái lên với Tô Chính Quốc. Nhìn thấy vậy Tô Chính Quốc mỉm cười mãn nguyện. Đồng chí Thúy Hoa, nếu cô không muốn cậu ta đi tù, vậy cô có đồng ý gà cho cậu ta không? Tô Chính Quốc hỏi, chỉ cần anh ấy đồng ý tôi sẽ gà. Nếu anh ấy không đồng ý tôi sẵn sàng ở lại chăm sóc anh ấy. Hoàng Thúy Hoa là người phụ nữ truyền thống ăn sâu trong máu, đã xác định chỉ thuộc về một người. Cậu Đinh Cậu nói sao? Tô Chính Quốc hỏi, em em không xứng với cô ấy. Em còn què một chân, hay là thôi đi? Ông Đinh bắt đầu chùn bước, anh vẫn khinh thường tôi. Hoàng Thúy Hoa không kìm được bật khóc. Không, không, tuyệt đối không phải ý đó. Ông Đinh vội vàng xua tay. Tôi chỉ sợ làm khổ cô và con. Ông nội Đinh, nếu bà ấy thấy khổ thì liệu có sinh con cho ông không, lại còn nuôi nó lớn khôn mà không hề than phiền gì. Bà ấy còn giữ ảnh của ông suốt bao năm, đừng phụ lòng bà ấy nữa. Tô Tiểu Lạc không chịu nổi, bèn lên tiếng. Ông Đinh ngẩn người, Hoàng Thúy Hoa lặng lẽ lau nước mắt. Những năm qua bà ấy đã chịu biết bao ánh mắt rè biểu, biết bao khổ cực nhưng điều bà sợ nhất vẫn là ông Đinh không cần đến mình. Cầu đàn, bố con bận rồi, chúng ta về thôi. Hoàng Thúy Hoa hiểu rõ rằng gượng ép không mang lại kết quả định đưa con trai rời đi ngay lập tức. Ông Đinh vội nắm lấy cánh tay bà ấy, chỉ cần cô không chê thì thì ở lại với tôi, chúng ta sống chung nhé. Nghe những lời này, Hoàng Thúy Hoa không kìm được đấm khẽ vào người ông ấy. Tôi cứ tưởng anh thật sự không cần mẹ con tôi nữa. Tô chính quốc cảm thán, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy hôm nay đi làm giấy đăng ký kết hôn luôn đi. Nhanh vậy sao, ông Đinh ngạc nhiên, sao, cậu định để đồng chí Thúy Hoa đi theo cậu mà không danh không phận à. Tô chính quốc chừng mắt, không phải, chỉ là em nghĩ không thể qua loa được. Để em đi chuẩn bị ngay, trước hết mua vài bộ quần áo, rồi đi làm thủ tục. Ông Đinh vội vàng thanh minh. Tô Tiểu Lạc đang cắn giờ cái đùi gà, lên tiếng ông nội Đinh cháu và ông nội đã giúp ông giải quyết chuyện lớn đời người ông định cảm ơn thế nào đây ạ. Sau này cháu tới nhà ông, đùi gà ăn thoải mái. Ông Đinh cười lớn, thế là hứa rồi nhé. Tô Tiểu Lạc lập tức nắm bắt ngay. Đến lúc đó đừng bảo cháu ăn nhiều quá. Không đâu, ông ấy không dám. Hoàng Thúy Hoa cười nói. Hóa ra ông nội Đinh lại sợ vợ như vậy. Tô Tiểu Lạc cười tùm tỉm. Vậy bà nội Hoàng, sau này nhớ che chở cho cháu nhé. chương 109, trải qua bể dâu tự biết ấm lạnh. Ông Đinh và bà Hoàng Thúy Hoa đăng ký kết hôn, mua ít kẹo chia cho hàng xóm láng giềng. Mọi người nghe chuyện tình kỳ lạ này, ai nấy đều gửi lời chúc phúc. Cầu đàn trông giống ông Đinh như đúc, người ta thi nhau nói, hay lắm, ông Đinh đúng là giấu nghề. Ông Đinh và bà Hoàng đều đỏ mặt tía tai. Tô Tiểu Lạc cũng vơ một nắm kẹo, loại kẹo mới ra có giấy gói rất đẹp, cô định mang sang cho chị phó nhiễm vài viên. Tô Chính Quốc lặng lẽ ngồi trong góc không nói gì. Ông nội, sao ông ngồi đây một mình vậy ạ? Tô Tiểu Lạc đi tới hỏi. Tô Chính Quốc thở dài, tiếc là bà nội cháu không còn nữa. Nếu bà ấy biết cậu Đinh lấy vợ, lại còn có một đứa con trai lớn như vậy, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Sinh lão bệnh tử, cái chết của bà nội rất kỳ lạ. Con sói từng nói bà nội sẽ sống trăm tuổi, không biết là sai ở đâu. Mọi chuyện chỉ có thể chờ vận thế nhà họ tô và nhà họ phó trở lại quỹ đạo mới rõ ràng. Sự thật không thể bị che giấu mãi được, đến lúc đó nhất định phải khiến kẻ đứng sau màn trả giá. Tô tiểu lạc trêu chọc cháu còn tưởng ông cũng muốn tìm một người bạn đời đấy. Con bé này, đừng để bà nội cháu nghe thấy lời này. Tô chính quốc giả vờ giận dữ, ông chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Ha ha, ông cũng sợ bà nội sao? Tô Thiểu Lạc không nhịn được bật cười. Cháu hiểu gì chứ? Ông sợ bà nội cháu buồn, chờ ông trăm tuổi về với ông bà. Ông còn muốn được chôn cùng bà ấy. Tô Chính Quốc biện minh cho mình. Tô Thiểu Lạc che miệng cười trộm. Vậy khi nào ông trăm tuổi khâm liệm có thể gọi cậu hai phó tới? Anh ấy đào mộ đào tới miệng rồi. Còn bé này, Tô Chính Quốc đỏ mặt. Ông đã già rồi, cháu còn trêu ông, hư quá. Hai ông cháu từ biệt ông đinh rồi cùng nhau đi về nhà. Đi ngang qua nhà họ phó, Tô Tiểu Lạc bảo Tô Chính Quốc về trước còn mình thì sang đưa kẹo cho phó nhiễm tiện thể hỏi thăm tình hình của chị bố y. Lúc này Trịnh Bảo chân và dì Trương không có ở nhà, dạo này hai người thường xuyên lên núi, hình như Trịnh Bảo chân nghĩ chỉ cần bà ta thành tâm lễ Phật thì Phật Tổ sẽ phù hộ bà ta. Nhưng vạn sự vạn vật không phải đều dựa vào người khác để giải quyết. Bà ta chọn cách trốn tránh, người chịu khổ chịu nạn chỉ có người nhà của bà ta mà thôi. Chị phó nhiễm. Tiểu Lạc sao em lại tới đây? Em có hai viên kẹo tặng chị, là kẹo mừng. Tô Tiểu Lạc thêm mắm dặm muối kể lại chuyện của ông Đinh. Thật tốt quá, Phó Nhiễm cảm khái, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn là người đó, duyên phận thật kỳ diệu. Chị Phó Nhiễm chị không thấy họ đã lãng phí mười mấy năm trời sao. Tô Tiểu Lạc to mò hỏi, mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất của số phận. Phó Nhiễm mỉm cười thản nhiên, nếu lúc đó họ đến với nhau, có lẽ sẽ không trân trọng như bây giờ. Lúc trước ông Đinh không thích bà Hoàng, trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thăng trầm của những năm tháng ông ấy mới hiểu được sự đáng quý của bà ấy, sau này càng thêm trân trọng bà ấy hơn. Tô Tiểu là cười không tỏ ý kiến, cũng chẳng trách chị Phó Nhiễm có thể chờ anh sáu lâu như vậy, đến tận 45 tuổi mới kết trái. Chỉ có điều, lúc đó hai người sẽ không thể có con nữa. Vậy nên, cái bẫy này là nhắm vào con cháu nhà họ Tô. Ví dụ như anh cả Tô Viễn, rồi anh hai Tô Đông. Tuy anh hai có một trai một gái, nhưng hai đứa nhỏ đó không thân thiết với nhà họ tô. Chị dâu hai không sống ở nhà chồng mà sống ở nhà mẹ đẻ. Anh hai thì luôn ở trong quân đội, cái bẫy này cũng khó gỡ. Chị bố y hiện giờ thế nào rồi? Tô Thiểu Lạc hỏi, anh cả chị xin nghỉ phép mấy hôm nay đang chăm sóc chị ấy ở bệnh viện. Nhưng chị ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói sợ sốt cao gây ra biến chứng. Phó nhiễm có vẻ lo lắng, em đi cùng chị đến thăm chị ấy. Tô Tiểu Lạc cũng đang rảnh rỗi. Dù Tô Tiểu Lạc không nói, Phó Nhiễm cũng định lát nữa đi tìm cô. Chỉ khi có cô đi cùng, lòng Phó Nhiễm mới thấy yên tâm hơn. Hai người đến bệnh viện, dầu ria trên mặt Phó Vân Hải đã mọc lởm chởm, Anh ấy ngồi đó với ánh mắt chịu nặng nỗi buồn, không rời mắt khỏi A Bố Y đang nằm trên giường bệnh. Những ngày qua anh cả chị vẫn như thế, ngủ cũng chẳng yên, cứ chốc chốc lại tình. Chị bảo anh ấy về nhà nghỉ ngơi nhưng anh ấy không chịu. Phó nhiễm sót xa nói, nếu chị bố y mãi không tỉnh lại, chi sợ anh cả chị cũng sắp chịu không nổi nữa. Phó Vân Hải nắm lấy tay A bố y, không ngừng thì thầm. A bố y, anh đây anh vẫn luôn ở đây. Anh ấy vừa tự trách vừa đau lòng. Trong những ngày tháng anh ấy quên cô, nỗi đau và sự cô đơn của A bố y đã giày vò cô đến tột cùng. Nếu anh ấy mãi không nhớ ra, liệu cô gái xinh đẹp và lương thiện này sẽ bị anh phụ bạc đến thế nào? Trong đầu anh ấy vẫn vang lên câu nói của a bố y tại sao anh không nhớ ra em? Phải rồi, sao anh ấy có thể quên được từng chút từng chút kỷ niệm giữa hai người? Anh đúng là đáng chết. Phó Vân Hải đột nhiên giáng một cái tắt mạnh vào mặt mình, rồi lại thêm cái nữa. Phó nhiễm lao lên ngăn cản. Anh cả anh có đánh chết mình thì chị bố y cũng chẳng tỉnh lại đâu. Không chắc đâu, tô tiểu là cười khẽ. Y em là sao? Phó nhiễm không hiểu. Tình anh Phó Vân Hải là người đã phụ chị bố y, để mặc mẹ anh ấy bắt nạt chị ấy, để Trương Bình đuổi chị ấy đi. Thậm chí anh ấy còn quên sạch chị ấy. Vậy chẳng lẽ anh ấy không đáng bị đánh sao? Đạo đức như thế có khi còn đáng bị đánh chết ấy chứ? Tô Tiểu Lạc nghiêm nghị nói. Em nói không sai, tất cả là lỗi của anh. Phó Vân Hải như hóa điên, lại dáng thêm hai cái tát vào mặt mình. Phó nhiễm sững sờ, dù không hiểu tại sao Tiểu Lạc lại làm vậy, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn. Người phụ bạc như anh ấy không xứng đáng làm người, những kẻ như vậy nên bị trừng phạt triệt để. Tô Tiểu Lạc tiếp tục trách mắng, ngoài cửa Trịnh Bảo Trân và Phó Thiếu Đình vừa đến nơi. Nghe thấy Tiểu Lạc chửi con trai mình như vậy, Trịnh Bảo Trân lập tức nổi giận định xông vào nhưng bị Phó Thiếu Đình giữ lại. Con nghe thấy cô ta mắng anh cả con chưa? Trịnh Bảo Trân thức giận hỏi. Nghe rồi, Phó Thiếu Đình bình thản nhìn vào phòng bệnh anh cả là người có trách nhiệm. Nếu mọi người cứ khuyên anh ấy rằng chuyện này không phải lỗi của anh ấy, anh ấy sẽ càng rằn vặt hơn. Nhưng nhưng cô ta nói khó nghe như vậy mà con cũng chịu được à? Trịnh bảo chân nhíu mày. Đó là con trai bà 10 tháng mang nặng đẻ đau, sao có thể để người ngoài sỉ nhục như thế? Những gì Tiểu Lạc nói cũng không hoàn toàn sai. Bản thân chuyện này là do nhà họ phó nợ chị ấy. Phó Thiếu Đình lạnh nhạt đáp. Mẹ không cần biết, mẹ không muốn nghe nữa. Trịnh bảo chân gạt đi. Phó Thiếu Đình nắm lấy cổ tay mẹ mình, lần đầu tiên dùng giọng nói lạnh lùng với bà ta, mẹ, những chuyện cần quản thì mẹ chẳng quản, còn những chuyện không cần mẹ lại nhúng tay vào. Mẹ làm thế, chúng con thật sự khó xử. Mặt trịnh bảo chân trắng bạch không tin nổi con trai lại nói với mình như vậy. Phó Thiếu Đình vốn dĩ là người lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ nói lời nặng với bà ta. Hôm nay là sao đây? Chúng con đều đã lớn cả rồi. Giọng Phó Thiếu Đình vẫn lãnh đảm. Dù là anh, anh cả hai em gái con mong mẹ bớt can thiệp. Như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ dễ chịu hơn. Lòng trịnh bảo chân đau như dao cắt nhất thời không biết phản ứng ra sao. Nếu mẹ chỉ vì sĩ diện thì ở đây cũng chẳng có ai ngoài người nhà. Không cần làm vậy đâu. Phó thiếu đình liếc bà ta một cái, nén lại chút mềm lòng. Anh cả là người nuôi chúng con khôn lớn. Hạnh phúc của anh ấy, mong mẹ đừng can thiệp nữa. Nếu không chúng con sẽ không tha thứ cho mẹ. Trường 110, để anh ấy mắc nở cả đời. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta. Sắc mặt trịnh bảo chân trắng bạch, bà ta nhìn kỹ phó thiếu đình chợt nhận ra đã bao lâu rồi bà ta không thực sự nhìn con trai mình. Rõ ràng là đứa con bà ta mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng, người mà lẽ ra bà ta phải rất quen thuộc nhưng giờ đây lại xa lạ đến đáng sợ. Phó thiếu đình từ khi sinh ra đã không hề khóc, người đỡ đẻ còn nói đứa trẻ không khóc là không tốt nên đã bế ngược anh lên và vỗ vào mông. Thế mà anh vẫn không khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Phó Vân Hải là anh cả, nhưng lại quá hiền lành thiếu quyết đoán, dễ bị người khác và hoàn cảnh tác động. Còn Phó Thiếu Đình thì khác, anh lạnh lùng, vô tình và không bao giờ để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Bề ngoài dường như gia đình này do Phó Vân Hải gánh vác. Nhưng từ Trịnh Bảo Trân đến Phó Nhiễm, bất kể chuyện gì trong nhà họ Phó, họ đều quen hỏi ý kiến Phó Thiếu Đình trước. Phó Thiếu Đình chính là điểm thừa của Trịnh Bảo Trân. Nhưng khi sự lạnh lùng vô tình ấy nhắm vào chính bà ta, bà ta không thể chịu nổi. Thiếu đình, mẹ là mẹ con mà. Phó Thiếu đình nhìn bà ta ánh mắt bình thản không gợn sóng, giọng nói lạnh nhạt vì mẹ là mẹ con nên con mới đứng đây nghe mẹ nói. Trịnh Bảo Trân bỗng thấy cuộc đời mình tối tăm như rơi vào hố sâu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Dì Trương vừa đi mua trái cây tới thấy sắc mặt Trịnh Bảo Trân không tốt liền đỡ lấy bà ta, sao thế này? Lúc nãy còn ổn mà. Dì Trương, tôi muốn về nhà. Trịnh Bảo chân nói, được vậy trái cây này để cậu Thiếu Đình mang vào. Tôi sẽ đưa bà về. Dì Trương đưa túi trái cây cho Phó Thiếu Đình rồi rìu Trịnh Bảo chân rời đi. Phó Thiếu Đình bước vào phòng bệnh, đặt túi trái cây lên chiếc tủ thấp bên cạnh. Tô Tiểu Lạc đang mắng hang say, quay đầu lại thấy Phó Thiếu Đình thì khẽ ho một tiếng, rồi hỏi, Phó Thiếu Đình, anh thấy anh cả mình có quá đáng không? Lúc này đôi mắt Phó Vân Hải đã đỏ ngầu tràn đầy hối hận, dường như không thể tự kiềm chế, chỉ muốn đánh mình đến chết. Chị bố y, chị có nghe thấy không? Phó nhiễm phát hiện khóe mắt của A bố y ươn ướt, liền vội vàng ngồi xuống van này, chị tỉnh lại đi. Anh cả em thật sự biết lỗi rồi, chị tỉnh lại đi mà. A bố y, chỉ cần em tỉnh lại, bảo anh làm gì anh cũng đồng ý. Phó Vân Hải nắm tay cô ấy tự đánh vào mặt mình. Giọt nước mắt trên khóe mắt A bố y rơi xuống, thấm ướt gối. Phó Thiếu Đình nhẹ giọng hỏi chuyện gì vậy? Tô Tiểu Lạc nhún vai, chị ấy tự ra mình trong thế giới mà chị ấy tưởng tượng ra, nơi không có đau khổ hay tổn thương. Vì thế chị ấy không muốn tỉnh lại. Trốn tránh là cách mà hầu hết mọi người lựa chọn khi đối diện với cảm xúc. a bố y trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất đã dựng lên một bức tường cao vời vợi, không ai có thể bước vào, mà cô ấy cũng không bước ra được. Những ký ức giữa cô ấy và Phó Vân Hải cũng bị cô ấy tự giam cầm trong đó. Đừng tự đánh mình nữa. A bố y mở mắt dịu dàng nhìn Phó Vân Hải, khẽ nói, "Vân Hải của em đã trở về chưa?" "Trở về rồi, anh đã trở về, sẽ không bao giờ rời xa em nữa." Phó Vân Hải gật đầu liên tục, nâng khuôn mặt A bố y lên, "Chỉ cần em khỏe lại, từ giờ anh sẽ nghe theo em mọi chuyện. Nếu anh làm em buồn, anh sẽ..." A bố y đặt tay lên miệng anh ấy, ngắt lời, "Chúng ta đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, từ nay không được khổ nữa." "Em sợ khổ lắm, được, không khổ nữa, tuyệt đối không khổ nữa." Phó Vân Hải vội vàng đồng ý. Phó nhiễm đỏ hoe mắt nói, anh cả anh nói rồi đấy. Nếu anh phụ trị bố y lần nữa, em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa đâu. Anh thề, Phó Vân Hải giơ ba ngón tay lên. Tô Tiểu Lạc cảm ơn em. Lúc nãy A bố y dù chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, nhưng những lời xung quanh cô ấy đều nghe rõ. Trẻ em ở viện phúc lợi được cứu tất cả đều nhờ công lao của Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc phẩy tay, không để ý nói, không cần cảm ơn em. Em đã nhận tiền công từ ôn giữ rồi, vậy cũng phải cảm ơn em. A bố y khẽ liếc nhìn Phó Vân Hải, ngượng mùng nói em giúp chị mắng anh ấy, mà còn mắng rất nặng. Những lời em nói chạm thẳng vào lòng chị, trong lòng chị cũng đã mắng anh ấy không ít lần rồi. Em muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh thì cứ đánh, chỉ cần em hết giận. Phó Vân Hải nghiêm túc nói, không đâu em muốn anh mắc nợ em cả đời. a bố y đâu nỡ thật sự mắng anh ấy, anh cạp vậy thì cứ mắc nợ đi. Dùng cả đời để trả nợ tư tư, Phó Nhiễm đứng bên cạnh phụ hỏa, mấy người vừa nói vừa cười vui vẻ, nhìn thấy trời cũng đã muộn, Phó Nhiễm liền nói, anh hai, lát nữa anh đưa tiểu lạc và anh cả về. Anh cả mấy ngày nay không ngủ rồi, em ở đây trông chị bố y. Không anh không đi, Phó Vân Hải không đồng ý kiên quyết nói, anh sẽ ở lại đây. Nếu mệt thì ngủ tạm ở bên cạnh cũng được, Phó Vân Hải nhất quyết không rời đi, mà trong phòng cũng không thể để quá nhiều người. Phó Nhiễm đành lấy phần cơm rồi theo Phó Thiếu Đình cùng mọi người trở về. Trên đường đi, Phó Nhiễm hỏi. Em thấy mẹ cũng đến bệnh viện, sao mẹ không vào phòng bệnh? Bị anh cản lại rồi. Phó Thiếu Đình nói, Phó Nhiễm bất đắc dĩ lắp đầu. Chỉ có anh hai mới làm được chuyện đó thôi. Nói cho cùng là do mọi người quá nuông chiều mẹ. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói. Bố họ thường xuyên vắng nhà, mỗi khi có chuyện rắc rối xảy ra, bất kể là Phó Vân Hải hay Phó Nhiễm, họ đều nhận trách nhiệm về mình. Nhưng thực ra, những chuyện ấy chẳng liên quan đến họ. Lần trước khi Phó Vân Hải định kết hôn với Trương Bình, mẹ họ kiên quyết phản đối, thậm chí thề sống thề chết. Cách làm này tuy hơi quá, nhưng Phó Thiếu Đình cũng từng chứng kiến sự tính toán nhỏ nhen của Trương Bình, nên không can thiệp. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, anh đúng là lạnh lùng vô tình. Bảo sao ngay cả ông nội cũng khen anh bình tĩnh lý trí, là thiếu tướng trẻ tuổi nhất. Tiểu Lạc em cứ nhìn chằm chằm anh hai chị, có phải thấy anh ấy sắp xảy ra chuyện gì không? Phó nhiễm lo lắng hỏi, tô tiểu lạc đỏ bừng mặt cố gắng giữ bình tĩnh, không chỉ là em hơi lơ đẩy thôi. Thế còn lỗi lỗi thì sao? Còn mẹ nữa, phải làm sao bây giờ? Phó nhiễm cũng đau đầu không kém, dù chọn đường nào cũng khó lòng ổn thỏa. Phó nhiễm em suy nghĩ quá nhiều rồi. Phó thiếu đình không cho là đúng nói, chúng ta có thể hiếu thảo nhưng không thể giao cả cuộc đời mình cho mẹ. Cuộc đời của mẹ đã rối ren không thể cứu vãn, sao bà có thể trèo lái cuộc đời em? Tô Tiểu Lạc gật gù đồng tình, Phó Thiếu Đình cuối cùng anh cũng nói được một câu có lý. Phó Thiếu Đình liếc cô một cái. Vất vả cho cô rồi. Tôi bình thường nói toàn chuyện không ra gì cô cũng hiểu được. Khi Tô Tiểu Lạc về đến nhà, Vương Thiến và Tô Viễn đều có mặt. Cả nhà ngồi quây quần trên ghế sofa, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi nhìn cô. Tô Tiểu Lạc sờ mặt mình thắc mắc mọi người nhìn em làm gì vậy. Tiểu Cửu chị mang cho em ít đồ ngọt đều là những món em thích. Vương Tiến chỉ vào mấy thứ trên bàn, Tiểu Cửu nghe nói em thích chiếc kẹp tóc lần trước, anh đã nhờ người mang về một bộ em xem có thích không. Tô Viễn cũng đặt chiếc hộp lên bàn, Tô Vãn ngồi đó, mắt đỏ hoe, anh cả chị dâu chưa bao giờ đối xử tốt với cô ta như vậy. Tô Tiểu Lạc đi tới, mở hộp ra, bên trong không chỉ có kẹp tóc còn có dây chuyền và vòng tay, đều là ngọc trai. Đẹp quá, nhưng hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, sao tự nhiên lại tặng quà cho cô? Trường 111 cậu hai nhà họ Tô muốn ly hôn. Chị dâu của em có tin vui rồi. Tô Viễn nhìn sang vương khiết ánh mắt đầy vẻ vui mừng khó tả cùng chút cảm xúc lẫn lộn khó nói nên lời. Trước đây, hai vợ chồng mãi không có con, trong lòng Tô Viễn cũng thấy có phần thất vọng. Nhưng thời gian trôi qua, dần dần anh cũng không để ý đến chuyện đó nữa. Thêm vào đó, công việc bận rộn khiến anh chẳng còn nghĩ tới chuyện con cái. Nếu không phải Vương Khiết cứ mãi nhắc đến việc muốn có con, anh cảm thấy không có con cũng không sao, chỉ cần vợ chồng tình cảm tốt đẹp là đủ. Cho nên khi Vương Khiết thử đủ mọi cách để có thai, đôi lúc anh còn thấy phiền lòng vì điều đó. Nhưng khi Vương Khiết thực sự mang thai, tâm trạng anh thay đổi hẳn. Cảm giác vui sướng khi sắp được làm bố khiến anh chờ tay không kịp nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Tiểu cửu cảm ơn em, Tô Viễn Trân Thành nói. Lúc em bảo anh chị dọn ra ngoài ở anh còn tưởng xin lỗi là anh nhỏ nhen. Còn tưởng gì cơ, vương khiết không vui hỏi. Nếu không nghe lời tiểu cửu, đời này anh đừng mong làm bố. Đúng, là lỗi của anh hết. Tô viễn vội vàng nhận lỗi. Tiểu cửu em đừng để bụng. Anh cả tính tình thẳng thắn, làm việc nói năng có thể không chua toàn. Nếu em có gì không vừa ý, cứ nói với chị dâu, để chị dâu xử lý anh ấy. Tô hòa đứng bên cạnh phụ hỏa. Đúng, cứ làm vậy đi. Tô viễn vội gật đầu. Được thôi, vậy chị dâu phải cẩn thận đó. Em rất thích mách lẻo đấy, tô tiểu lạc cười nói, mách lẻo tốt mà, chỉ sợ chịu ấm ước lại giấu trong lòng. Vương Khiết Nắm lấy tay tô tiểu lạc dịu dàng nói, chỉ cần anh cả em làm gì không tốt chị dâu nhất định đứng ra bảo vệ em. Anh cả lần này anh tiêu rồi, tô hòa bật cười, trêu chọc, cháu dâu cả mang thai là chuyện lớn, sau này phải chú ý hơn. Tâm tình tô chính quốc rất tốt, cười nói đầy phấn khởi. Hay là hai đứa dọn về đây ở đi, có thai rồi, đừng ở ngoài nữa. Để mẹ nấu cơm chăm sóc cho, Trình Nhã lo lắng nói, mẹ không sao đâu, bên kia gần chỗ làm của bọn con thuận tiện hơn. Chờ sau khi sinh xong, con sẽ không khách sáo đâu, vẫn phải nhờ mẹ chăm cháu đấy à. Vương Khiết cười đáp, Trình Nhã nghe vậy vui mừng đến mức không ngậm miệng được vội nói, được, được thế thì tốt. Cả nhà đang nói chuyện thì anh hai tô đông trở về. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, anh ấy gượng cười chua chát, mọi người đông đủ quá sao lần nào cũng chỉ có mình em về thế? tô viễn không hài lòng hỏi anh hai tô đông lần nào về cũng chỉ đi một mình vợ anh ấy nghiêm chỉ rất ít khi xuất hiện trước kia lấy lý do là con nhỏ nên ở nhà trông con giờ con đã lớn nhưng cũng chẳng mang con về thăm ông bà nội trước khi về tô đông vừa cãi nhau với vợ nên tâm trạng không tốt chỉ nói qua loa cô ấy đưa con đi học viết chữ nên không rảnh à lần nào cũng có lý do bao lâu rồi chúng ta chưa gặp tử thành và tử huyên Tô Hòa không vui trách móc, lần sau chắc chắn, lần sau chắc chắn. Tô Đông gượng cười cố gắng đổi chủ đề, nghe nói chị dâu có tin vui, nghiêm chỉ bảo em mang ít trứng gà đến cho chị. Cảm ơn em, Vương Khiết nhận lấy túi trứng mà không hề vạch trần lời nói dối của Tô Đông. Nhà họ nghiêm là gia đình thư hương thế gia, bố mẹ đều là giáo sư đại học. Từ lúc bước vào cửa nhà, họ đã tỏ rõ thái độ khinh thường. Nghiêm chỉ vốn xem thường Vương Khiết sao có thể chủ động tặng trứng gà. Không chỉ khinh thường vương khiết cô ta còn coi thường cả nhà họ tô. Cho dù họ có địa vị cao đến đâu, trong mắt cô ta cũng chỉ là đám người thô cạch chỉ biết chiến đấu ngoài chiến trường, không có chút học vấn nào. Vì thế cô ta không cho bất kỳ đứa trẻ nào về thăm nhà họ tô, sợ chúng nhiễm phải thói xấu. Trình Nhã đứng bên lặng lẽ lau nước mắt bất lực không biết phải làm sao. Con dâu không muốn về chẳng lẽ họ lại ép buộc. Trình Nhã từng dẫn tô vãn đến thăm, nhưng bị chê trách đến mức chẳng còn mặt mũi nào, từ đó không bao giờ đến nữa. Chỉ cần tình cảm giữa tô đông và nghiêm trì không có vấn đề, bà ấy đành nhắm mắt cho qua. Anh hai, sao mặt anh lại bị cào thế kia? Tô hòa vốn tinh mắt, vừa lại gần đã phát hiện ra ngay. Chắc là vội ý thôi. Tô đông vội vàng che đi. Trình Nhã bước tới gạt tay con trai ra, thấy trên cổ còn có mấy vết cào nữa, sắc mặt bà ấy liền biến đổi, đây mà là vội ý sao? Ai cào con thế, con con cào đấy. Tô Đông vội vàng nói. Nhà họ nghiêm gia giáo thế kia mà nuôi dạy con cái cũng chẳng ra gì. Tô Hòa lên tiếng mỉa mai. Sắc mặt Tô Đông hơi khó coi em sáu, em đừng có kiếm chuyện được không. Tô Hòa bực bội không nói gì nữa, cũng chẳng buồn nói. Trình nhã thở dài một hơi, lát nữa lúc về thì mang hai lon sữa bột ở nhà đi. Tô Đông đáp tối nay con ở nhà, để hôm khác rồi nói. Trình nhã nhíu mày, sao con lại ở đây được? Con dâu một mình ở nhà với hai đứa nhỏ đấy. Tô Đông thản nhiên nói, bố mẹ cô ấy cũng ở đó mà không sao đâu, bình thường cũng chẳng cần đến con. Tô Đông xoay người đi lên lầu, để lại mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Trình Nhã lo lắng nói, hôm nay thằng hai có vẻ không bình thường, lát nữa thằng cả nói chuyện với nó nhé. Tô tiểu Lạc nhầm tính một chút trong lòng đã hiểu rõ bầy tám phần. Anh hai này, e là sống không nổi nữa rồi. Trong cung phu thê, nữ phương quá mạnh mẽ dẫn đến mất cân bằng. Nếu anh hai không chịu nhường nhịn nữa thì cuộc hôn nhân này cũng đến hồi kết thúc. Ăn cơm xong, Tô Đông nằm trên ghế dài ngoài sân yên lặng nhìn trăng trên trời. Tô Viễn đi tới kéo một cái ghế ngồi xuống hỏi, sao vậy, nói với anh nghe nào. Tô Đông ngồi dậy đưa cho Tô Viễn một điếu thuốc, Tô Viễn xua tay, cay rồi, chị dâu em có thai. Tốt quá, Tô Đông cất thuốc đi cũng không hút nữa. Anh cả lúc em quen nghiêm chỉ cô ấy hoàn toàn không giống như bây giờ. Cô ấy đơn thuần tốt bụng, xinh đẹp, lại hết lòng yêu em. Thật không giấu gì anh, mặt em là do cô ấy cào. Tô Đông bất lực nói, em thậm chí còn cảm thấy như kết hôn với một người khác vậy. Hôn nhân chính là củi gạo dầu muối tương cà mắm, có lẽ em quá bận đã bỏ bê cô ấy. Tô Viễn khuyên nhủ, ngày trước mọi người trong nhà đều khuyên Tô Đông nên tìm một người cũng là quân nhân để kết hôn. Không vì gì khác chỉ để có thể thông cảm cho nhau, hiểu được nỗi vất vả của đối phương. Nhưng Tô Đông khăng khăng nói rằng nghiêm chỉ không giống người khác, anh ấy kết hôn với nghiêm chỉ nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn. Anh ấy nhất định phải cưới nghiêm chỉ, 5 năm ngắn ngủi của cuộc hôn nhân này lại giống như đã trải qua cả một thế kỷ xa xôi. Em cũng đã từng tự kiểm điểm bản thân, có phải là do em không? Tô Đông thở dài, cô ấy trách em không về nhà với cô ấy và con cái. Nhưng thực tế thì sao? Em về đến nhà, không tắm rửa thì không được chạm vào con. Cũng không được phép chơi đùa với con, con mà bị ngã hay va vào đâu là cô ấy lại đuổi theo cãi nhau với em không ngừng. Anh cả anh không biết em sống áp lực thế nào đâu. Tô Đông buồn bã nói, cô ấy không cho con về nhà mình, nói nhà mình toàn là người thô lỗ sẽ làm hư con. Còn sau lưng thì nói với bố mẹ cô ấy đủ điều em thật sự không chịu nổi nữa. Lúc trước cô ấy nói nhà cô ấy chỉ có mình là con gái, cô ấy không nỡ xa bố mẹ. Nhà mình rất thoáng, không hề ý kiến gì về việc hai đứa ở đâu. Hôm nay cãi nhau, cô ấy nói em là ở rệt còn nói muốn đổi họ cho con. Ha ha, Tô Đông cười bất lực, anh cả em đã nói với cô ấy rồi em muốn ly hôn. Choang một tiếng, chậu sắt rơi xuống đất phát ra tiếng động chói tai. Tô Đông và Tô Viễn quay đầu lại thì thấy Trình Nhã đang đứng đó. Mẹ, chương 112, gen nhà họ Tô quá mạnh. Nhà họ Tô mở một cuộc họp gia đình khẩn cấp. Vẻ mặt trình nhã nặng nề nói, mẹ không đồng ý cho hai đứa ly hôn. Tô chính quốc ngồi một bên, không nói gì. Tô Đông là cháu trai của ông, ông vẫn chưa nghĩ thông suốt chuyện này. Nghiêm chỉ có một loại cảm giác yêu việt bẩm sinh, bố mẹ đều là giáo sư đại học, bản thân cô ta cũng là sinh viên đại học. Năm đó, việc cô ta có thể để mắt đến Tô Đông là điều không ai ngờ tới. Lúc đó, nhà họ Tô cũng đã mở một cuộc họp gia đình, mọi người đều cảm thấy hai người không hợp nhau lắm. Bởi vì công việc của Tô Đông đặc thù, người làm văn chương thường có tâm hồn lãng mạn, bay bổng Nhưng lúc đó Tô Đông bị tình yêu làm cho mờ mắt cho rằng tất cả những điều này đều không phải là vấn đề. Bây giờ cuộc sống hôn nhân của anh ấy dối như tơ vò cũng không biết rốt cuộc là do đâu mà ra. Tô chính quốc nói, hay là gọi nghiêm chỉ đến đây, để hai đứa nói chuyện rõ ràng. Từ trước đến nay, nhà họ Tô chưa từng xảy ra chuyện ly hôn, ông không muốn cháu trai mình trở thành người đầu tiên. Cô ấy cao quý lắm, sao có thể đến nhà mình được chứ? Tô Đông nói với vẻ mỉa mai, còn đề nghị ly hôn, con dâu nói gì? Trình nhã hỏi, cô ấy không nói gì cả. Tô Đông thản nhiên nói, chị ta chỉ động tay động chân thôi. Tô Vãn thức giận nói, năm đó khi nghiêm chỉ mới về nhà chồng, cô ta đã đặc biệt chuẩn bị quà. Nghiêm chỉ lúc đó nhận lấy, nhưng sau đó lại không mang quà của cô ta đi. Chú hai, bình thường cô ấy cũng đánh em như vậy sao? Vương Thiên Nhíu mày hỏi, không có, hôm nay là do em chọc cô ấy tức giận nên cô ấy mới động tay động chân. Tô Đông có chút xấu hổ nói, còn nói là con nhà gia giáo nữa chứ. Tô Vãn không dám nói quá nặng lời, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Mọi người đừng bận tâm thay con nữa, năm đó con muốn cưới cô ấy, mọi người không ngăn cản được con. Bây giờ con muốn ly hôn, mọi người cũng không ngăn cản được con. Tô Đông nói như muốn buông xuôi tất cả, hỗn sược. Tô chính quốc xa sầm mặt tô hòa tiểu lạc ngày mai hai đứa đi đương nghiêm chỉ đến đây, cho dù có ly hôn thì cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện. Ông nội đừng giận, cháu với anh sáu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tô tiểu lạc ngoan ngoãn nói, sắc mặt tô chính quốc lúc này mới dịu lại, ngày mai đến đó cũng không thể đi tay không, trình nhã con chuẩn bị một chút đi. Trình nhã gật đầu, xoay người đi vào bếp, trong tù còn hai lon sữa bột, bình thường không ai nỡ uống, bà ấy đặc biệt để dành cho cháu nội. Còn có thêm hai hộp thịt hộp mà người ta biếu. Tô Vãn đi vào khó chịu nói, "Mẹ chị hai căn bản là coi thường nhà mình, mẹ có chuẩn bị nhiều đồ hơn nữa thì họ cũng sẽ không biết ơn đâu." Năm đó khi Tô Đông kết hôn, nhà họ Tô đã sắm sửa đầy đủ tam truyền nhất hưởng, thậm chí cả đồ nội thất cũng là do nhà họ Tô bỏ tiền ra đặt. Nói khó nghe một chút, ngay cả căn nhà đó cũng là do Tô chính quốc nhờ người xin cấp. Bố mẹ nghiêm chỉ đúng là giáo sư đại học, nhưng trong thời kỳ đặc biệt đó, họ bị nhốt trong chuồng bò. Sau này được thả ra, nhưng cảnh tượng huy hoàng đã không còn như xưa. Họ vừa khinh thường sự thô lỗ của nhà họ tô, nhưng lại vừa hưởng thụ những phúc lợi mà nhà họ tô mang lại thật sự khiến người ta không chịu nổi. Con người ai cũng tham lam, mỗi lần nghiêm chỉ gây sự với tô đông, nhà họ tô đều phải mất máu một lần. Không phải là tiền nông thì cũng là đồ đạc lần trước gây sự là một năm trước vào đêm giao thừa cô ta đòi mua một chiếc tivi phiếu mua tivi rất khó kiếm tô đông đành phải về nhà anh cả tô viễn vừa hay có phiếu định mua cho gia đình cuối cùng cũng nhường cho cô ta những chuyện như thế này rất nhiều lặp đi lặp lại nhiều lần cho dù là người bằng đất sét cũng có ba phần nóng giận cũng không phải cho nó là cho hai đứa nhỏ trình nhã bất đắc dĩ thở dài tam truyền nhất hưởng chỉ bốn món đồ hồi môn xa xỉ si thời xưa ở trung quốc Tam chuyển bao gồm xe đạp, đồng hồ đeo tay, máy may Nhất hưởng là radio, sáng sớm hôm sau, Tô Hòa gọi Tô Thiểu Lạc cùng ra ngoài Tô tiểu Lạc nhìn những thứ anh sáu sách theo, không khỏi hỏi anh thật sự muốn mang những thứ này qua đó à Mẹ bảo mang mà, Tô Hòa cũng chẳng muốn mang theo chút nào Chúng ta là đi gọi người ta, mang nhiều đồ thế này, người khác lại tưởng chúng ta đối lý đấy Tô Thiểu Lạc không muốn mang theo, mấy thứ này nặng lắm Cũng đúng, vậy mấy thứ này phải làm sao? Tô Hòa nhíu mày, anh Sáu, nhà họ Tô nể mặt chị ta là vì nể mặt anh hai, nể mặt hai đứa nhỏ. Nhưng nếu chị ta vì thế mà thật sự làm giá với nhà họ Tô, anh Sáu, anh có nể mặt chị ta không? Tô Thiểu Lạc hỏi, chắc chắn là không trước giờ anh có cho chị ta sắc mặt tốt đẹp gì đâu. Tô Hòa vội vàng xua tay. Vậy đó, đã đến nước này rồi còn câu nể lễ nghĩa gì nữa? Tô tiểu Lạc bảo anh ấy bỏ đồ xuống. Vậy nếu ông nội truy cứu em phải nói là chủ ý của em đấy. Tô Hòa lớn thế này rồi mà còn bị đánh suốt thì thật không ra thể thống gì. Có em ở đây, anh cứ yên tâm. Tô Thiểu Lạc vỗ ngực đảm bảo. Tô Hòa cất đồ đi, rồi chờ Tô Thiểu Lạc đến nhà họ nghiêm bằng xe đạp. Nhà họ nghiêm là một căn nhà cấp 4 có sân vườn, từ ngoài có thể nhìn thấy hoa cỏ được trồng bên trong, sân cũng được dọn dẹp rất gọn gàng. Tô Hòa nhỏ giọng nói, về căn nhà này, chị ta cũng đã gây sự với anh hai rồi. Nói nhà mình ở nhà lầu 2 tầng, tại sao nhà chị ta lại ở nhà cấp 4, lúc đó anh biết chuyện chỉ biết cạn lời. Căn nhà này là ông nội phải mất mặt đi xin đấy. Rồi thêm một đứa cực phẩm lên sàn nữa. Lòng tham của con người đúng là không đáy. Một khi có yêu cầu mà được đáp ứng ngay lập tức sẽ trở thành thói quen. Một khi đã thành thói quen, đột nhiên không đáp ứng nữa, ngược lại sẽ trở thành cái sai. Tô Thiểu Lạc nhách môi. Bạch Nhật Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu. Bạch Nhật. Giọng trẻ con trong trẻo vang lên từ bên trong Tử huyên đến lượt cháu đọc nào Bạch Nhật Y Sơn Tận Hoàng Hà Nhập Hải Lưu Ngoan đọc rất hay thưởng cho cháu một viên kẹo Cảm ơn ông ngoại Tô tử huyên ngoan ngoãn nói Tử thành nếu cháu còn không đọc thuộc sẽ không có kẹo đâu đấy Giáo sư nghiêm khoanh tay vẻ mặt nghiêm nghị nói Bài thơ này thì có gì hay mà phải đọc Sau này cháu muốn làm đại anh hùng chiếu chiếu bắn chết kẻ xấu Tô Tử Thành làm động tác bắn súng, chĩa vào giáo sư Nghiêm. Giáo sư Nghiêm tức không nhẹ, lắc đầu nói, "Đồ không thể dậy dỗ nổi. Đều tại bố cháu làm hư cháu rồi. Bố cháu không xấu, bố cháu là anh hùng, ông nội cháu cũng là anh hùng, cụ cố cháu là siêu cấp đại anh hùng." Tô Tử Thành lớn tiếng nói, "Cháu muốn đi tìm họ, mọi người mau đưa cháu đến đó đi." Tô Tử Thành mới 4 tuổi, nói năng còn ngây ngô. Giáo sư nghiêm tức giận nói, nuôi cháu bao nhiêu năm thật là uổng công. Mẹ nghiêm từ trong nhà đi ra trên tay bưng đĩa hoa quả, bên trên là những quả nho tím cười nói ông nghiêm có câu này ông quên rồi à. Cháu ngoại là chó nhà ngoại ăn xong rồi đi. Giáo sư nghiêm nói, được rồi tử huyên lại đây ăn nho. Tử thành, cháu không đọc thuộc bài thơ cổ này thì không được ăn nho. Tô tử thành hừ một tiếng, không cho ăn thì thôi, cháu không thèm. Giáo sư nghiêm túc đến đau đầu, lúc trước tôi đã nói gì nào, không thể lấy người làm lính. Thổ lỗ không có văn hóa. Nhìn Tử Thành xem, giống nhà họ Tô Y Đúc. May mà Tử Huyên không giống, nếu không thì thật là. Thôi thôi, vào nhà ăn đi. Mẹ nghiêm dắt Tử Huyên vào nhà. Giáo sư nghiêm nghiêm nghị nói với Tử Thành, cháu thực kiểm điểm lại bản thân mình đi, không đọc thuộc thì không được vào nhà. Tô Tử Thành tuy còn nhỏ tuổi nhưng tính cách giống nhà họ Tô, rất cứng đầu. Cậu bé ôm khẩu súng gỗ của mình, đi ra ngoài cửa. Chú Sáu, thằng nhóc trí nhớ tốt đấy. Tô hòa bé cậu bé lên. Cháu muốn đi tìm bố tìm ông bà nội. Tô Từ Thành nói, được đi thôi. Tô Tiểu Lạc lấy giấy bút ra, viết một tờ giấy rồi ghim lên cửa. Đây là cô cửu của con. Cô cửu ngoan. Tô Tiểu Lạc rất thích cậu nhóc mềm mại đáng yêu này, liền véo véo mũi cậu bé. chương 113, sự phù hợp quan trọng hơn tình yêu. Lúc Tô Thiểu Lạc đưa Tô Từ Thành về đến nhà Trình Nhã đang phơi quần áo ngoài sân. Bà nội, Tô Từ Thành với thân hình nhỏ bé chạy về phía Trình Nhã. Từ Thành, Trình Nhã mừng rỡ bà ấy không thấy bóng dáng nghiêm chỉ đâu, liền hỏi, sao cháu lại đến đây, mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đi làm rồi ạ, cô cừu đưa cháu đến đây. Tô Từ Thành khi còn nhỏ nhưng nói chuyện đã rất rõ ràng. Trình Nhã không giao thiệp nhiều với nhà họ nghiêm, chỉ gặp mặt lúc hai đứa bàn chuyện kết hôn. Hai ông bà nhà người ta nói chuyện toàn những lời văn hoa, bà ấy chỉ học hết tiểu học luôn cảm thấy không được tự nhiên. Bà ấy cười nói, nhà thông gia cũng thật hiểu chuyện, đổi lại là người không biết điều chắc chắn sẽ không cho gặp con đâu. Tô Hòa gãi đầu, nhất thời không biết giải thích thế nào từ Thành là do họ lén đưa về. Nhưng thấy bà ấy vui như vậy thôi thì cứ giấu đi. Trình Nhã lao tay, bế Tô Tử Thành lên nói, muốn ăn gì thì nói với bà nội. Bà nội cháu muốn ăn nho ông ngoại không cho cháu ăn tô từ thành mách lèo thằng bé muốn ăn sao lại không cho ăn chứ trình nhã không hiểu chuyện gì thằng sáu con đi mua một ít về đây trên đường về đã mua rồi à tô hòa lấy nho từ trên xe đạp xuống còn có thêm một khẩu súng đồ chơi bằng gỗ to tướng sao lại mua súng đồ chơi to thế này trình nhã nhíu mày lần trước ông cụ tặng một khẩu súng lục đồ chơi bằng gỗ hai vợ chồng thằng hai còn cãi nhau một trận cô cửu mua cho cháu à cháu thích lắm bây giờ cháu thích cô cửu nhất Tô Từ Thành khoa trương nói. Lúc này trong lòng cậu bé Tô Tiểu Lạc đã vượt qua cả bố mẹ mình, thậm chí còn vượt qua cả siêu anh hùng Tô Chính Quốc. La Qua gặp mặt cháu đấy. Tô Tiểu Lạc sờ mũi thằng bé này thật biết định nọt làm cô vui vẻ mua cho. Vậy được rồi, chỉnh nhã bé cậu bé vào nhà đi rửa nho nào. Vừa vào nhà Tô Từ Thành như là chịu uất ức lớn, cuối cùng cũng tìm được người để kể lể. Cậu bé thao thao bất tuyệt nói chữ viết chưa xong, không cho ăn thơ chưa đọc thuộc không cho ăn, sách chưa đọc cũng không cho ăn, thế mà cũng có thấy cháu gầy đi đâu? Tô Hòa nhịn không được nói móc, chú sáu cháu không thích chú nữa. Tô Từ thành khoanh tay phụng phịu nói, được thôi, chắc là cháu cũng chẳng muốn ăn nho đâu nhỉ. Tô Hòa cầm một quả nho lên bỏ vào miệng ăn, Tô Từ thành đảo mắt bất đắc dĩ nói, vậy vậy thì cháu thích chú một chút vậy. Cái thằng nhóc này, Tô Hòa đặt nho lên bàn. Nhà họ tô chúng ta chưa từng có ai tính tình như cháu trước kia không biết cháu giống ai, giờ nhìn thấy tiểu cửu thì biết ngay, hóa ra là giống cô, hai tiểu ma vương gây rối Chú không được nói cô cửu, chú sáu là kẻ xấu bằng bằng. Bây giờ tô tử thành hoàn toàn đứng về phía tô tiểu lạc không cho phép ai nói cô một lời nào. Tiểu cửu em mua khẩu súng đồ chơi này đúng là chuẩn bài, hoàn toàn chinh phục được trái tim tiểu ma vương này rồi. Tô hòa tức giận nói. Tô Tiểu Lạc ngồi xuống trước mặt Tô Từ Thành cười ngụy biện cái này anh không hiểu rồi em với Từ Thành đây gọi là thưởng thức lẫn nhau. Tô Từ Thành ủ rũ nói cô cửu cháu không phải là khỉ đột khỉ đột xấu lắm. Phụt ha ha ha, Tô Hòa không nhịn được bật cười. Tô Tiểu Lạc véo má Tô Từ Thành, Từ Thành chúng ta vẫn nên tranh thủ đọc sách nhiều hơn nhé. Lúc này Tô Chính Quốc từ ngoài trở về, nhìn thấy Từ Thành cũng vui mừng khôn xiết. Ông hỏi, hai đứa làm cách nào mà đưa được thằng bé về vậy? không cần đưa ạ từ thành vốn là người nhà họ tô tô từ thành bập bẹ nói khiến trái tim mọi người trong nhà họ tô đều tan chảy bao nhiêu năm uất ức dường như đều tan biến ngoan ngoan tô chính quốc cười nói mau làm chút đồ ăn ngon đi nhìn từ thành gầy hẳn đi tô tiểu lạc thầm nghĩ đúng là có một kiểu gầy gọi là ông cố thấy cháu gầy tô hòa hụt hững nói so với người khác đúng là muốn tức chết mà nếu là cháu nói câu này ông nội không cho cháu hai cái tát là may rồi Đúng là trẻ con được cưng chiều, Tô Tiểu Lạc kéo tay Tô Chính Quốc, ông nội chỉ cần là người nhà họ Tô, sớm muộn gì cũng sẽ đoàn thụ bên nhau. Đúng đúng, Tiểu Lạc nói đúng, Tô Chính Quốc vui mừng trong lòng, ai mà chẳng muốn gia đình được xung vầy chứ. Tô Hòa nhíu mày, anh ấy đi tới nịnh nọt, ông nội từ từ rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi ạ. Đừng có làm trò trước mặt ông, khi nào cháu không làm ông phải lo lắng thì hãy tạ ơn trời đất đi. Tô Chính Quốc liếc Tô Hòa một cái, nói với vẻ không vui. Vâng vâng, Tô Hòa hoàn toàn mất bình tĩnh, ở nhà họ Tô này, cháu gái được cưng chiều thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả địa vị của Từ Thành cũng cao hơn cháu rồi. Thằng nhóc thối, Tô chính quốc trừng mắt nhìn anh ấy, nói bậy bạ gì ở đây hả, lớn tướng rồi còn nói mấy lời này, không biết xấu hổ à. Tô Tiểu Lạc và Tô Từ Thành che miệng cười trộm, Tô Từ Thành cầm một quả nho đưa qua chú Sáu, nho cho chú nè. Tô Hòa vinh mặt hất hàm nói, biết điều đấy. Kỳ lạ là, mãi cho đến khi ăn tối xong, nhà họ nghiêm vẫn không đến tìm. Tô Hòa thấy lạ, Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói, em đã để lại lời nhắn rồi mà, bảo họ đưa cả tử huyên đến đây nữa. Dù sao cũng là con của hai nhà, họ giữ lại như vậy là sao? Cũng đúng, chuyện này vốn là họ sai. Tô Hòa gật đầu phụ hỏa, nghiêm chỉ không đến nhà họ Tô mà lại tìm đến đơn vị của Tô Đông, làm ẩm ý một trận ở đó. Tô Đông nhìn bộ dạng chua ngoa đanh đá trước mắt chút hy vọng cuối cùng dành cho cô ta trong lòng cũng tan biến. Nghiêm chỉ, sao bây giờ em giống hệt một bà thím chanh chua vậy? Được lắm Tô Đông, cuối cùng anh cũng nói ra lời thật lòng rồi đúng không? Anh đã chán ghét em từ lâu rồi đúng không? Nghiêm chỉ nước mắt lưng tròng vô cùng tủi thân. Tô Đông quay mặt đi, trước đây hễ nhìn thấy nghiêm chỉ như vậy, anh ấy sẽ mềm lòng xót xa, nhưng lúc này trong lòng anh ấy chỉ có sự mất kiên nhẫn. Tô Đông thở dài, nói một câu, "Nghiêm Chỉ, chúng ta hãy bình tĩnh lại." Nghiêm Chỉ nhìn Tô Đông với vẻ không thể tin được, mới chỉ có 5 năm ngắn ngủi, anh ấy đã có thái độ này rồi sao? Vậy cô ta phải làm sao để sống hết quãng đời còn lại với người đàn ông này? Nghiêm Chỉ không khóc cũng không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rời khỏi đơn vị của Tô Đông. Tô Đông đứng trên lầu nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khi Tô Đông về đến nhà, Tô Tử Thành đã ngủ trong phòng anh ấy. Anh ấy nhìn đứa con trai nhỏ trên giường, thời gian trôi qua nhanh thật cuộc hôn nhân này vậy mà đã 5 năm rồi. Anh ấy và nghiêm trì vừa kết hôn đã có từ thành nghiêm trì đỏng đành kén ăn nghiêm trọng. Hàng ngày anh đều phải đóng gói cơm từ nhà ăn mang về cho cô ấy. Buổi tối cô ấy bị đau chân, anh phải xoa bóp cho cô ấy. Lúc đó anh cam tâm tình nguyện người phụ nữ này đã sinh con cho anh, anh nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Anh đông anh sẽ mãi đối xử tốt với em chứ. Đương nhiên rồi, mãi là bao lâu, mãi mãi, anh không biết ăn nói, nghiêm trì hờn dỗi liếc anh một cái, ngốc à, anh phải nói là biển cạn đá mòn, trời đất trung quy. Được biển cạn, biển cạn đá mòn, đúng đúng, biển cạn đá mòn, ha ha, anh ngốc thật đấy, những ngày tháng tươi đẹp đó dường như mới chỉ là ngày hôm qua, vậy mà lại như đã cách cả một đời người. Có lẽ sự phù hợp quan trọng hơn tình yêu. Audio chuyện được đăng ở cộ ốc đọc chuyện.com, trường 114, thiên phú vẽ bùa. Mấy ngày tiếp theo Tô Từ Thành đều ở lại nhà họ Tô. Tô Tiểu Lạc dẫn cậu nhóc đi chơi, cả hai đều là những kẻ tham ăn, ăn uống rất vui vẻ. Cô cửu, món hoành thánh này ngon quá, bên trong còn có cả tôm nữa. Tô Từ Thành ngẩn khuôn mặt tròn trịa lên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Phải không, bình thường còn có một chị gái xinh đẹp đến đây bán đậu phụ nữa, đậu phụ nhà chị ấy vừa mềm vừa mịn, tiếc là chị ấy không đến đây mỗi ngày. Tô Tiểu Lạc nhầm tính ngày kia nhé, ngày kia cô sẽ dẫn cháu đến đây. thật à, tô từ thành mở to đôi mắt vẻ mặt mừng rỡ. cô cửu cháu học ít cô đừng lừa cháu nhé. tô tiểu lạc véo cái mũi nhỏ của cậu bé cảm thán nói, hay thật không ngờ người hợp với cô nhất trong nhà họ tô lại là cái củ cải nhỏ này. người nhà họ tô thật ra không coi trọng ăn uống, đều là những người trải qua thời kỳ khó khăn. bình thường có thể ăn no đã là điều rất mãn nguyện rồi cũng chỉ có sau khi tô tiểu lạc trở về ông cụ tô biết cô thích ăn mới thỉnh thoảng cải thiện bữa ăn một chút tô từ thành đột nhiên nhớ đến em gái mình bèn dầu dĩ tiếc là em gái không được ăn tô tiểu lạc không nỡ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé ủ rũ liền nói vậy lần sau mang một phần về cho em gái ăn được không thật à tô từ thành ôm trầm lấy tô tiểu lạc cô cửu cô là tốt nhất tiểu quỷ chỉ giỏi nịnh nọt tô tiểu lạc được dỗ dành rất vui vẻ ăn no chưa rồi à Tô Từ Thành gật đầu lia lịa, "Đi cô dẫn cháu đi gặp đồ đệ của cô." Tô Tiểu Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, "Đồ đệ là gì ạ? Có ăn được không?" Tô Từ Thành nghiêm túc hỏi, có vẻ hơi buồn rầu, "Cậu ăn no quá rồi. Anh ta không thể ăn được đâu." Tô Tiểu Lạc vỗ đầu cậu bé, nói, "Từ Thành, đừng lúc nào cũng nghĩ đến ăn, nếu không người ta sẽ nói cháu là đồ ham ăn đấy." Tô Từ Thành suy nghĩ hồi lâu, đến đầu ngõ mới băn khoăn lên tiếng nói, chỉ cần mỗi ngày đều được ăn no, thì bị gọi là đồ ham ăn cũng không sao à. Tô Tiểu Lạc suýt nữa thì vấp ngã, không nhịn được giơ ngón tay cái với cậu nhóc Từ Thành, cháu thật có tầm nhìn. Tầm nhìn là ưm, Tô Từ Thành còn muốn hỏi, Tô Tiểu Lạc liền bịt miệng cậu bé lại, sắp đến rồi, im miệng, không được nói nữa. Tô Từ Thành bất đắc dĩ gật gật đầu, những người lớn này, rõ ràng đã nói không hiểu thì phải hỏi. Cậu không hiểu nên hỏi kết quả lại bắt cậu im miệng Làm trẻ con thật là khó quá đi Vào đến trong nhà, lúc này Tôn Đằng Phi đang học đạo thuật trên bàn đá ngoài sân Nhìn thấy Tô Thiểu Lạc anh ta lập tức tiến lên cung kính hành lễ, sư phụ Ừm, bài tập tôi giao cho anh đã làm xong chưa? Tô tiểu Lạc thu lại nụ cười trên mặt già vờ nghiêm nghị Vẫn còn mấy chỗ tôi chưa hiểu rõ lắm Tôn Đằng Phi luôn mang theo bài tập bên mình, lập tức lấy ra Tô Tiểu Lạc giải thích từng chỗ cho Tôn Đằng Phi, Tôn Đằng Phi gãi đầu có chút đau khổ nói, thật ra những thứ này đều là chuyện nhỏ, chỉ là vẽ bùa thật sự rất khó. Mấy lá bùa này chẳng có quy luật gì cả, ngày nào tôi cũng phải tập chép đến hoa cả mắt, cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là vẽ bùa lung tung rồi. Vẽ bùa quà thật cần có chút thiên phú, Tô Tiểu Lạc nhìn Tôn Đằng Phi, cô từ nhỏ đã học một biết mười, thật sự chưa từng dạy một đồ đệ kém cỏi như vậy. Để tôi xem thử bùa anh vẽ. Lúc hai người nói chuyện, Tô Từ Thành đã sớm chạy đến bàn đá cầm bút lông lên vẽ. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói, "Từ Thành, đừng quậy phá." Tô Từ Thành không phục, "Cháu không có quậy phá. Tôn Đằng Phi, lá bùa này tôi đã vẽ cả tuần rồi, vẫn chưa thấy hiệu quả gì." "Từ Thành, đây thật sự là cháu vẽ sao?" Tô Tiểu Lạc nhìn lá bùa trên bàn, kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên rồi ạ, thầy giáo của cháu còn nói cháu vẽ bùa lung tung giỏi nhất, mọi người không tin cháu sao?" Tô Từ Thành khoanh tay phụng phịu, vẻ mặt kiêu ngạo. Đồ đệ anh xem này. Tô Tiểu Lạc đưa bức vẽ của Tô Từ Thành cho anh ta. Tôn Đằng Phi nhìn lướt qua, rồi lại nhìn bức vẽ của mình, sau đó nhìn bức vẽ của sư phụ. Bức vẽ của Tô Từ Thành dù là hình dáng hay thần thái ít nhất cũng giống đến tám phần. Cái này, không thể không thừa nhận một điều, sự chăm chỉ chẳng là gì trước mặt thiên phú. Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Từ Thành, trẻ con khi còn nhỏ, tướng mạo vẫn đang phát triển, vậy mà cô lại nhìn nhầm. Bà nội từng nói Tổ tiên nhà họ Tô có người làm đạo sĩ. Chẳng lẽ Từ Thành cũng có thiên phú dị bẩm giống cô? Từ Thành cô vẽ thêm một cái nữa. Tô Tiểu Lạc vẽ một cái lên giấy. Nếu cháu vẽ được cô sẽ mua cho cháu một khẩu súng đồ chơi to hơn. Vâng ạ, lần này Tô Từ Thành vẽ càng chăm chú hơn. Sau khi cậu bé vẽ xong, Tôn Đằng Phi nhìn thấy tự than thở không bằng sư phụ đồ đệ làm mất mặt cô rồi. Tô Tiểu Lạc khẽ ho một tiếng anh cũng không cần phải quá khiêm tốn, so với những người khác anh cũng coi như có thiên phú rồi. Cô cửu cháu muốn mua súng đồ chơi to, Tô Tử Thành lay lay cánh tay Tô Tiểu Lạc, được lát nữa sẽ đi mua. Tô Tiểu Lạc nói với Tôn Đằng Phi bằng giọng đầy ẩn ý, có công mài sắt có ngày nên kim tôi tin tưởng anh. Sau khi Tô Tiểu Lạc dẫn Tô Từ Thành rời đi, Tôn Đằng Phi ngồi bên bàn đá nhìn chằm chằm vào lá bùa Tô Từ Thành vẽ hồi lâu. Sư phụ nói đúng, cần cù bù thông minh, anh ta cũng có thể làm được. Tô Tiểu Lạc dẫn Tô Từ Thành đến cửa hàng bách hóa, bên trong đủ loại mặt hàng, cái gì cũng có. Tô Từ Thành rất kén chọn, những khẩu súng bằng nhựa cậu bé đều không thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng, Tô Tiểu Lạc vội nói, không sao, nhà bác dâu cả cháu làm nghề mộc cô dẫn cháu đến đó Tô Tiểu Lạc sắt tay Tô Từ Thành đứng đợi trước cổng đơn vị của chị dâu Vương Thiến. Tô Tiểu Lạc vẫn luôn suy nghĩ con nên để Tô Từ Thành đi theo con đường này hay không. Sư phụ từng nói, người tu hành sẽ phải trải qua nhiều kiếp nạn hơn người thường. Ví dụ như cô 3 tuổi đã phải xa gia đình, suýt nữa mất mạng dưới hồ. Nếu không thể lựa chọn chi bằng đợi Từ Thành lớn hơn một chút rồi hãy nói. Tô Tiểu Lạc quyết định để Từ Thành luyện tập vẽ bùa trước những thứ khác tạm thời không dạy. Tô Tiểu lạc xoa cái đầu tròn nhỏ của cậu bé tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống. Thật ra cũng là do vọng tưởng của cô quấy phá cuộc sống của mỗi người nên do chính họ quyết định. Bác dâu, Tô Từ Thành tuy nhỏ con nhưng mắt tinh lắm. Cậu bé vừa vẫy tay vừa gọi, giọng nói trẻ con lại thêm vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu. Đồng nghiệp Vương Thiến không nhịn được trêu chọc ôi thật ghen tị với cô còn có một anh chàng đẹp trai đến đón tan làm. Mọi người đều xoa đầu cậu bé rồi mới rời đi. Tô Từ Thành phụng phịu nói, lần sau cháu không đến nữa đâu, họ làm dối hết tóc cháu rồi. Ha ha, Tô Tiểu Lạc và Vương Thiến bị chọc cười. Cháu còn biết để ý hình tượng nữa cơ đấy. Nếu để mẹ cháu nhìn thấy, lại mắng cháu mất. Tô Từ Thành bĩu môi. Nhắc đến mẹ của Tô Từ Thành, nụ cười trên mặt Tô Tiểu Lạc và Vương Thiến đều biến mất. Chị dâu Từ Thành muốn một khẩu súng đồ chơi to bằng gỗ, không biết bác trai có làm được không? Tô Tiểu Lạc hỏi, được chắc chắn được. Vương Tiến vỗ ngực đảm bảo, chị đưa hai người đến đó ngay. Nhà họ Vương tuy ở nông thôn nhưng cũng gần thành phố, đường đi không xa chỉ cách một con đường. Con đường bên này cũng đã được sửa chữa, không khác gì trong thành phố. Bố chị quen sống ở đây rồi, hơn nữa ông ấy làm nghề mộc thích sân rộng. Vương Tiến cười giải thích, tô tiểu là co mày, phía trên căn nhà có một luồng khí đen bao phủ, e là điểm báo chẳng lành. chương 115, đây là bán con gái sao? Chị dâu, nhà chị ở đâu vậy? Kia kìa, cạnh cây hòe lớn ấy. Vương Thiến vừa chỉ, đúng là căn nhà đó. Tô Tiểu Lạc lấy từ trong túi vải của mình ra hai lá bùa bình an, đưa cho mỗi người một lá. Hai người đeo cái này trên người tuyệt đối không được rời khỏi người, biết chưa? Tô Tiểu Lạc dặn dò với vẻ căng thẳng, Vương Thiến thấy cô như vậy bèn không khỏi lo lắng. Tiểu Lạc nhà chị có chuyện gì sao? Vâng, Tô Tiểu Lạc trầm giọng nói. Có câu nói cây hòe trước cửa là bó vật theo phong thủy học mà nói cây hòe có thể chiêu tài hóa sát mang lại vận may. Vậy sao nhà chị vẫn gặp chuyện? Vương Thiến không nhịn được hỏi. Vương Thiến cháu còn đứng ngây ra đó làm gì? Em trai cháu ngã từ trên mái nhà xuống rồi còn không mau về xem sao? Một người cùng làng nhìn thấy Vương Thiến vội vàng gọi. Ngã từ trên mái nhà xuống, người còn sống nổi sao? Liên tưởng đến vẻ mặt của tô tiểu lạc sắc mặt vương thiến trắng bạch cô ấy vội vã chạy vào nhà. Khóc cái gì, khóc tang à, bố vương cao mày, bực bội hỏi. Ông nói chuyện với con gái như thế đấy à? Mẹ vương đẩy ông ấy một cái. Con gái chúng ta đang mang thai đấy, đừng có giờ trò gì, nếu không tôi không tha cho ông đâu. Bố vương ngồi bên cạnh hút thuốc lá, nhất thời không dám nói gì nữa. Còn, còn nghe bác trần nhà bên nói, xuyên tử ngã từ trên mái nhà xuống. Vương Thiến mắt đỏ hoe hỏi. Xuyên tử không sao chứ à? Hừ, nghe bà ta nói bậy. Mẹ Vương tức giận nói. Bà ta chỉ mong nhà mình gặp chuyện không may thôi. Xuyên tử là lúc trèo thang lên mái nhà bị ngã gãy xương, phải nghỉ ngơi một thời gian. Ừ, Vương Tiến thở vào nhẹ nhõm, lại hỏi, sao tự dưng lại trèo lên mái nhà thế à? Còn không phải tại bố con sao, cứ khăng khăng muốn tự mình vá cái lỗ trên đó. Mẹ đã gọi người trong làng rồi, họ ban ngày bận việc nói tối sẽ đến giúp. Bố con sốt ruột nên cứ nhất quyết tự mình làm. May mà là xuyên tử đi, nếu ông ấy tự mình đi, bộ xương giả đó mà ngã một cái thì còn gì nữa. Thấy con gái về, mẹ vương không nhịn được căn nhằn vài câu. Nói nói nói, không thấy có khách đến à. Bố vương cảm thấy mất mặt. Cháu chào ông bà à? Tô tử thành ngoan ngoãn chào hỏi. Ôi đây là con nhà ai mà ngoan thế? Mẹ vương cười hỏi. Là con nhà chú hai ạ. Vương thiến đáp, xuyên tử ở trong phòng à? Để con vào xem, chỉ, chỉ về rồi à. Vương Xuyên chống gậy gỗ đi ra, chân được nẹp bằng ván gỗ. Còn đúng là không chịu ngồi yên, gãy chân rồi còn không chịu nghỉ ngơi trong phòng. Sau này mà què chân thì còn ai thèm lấy nữa. Mẹ Vương không nhịn được cằn nhằn. Thật là chẳng có đứa nào để cho người ta bớt lo. Vương Xuyên năm nay 23 tuổi, bà mối đã đến nhà mấy lần nhưng vẫn chưa thành. Anh ta có tướng mạo đoan chính, nhưng các cô gái được mai mối đến đều không vừa ý. Không phải chị về rồi sao, con ra xem thử. Bác sĩ cũng nói rồi, phải tắm nắng nhiều, bổ sung canxi. Vương xuyên giải thích, mẹ nói đúng đấy, em đừng chạy lung tung nữa. Vương thiến thở dài, mẹ xuyên tử này, một bà mối bước vào, phía sau có một cô gái trẻ. Cô gái này trông khá xinh xắn, vừa vào cửa đã cúi đầu không hề nhìn lung tung. Bà mối đến trước mặt mẹ vương, nháy mắt nói, bà xem cô gái này thế nào. Trong lòng mẹ Vương vô cùng hài lòng, nhưng quay đầu lại nhìn chân con trai mình đang bó bột e ngại hỏi chuyện này phải xem ý cô gái trẻ nhà người ta thế nào đã. Cô gái trẻ cúi đầu, nhỏ giọng đáp nhà con không còn ai, tím cứ quyết định là được ạ. Mẹ Vương mừng rỡ hỏi xuyên từ con thấy thế nào. Vương xuyên thấy cô gái trắng trẻo xinh xắn, ngựa ngùng cười tô tuét, con thấy được ạ. Vương thiên nhíu mày, cô gái thời đại mới hôn nhân tự do em phải suy nghĩ cho kỹ nhé. Chị, sao chị lại bênh người ngoài vậy? Vương xuyên sốt ruột la lên, nếu vụ này lại hỏng anh ta sẽ thành trai già trong làng mất. Em, em tự nguyện ạ. Cô gái trẻ vẫn cúi đầu, ngượng ngùng nói. Tốt tốt, cô gái, cháu có yêu cầu gì không? Mẹ vương mừng dỡ, đây quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Cái này, để thím nói ạ. Cô gái trẻ cúi đầu, vẻ mặt e thẹn. Bà mối cười nói, cô gái này xinh xắn chứ. Nhà họ vương các người cũng coi như là hộ giàu có ở vương gia thôn rồi, không thể bạc đãi con bé được. Sính lễ ít nhất phải 200 tệ tam truyền nhất hưởng cũng phải có nhé. Thêm một chiếc xe đạp nữa, mọi người thấy thế nào? Số xính lễ này coi như là khá nhiều. Các cô gái lấy chồng ở Vương Gia Thôn có ai được nhiều như vậy đâu. Nhưng vất vả lắm mới có được một cô gái chịu lấy con trai mình, mẹ Vương nghiến Răng định đồng ý thì một giọng nói trong chèo vang lên bên cạnh. Đây không phải là xính lễ mà là bán con gái thì có. Người nói chính là tô tiểu lạc cô nhìn tướng mạo của bà mối và cô gái trẻ trong lòng đã hiểu rõ bảy tám phần. Bà mối có chút không vui nói cô gái này từ đâu đến vậy sao lại nói lời khó nghe thế. Mẹ vương vội vàng nói là con nhà họ hàng bà đừng giận. Tôi còn chưa nói gì mà. Vương tiến tán thành với tiểu lạc mẹ con thấy tiểu cửu nói đúng. Họ không phải đang mai mối mà chẳng khác gì bán người bây giờ con sẽ gọi anh tô viễn đến đây điều tra xem họ có phải là bà mối chân chính hay không ồ nhà cô là ai đây nói chuyện thật cứng rắn bà mối nhíu mày đảo mắt nói hôm nay tôi không làm mai nữa cô gái chúng ta đi tiến tiến con đang nói gì vậy hôn sự của em trai con khó mà thành rồi mẹ vương cũng sốt ruột vội vàng ngăn cản đừng nghe con bé chuyện này tôi quyết định bà quyết định cái gì tôi thấy con gái nói đúng Con bé này còn chưa nói với con trai tôi câu nào đã bàn chuyện cưới xin tôi, vương khôi này không chấp nhận chuyện này. Bố vương vừa hút thuốc vừa nói. ấy cha, mọi người nói chuyện khó nghe quá. Bà mối kéo cô gái trẻ định đi ra ngoài. Tô tiểu lạc chặn cửa lại, không được đi. Tô từ thành lấy khẩu súng gỗ nhỏ của mình chỉa vào họ cô cửu cháu không cho các người đi, các người không được đi. Ủi, thật là không có thiên lý mà. Bà mối kêu gào, lúc này người dân bên ngoài vương gia thôn cũng vây quanh xem náo nhiệt. Nghe bà mối nói vậy, mọi người không khỏi xì si xào bàn tán. "Lão Vương, con gái nhà người ta xinh xắn như vậy, nhà lại neo người, các người không thể bắt nạt người ta như thế." "Đúng vậy, người ta đưa ra điều kiện, các người không muốn cưới thì thôi, cũng không thể đổ oan cho người ta." "Còn chặn cửa không cho người ta đi thật là không có đạo đức." Mọi người thi nhau nói khiến nhà họ Vương bẽ mặt, mẹ Vương tức giận trăm miệng cũng không thể cãi lại. Đúng lúc này Ôn Dữ dẫn người đi vào, anh ta hỏi: "Chuyện gì vậy?" Ổn giữ anh đến vừa lúc lắm, tô tiểu lạc chỉ vào hai người bên trong, hai người này lừa đảo kết hôn, mau điều tra họ. Cô nói bậy, bà mối tức giận mắng, hôm nay ôn giữ mặc thường phục bà ta không rõ lai lịch của anh ta. Bà ta nói, hôm nay tôi không làm mai nữa, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? chương 116, lừa đảo kết hôn. Đồng chí tiểu lạc cô nói bà ta lừa đảo kết hôn, vậy có bằng chứng không? Ổn giữ đến gần tô tiểu lạc nhỏ giọng hỏi, không có. Tô Tiểu Lạc chớp chớp đôi mắt long lanh tự nhiên đáp lại một câu cũng không hề kiêng rẻ ai. Tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy, ngay cả bà mối cũng ngần người, bây giờ các cô gái trẻ đã dám vu oan trắng trợn như vậy sao? Bà mối bây giờ có cớ cũng không đòi đi nữa chống nạnh nói, mọi người vừa nghe thấy rồi đó, cô gái này ở đây vu khống tôi thật là quá đáng. Đúng vậy, sao bây giờ mấy cô gái trẻ lại như vậy chứ? Những người làm bà mối cũng không dễ dàng gì, lặn lội khắp nơi cũng chỉ vì muốn giải quyết vấn đề hôn nhân cho mọi người. Cho dù có bất mãn với bà ta cũng không thể nói người ta lừa đảo chứ. Xuyên tử nhà họ Vương cũng 23 tuổi. Trong làng những người bằng tuổi nó đều đã kết hôn cả rồi, nếu còn không cưới được vợ, sau này sẽ thành vấn đề nan giải đấy. Cô gái này được giới thiệu xinh xắn biết bao. Tím Vương, đừng kén chọn quá, được thì cứ đồng ý đi. Mọi người thi nhau khuyên nhủ. Mẹ vương cũng cảm thấy hơi xấu hổ, bà ấy vội vàng giải thích vừa rồi không phải tôi nói tôi rất ưng ý cô gái này sao. ôn dữ khẽ nhíu mày hỏi, đồng chí tiểu lạc cô không có bằng chứng mà nói lung tung, sẽ bị đánh gậy đó. Tô từ thành giơ khẩu súng gỗ của mình lên, cháu sẽ bảo vệ cô cửu, xem ai dám đánh cô cửu của cháu. Tô tiểu lạc xoa đầu cậu bé, nói với ôn dữ tuy tôi không có bằng chứng nhưng tôi biết xem tướng Bà mối này lỗ mũi hét lên trời, môi lệch răng đen, miệng cũng méo. Bà ta chắc chắn là kẻ lừa đảo, anh cứ nghe tôi là không sai đâu. ổn dữ theo bản năng hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng là một cảnh sát không có bằng chứng thì không thể bắt người bừa bãi được. Anh ta nhất thời không biết phải làm sao. Hai người này chắc chắn không phải lần đầu phạm tội, anh cử người đến làng bên cạnh hỏi thăm xem nhất định sẽ có người bị lừa. Tô Thiểu Lạc nói, ổn dữ đang định cử người đi hỏi thăm, không ngờ có cặp vợ chồng nhà họ trương đi tới, người này là kẻ lừa đảo, cháu trai nhà cô tôi bị họ lừa rồi. Cuối cùng cũng tóm được các người. Xem tôi có đánh chết các người không? Chú Trương Sông lên định đánh, những người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là kẻ lừa đảo sao? Tím Trương nói, đúng vậy, lấy 200 tệ còn có tam truyền nhất hưởng. Nhà cô tôi đã chọn ngày lành tháng tốt xong xuôi hết, đang định cưới cô dâu về nhà thì hai người này bỏ trốn. Đừng đánh, đừng đánh, ổn dữ ngăn mọi người lại. Bà mối kéo cô gái trẻ nhân lúc hỗn loạn định chuồn khỏi đám đông, tím Trương lập tức xông lên ôm lấy cô gái trẻ. Tím Trương là phụ nữ nên ôn giữ cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể nói, đừng đánh người, có gì thì từ từ nói. Tôi là cảnh sát, có chuyện gì thì nói với tôi. Tím Trương, trả tiền lại đây. Bà mối nghe có người bảo mình trả tiền, liền giả vờ lắc đầu, không có tiền. Không có tiền, tím Trương hung dữ nói. Vậy chúng tôi không cần tiền, cứ theo như đã nói lúc đầu tối nay cô gái này sẽ động phòng với cháu họ tôi. Còn không muốn, cô gái trẻ khóc lóc, gì, gì trả tiền lại cho người ta đi. Cháu trai nhà họ Trương được Mai mối có khuôn mặt đầy mụn, chân cũng bị tật nghe nói là bại liệt. Tiền đã vào tay, làm sao có thể nhả ra, bà mối cưng rắn nói, không có chính là không có, đã tiêu hết rồi. Vậy cô gái này đi với chúng tôi. Tím Trương ra tay mạnh bảo, bóp chặt cổ tay cô gái trẻ đến tím tái làm càn đây là phạm pháp các người làm vậy chẳng khác gì buôn người sao Ổn giữ lớn tiếng quát vậy họ không trả tiền là đúng sao Tím Trương tức giận nói vợ chồng nhà cô tôi cả đời tần tiện giành dụng được chút tiền muốn cưới vợ cho thằng cháu nội hai tên lừa đảo trời đánh này lại đi lừa tiền của họ dù thế nào cũng không thể bỏ qua hoặc là tiền hoặc là người Tím Trương lớn tiếng nói đúng vậy không thể bỏ qua thật không ngờ cô gái này lại là kẻ lừa đảo Thời buổi này kiếm tiền không dễ dàng, họ lừa của người ta bao nhiêu xính lễ, đồng chí cảnh sát các anh phải bắt họ vào tù, không nôn tiền ra thì không được thả ra. Nếu không có ôn giữ ở đây, những người này đã xông vào đánh bọn họ rồi. Cô gái trẻ nói, cháu không có lấy tiền, tiền đều do gì cầm, cháu một đồng cũng không có. Mày nói bậy quần áo trên người mày không phải tao mua cho sao. Còn ngỗng quay mua hôm qua, mày có ăn không? Bà mối giận dữ nói. Khoảng thời gian này mày ở nhà tao, ăn của tao, uống của tao tiền đều tiêu cho nó hết rồi, các người muốn tiền thì tìm nó ấy. Dù sao nó cũng đã đồng ý lấy chồng rồi, cứ để nó lấy chồng đi. Bà mối nhất quyết không thừa nhận, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của đứa cháu gái họ xa này. Cô gái trẻ hoảng sợ nói, gì để cháu lấy chồng cũng được. gì đưa tiền cho cháu trước cháu về nhà chữa bệnh cho mẹ cháu xong sẽ lấy chồng. Không có tiền. Bà mối ngồi bệt xuống đất ăn vạ, làm bộ làm tịch. Cô gái trẻ chết lặng, cô ta khóc lóc nói, các bác ơi, cháu tên là Trần Kiều, mẹ cháu bị bệnh. Cháu chỉ muốn đến chỗ gì tìm việc làm để chữa bệnh cho mẹ cháu. Cháu không có học thức gì bảo cháu làm gì cháu làm nấy. Là cháu sai, nhưng mẹ cháu thật sự bị bệnh, bà ấy còn đang chờ cháu mang tiền về nữa. Trần Kiều nói năng đáng thương, tím trương lập tức mắng, đừng có giả bộ trông thì có vẻ đáng thương đấy, nhưng chính là kẻ lừa đảo Vương Tiến nhìn Tô Tiểu Lạc hỏi cô gái này nói thật sao? Tô Tiểu Lạc nhìn tướng mạo của Trần Kiều, rồi nói cô ta bản tính không xấu, không có nhiều tâm cơ. Không cần Tô Tiểu Lạc nói, mọi người cũng nhìn ra được. Trần Kiều này bị người ta bán rồi mà còn giúp người ta đếm tiền. Trần Kiều quỳ xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin, cầu xin các bác tốt bụng làm chủ cho cháu, mẹ cháu thật sự bị bệnh. Vương Xuyên vốn mềm lòng, hơn nữa vừa rồi anh ta thật sự đã để ý đến Trần Kiều. Anh ta cũng không phải là kẻ thấy người gặp nạn thì đạp thêm một đạp vội vàng nói chị, chị cứu cô ấy đi, đáng thương quá. Vương Tiến liếc em trai mình một cái cứu cô ta thì được nhưng em đừng có ý đồ gì xấu xa đấy. Cô gái này đúng là đáng thương nhưng ai biết người nhà cô ta thế nào. Cưới đúng vợ thì hưng thịnh ba đời, cưới nhầm vợ thì chỉ có nước ôm hận. Vương Xuyên ngượng ngùng, chị, chị đang nói gì vậy? Vương Tiến quay sang tô tiểu lạc hỏi em xem có thể moi tiền ra được không? Tiền thì dễ thôi. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói, nhưng Trần Kiều và Vương Xuyên thật sự có duyên phận. Vương Xuyên mấy lần mai mối không thành chính là để đợi cô ta. Nhưng cô gái này số phận long đong, lại có hai đời chồng. Có lẽ là bị bán cho người khác thật, sau này mới đến với Vương Xuyên. Nếu không phải như vậy, Tô Tiểu Lạc cũng không xen vào chuyện bao đồng này. Tiền ở trên người bà ta. Tô Tiểu Lạc nói, người có tướng mạo như vậy sẽ không tin tưởng người khác lại hay đa nghi cho nên có tiền cũng chỉ để trên người mình. Khám, khám người, tím trương thấy không thể đưa người đi được liền lập tức nổi giận, nhất định phải lấy lại được tiền. Các người làm vậy là phạm pháp. Bà mối lớn tiếng kêu gào, nhưng không chịu nổi các chị em ở đây đông, ngay lập tức đã tìm thấy tiền. Chuyện này, gọi bí thư chi bộ thôn các người ra giải quyết. Ổn giữ bị ồn ào đến đau đầu, lập tức sai người đi mời bí thư chi bộ. Nhân tiện xem xem còn có nạn nhân nào khác không? chương 117, Nhiêu Tầm Nhiêu, Mã Tầm Mã. Bí thư chi bộ được gọi đến, không ngờ bí thư dương lại quen biết bà mối này. Chị tiền, người đang ngồi xổm trên mặt đất không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Qua lời giới thiệu của bí thư dương, mọi người mới biết hóa ra bà mối họ tiền này vốn là người trong làng. Sau khi chồng bà ta mất, bà ta cũng không có con cái nên căn nhà bị nhà anh chồng chiếm lấy, rồi đuổi bà ta đi. Bà mối họ tiền rời khỏi làng lại bị bọn buôn người lừa bán đến nơi khác, sau này bà ta trốn thoát tuổi cũng đã cao, nên mới làm nghề mai mối. Bà ta tìm về nhà mẹ đẻ, nhưng cảnh còn người mất. Bà ta là một quá phụ cũng không tiện ở lại nhà lâu. Không ở được bao lâu, bà ta cũng rời đi. Vừa hay gặp cô gái trẻ đang tìm người thân, nhưng cô gái này lại gặp phải bọn buôn người, bà mối họ tiền liền tự xưng là gì của cô ta cứu cô ta ra. Cô gái trẻ quá ngây thơ, lại tin là thật. Rồi cô ta kể về hoàn cảnh gia đình mình, mẹ bệnh nặng em gái còn nhỏ. Thời buổi này không có quan hệ, không có giấy giới thiệu cô ta lại không có kỹ năng gì, biết đi đâu tìm việc làm. Bà mối họ tiền nhất thời tham lam, liền nảy ra ý định lừa đảo kết hôn. Số tiền này ban đầu bà ta không định đưa ra, nhưng người quen đều đến cả rồi, chỉ đành phải lấy hết ra. Số tiền này là để chữa bệnh cho mẹ tiểu trần, tôi không định lấy. Bà mối họ tiền cũng là một người đáng thương. Tím Trương không tin những lời này, trực tiếp nhổ một bãi nước bọt. Phì trên đời này người đáng thương nhiều lắm, có thấy ai đi lừa đảo đâu. Nhà cô tôi đắc tội với ai chứ? Con trai mình như thế nào mà không biết còn muốn tìm vợ xinh đẹp, không biết xấu hổ, họ không bị lừa thì ai bị lừa. Bà mối tiền cũng không chịu thua. Hai người suýt chút nữa thì đánh nhau ngay tại chỗ. Đừng cãi nhau nữa. Bí thư dương lớn tiếng quát, ông ấy có uy tín nhất trong làng, nên ông ấy vừa quát mọi người đều im bặt. Đồng chí cảnh sát cậu xem chuyện này xử lý thế nào? Bí thư dương hỏi, bí thư dương e là phải kết tội lừa đảo nhưng tài sản đã được trả lại, bà ta lừa đảo cũng không phải vì bản thân tình tiết không nghiêm trọng. Chuyện này, hay là chú xử lý đi ạ? Uống dữ vẫn khá đồng cảm với bà mối tiền. Vậy, bà mối tiền sẽ quét dọn vệ sinh cho làng ta một năm coi như là hình phạt. Đương nhiên làng ta cũng sẽ lo cơm nước cho bà mối tiền còn phải giúp bà ta đòi lại căn nhà, mọi người thấy thế nào? Bí thư dương hỏi ý kiến mọi người. Ban đầu bà mối tiền còn không bằng lòng, nhưng nghe nói sẽ giúp bà ta đòi lại căn nhà, liền ngầm đồng ý với hình phạt này. Về phần thím Trương đã đòi lại được tiền cho cô mình. Con đường lớn trong làng ngày nào cũng bụi bay mù mịt có người quét dọn cũng khá tốt nên cũng không có ý kiến gì. Bí thư dương, đúng là phải nhờ ông rồi. Mẹ vương khen ngợi, đây quả thực là cách giải quyết vẹn cả đôi đường. Chuyện này đáng lẽ ra phải là kết thúc có hậu, nhưng Trần Kiều lại không vui nổi. Mẹ ở nhà bệnh nặng, em gái còn nhỏ, đều đang chờ cô ta mang tiền về. Trần Kiều lén lau nước mắt, bà mối họ tiền không đành lòng bèn nói, mọi người cũng giúp đỡ cô gái này đi thật sự rất đáng thương. Thời buổi này, nhà ai mà chẳng khó khăn, ăn no đã là không dễ dàng rồi, nhất là người dân trong làng, đều trông chờ vào chút lương thực đó để sống qua ngày. Có mấy ai tiết kiệm được tiền? Vương Xuyên không đành lòng nói, bố mẹ dù sao chân con đang bị thương cũng không làm được việc gì. Hay là bố mẹ thuê Trần Kiều làm việc trả cho cô ấy chút tiền công cũng được. Thằng nhóc thối này, nói bậy bạ gì vậy? Ban đầu mẹ Vương rất ưng ý Trần Kiều. Nhưng từ khi biết chuyện lừa đảo kết hôn tuy không phải cô ta tự nguyện nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Bây giờ con trai lại muốn đưa cô ta về nhà, bà ấy đương nhiên không đồng ý. Mắt Trần Kiều sáng lên, nhìn Vương Xuyên đầy cảm kích. Là một thanh niên chưa vợ, làm sao chịu được ánh mắt như vậy, nhất thời tinh thần anh hùng trỗi dậy, vỗ ngực nói, đồng chí Trần Kiều, đừng sợ. Bố mẹ tôi là người tốt nhất trên đời, họ nhất định sẽ giúp cô, đúng không ạ? Bố mẹ vương bị nâng lên tận mây xanh, không đồng ý cũng không được đành phải gật đầu. Được rồi, coi như là mọi chuyện đều vui vẻ. Bí thư Dương cười nói, đồng chí cảnh sát cũng làm phiền anh đi với tôi một chuyến, giúp chị tiền đòi lại căn nhà. Cũng được, ổn giữ vốn đến đây để điều tra dân số, gần đây xảy ra một vụ trộm cắp đồn cảnh sát yêu cầu điều tra toàn bộ. Anh ta chào Vương Thiến và Tô Tiểu Lạc rồi rời đi. Vương Thiến nhìn Trần Kiều, rồi lại nhìn em trai ngốc ngách của mình, bèn lấy từ trong túi áo ra một tờ 10 tệ đưa cho Trần Kiều. Cô mới đến cũng không làm được việc gì, trước tiên trả cho cô 15 tệ một tháng, 5 tệ còn lại cuối tháng sẽ trả có ý kiến gì không? Không, không ạ, vậy là tốt lắm rồi. Trần Kiều nhận lấy tờ tiền, dường như nhìn thấy hy vọng. Ừm, cô về nhà thu xếp trước đi. Lần này đừng có ngốc ngách đi theo người khác nữa, biết chưa? Vương Thiến dặn dò, vâng ạ. Trần Kiều đột nhiên quỳ xuống dập đầu mấy cái, mọi người khuyên thế nào cũng không chịu dậy. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên ơn đức của mọi người. Vương Thiến không khỏi cảm động, mau đi đi. Vương Xuyên nói, đúng vậy, đừng để mẹ cô đợi lâu, nếu chân tôi không bị thương, tôi sẽ đưa cô về. Trần Kiều rời khỏi nhà họ Vương với vẻ mặt đầy cảm kích. Nhìn con ngốc này, nào có ai chưa làm việc đã trả tiền đâu. Mẹ Vương tuy miệng nói vậy nhưng lòng lại không nghĩ thế. Nếu thật sự muốn ngăn cản thì lúc nãy đã lên tiếng rồi, bây giờ chỉ là tiếc 10 đồng đó, sợ mất tiền oan uổng. Mẹ cô gái này đúng là khó khăn. Con đưa tiền cho cô ấy cũng có chút tư lợi. Con mang thai không dễ dàng nên làm việc thiện tích đức cho con cái. Nếu cô ấy không quay lại coi như là làm việc tốt, Nếu quay lại, chẳng phải hôn sự của em trai sẽ có hy vọng sao? Lời của Vương Tiến cũng có lý, cô gái này tuy trông có vẻ không có tâm cơ, nhưng Vương Xuyên cũng không phải là người quá thông minh. Cưới một người vừa quá giỏi giang và thông minh thì khó tránh khỏi bị vợ bắt nạt. Hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã có lẽ rất xứng đôi. Mẹ Vương cũng yên tâm, bà ấy nắm lấy tay Vương Tiến nói, may mà mẹ còn có một cô con gái thông minh, nếu không thật sự không biết sống thế nào. Vương Thiến không nhịn được cười, đó cũng là vì con có một người mẹ tốt. Hai người đang nói chuyện, một luồng khí đen bay tới, mục tiêu chính là bụng của Vương Thiến. To gan, Tô Thiểu Lạc chắp tay niệm chú kim quang va chạm với khí đen tiêu tán trong không chung. Chuyện gì vậy, mẹ Vương giật mình, chị dâu, hai người mau vào nhà. Tô Thiểu Lạc lớn tiếng nói, từ thành, Vương Thiến gọi to kéo mẹ và cháu trai vào nhà bầu trời lập tức tối sầm lại. một cái đầu Phật xuất hiện trên không trung, cất tiếng nói kẻ nào to gan như vậy, dám quấy giày bổn tọa tu hành. tô tiểu lạc cười khinh miệt chỉ vào hắn nói giả vờ giả vịt chỉ với bộ dạng này mà cũng muốn mạo danh Phật tổ. con nhóc này nhìn thấy bổn tọa còn không quỳ xuống, hắn tức giận nói để ta xem thử nguyên hình của ngươi. hai tay tô tiểu lạc kết ấn, một đóa sen vàng xuất hiện trên không trung. không biết tự lượng sức mình. Hắn tức giận nói, bầu trời đột nhiên biến sắc cuồng phong gào thét sấm chớp đùng đùng. Thủ đoạn che mắt thật kém cỏi Tô Thiểu Lạc khẽ hư một tiếng, hai mắt tỏa ra ánh vàng. Phá, chương 118 thu phục được ôn thần. Kim Quang lóe lên, chỉ nghe thấy tiếng kêu meo thảm thiết. Phật Quang biến mất một con mèo nhảy lên tường định bỏ chạy. Muốn chạy, Tô tiểu Lạc dơ một lá bùa lên, ném về phía trước. Tu... Không biết từ lúc nào Tô Tiểu Lạc đã bố trí một pháp trận ở đây kim quang lấp lánh lúc này mới hiện ra. Lưới lớn thu lại, nhốt một con mèo mức mập ú bên trong. Mèo mèo mức vươn móng vuốt, cũng biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Ta còn tưởng là ai, không ngờ lại là một ôn thần, sao ngươi lại ẩn thân trong hình hài con mèo. Tô Tiểu Lạc khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết tại sao, sau khi ta tỉnh lại, chỉ có thứ này mới có thể chứa đựng khí thức của ta. Mèo mướp vội vàng cầu xin tha thứ. Ta chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý cô không thể tiêu diệt ta. Vừa rồi ngươi định tấn công chị dâu ta. Tô Tiểu Lạc nheo mắt. Ta là ôn thần mà. Mèo mướp quất ức nói. Sự tồn tại của ta chính là để gây rắc rối cho con người. Lời này cũng có lý. Dù sao vạn vật trên thế gian đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Nếu nó không gây rắc rối cho con người thì cũng không gọi là ôn thần nữa. Nhưng ngươi không nên chọc vào chị dâu ta. Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói. Tiểu tổ tông, làm sao ta biết cô ấy là chị dâu cô chứ? Được rồi, lần sau ta sẽ không gây rắc rối cho cô ấy nữa. Mèo mướp vô cùng uất ức. A, khoảng thời gian này ngủ ngon quá. Con sói vươn vai thỏ đầu ra khỏi ngọc cổ. Sói, uốn thần, hai người đồng thanh gọi tên đối phương. Cho dù nó hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lông mèo mướp sựng đứng lên, móng vuốt cào cào đất miến răng miến lợi. Người quen cũ, con sói cười ngây ngô. Vậy hai người có thù oán gì sâu đậm sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, có chắc chắn là thù oán sâu đậm. Mèo mứa nghĩ mãi nhưng không tài nào nhớ ra được mối liên hệ giữa họ càng không nhớ nổi tại sao mình lại tức giận khi nhìn thấy con sói này. Là gì nhỉ? Ta không nhớ ra, con sói cũng không nhớ rõ, nhưng vừa cảm nhận được khí thức của ôn thần, nó liền cảm thấy thân thiết lạ thường, những chuyện đó không quan trọng. Bây giờ thân xác chúng ta đều đã bị hủy hoại, hãy làm một đôi huynh đệ tốt. Ai thèm làm huynh đệ tốt với ngươi chứ? Mèo mướp tỏ vẻ khinh thường. Sói vừa hay ngươi cần bồi bổ có muốn thu phục ôn thần này luôn không? Tô Tiểu Lạc hỏi. Con sói đã hấp thụ hồn lực của cung bổn, bây giờ năng lực mạnh hơn ôn thần rất nhiều. Con sói liếc nhìn con mèo mướp mập ú, mèo mướp nghe răng với nó. Nó chưa từng sát sinh ăn nó cũng không tăng thêm được bao nhiêu pháp lực. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn mèo mướp rồi hỏi, không phải vừa nói là anh em tốt sao? sao lại có ý định nuốt nó vậy? con sói gãi đầu ta chỉ nói sự thật thôi mà. mèo mướp mập vô cùng hoảng sợ. vậy ngươi có hai lựa chọn, một là bị ta tiêu diệt, hai là giống như sói đi theo ta làm việc cho ta. tô tiểu lạc đưa ra đề nghị rất nhân từ. ta yêu thích tự do, uốn thần quen sống một mình một kiểu thấy ai không vừa mắt thì gây chút rắc rối cho họ, sống những ngày tháng tiêu dao tự tại. đi theo cô gái này rất tốt, có đùi gà ăn. Con sói vừa nói vừa nhớ đến mùi vị của đùi gà. Nhìn bộ dạng vô dụng của ngươi kia, mèo mướp nheo mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Biết đủ đi, thời buổi này được ăn một cái đùi gà cũng không phải là chuyện dễ dàng. Con sói cảm thán nói, uốn thần đương nhiên biết sói nói thật tài nguyên khan hiếm. Thậm chí những năm trước vò cây du đầu làng cũng đều bị người dân bóc hết. Mấy năm nay cuộc sống mới khá hơn một chút nhưng ăn thịt vẫn là một việc rất xa xỉ. Để ta đi theo cô cũng được, chỉ cần một cái đùi gà cho ta. Mèo mức sơ một móng vuốt lên, mắt hơi nheo lại sợ Tô Tiểu Lạc sẽ đánh nó. Không thành vấn đề, Tô Tiểu Lạc đồng ý rất sảng khoái. Cô gái cô không thể như vậy, giữ lại ôn thần này có ích gì chứ? Con sói sốt ruột đánh nó mắng nó đều được nhưng tuyệt đối không được động vào đùi gà của nó. Ta biết làm nhiều việc lắm, cô thấy ai không vừa mắt thì ta sẽ khiến người đó xui xẻo. Mèo mức chiếm được yêu thế tuyệt đối, lấn át con sói một bậc tâm trạng rất vui vẻ. Cái này được đó, tô tiểu lạc gật đầu lia lia. Được rồi, được rồi, ta bị thất sủng rồi. Con sói quay lưng đi, quả nhiên tình yêu sẽ biến mất, tình yêu sẽ không biến mất mà sẽ truyền rời. Mèo mức nghe răng mỉm cười nói. Lúc này bầu trời đã trở lại bình thường, vương tiến lo lắng từ trong nhà đi ra tiểu cửu, không sao chứ. Không sao, tô tiểu lạc làm động tác ok một con mèo mà thôi. Vừa rồi sợ chết khiếp, mẹ vương còn tưởng là chuyện gì, cây hòe trước cửa nhà chị đã có dấu hiệu khô héo nên xem xét chặt bỏ đi. Tô Tiểu Lạc nói, hơn nữa nó ở quá gần cửa ảnh hưởng đến vận khí của nhà chị. Đây cũng là lý do tại sao nhà chị dâu vương tiến gặp nhiều chuyện không may còn chiêu đến ôn thần có thể thấy vận khí kém đến cùng cực. Vậy chúng ta có thể chặt nó làm đồ nội thất không? Bố vương có chút không nỡ. Không được cây hoè có linh tính, người thường tốt nhất không nên sử dụng. Tô Tiểu Lạc khuyên nhủ. Bố mẹ Vương biết là nhờ Tô Tiểu Lạc mà con gái mình mới mang thai được nên rất nghe lời Tô Tiểu Lạc. Mẹ Vương biết cô thích ăn gà nên đặc biệt làm một con gà cho cô. Bố Vương chọn một miếng gỗ lớn trong số gỗ còn lại, làm một khẩu súng đồ chơi cho Tô Tử Thành. Tô Tử Thành cứ ông nội ông ngoại gọi loạn xạ, bố Vương vốn ít nói cũng cười tâu tuét. Mẹ Vương và Vương Thiến đang nấu ăn trong bếp nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cũng không nhịn được mà cười theo. Còn mang thai mẹ yên tâm rồi. Một gia đình sao có thể không có con chứ? Mẹ Vương chút bỏ được nỗi lo lắng bao nhiêu năm qua, bà ấy thở dài nói. Bây giờ chỉ còn thiếu hôn sự của em trai con nữa. Mẹ, mẹ đừng sốt ruột. Tiểu Lạc nói rồi, xuyên tử và cô Trần Kiều kia là duyên phận trời định. Vương Thiên An ủi nói. Vậy à, mẹ Vương lo lắng hỏi vậy người nhà tiểu trần kia thế nào mẹ yên tâm đi nếu mẹ cô ấy quá khôn khéo thì cô ấy cũng không dễ bị lừa như vậy vương thiến cười nói dễ bị lừa thì tốt chúng ta cũng không phải là muốn con bé phải thế nào chỉ cần an phận sống cuộc sống bình yên là được mẹ vương nghĩ đến con dâu mà nhà lão lý trong làng cưới về không khỏi cảm thán nhà họ lý cưới được một cô con dâu đòi hỏi đủ thứ cho rồi cũng không biết đủ bây giờ đang đòi ly hôn đấy lời này nói chúng tim đen vương thiến Con có tâm sự à? Mẹ Vương hỏi, nhà chú hai cũng đang đòi ly hôn. Vương Tiến bất đắc dĩ nói, cô ta còn đòi ly hôn. Cháu trai thứ hai nhà họ tô sắp chiều cô ta lên tận trời rồi. Mẹ nhớ có lần nhìn thấy hai đứa nó, tô đông cõng cô ta đi về. Mẹ còn tưởng là bị ngã nên mới hỏi han vài câu. Kết quả cô ta nói chỉ là đi mỏi chân thôi. Đàn ông con trai ai rảnh rỗi mà làm chuyện này? Thử bảo bố con xem, chắc chắn ông ấy sẽ bảo mẹ cút sang một bên mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Vương Tiến không nhịn được cười. Mẹ nói thật đấy, lấy chồng chỉ cần mặc ấm no đủ. Nếu có thể được chồng yêu thương thì còn gì quan trọng hơn? Mẹ Vương nghiêm túc nói, nếu cô ta ly hôn, nhất định sẽ hối hận. Mẹ tuy mẹ không có học thức nhưng nói về chuyện gia đình còn giỏi hơn những người có học. Vương Tiến khen ngợi, nhìn con nói kìa, mẹ Vương chừng mắt nhìn cô ấy còn có vẻ hơi ngại ngùng. Vương Tiến thở dài, hy vọng mẹ của Nghiêm chỉ cũng có thể nói những lời này với cô ta. chương 119, sau này sẽ bắt ma với cô cửu. Ăn cơm tối xong ở nhà họ Vương, Tô Từ Thành vẫn còn lưu luyến không rời. Chỉ tiếp xúc một buổi chiều mà bố Vương cũng đã thích cậu nhóc miệng ngọt này, liền đáp ứng, lần sau ông sẽ làm cho cháu một cái to hơn. Ông Vương thật tốt, Từ Thành thích ông Vương nhất, lời ngon tiếng ngọt của Tô Từ Thành cứ như không cần tiền vậy. Thế còn cô? Tô Tiểu Lạc hụt hẫng hỏi. Cô cử cô là người thân của cháu mà. Tô từ Thành nắm tay Tô Tiểu Lạc ra vẻ người lớn nói với bố Vương. Ông Vương, vậy là đã hứa rồi nhé, lần sau cháu đến sẽ mang nho cho ông ăn. Được được, bố Vương cười tâu tuét. Thằng bé từ Thành nhà các người sau này chắc chắn sẽ rất giỏi, cái miệng này khéo ăn khéo nói, sau này chắc chắn không lo không lấy được vợ. Mẹ Vương cười xoa đầu cậu bé. Tô từ Thành ngẩn đầu lên, vẻ mặt khó hiểu hỏi, vợ là gì ạ? Có ăn được không, ha ha ha, mẹ Vương bị chọc bèn bật cười lớn, thấy trời đã tối bà ấy vội vàng nói trời sắp tối rồi, mau về thôi. Tô tiểu Lạc và Tô từ Thành đưa Vương Thiến về nhà trước, sau đó hai người mới bắt xe buýt về. Lúc này, bố mẹ nghiêm chỉ đã đến nhà họ Tô. Họ mang theo một số món quà được gói ghém tinh xảo Tử Huyên cũng đi cùng. Cô bé trông cũng tầm tuổi Tô từ Thành tết hai bím tóc xinh xắn vô cùng đáng yêu. Tử Huyên, đọc cho ông cố, bà nội nghe một bài thơ nào. Giáo sư Nghiêm muốn khoe khoang một chút. Tử Huyên đọc với giọng trẻ con, Bạch Nhật Y Sơn tận, Hoàng Hà nhập Hải Lưu. Dục cùng Thiên Lý mục cánh thượng nhất tầng lâu. Tử Huyên giỏi quá, Tô Chính Quốc cười nói, nhà họ Tô chúng ta sắp có một nhà thơ rồi. Tô Tử Huyên được khen, lễ phép nói, cảm ơn ông cố khen ạ, Tử Huyên còn cần học hỏi nhiều lắm ạ. Tử Huyên được mọi người dạy dỗ rất tốt. Trình Nhã bưng một đĩa đồ hộp đến. Mẹ Nghiêm vội nói, những thứ này bình thường không cho con bé ăn đâu. Không sao còn có táo, để tôi gọt mấy quả. Trình nhã ngại ngùng nói. Tô Vãn ở trong bếp nhíu mày nói, mẹ sao nhà họ lắm chuyện thế. Lúc nãy ăn cơm còn cố tình lấy khăn lau bát đũa, cái khăn đó thì sạch được bao nhiêu. Tô Vãn không thích nghiêm chỉ thuận tiện cũng không thích hai đứa nhỏ này. Tô Tử Thành là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tô Tử Huyên cũng là một đứa trẻ được nuông chiều. Nhà giáo sư nghiêm đến, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Là giáo sư thì đã sao? Sau này cô ta nhất định cũng sẽ là sinh viên đại học không biết họ đang kiêu ngạo cái gì. Thôi, đừng nói nữa. Họ chịu đưa cháu đến, chứng tỏ chuyện của anh hai con vẫn còn có thể cứu vãn được. Trình Nhã thở dài, bà ấy không muốn con trai mình ly hôn. Trình Nhã là người coi trọng thể diện cho dù nhà thông gia không ra gì, nhưng nhà bà ấy cũng không mất mặt được. Trình Nhã cắt táo bưng ra ngoài, đúng lúc này tô tiểu lạc dẫn tô từ thành về. Tô từ Thành vác khẩu súng to trên vai cũng không thấy mệt. Cô bảo cô cầm giúp mà cháu không chịu cẩn thận không lớn được đâu. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói. Cô cửu, lúc nãy ở đầu ngõ có mấy đứa trẻ nhìn cháu. Tô từ Thành lúc này mới đặt khẩu súng xuống. Hóa ra cháu cố tình vác súng là để cho mấy đứa trẻ ở đầu ngõ nhìn thấy cháu còn sĩ diện nữa. Tô Tiểu Lạc chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Bọn họ muốn mua cũng không mua được mệt chết đi được. Tô Từ Thành đặt súng sang một bên, vẻ mặt khiêu ngạo. Trời cả ngày rồi, mặt mũi bẩn hết cả rồi. Tô Tiểu Lạc múc một chậu nước ở ngoài sân, trực tiếp lau mặt cho cậu bé. Mẹ nghiêm từ trong nhà xông ra, ngăn cản hành động của Tô Tiểu Lạc vừa mới ra mồ hôi đã lau, lỗ chân lông sẽ to ra. Bây giờ trời tối rồi, gió còn hơi lạnh, lau mặt ở ngoài trời lỡ cảm lạnh thì sao? Tô Tiểu Lạc ngơ ngác biểu môi nói. Hồi nhỏ cháu thường xuyên xuống sông mò cá, sư phụ chưa bao giờ nói những điều này, cũng chẳng thấy cháu bị ốm đau gì. Cháu là cháu từ thành nhà bác là từ thành nhà bác, sao có thể giống nhau được? Mẹ Nghiêm vừa nói vừa kéo Từ Thành vào trong, con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ, có gì mà yếu ớt. Tô Chính Quốc cũng không đồng tình, Từ Huyên được nuông chiều một chút thì cũng thôi, Từ Thành là con trai mà cũng được dạy dỗ hiểu điệu như vậy, thật không ra làm sao. Thời chúng ta giữa mùa đông còn tắm nước lạnh, có sao đâu? Chẳng thấy ai bị bệnh tật gì. Bác cũng nói rồi đấy, là thời chúng ta, bây giờ là xã hội mới điều kiện tốt hơn rồi, những gì cần chú ý thì vẫn phải chú ý. Mẹ nghiêm tranh luận, lỡ như bị cảm lạnh thì sao? Không phải lại phải đi khám bác sĩ à? Đi đi lại lại chẳng phải phiền phức lắm sao? Hoa trong nhà kính, mang ra ngoài tự nhiên sẽ chẳng chịu nổi đâu. Tô chính quốc con mày. Vậy thì đừng mang ra ngoài tự nhiên nữa, chẳng lẽ nhà họ tô các người còn muốn từ thành đi lính hay sao? Tôi không đồng ý cho nó đi chịu khổ đâu. Mẹ nghiêm tỏ vẻ không vui. Đi lính thì sao? Đi lính bảo vệ đất nước đó là trách nhiệm mà một người đàn ông chân chính phải có. Đặc biệt là trong nhà họ tô chúng tôi, đây càng là một vinh dự không thể phai mờ. Tô chính quốc tức đến đỏ mặt. Được được dù sao nhà họ nghiêm chúng tôi cũng không thể để từ thành đi lính tuyệt đối không. Giáo sư nghiêm bước ra với vẻ mặt nghiêm nghỉ. Tương lai nó sẽ trở thành một học giả xuất sắc. Xem ra không thể nói chuyện được nữa rồi, lúc này Tô Tử Thành đột nhiên lên tiếng Tử Thành không đi lính. Lời nói của cậu bé khiến sắc mặt bố nghiêm dịu đi đôi chút bao nhiêu năm dậy dỗ cuối cùng cũng không uổng phí. Tốt tốt tốt bác nghe thấy chưa, Tử Thành nói nó không đi lính, đã không muốn đi lính thì ai cũng không được ép buộc nó. Cho dù Ngọc Hoàng Thượng Đế có đến cũng không được, lời nói của bố nghiêm khiến mặt ông cụ Tô chính quốc tái mét ý định ban đầu không muốn cháu trai thứ hai ly hôn bắt đầu lung lay. Nhanh nói cho ông cô biết, sau này cháu muốn làm gì? Làm học giả, làm giáo viên, hay giống ông ngoại làm giáo sư? Tô Từ Thành nhìn người này lại nhìn người kia cao mày nói, cháu cũng không muốn làm học giả, càng không muốn làm giáo viên, giáo sư. Mọi người không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía cậu bé. Bố nghiêm thở dài, chỉ cần không đi lính thì những thứ khác cũng có thể thương lượng. Vậy rốt cuộc cháu muốn làm gì? Trình Nhã cũng không nhịn được hỏi cháu trai mình, nó mới 4 tuổi chẳng lẽ còn có lý tưởng nào khác sao. Bố Nghiêm và Tô Chính Quốc ai cũng không muốn thua. Tô Từ Thành chỉ vào Tô Tiểu Lạc nói, sau này cháu muốn theo cô cửu làm đạo sĩ bắt ma. Người nhà họ Tô thì còn đỡ, người nhà họ Nghiêm hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Mới đến nhà họ Tô có mấy ngày mà đứa trẻ đã bị ảnh hưởng thành ra như thế này, học gì không học lại học lừa đảo. Ông ơi, ông ơi, mẹ Nghiêm đỡ lấy bố Nghiêm. Thôi rồi, tiêu rồi. Bố nghiêm khóc như đưa đám, ông ta vất vả 4 năm trời, không bằng người ta mất có 4 ngày. Thất bại, quá thất bại. Tô Tử Huyên đứng ra nói, mọi người đừng buồn, sau này Tử Huyên sẽ vừa đi lính, vừa làm cô giáo, anh trai cứ làm những gì anh ấy thích là được. Tô Tiểu Lạc lập tức bị cô bé 3 tuổi này chinh phục hoàn toàn. chương 120 con gái nhà họ Tô đều phải ứng kiếp. Nói cũng lạ nghiêm trì tuy không hiểu chuyện nhưng con cái cô ta sinh ra lại chẳng hề di truyền chút nào. Quả nhiên là cụ cải đỏ chính hiệu, cụ cải đỏ ám chỉ những người có vẻ ngoài hiền lành, trung lập nhưng thực tế lại có tư tưởng mạnh mẽ, khác biệt. Tô Tiểu Lạc đã tặng quà gặp mặt cho Tô Tử Thành tự nhiên cũng không thể thiếu phần tử huyên. Ơ kìa, ấn đường của cô bé có sắc xanh gần đây sẽ gặp chuyện chẳng lành. Hơn nữa nó cũng giống như mình, số phận long đong. Sắc mặt Tô Tiểu Lạc trầm xuống, tháo sợi dây đỏ từ trên tay xuống, trên dây có một đồng xu. Đây là món quà sư phụ tặng cô hồi nhỏ có thể hóa giải vận xui. Tô Tiểu Lạc chợt nảy ra một suy đoán táo bạo chẳng lẽ đây cũng là một loại nguyền rùa. Tất cả đều ứng nghiệm trên con gái nhà họ Tô. Cô cũng ứng kiếp vào năm ba tuổi, giờ Tử Huyên cũng vậy. Rốt cuộc là ai nhắm vào nhà họ Tô ác độc như thế. Tô Tiểu Lạc ngồi sổm xuống, xoa đầu cô bé Tử Huyên, đây là quà cô tặng cháu. Cháu nhất định phải đeo bên mình mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi tắm cũng không được tháo ra đâu đấy. Vâng ạ, tô tử huyên ngoan ngoãn gật đầu, tô tiểu lạc đeo sợi dây cho cô bé, rồi lại xoa đầu nó với vẻ lo lắng. Đi thôi, xem ra hôm nay không nói chuyện được nữa rồi, người ta căn bản không muốn nói. Bố nghiêm thức giận, tử thành, cháu có về không? Tô tử thành liếc nhìn tô tiểu lạc và tử huyên, lắc đầu nói cháu không muốn. Được được, bố nghiêm thức đến nỗi không nói nên lời ông ta lại nhìn sang tô tử huyên hỏi tử huyên còn cháu. Tô Tử Huyên nhìn anh trai, cô bé đã nhiều ngày không gặp anh và bố, nhớ họ quá. Cô cửu cũng rất tốt, bà nội cũng rất tốt, ông cô cũng rất tốt. Tuy cô Tô Vãn không thích cô bé, nhưng cô bé vẫn rất thích nhà họ Tô. Nhưng nếu cô bé cũng không về, ông bà ngoại sẽ buồn lắm. Cô bé ngoan ngoãn nói, ông ngoại, cháu về với ông ạ. Lời của Tô Tử Huyên khiến bố nghiêm cảm thấy an ủi phần nào, mẹ nghiêm định bế cô bé lên. Tô Tử Huyên từ chối, bà ngoại, cháu tự đi được ạ, bà đừng mệt. Tô Tử Huyên vẫy tay với Tô Tử Thành, anh trai, vậy em đi trước nhé. Ông cố, bà nội cô tạm biệt. Bà Trình Nhã bước lên trước một bước muốn giữ cô bé lại nhưng lại không biết lấy cớ gì. Em gái, Tô Tử Thành vẫn không yên tâm về em gái, quay qua nói với Tô Tiểu Lạc, vậy cháu về ở hai ngày, rồi mọi người đến đón cháu nhé. Tử Thành là người đàn ông nhỏ rồi, phải bảo vệ em gái thật tốt đấy. Tô Tiểu Lạc xoa đầu cậu bé, đi đi. Chia cắt hai đứa trẻ này, thật sự rất tàn nhẫn. Cháu sẽ nhớ mọi người. Tô Tử Thành vẫy tay chào họ, rồi chạy theo em gái, đợi anh với. Anh trai, mắt Tô Tử Huyên sáng lên. Anh kể cho em nghe này, hôm nay anh đi chơi với cô cửu vui lắm. Cô nói lần sau sẽ dẫn chúng ta đi ăn tàu phớ. Tô Tử Thành khoe khoang. Thật ạ, tuy Tô Tử Huyên không biết tàu phớ là gì, nhưng anh trai nói ngon thì chắc chắn là ngon rồi. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, không được ăn. Bố nghiêm thấy thằng bé đã đuổi theo cơn giận cũng tiêu tan phần nào. Hai đứa nhỏ này trong lòng vẫn có họ cũng không uổng công họ nuôi nấng bao nhiêu năm. Nghiêm chỉ tan làm về nhà, phát hiện trong nhà không có ai. Cô ta đang tìm kiếm ở ngã tư đường thì cuối cùng cũng nhìn thấy bốn người họ không khỏi nhìn về phía sau. Mẹ nghiêm thấy ánh mắt của cô ta, bèn hừ một tiếng nói, nhìn ai đấy? Không có nhìn ai, nghiêm chỉ thu hồi ánh mắt, Tô Đông vẫn chưa về cũng không biết chúng ta đến nhà họ Tô. Mẹ nghiêm nói, ông già ông đưa cháu vào tắm trước đi, muộn thế này rồi mà vẫn chưa về, đi đâu vậy? Nghiêm chỉ đã quy định, ngày thường tô đông nhất định phải về nhà. Con quản người ta đi đâu? Con là con gái mẹ, mẹ còn không biết tính con hay sao? Mẹ nghiêm nhìn cô con gái nói, mẹ đã bảo con đừng có làm mình làm mẩy, giờ thì hay rồi, người nhà họ tô cứng rắn lắm, hôm nay chúng ta đến đó chẳng được nể nang gì cả. Bố con suýt nữa thì tức đến ngất đi. Họ dám làm bố mẹ tức, không được con phải đến tìm họ nói chuyện. Nghiêm chỉ sốt ruột, con đến đó làm gì? Tô Đông còn chưa về, bây giờ là con trai người ta muốn ly hôn với con, con tìm ai mà làm ầm lên? Mẹ nghiêm thở dài, con, vậy con đi tìm Tô Đông. Nghiêm chỉ đỏ hoe mắt, trước đây Tô Đông đối với cô ta rất chiều chuộng, chưa từng nặng lời dù chỉ một câu. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, cô ta nhớ đến lời của cô bản thân Điền Quyên, trong lòng trượt lo lắng. Tô Đông anh ấy chẳng lẽ có người khác bên ngoài rồi? Nó dám, nghe con gái nói vậy, mẹ nghiêm cũng không khỏi giật mình. Hai đứa có chuyện gì phải không? Dạo này anh ấy cứ về nhà là lăn ra ngủ, thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với con. Nghiêm chỉ đầy ấm ức, anh càng phớt lờ cô ta, cô ta càng muốn gây sự. Nhưng cứ như đấm vào bông, Tô Đông càng im lặng, cô ta càng không biết chút giận vào đâu. Nghe vậy, mẹ nghiêm cũng không khỏi lo lắng. Tục ngữ nói rất đúng, vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường, tình cảm của họ như vậy chắc chắn là không tốt rồi. Tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi, nghiêm chỉ cắn môi cũng không còn ngại ngùng nữa ấp úng nói. Cũng hơn nửa năm rồi, mẹ nghiêm là người từng chảy, suy đi tính lại rồi nói, tô đông không phải loại người như vậy, hơn nữa nó còn là quân nhân. Cứ chờ xem, nếu nó thật sự có người khác mẹ sẽ không tha cho nó. Vâng, nghiêm chỉ gật đầu. Chuyện này trước tiên đừng nói với bố con tim ông ấy không tốt. Mẹ nghiêm dặn dò, con biết rồi, nghiêm chỉ ủ rũ, trước đây cô ta rất chắc chắn tô đông yêu mình, nhưng bây giờ cô ta không còn chút tự tin nào nữa. Điền quyên nói, đàn ông dễ thay lòng đổi dạ nghiêm chỉ thậm chí còn cảm thấy mình đã trao nhầm tình cảm. Tô từ thành tắm xong, cầm khẩu súng lục đồ chơi bằng gỗ bắn bằng bằng, bố nghiêm nghe thấy liền cảm thấy đau đầu, làm ông lo lắng nữa, ông sẽ vứt khẩu súng này đi đấy. Ông ngoại là đồ xấu xa. Tô Tử Thành nâng níu khẩu súng như bó vật chạy về phòng mình. Khi mẹ Nghiêm và Nghiêm Chỉ tắm cho Tử Huyên, họ phát hiện ra sợi dây đỏ có đồng xu, Nghiêm Chỉ hỏi, đây là cái gì? Mẹ Nghiêm nói, là cô của Tử Huyên cho con bé, cũng không biết cô ta có ý gì, tháo từ trên tay mình xuống. Cho dù cô ta không chuẩn bị quà thì lấy đồ mình đã đeo tặng người khác cũng quá bất lịch sự. Nghe nói là đồ đã đeo rồi, Nghiêm Chỉ tức giận đến mức tháo sợi dây đỏ ra ngay lập tức. Tô tử huyên hơi nhíu mày, mẹ ơi, cô nói con tắm cũng không được tháo ra mà. Con nghe lời cô ta làm gì, nghiêm trì bực bội nói, vì chuyện của tô đông mà cô ta nhìn ai trong nhà họ tô cũng không vừa mắt. Cô ta đến bên cửa sổ, ném sợi dây đỏ từ trên lầu xuống. Cũng lạ thật từ thành mới đến nhà họ tô có mấy ngày. Giờ lại nói không muốn đi lính, cũng không muốn làm giáo sư, lại muốn học theo cô nó đi bắt ma con nói có tức không chứ. Thật là quá đáng, nhà họ Tô Từ bao giờ lại xuất hiện một đứa kỳ quái như vậy. Mẹ nghiêm và nghiêm chỉ vừa nói chuyện vừa đi lấy quần áo cho tử Huyên. Không ai chú ý đến việc tử Huyên đột nhiên ngã vào xô nước. Đến khi họ quay lại cũng không thấy bóng dáng Từ Huyên đâu. tử Huyên đi đâu rồi? Bà nghiêm cầm quần áo, nhìn quanh quất. chương 121 sau này sẽ bắt ma với cô cửu. Ăn cơm tối xong ở nhà họ Vương, Tô Từ Thành vẫn còn lưu luyến không rời.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 Mẹ nghiêm và nghiêm chỉ vừa nói chuyện vừa đi lấy quần áo cho tử huyên. Không ai chú ý đến việc tử huyên đột nhiên ngã vào xô nước. Đến khi họ quay lại cũng không thấy bóng dáng tử huyên đâu. Tử huyên đi đâu rồi? Bà nghiêm cầm quần áo, nhìn quanh quất. chương 123, đừng chọc tôi, tôi sẽ đánh người đấy. Đổi họ, ông bà nghiêm đều ngớ người nhìn nhau. Ai bảo đổi họ, không phải tôi, mẹ nghiêm nhìn con gái mình, rất khó hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy. Nhiềm chỉ cắn môi kỳ thực lúc đó cô ta cũng thấy đề nghị này thật ngớ ngẩn. Khi ấy tâm trạng cô ta không tốt liền kể chuyện gần đây của mình với Tô Đông cho bạn thân nghe. Bản thân liền bày cho cô ta một cách để thử xem Tô Đông có còn quan tâm đến cô ta hay không. Nào ngờ sau khi cô ta đưa ra yêu cầu đó, Tô Đông lại trực tiếp đề nghị ly hôn. Lúc đó cô ta suy sụp hoàn toàn, lần đầu tiên động tay động chân với Tô Đông. Nhưng nếu Tô Đông yêu cô ta, chẳng lẽ không nên đồng ý mọi yêu cầu của cô ta sao? Chẳng lẽ cô ta thật sự muốn con cái đổi họ sao? nghiêm chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô ta bực bội nói, là con muốn đổi họ con cái sinh ra đều là nhà chúng ta nuôi nấng, đổi sang họ của chúng ta thì có làm sao? Cái này, cái này thật là hồ đồ. Mẹ nghiêm cũng là người truyền thống. Nếu thật sự đổi họ thì người ta sẽ nhìn gia đình chúng ta thế nào, nhìn Tô Đông thế nào, nhìn con trẻ thế nào? Nếu con cái đổi họ, thì người trong khu tập thể sẽ nhìn hai nhà họ ra sao? Tổ đông anh ta không quan tâm con cái, không quan tâm con, cần anh ta để làm gì? Nghiêm chỉ lại nhớ đến lúc Tô Tử Huyên gặp chuyện, bản thân cô ta bơ vơ vô cùng, nỗi ấm ức lại dâng lên trong lòng. Lúc cô ta cần anh ấy, anh ấy luôn luôn vắng mặt. Tổ đông tức giận không nhẹ, lạnh lùng nói, vậy thì cô ly hôn với tôi, hai đứa nhỏ theo tôi. Sau này cô muốn gả cho ai, sinh mấy đứa theo họ ai cũng không ai quản. Nhưng con của tôi, nhất định phải theo họ tôi. Anh, nghiêm trì không ngờ anh ấy lại nói ra những lời vô tình như vậy. Thằng hai, tô chính quốc quát lớn. Sao cháu lại nói năng như vậy? Dù sao thì bây giờ nó vẫn là vợ cháu, vẫn là mẹ của các con cháu, mau xin lỗi. Tô đông nhíu mạch trầm giọng nói, xin lỗi. Ông bà thông ra, hai người đừng giận tô đông nhất thời hồ đồ thôi. Trình nhã vội vàng xin lỗi. Chỉ chỉ nhà tôi cũng không hiểu chuyện. Mẹ nghiêm thở dài, đôi vợ chồng trẻ này ngay dưới mắt họ, vậy mà quan hệ lại trở nên tệ hại như vậy. Rốt cuộc là làm sao lại thành ra thế này? Bà yên tâm, họ của hai đứa cháu sẽ không đổi đâu. Mẹ nghiêm nói, cái đó không quan trọng, quan trọng là sau này chúng nó phải làm sao? Trình Nhã không quan tâm đến chuyện họ hàng, ngay cả đứa trẻ không phải máu mủ ruột thịt bà ấy cũng có thể nuôi nấng bên cạnh. Chỉ cần hai vợ chồng chúng nó sống hòa thuận, họ tô cũng được, họ nghiêm cũng được, có gì quan trọng đâu. Còn không muốn bố mẹ chia tay. Tô Tử Huyên trên giường bệnh đột nhiên khóc hòa lên. Em ngoan nào, Tô Tử Thành lớn hơn Tử Huyên một tuổi, cậu bé lấy khăn tay nhỏ lau nước mắt cho em gái, giọng non nứt nói lớn, mọi người đừng cãi nhau nữa, em gái đang không khỏe. Hai người cộng lại cũng gần trăm tuổi rồi còn không bằng một đứa trẻ hiểu chuyện. Tô chính quốc trừng mắt nhìn Tô Đông và nghiêm chỉ mãi đến khi hai người cúi đầu xuống mới thôi. Bây giờ không phải lúc bàn chuyện của hai đứa thằng hai cháu xin nghỉ phép với đơn vị đi, hai ngày nay cháu không được đi đâu hết cứ ở đây trong con. Tô Đông nói, cháu đã xin nghỉ phép rồi ạ, được nghỉ một tuần. Vừa nghe con gặp chuyện, anh ấy lập tức xin nghỉ phép với đơn vị. Gần đây công việc ít đơn vị đã cho anh ấy nghỉ một tuần. Bố ơi, thật ạ, cả tuần này bố sẽ ở với chúng con ạ. Tô Từ Thành chạy đến, ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mong chờ hỏi. Từ khi bố mẹ cãi nhau, bố rất ít khi về nhà, cậu bé và em gái đều rất nhớ bố. Ừ, Tô Đông Bế Tô Từ Thành lên, Tô Từ Thành 4 tuổi như một cục bột nhỏ. Lại nặng hơn lần trước rồi. Đều tại cô ạ, mấy hôm nay cô cứ dẫn con đi ăn đồ ngon. Tô Từ Thành lập tức đổ lối. Cái thằng nhóc này, Tô Tiểu Lạc lết cậu bé. Lần sau không dẫn con đi nữa. Tô Tử Huyên đưa tay ra yếu ớt nói Tử Huyên cũng muốn được bế. Tô Đông bước tới bế Tử Huyên lên. Cô bé ôm cổ anh giọng non nớt nói, bố ơi, sau này bố đừng giận nữa được không? Tử Huyên sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà. Tô Tử Thành cũng ôm lấy cổ bố mình áp gương mặt nhỏ nhắn vào mặt bố Tử Thành cũng sẽ ngoan. Trình Nhã Vốn là người mềm lòng, vội quay lưng lau nước mắt. Nếu thật sự ly hôn thì phải làm sao đây? Nghiêm trì cúi đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tô chính quốc thở dài một hơi, kéo tô tiểu lạc qua một bên, hạ giọng hỏi còn đường cứu vãn nào cho anh hai cháu không? Tô tiểu lạc nhìn nét mặt của nghiêm trì, khẽ bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm: chị ta bị tiểu nhân quấy phá mới thành ra như vậy. Nhưng còn anh hai thì thật khó mà đoán. Nhìn tình hình hiện tại, rất có khả năng hai người sẽ vì con cái mà tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Nhưng chỉ là bề ngoài hòa hợp, bên trong lại lạnh nhạt. Một cuộc hôn nhân như vậy chẳng khác nào một cái vỏ rỗng. Điều này đối với cả tô đông và nghiêm trì đều là sự tàn nhẫn. Và những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy cũng sẽ chẳng khá hơn là bao. Tô chính quốc thấy cô mãi không trả lời, sốt ruột hỏi là chắc chắn ly hôn rồi sao. Tô thiểu lạc mỉm cười, ông nội đừng lo lắng, chẳng phải vẫn còn cháu đây sao. Mọi người cứ về trước đi, để anh hai ở lại. Nghe vậy, tô chính quốc dường như nhẹ lòng hơn, sự lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Ông nói, mọi người đều bận rộn cả đêm rồi, nếu tử huyên không có vấn đề gì thì về trước đi. Để tô đông ở lại đây thực hiện trách nhiệm của một người bố. Ông cụ đã lên tiếng, cả nhà họ tô không ai dám phản đối. Mẹ nghiêm nói, đàn ông thì biết gì mà chăm con, hay là để tôi ở lại. Đông tử và nghiêm chỉ, hai đứa về đi, nói chuyện lại với nhau. Nói gì mà nói. Nếu nói được thì đã chẳng đến mức này." Tô Chính Quốc chắp tay ra sau, nhíu mày nói, "Vẫn nên chăm sóc đứa trẻ cho tử tế trước đã." Bố Nghiêm suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng, "Vậy thì các con đừng nói gì nữa, tập trung chăm sóc Tử Huyên đi." Bố với mẹ con về trước, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tô Tiểu Lạc ngồi đó. Nghiêm Chỉ nhíu mày hỏi, "Sao cô không về?" Tô Tiểu Lạc vắt chân chữ ngũ, "Tôi lát nữa sẽ đi." Nghiêm chỉ không muốn để ý đến Tô Tiểu Lạc liền bước tới trước mặt Tô Đông nói tôi không thích em gái anh, bảo cô ta đi đi. Tô Đông liếc nhìn cô ta, đặt đứa trẻ xuống rồi lạnh lùng nói cô đừng quên, là em ấy đã cứu tử huyên. Nghiêm chỉ cô có thể là một người đàn bà tranh chua nhưng không được vong ơn bội nghĩa. Đàn bà tranh chua, nghiêm chỉ thức đến run người. Tô Đông, giờ trong mắt anh tôi chỉ là một mụ già lắm lời thôi sao. Cô đừng tự suy diễn tôi không nói vậy. Tô Đông xoa chán, bất lực. Nhưng anh chính là đang nghĩ như thế. Nghiêm chỉ ấm ức không có chỗ xả, giơ tay lên định cào Tô Đông. Nghiêm chỉ, nếu cô còn ra tay, tôi sẽ không khách sáo nữa. Tô Đông tức giận nói. Vậy anh cứ đừng khách sáo đi, đánh tôi thử xem. Nghiêm chỉ nổi đoá cầm lấy tay Tô Đông áp vào mặt mình. Tô Đông miến răng, rút tay về rồi tự vả và mạnh vào mặt mình. Đôi mắt đỏ hoe anh ấy hỏi cô hài lòng chưa? Nghiêm chỉ ngây người, nhất thời không phản ứng kịp. Tô Đông vừa bước ra cửa, vừa nói với Tô Thiểu Lạc Tiểu cửu anh ra ngoài hút điếu thuốc giúp anh trông bọn trẻ nhé. Được, Tô Thiểu Lạc đáp, nghiêm chỉ nổi giận đùng đùng, quay sang quát Tô Thiểu Lạc cô hài lòng rồi chứ. Đừng chọc tôi, tôi không giống anh hai tôi mà đánh là đánh thật đấy. Tô Thiểu Lạc xỏa, lúc này, một người phụ nữ vội vã chạy đến, vẻ mặt lo lắng hỏi. Trời ơi, tử huyên làm sao thế này? Còn Tô Đông anh ấy không đến sao? Trường 124 công chúa sống trong thế giới cổ tích. Người vừa đến là Điền Quyên, bạn tư thuở nhỏ của nghiêm chỉ Ngay khi xuất hiện cô ta đã khéo léo chuyển mọi mâu thuẫn về phía Tô Đông. Người ta thường nói thả phá mười ngôi chùa chứ không phá một cuộc hôn nhân, nhưng Điền Quyên thì dường như quyết không dừng tay nếu chưa làm tan vỡ nó. Tô Tiểu là quan sát tướng mạo của Điền Quyên, gò má cao ấn đường hẹp và có vân, sống mũi nhọn cao nhưng gầy gò thiếu thịt những người như vậy thường có lòng đấu kỳ mạnh mẽ, không chịu được việc người khác hơn mình, thậm chí sẽ dùng thủ đoạn mờ ám để đối phó đối phương. còn nghiêm chỉ lông mày dày đậm, đôi mắt hơi sệ, khoảng cách giữa lông mày và mắt nhỏ. người như vậy dễ ghen tuông, có tính kiểm soát cao, nội tâm phong phú nhưng không giỏi giao tiếp, lại hay nhạy cảm đa nghi. thêm vào đó từ nhỏ cô gái ta được bố mẹ nương chiều, chưa từng trải qua khó khăn lớn, tâm trí khá đơn thuần, dễ bị người khác kích động. Nghiêm chỉ thở dài, anh ta đến rồi, giờ đang ra ngoài hút thuốc. Ồ, Điền Quyên cao mày hỏi, hai người làm hòa rồi à? Chưa, Nghiêm chỉ trả lời như thể đã chấp nhận buông xuôi, chắc chẳng thể làm hòa nổi nữa. Chỉ chỉ thật ra tô đông cũng không tệ lắm đâu. Tuy không quan tâm gia đình cũng chẳng chăm sóc cậu nhiều, nhưng ít nhất anh ấy vẫn nộp lương đều đặn. Điền Quyên cố gắng thuyết phục, nhưng lời này lọt vào tai Nghiêm chỉ lại càng khó nghe. Cô ta phản bác nhà ai mà đàn ông không nộp lương. Đúng là lương của anh ta cao hơn người khác một chút, nhưng tiền có thể thay thế sự quan tâm mà tôi cần sao. Điền quyên, thứ tôi muốn đâu phải là tiền. Khóe miệng Điền quyên giật nhẹ, nhưng nghiêm trì mài chìm trong suy nghĩ, không hề nhận ra. Cao hơn một chút ư, lương của tôi đông mỗi tháng là 60 đồng, chưa tính các khoản phúc lợi. Trong khi chồng của Điền quyên chỉ được 25 đồng một tháng. Không chỉ không đưa tiền cho vợ, anh ta còn dùng tiền của cô để sinh hoạt. Bố mẹ chồng chẳng những không giúp đỡ gì, mà còn không trông con, nói chi đến việc cho tiền hay mua đồ. Mỗi lần nghe nghiêm chi kể về những bất hạnh của mình, Điền Quyên chỉ cảm thấy lòng đố kỵ sôi trào Một gia đình chồng dễ chịu như vậy, muốn tìm ở đâu nữa. Họ thậm chí còn hay giúp đỡ nhà cô ta, mua đồ cho con cô ta. Còn Tô Đông, dù bận rộn không có thời gian chăm sóc gia đình nhưng anh ấy không đánh mắng, còn tự nấu ăn cho nghiêm chỉ, đối xử với cô ta như bảo bối. So sánh thế, chồng của Điền Quyên chỉ thêm đáng chán. Không có tiền, người lại chẳng ra gì. Nghiêm chỉ nói cuộc sống của mình chẳng thể tiếp tục, vậy thì đừng tiếp tục nữa. Điền Quyên lập tức đưa ra một ý kiến xấu, bảo nghiêm chỉ nên hành hạ Tô Đông, thậm chí đổi họ cho con cái. Nghiêm chỉ sống như một cô công chúa mãi mơ mộng về tình yêu. Ai ai xung quanh cũng chiều chuộng cô ta, vậy là sao chứ? Khi Điền Quyên phải đau đầu vì từng đồng bạc lẻ thì nghiêm chỉ lại làm mình làm mẩy vì không được chồng yêu chiều. Đúng là so sánh chỉ tổ tức chết. Có lúc Điền Quyên tự hỏi liệu nghiêm chỉ có cố tình khoe khoang trước mặt mình không? Nhưng theo quan sát hoàn toàn không phải. Cô công chúa được nuông chiều từ nhỏ này đến giờ vẫn sống trong thế giới cổ tích của mình. Nếu cô là vợ của Tô Đông, cô nhất định sẽ chăm sóc gia đình chu đáo, luôn tươi cười mỗi khi chồng về nhà. Có hai đứa con đáng yêu cuộc sống thế này còn gì hơn? Nghiêm chỉ không trân trọng, nhưng Điền Quyên thì lại rất muốn. Chỉ chỉ cậu đừng nghĩ như vậy. Tô Đông ở trong quân đội đã rất vất vả rồi, làm gì còn thời gian và sức lực để dỗ dành cậu? Điền Quyên giả vờ bất đắc dĩ nói. Nếu vậy thì ly hôn đi. Tôi, nghiêm chỉ, không cần một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Nghiêm Chỉ nghiêm túc nói, ôi, đàn ông đều thế cả có rồi thì không biết trân trọng. Điền Quyên thở dài, chồng tôi cũng vậy, tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Thật sao, nghiêm Chỉ nắm tay Điền Quyên khẩn thiết hỏi, chồng cậu không phải ngày nào cũng về nhà sao, vậy mà vẫn không tốt à? Điền Quyên nghe câu hỏi mà bối rối không nói được lời nào. Ngay cả tô thiểu lạc cũng không nhịn được cười, tiêu chuẩn của nghiêm Chỉ về tốt lại thấp đến thế sao? Điền Quyên nhìn vào tay nghiêm trì. Đôi tay cô ta nhỏ nhắn, lòng bàn tay mềm mại như bông, làn da mịn màng trơn láng tựa ngọc quý. Các ngón tay tựa như những măng non mới nhú trong ngày xuân, vừa trắng vừa mịn thoáng hiện sắc hồng nhạt. Nhìn lại tay mình, Điền Quyên thấy những vết chai sạn rời cộm trên đầu ngón tay. Một người nhưng nghiêm chỉ, mười đầu ngón tay không dính nước xuân, làm sao hiểu được nỗi khổ cực của cô. Trong lòng Điền Quyên càng thêm cay đắng. Nghiêm chỉ được cả cho một người như Tô Đông mà còn cảm thấy oan ức trong khi Điền Quyên cô lấy phải một kẻ vô tích sự như Tôn Cường thì phải tự thấy thỏa mãn. Khóe miệng Điền Quyên khẽ giật nói thế thì cậu không hiểu Tôn Cường rồi. Nếu đổi cậu sống với anh ta e là một ngày cũng không chịu nổi. Không đâu, anh Cường là người rất hào sảng lại nhiệt tình ai cũng khen anh ấy là người tốt. Hơn nữa anh ấy còn biết lo cho gia đình tìm được một người như vậy đâu có dễ. Nếu là mình, mình sẽ mừng thầm đấy. Quyên cậu đúng là không biết trân trọng hạnh phúc, Nghiêm Chỉ Thành thật khuyên nhủ, Điền Quyên chỉ muốn bóp cổ cô ta. Cái tên Tôn Cường hay tranh trả tiền với đám bạn bè vô dụng bên ngoài, trong mắt Nghiêm Chỉ lại trở thành hào sảng. Kẻ lười biếng đến mức ghế nhà hỏng cũng không sửa, chỉ biết ra ngoài nịnh bợ người khác, lại bị cô ta gán cho là nhiệt tình. Ngày ngày về nhà nằm ườn trên giường, thế mà cũng gọi là biết lo cho gia đình. Thật là oan ức cho cô phải gả cho một người như tôi. Tô Đông từ ngoài bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như dao cứ thẳng lên gương mặt Nghiêm Chỉ. "Hừ, Nghiêm Chỉ hậm hực đáp trả, đúng là oan ức vô cùng." Ánh mắt Điền Quyên bỗng trở nên đờ đẫn, hướng về phía Tô Đông. Thật ra ngày trước cô ta cũng từng thích anh ấy, nhưng Tô Đông quá xuất sắc, cô ta chỉ biết giấu kín cảm xúc này trong lòng. Nào ngờ Nghiêm Chỉ lại dám theo đuổi Tô Đông, còn khoe khoang với cô ta rằng Tô Đông dễ theo đuổi lắm. Điền Quyên không thể chấp nhận nổi. Người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô ta lại cưới một người nhưng nghiêm chỉ, chỉ đẹp mã nhưng vô dụng. Nhất là sau khi kết hôn, Tô Đông còn làm đủ mọi thứ vì nghiêm chỉ. Điều đó khiến Điền Quyên xót xa. Một người đàn ông đỉnh đặc như anh ấy lại bị cả xóm giềng đồn đại là sống nhờ vợ. Bảy ngày tới, lúc nào cô muốn ly hôn tôi đều sẵn sàng. Tô Đông dừng dưng nói. Tô Đông anh... Nghiêm chỉ giận dữ, nhưng trước mặt Điền Quyên cô ta không thể tỏ ra yếu thế, liền tuyên bố ai không đi là cho con. Điền Quyên mừng thầm trong lòng, nếu hai người họ thực sự ly hôn, liệu cô ta có cơ hội không? Cô ta cũng cần tìm cách để ly hôn chồng mình, nghiêm chỉ không phải thích tôn cường sao? Vậy thì đổi chỗ cho nhau đi, cả hai bình tĩnh lại đi, hôn nhân đâu phải trò đùa, sao có thể nói ly là ly ngay được? Điền Quyên tỏ vẻ hòa giải, nhưng trong lòng chỉ mong họ cãi nhau thật to, tốt nhất là sáng mai ly hôn luôn. Ly hôn sớm ngày nào thì tốt cho cô ta ngày ấy. Chúc cô ta sớm tìm được người chồng giống như Tôn Cường. Tô Đông cười lạnh, trong mắt nghiêm chỉ anh ấy thậm chí còn không bằng một kẻ vô lại. Cảm ơn lời chúc của anh, tôi nhất định sẽ tìm được người tốt hơn anh. Nghiêm chỉ nghiến răng đáp, Điền Quyên vui như mở hội, lại thêm dầu vào lửa thôi, hai người đừng cãi nữa. Thế còn con cái thì tính sao đây? Mỗi người một đứa, nghiêm trì buộc miệng nói mà chẳng kịp suy nghĩ. Ha ha, mỗi người một đứa. Tô đông cười nhạt ánh mắt lạnh đi, cô nghĩ hay quá nhỉ? Con của tôi, không đời nào gọi người khác là bố. chương 125, không có gì để nói. Thế thì anh cũng chẳng cản được tôi. Nghiêm trì tức tối nói, chưa ly hôn mà đã bắt đầu tính đường cho cô ta tìm đàn ông khác rồi. Xem ra cô mong chờ lắm nhỉ? Tô Đông cười lạnh, mỉa mai, nghiêm trì, sao trước đây tôi không nhận ra cô lòng dạ nặng nề như vậy? Lỗi của tôi là bây giờ mới đòi ly hôn, làm chậm trễ việc cô tìm người khác. Tô Đông, anh có thể đừng nói kiểu châm chọc như thế không? Nghiêm trì cao mày, tôi châm chọc sao? Tô Đông nhướng mày, giọng lạnh lùng, đối với cô thì chẳng cần phải như vậy đâu. Ý anh là gì? Tô Đông, anh nói rõ đi. Nghiêm trì không chịu buông, gặng hỏi đến cùng. Tôi chẳng có gì để nói với cô. Tô Đông cảm thấy cô ta quá lằng nhằng, hơn nữa ở đây còn có bạn của cô ta nên không thiện tranh cãi. Anh ấy quay người bước ra ngoài. Đúng lúc này, Phó Nhiễm và Lục Bắc Thành cũng tới, mang theo một ít bánh quy, đường đỏ và mạch nha. Anh hai Tô bé tử huyên đỡ hơn chưa? Phó Nhiễm hỏi, không sao rồi, nhưng mà hai người Tô Đông nhìn Lục Bắc Thành không khỏi cau mày. Người đàn ông này là ai? Sao lại đi cùng Phó Nhiễm? Phó Nhiễm có bạn trai rồi sao? thế còn thằng sáu thì phải làm thế nào? Là đàn ông, Tô Đông hiểu rõ tâm tư của Tô Hòa. Đôi khi tình yêu khiến con người ta tự ti, mấy người đàn ông nhà họ Tô vốn kín tiếng, tích ai cũng không dám chủ động thổ lộ. Hồi đó nếu không phải Tô Đông liếc nhìn Nghiêm Chỉ, đôi mày nhíu chặt hơn. À, anh không nhận ra? Đây là Lục Bắc Thành, phó Nhiễm giới thiệu, Bắc Thành, Tô Đông mở to mắt đập mạnh một cái lên vai anh ta, cậu về khi nào thế? Sao không báo trước một tiếng? Về được một thời gian rồi, dạo này bận sửa sang nhà cửa, giờ cũng gần xong. Em cũng định mời mọi người qua chơi. Lục Bắc Thành mỉm cười nói, chọn thời điểm chuẩn đấy, tôi vừa hay rảnh. Tô Đông bật cười, chị dâu, nghe nói con chị gặp chuyện, em chưa kịp chuẩn bị quà. Đợi hôm nào chị đến nhà em, em sẽ bù sau nhé, chị đừng để bụng. Lục Bắc Thành lễ độ giải thích, đừng gọi tôi là chị dâu, sắp không phải nữa rồi. Nghiêm chỉ vẫn còn bực tức nhưng không muốn tỏ ra bất lịch sự, liền nói thêm, dù sao cũng cảm ơn cậu đã đến thăm con tôi. Chuyện này là sao? Lục Bắc Thành khó hiểu nhìn về phía Tô Đông. Tô Đông quàng tay qua vai anh ta, đi chúng ta ra ngoài nói chuyện. Không đợi Lục Bắc Thành kịp nói gì Tô Đông đã kéo anh ta rời khỏi. Lục Bắc Thành ngoái nhìn Tô Thiểu Lạc chưa kịp nói chuyện với cô thì đã bị lôi đi mất. Phó nhiễm nhìn Tô Tiểu Lạc dùng ánh mắt dò hỏi chuyện gì thế này. Tô Thiểu Lạc chỉ nhún vai. Nghiêm chỉ, bạn cậu đến rồi, tôi đi trước đây. Mai tôi còn phải đi làm, hôm khác lại đến thăm cậu. Điền Quyên nói, ôi rào, chẳng có gì to tắt đâu. Cậu bận thì đừng qua nữa. Nghiêm chỉ nhấc túi đồ Điền Quyên mang đến lên, rúi lại vào tay cô ta cậu đến là được rồi, lần sau đừng mang gì nữa. Điền Quyên làm bộ từ chối, nhưng thực ra cũng chẳng mặn mà từ chối thật cười nói, vậy tôi đi đây, các người cứ trò chuyện nhé. Tô Thiểu Lạc búng tay một cái, ra hiệu cho mèo ôn thần bám theo Điền Quyên hành vi của cô ta không đến mức phạm pháp nhưng để cô ta gặp chút xui xẻo thì cũng không sao. con mèo mập lao đi như bay, nhanh chóng đuổi kịp Điền Quyên. nó chính là ôn thần, nhiệm vụ của nó là mang vận rủi đến cho người khác. trước đây tô tiểu là còn kiềm chế nó nhưng giờ thì tha hồ tung hoành. meo meo, ở đâu ra con mèo mập ú này? Điền Quyên nhíu mạch, giơ chân định đá nó. meo meo, con mèo tức giận kêu to cô ta lại dám đá nó chân Điền Quyên trượt một cái, ngã nhào từ trên cầu thang xuống. đồ đạc trong tay văng tung tuế, cô ta thì ngã sóng xoài trên mặt đất, chẹo cả chân, đau đớn kêu lên ái ra. tiếng hét của cô ta thảm thiết đến mức khiến người nghe cũng phải dùng mình. nghe thấy tiếng động, đám người nghiêm chỉ lập tức chạy tới đỡ cô ta dậy khỏi mặt đất. nghiêm chỉ lo lắng hỏi chân cậu thế nào rồi, có đi được không? Điền Quyên đau đến nhăn mặt, mắt cá chân sưng vù, cô ta lắc đầu, có chút sót xa nhìn mấy hộp thịt bị rơi vỡ trên đất. Nghiêm chỉ dìu cô ta đi khám bác sĩ Nhân cơ hội này Phó nhiễm mới có dịp nói chuyện riêng với tô tiểu lạc Vợ chồng anh hai tô rốt cuộc là sao vậy Tô tiểu lạc nhỏ giọng nói Điền quyên này là đồ chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác Chị ta đang cố tình chia rẽ anh hai chị dâu em đấy Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác Phó nhiễm không hiểu Sao chị ta lại làm vậy Chị ta thích anh hai em Tô tiểu lạc thản nhiên buông một quả bom Hà Phó nhiễm che miệng nhỏ giọng hỏi Tiểu cửu em nói vậy có bằng chứng không? Nữ đồng chí kia chắc cũng có gia đình rồi chứ. Em tận mắt nhìn thấy chắc chắn luôn. Tô Tiểu Lạc chỉ chỉ vào mắt mình. Cô ơi, Tử Huyên muốn ăn bánh quy có được ăn không ạ? Tô Tử Thành đi tới hỏi. Tô Tử Huyên trên giường bệnh đã gần như mù thiếp đi. Tô Tiểu Lạc véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Cô thấy là cháu muốn ăn thì có. Đừng ăn nhiều quá đấy, biết chưa? Hi hi, Tô Tử Thành cầm bánh quy đi đến bên giường bệnh đưa cho Tô Tử Huyên một cái. Phó nhiễm tò mò hỏi, vậy chẳng lẽ chị dâu em không phát hiện ra chuyện này sao? Chị ta bị người ta bán rồi mà còn giúp đếm tiền ấy chứ? Tô Tiểu Lạc bất lực nói, may mà hai đứa nhỏ này không giống chị ta. Phó nhiễm lo lắng, nếu thật sự ly hôn, gia đình tan nát mất. Nhưng nếu tình cảm họ không tốt đối với bọn trẻ mà nói cũng là một sự đau khổ. Trong đầu phó nhiễm hiện lên chuyện hồi nhỏ, một đêm nọ cô bị tiếng cãi nhau đánh thức đi ra phòng khách thì thấy bố mẹ đang cãi nhau. Mẹ khóc rất nhiều chỉ trích bố, nói bố có người phụ nữ khác bên ngoài, muốn ly hôn. Sợ bị phát hiện cô chạy vội về phòng. Sau đó mẹ có hỏi cô, nếu bố mẹ chia tay thì cô sẽ theo ai? Cô nắm lấy tay mẹ nhỏ giọng nói, bố mẹ có thể đừng chia tay không ạ? Câu nói đó giống như một chiếc không xiềng, bao năm qua luôn đè nặng trong lòng cô. Nếu bố mẹ thật sự ly hôn, có lẽ đối với cả hai người họ mà nói, đều là một sự giải thoát. Phó nhiễm luôn cảm thấy bố mẹ không ly hôn là vì câu nói đó của cô cho nên mới dẫn đến bây giờ tất cả mọi người đều rất đau khổ. Nghiêm chỉ diều Điền Quyên từ ngoài cửa đi vào cổ chân Điền Quyên được băng bó kỹ càng. Phó nhiễm đây là thế nào? Nghiêm chỉ diều Điền Quyên đến chiếc giường bên cạnh khó hiểu nói. Vừa nãy lúc bác sĩ đang nắn xương cho Điền Quyên không biết từ đâu chui ra một con mèo. Bác sĩ giật mình nên dùng lực mạnh tay quá làm gãy xương luôn. Xui xẻo thế. Điền Quyên liếc nhìn phó nhiễm cô ta từng nghe nói phó nhiễm là sao chổi nổi tiếng trong đại viện. Nếu không thì lúc cô ta đến còn khỏe mạnh sao giờ lại không về được nữa. Bản thân phó nhiễm vốn nhạy cảm, bắt gặp ánh mắt của cô ta liền lùi lại một chút. Tô Tiểu lạc nháy mắt ra hiệu với con mèo mập màu vàng cam ở góc phòng, nhận được mệnh lệnh nó lập tức lao ra nhảy lên chân Điền Quyên rồi nhảy nhót trên đó. Điền Quyên đau đớn nhưng không dám nhúc nhích chỉ có thể hét lớn, nhanh, nhanh đuổi nó đi. Nghiêm chỉ tìm được một cây chổi, vừa vung vẩy vừa không dám tiến lên. Ôn thần thì làm sao sợ mấy trò này, nó càng nhảy sung hơn. Ôi chao, chỉ chỉ cậu mau đuổi nó đi. Điền quyên gào lên, nghiêm chỉ lập tức xông tới, con mèo mập nhanh nhẹn nhảy lên cây chổi của cô ta. Cô ta sợ quá vội vàng ném cả chổi đi, hét lớn, tô đông, tô đông. chương 126, giày vừa hay không, chỉ người mang mới biết. Tô đông và lục Bắc thành vừa nghe thấy tiếng động đã vội vàng lao vào phòng bệnh. Không chỉ họ các y tá và bác sĩ gần đó cũng hốt hoảng chạy đến. Trong phòng bệnh con mèo mập đã làm loạn đến mức gà bay chó chạy nghiêm chỉ trốn sau lưng tô đông. Nhìn cảnh này, Điền Quyên lại thấy lòng cay đắng. Chỉ mới gần đây thôi, nhà cô ta bất ngờ xuất hiện một con chó hoang. Tên tôn cường kia lập tức đẩy cô ta ra làm lá chắn, suýt chút nữa cô ta đã bị con chó cắn. Dù tô đông có cãi nhau với nghiêm chỉ đến đâu, anh ấy vẫn không bao giờ để cô ta phải đối mặt một mình với bất kỳ chuyện gì. Điền Quyên nắm chặt tay, lòng thầm nghĩ nghiêm chỉ hoàn toàn không xứng đáng có được một người đàn ông tốt như anh ấy. Sau khi đuổi con mèo mập đi, cả phòng bệnh ai nấy đều mệt dã rời. Bác sĩ cao mày hỏi con mèo hoang này từ đâu chui vào vậy? Y tá cũng ngạc nhiên, không biết nó vào bằng cách nào nữa, lạ thật. Thôi đừng nói chuyện nữa, mau xem chân cô ấy sao rồi. Nghiêm chỉ lo lắng nhắc, bác sĩ kiểm tra một lần nữa rồi dặn dò, không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng nhớ đừng cử động mạnh. Điền Quyên cảm thấy bực bội, cô ta chỉ định đến để cười nhạo nghiêm chỉ, không ngờ lại phải trả giá bằng một cái chân đau. Thấy sắc mặt Điền Quyên không tốt nghiêm chỉ liền trấn an, cậu đừng lo, mấy ngày này bọn mình đều ở bệnh viện sẽ chăm sóc cậu. Để tô đông qua nhà cậu báo tin nhé. Tiền viện phí mình lo hết cậu đừng bận tâm. Điều kiện kinh tế của Điền Quyên không tốt lại là bản thân nhiều năm với nghiêm chỉ, nên cô ta không thể để Điền Quyên tự gánh khoản tiền này. Lại nữa rồi. Trong phòng bệnh đông người như thế, vậy mà nghiêm chỉ lại không hề ngại ngần cứ thẳng tay dùng tiền đè cô ta. Tự trọng của Điền Quyên không cho phép cô ta nhận sự giúp đỡ này, nhưng thực tế lại buộc cô ta phải cúi đầu. Nếu nghiêm chỉ không đứng ra tôn cường cũng tuyệt đối sẽ không đưa tiền cho cô ta. Cảm ơn cậu chỉ chỉ. Điền Quyên nhỏ giọng buông một câu. Cậu với mình khách sáo làm gì? Nghiêm chỉ quay sang Tô Đông nói anh nghe chưa đi báo tin đi. Cô sai bảo tôi giỏi quá nhỉ. Xin lỗi, tôi không đi. Tô Đông lạnh lùng từ chối. Anh vốn chẳng ưa Điền Quyên, nhất là mỗi lần anh và Nghiêm Trì cãi nhau, cô ta đều chạy đi than vãn với Điền Quyên, rồi về nhà lại cãi tiếp một trận. Bàn nãy Nghiêm Trì còn khen chồng người khác, nên bây giờ anh càng không muốn giúp. Điền Quyên bị thương thì liên quan gì đến anh? Anh, lửa giận của Nghiêm Trì lại bốc lên. Chị dâu, bọn em về thiện thể qua nhà báo tin luôn. Đừng để anh hai tô phải chạy đi nữa. Phó nhiễm vội nói bọn trẻ đều đang ở đây, bạn chị cũng bị thương ít người thì khó xoay sở. nghe vậy, nghiêm chỉ mới hạ hỏa, đưa địa chỉ cho phó nhiễm rồi ngồi phịch xuống ghế, mặt đầy bực dọc. hai đứa nhỏ tô từ thành và tô từ huyên đều đã ngủ. tô từ thành nằm sấp bên mép giường, khóe miệng còn dính vụn bánh quy. tô đông bước tới bế cậu bé lên, đặt nằm ngay ngắn ở đầu giường bên kia. phó nhiễm cũng muộn rồi, bọn em xin phép về trước để mọi người nghỉ ngơi. Nghiêm chỉ cầm túi đồ họ mang đến, định trả lại, nhưng Lục Bắc Thành và Phó Nhiễm kiên quyết không nhận, sau một hồi từ chối qua lại, cả hai chuẩn bị ra về. Phó Nhiễm vẫy tay với Tô Tiểu Lạc Tiểu cửu, đi cùng bọn chị về nhé. Ừ, xem kịch cũng đủ rồi, ở lại cũng chẳng làm gì. Tô Tiểu Lạc vươn vai, anh hai, em về trước đây, mai lại tới. Cô đừng đến nữa, Nghiêm chỉ vội và ngăn lại. Cô ta thực sự không muốn nhìn thấy gương mặt của Tô Tiểu Lạc chút nào. Tiểu cửu, mai nhớ bảo mẹ làm ít bánh mang qua đây, anh thèm ăn rồi. Tô Đông bước tới nói. Rõ ràng là Tô Đông cố tình chọc tức nghiêm Chỉ khiến cô ta giận đến mức không thể kiềm chế. Cô ta chừng mắt nhìn anh ấy, nhưng Tô Đông lại làm như không thấy thản nhiên tiễn mọi người xuống lầu. Điền Quyên quay sang hỏi nghiêm Chỉ, chỉ chỉ em gái Tô Đông rõ ràng không coi cậu ra gì. Nghiêm Chỉ hừ một tiếng, thật không biết từ đâu chui ra cứ chặn hỏng tôi. Cậu biết không? Cô ta lấy cái vòng tay mình đã đeo rồi đưa cho từ huyên cậu nói có kỳ cục không chứ? Nếu không có tiền thì đừng tặng quà tặng đồ mình đã đeo rồi là sao? Không phải chứ, keo kiệt vậy sao? Điền Quyên kinh ngạc, ừ cũng là từ nông thôn ra cũng không có gì lạ. Nghiêm chỉ thở dài, tối nay tôi sẽ ngủ tạm với cậu trên giường này. Vậy tô đông thì sao? Điền Quyên hỏi, anh ta muốn đi đâu thì đi. Nghiêm chỉ nhớ đến việc vừa rồi anh ấy khiến cô ta mất mặt liền không muốn nói chuyện với tô đông nữa. Tô Đông đứng ở cửa nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ, liền đóng cửa lại. Hành lang bệnh viện có ghế anh ấy có thể ngủ tạm ở đó một đêm. Đêm khuya thanh vắng, Tô Đông đứng trên góc khuất của ban công châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ anh ấy nheo mắt lại nhưng không tài nào nhớ nổi dáng vẻ của nghiêm trì khi lần đầu gặp mặt. Lục Bắc Thành đưa họ về, đi ngang qua nhà họ Tôn, liền kể chuyện Điền Quyên bị thương ở chân cho mẹ của Tôn Cường. Bà cụ lạnh nhạt ồ một tiếng, rồi không nói gì thêm. Phó nhiệm khéo léo nói, bây giờ nghiêm chỉ đang ở bệnh viện chăm con, có thể tiện thể chăm sóc chị ấy. Nhưng ngày mai, phiền bác cũng cử người đến nhé. Biết rồi, bà cụ tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Vậy tôi không tiễn nữa nhé. Cửa đóng lại, bên trong vọng ra tiếng bà cụ lẩm bẩm, đồ đàn bà phá ra chi từ con người ta ốm đau thì hớn hở chạy đến tặng quà. Cũng không biết là đi thăm con hay là đi thăm đàn ông. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Để người khác nghe thấy con còn mặt mũi nào nữa. Tôn cường rất sĩ diện nếu không cũng sẽ không ra sức giữ gìn danh tiếng tốt đẹp bên ngoài. Đã làm ra chuyện rồi còn không cho người ta nói à. Bà cụ tức giận mắng. Có bản lĩnh thì hai đứa mày dọn ra ngoài ở, đừng ở nhà tao nữa. Được rồi, được rồi, ngày mai con nhất định sẽ dạy dỗ nó. Tôn cường bất lực trong lòng thầm mắng điền quyên gây chuyện thị phi cho hắn. Nghe thấy tiếng động bên trong tô thiểu lạc không khỏi bật cười, chỉ vậy thôi sao. Nghiêm chỉ hết lời khen ngợi tôn cường như một đóa hoa, nếu chị ta thật sự gà vào gia đình như vậy, chắc đã phát điên rồi. Ba người quay trở về, Lục Bắc Thành đưa Phó Nhiễm về nhà trước, vừa hay gặp Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình nhìn Lục Bắc Thành với vẻ giò xét, Lục Bắc Thành đứng đó, khóe miệng nở nụ cười nho nhã, sao vậy, không nhận ra tôi nữa à? Anh hai, anh ấy là Lục Bắc Thành. Phó Nhiễm nhắc nhở, Ồ, là cậu, Phó Thiếu Đình có phần lạnh nhạt quay sang nói với Phó Nhiễm. Con gái con đứa đừng về muộn như vậy. Con của anh hai Tô gặp chút chuyện nên em đến thăm. Có Bắc Thành đi cùng, không sao đâu." Phó Nhiễm giải thích, Bắc Thành, Phó Thiếu Đình liếc nhìn Lục Bắc Thành, "Em rất thân với cậu ta sao? Cho dù là bạn chơi từ nhỏ nhưng đã nhiều năm không gặp nam nữ khác biệt cũng không nên quá thân thiết." Lục Bắc Thành mỉm cười, "Thiếu Đình, cậu vẫn như xưa nhỉ. Tôi chuyển về đã lâu rồi nhưng vẫn chưa gặp cậu. Ngày kia tôi định mời mấy người bạn thời thơ ấu tụ tập, cậu có rảnh không?" Không rảnh tôi bận lắm, giọng điệu Phó Thiếu Đình nhạt nhẽo, không cần suy nghĩ đã trực tiếp từ chối. Tô Thiểu Lạc thò đầu ra từ cửa sổ xe cười nói, anh Bác Thành, anh ấy không đi thì em đi. Anh đã nói sẽ chuẩn bị đùi gà rán cho em rồi, đừng quên nhé. Thấy nụ cười của Tô tiểu Lạc lục Bác Thành mới cảm thấy an ủi phần nào, nhất định rồi. Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô tiểu Lạc không hiểu sao lại thấy nụ cười của cô có chút chói mắt. Anh đút hai tay vào túi quần, mỉa mai, người ta từ nước ngoài về, cẩn thận kẹo ăn đau bụng đấy. chương 127, sao không gọi anh Bắc Thành nữa? Phó Thiếu Đình xoay người đi vào sân, Tô Tiểu Lạc biểu môi, lại bắt đầu nữa rồi, cũng không biết đang ra vẻ cái gì. Phó nhiễm lúng túng nói, anh Bắc Thành, anh đừng giận, anh hai em vẫn luôn như vậy. Tô Tiểu Lạc phụ họa, đúng vậy, anh ấy nói chuyện chưa bao giờ dễ nghe. Lục Bắc Thành đẩy gọng kính, nói, không sao, mau vào nhà đi. Phó nhiễm vẫy tay chào Tô Tiểu Lạc tiễn họ rời đi. Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, anh ấy có ý kiến với anh à? Có lẽ vậy, Lục Bắc Thành thở dài. Anh đưa em về, nhà hai người gần nhau, rất nhanh đã đến nơi. Tô Tiểu Lạc xuống xe, Lục Bắc Thành mỉm cười ôn hòa trễ rồi, anh không làm phiền nữa, em nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, tạm biệt, Tô Tiểu Lạc vẫy tay chào anh ta. Lục Bắc Thành lái xe rời đi, Tô Tiểu Lạc vừa quay người lại, đã thấy Tô Hòa Thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau. Cô giật nảy mình, nếu mày nói, anh sáu, mà không dọa được em, người dọa người mới chết người đấy, biết không? Cũng không thấy em nhát gan như vậy. Tô Hòa vẫn đang nghiên cứu chiếc xe kia tùy ý hỏi. Em sợ em đánh chết anh. Tô Thiểu Lạc đứng ở cửa cùng anh ấy, ngó nghiêng xung quanh hỏi. Anh đang nhìn gì vậy? Tô Hòa cười khẽ, giả vờ như không có gì hỏi, vừa nãy là ai vậy? Em còn tưởng anh đang nhìn cái gì? Lén lén lút lút, anh ấy là lục bắc thành. Tô Tiểu Lạc xoay người đi vào nhà. Tô Hỏa đi theo hỏi, anh ta về rồi à? Khi nào vậy? Mấy ngày rồi? Tô Tiểu Lạc thay dép lê. Sao anh còn chưa ngủ? Tô Hòa gãi đầu, đột nhiên cười ngây ngô. Thấy anh ấy như vậy, Tô Tiểu Lạc lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, "Anh sáu, anh mau nhìn tên ngốc này." Tô Hỏa theo bản năng nhìn vào thấy khuôn mặt mình trong gương, không khỏi ngừng cười, "Con nhóc này, mau đi ngủ đi, cẩn thận thức khuya thành gấu trúc đấy." Gấu trúc thì sao chứ, đó cũng là bảo vật quốc gia. Tô Tiểu Lạc hai tay nâng má, ra vẻ là đóa hoa của Tổ quốc. Tô Hòa xoa xoa đầu cô, mái tóc vốn đã bông xù càng thêm rối tung, anh cười nói, giờ thì càng giống rồi. Anh Sáu, lần sau anh còn dám động vào tóc em, em sẽ không khách sáo đâu. Tô Tiểu Lạc hơi thức giận, Tô Hòa có tâm trạng rất tốt nên rất nghe lời, được rồi, ngủ ngon, bảo bối quốc gia của anh. Tô Tiểu Lạc đứng im tại chỗ, vẻ mặt uất ức. Cô ghét anh Sáu, sáng hôm sau Trình Nhã dậy rất sớm. Bà ấy làm bánh nướng, còn chuẩn bị một phần cho tô đông. Sau khi ăn sáng xong, tô tiểu lạc sách giỏ chuẩn bị ra ngoài, trình nhã lại nhét thêm mấy quả trứng vào. Bà ấy nắm lấy tay tô tiểu lạc nhét vào tay cô một tờ mười tệ không đủ thì nói với bác. Đây là gì vậy, tiền công chạy việc ạ? Tô tiểu lạc to mò hỏi. Không phải, không phải. Trình nhã liên tục xua tay, ngượng ngùng nói. Đây là tiền tiêu vặt cho con. Ở trong nhà, những người đã đi làm đều không có tiền tiêu vặt chỉ có tô vãn mỗi tháng được 5 tệ Lúc tô tiểu lạc đến, ông cụ đã cho người đưa cho cô 1.000 tể. Vì vậy Trình Nhã cũng không chuẩn bị tiền tiêu vặt cho tô tiểu lạc tối qua về nhà bà ấy cứ suy nghĩ mãi cũng thấy không đúng. Nên bà ấy quyết định đưa tiền tiêu vặt bù cho tô tiểu lạc. Con không cần, con tự kiếm tiền được. Tô tiểu lạc trả lại tiền, sau đó xách túi rời đi, Trình Nhã đứng im tại chỗ, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Tô vãn đi tới nói, mẹ, mẹ lấy lòng tốt đổi lấy sự lạnh nhạt của người ta làm gì. Người ta đâu có coi trọng chút tiền này. Ông nội lúc đầu còn cho hàn một nghìn tệ đấy. Ừ, mau đi học đi. Trình nhã cất tiền vào. Tô vãn biểu môi, chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì mà cô ta không biết sao. Sao mẹ lại thay đổi kỳ lạ vậy? Sau khi tô vãn đi rồi, trình nhã cầm tờ mười tệ kia cảm thấy nóng tay. Tô chính quốc nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, đi tới nói, lúc con bé đến, con đối xử với nó thế nào, bây giờ biết nó tốt rồi chứ. Trình nhã nhớ đến những lời tô tiểu lạc binh vực mình, trong lòng đến giờ vẫn cảm thấy ấm áp. Bố, là lỗi của con, đã có thành kiến. Trình nhã thở dài, giống như con bé nói, duyên phận giữa người với người thật khó nói. Đã bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Cũng giống như nhiếp nhiếp, tô chính quốc nhìn trình nhã như vậy, không nhịn được muốn nói ra sự thật. Nhưng ông lại sợ thiêu cửu giận, đành phải nhịn xuống. Lòng người đều là thịt, nếu con thật lòng muốn đối xử tốt với con bé, nó sẽ hiểu. Con biết rồi à, Trình Nhã đáp, Tô Thiểu Lạc cần phải đi xe buýt đến bệnh viện, cô đứng ở chạm chờ, giờ này rất đông người, không dễ bắt được xe. Cô đã tính toán thời gian, nhưng không ngờ lại có nhiều người như vậy. Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Phó Thiếu Đình, Tô Thiểu Lạc mừng rỡ Đi đâu? Phó Thiếu Đình hỏi đến bệnh viện anh đưa tôi đi à? tô tiểu lạc cười lên xe phó thiếu đình còn chưa dứt lời tô tiểu lạc đã tự giác ngồi vào ghế phụ không ngờ lại đông người như vậy sáng nay tôi xem bói nói giờ này tôi đi sẽ thuận lợi ban đầu còn nghi ngờ trình độ xem bói của mình giảm sút hóa ra là để gặp được anh tô tiểu lạc bắt đầu lại nhảy cô thấy phó thiếu đình không lái xe đi liền hỏi còn đợi ai nữa à? sao không lái phó thiếu đình nhấn ga lái đi Phó Thiếu Đình, anh và Lục Bắc Thành có mâu thuẫn gì à? Tô Thiểu Lạc to mò hỏi. Sao không gọi anh Bắc Thành nữa? Phó Thiếu Đình mím môi, trông có vẻ khó gần. Anh Bắc Thành mời mọi người đi ăn, anh thật sự không đi sao? Nghe nói anh ấy sẽ làm gà rán cho chúng ta ăn đấy. Tô Thiểu Lạc không để ý đến thái độ của anh, dù sao anh vẫn luôn như vậy. Nghe nói còn có bánh ngọt, có vài thứ còn được mang từ nước ngoài về. Im miệng, Phó Thiếu Đình lạnh giọng cắt ngang lời cô. Anh hung giữ với tôi làm gì? Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Đồ nước ngoài tốt như vậy, cô cũng có thể ra nước ngoài. Đừng lại nhảy trước mặt tôi, tôi không có hứng thú. Phó Thiếu Đình mặt lạnh nói. Không nói thì không nói, sau này đừng có cầu xin tôi nói. Tô Tiểu Lạc tức giận quay đầu đi. Rất nhanh đã đến bệnh viện, Tô Tiểu Lạc xuống xe. Phó Thiếu Đình thậm chí còn không nói thêm một lời nào trực tiếp nhấn ga rời đi. Tô Tiểu Lạc lè lưỡi với anh. Cô đi lên lầu, mấy đứa nhỏ thấy bánh nướng đều rất vui mừng. Tô Tiểu Lạc cô ý nói với Điền Quyên, xin lỗi nhé, không có phần của chị, người nhà chị không đến thăm chị à. Tôn Cường sao có thể đến đưa cơm cho cô ta chứ? Nghiêm chỉ nói, không sao, cậu ăn phần của tôi đi. Ơ kìa, chị cũng muốn ăn à. Tôi còn tưởng cơm nhà họ tô không hợp khẩu vị của chị, nên chị chưa từng đến đó. Xin lỗi nhé, cũng không có phần của chị đâu. Nghiêm chỉ vô cùng xấu hổ, cô ta liếc nhìn Tô Đông và hai đứa nhỏ đang ăn ngon lành trong lòng không khỏi chạnh lòng. Cô ta và Tô Đông còn chưa ly hôn mà. Sao đã bắt đầu đối xử với cô ta như vậy rồi? Mẹ, mẹ ăn phần của tử huyên đi, tử huyên không đói. Tô tử huyên ngoan ngoãn nói, không cần, lát nữa ông bà ngoại con có thể sẽ mang cơm đến. Nghiêm chỉ buồn bực nói, chương 128 khiến cô ta miệng méo mắt lạch. Nghe nói ông bà Nghiêm sẽ đến đưa cơm, Điền Quyên mừng rỡ ra mặt. Mẹ Nghiêm không chỉ nấu ăn ngon mà còn rất chịu khó dùng nguyên liệu. Có lần cô ta bị tôn cường đuổi ra khỏi nhà, đúng lúc giờ cơm phải đến nhà họ Nghiêm. Không chỉ có canh sườn hầm cụ cải, mà còn có ba món xào, món nào cũng có thịt. Điền Quyên mặt mày xanh sao, đã lâu rồi không được ăn uống đầy đủ. Lần này đúng là có lộc ăn rồi. Điền Quyên kéo Nghiêm chỉ sang một bên, cậu nói xem có phải nhà họ Tô đã tìm được đối tượng mới cho Tô Đông, nên đang ép cậu ly hôn không? Mối quan hệ của nhà họ Tô vẫn luôn rất tốt, điều này Nghiêm chỉ cảm nhận rất rõ. Ngay cả chuyện con cách nhập viện lần này cũng là nhờ mối quan hệ của nhà họ Tô mới có được phòng bệnh này. Nếu hôm nay Tô Đông ly hôn với cô ta, không nói quá chứ, chắc chắn bà mối sẽ đạp nát cửa nhà họ Tô. Nhưng rồi sao chứ? Bây giờ Tô Đông hoàn toàn không biết thương hoa thiết ngọc à không, là không thương cô ta. Còn có một khả năng nữa, là Tô Đông đã có người khác rồi. Nghĩ đến Tô Đông trước kia, vành mắt cô ta không khỏi đỏ hoe. Tô Đông trước kia sao có thể nỡ để cô ta chịu đói chứ? Nghĩ đến đây, nghiêm trì càng thêm căm hận. Đồ trần thế mỹ, Tô Đông còn chưa kịp cho bánh vào miệng, đã bắt gặp ánh mắt tức giận của nghiêm trì. Anh nhíu mày, không phải nói bố mẹ vợ sẽ mang cơm đến sao? Chẳng lẽ không ngon hơn cái bánh này? Hơn nữa nghiêm chỉ cũng không thích nói bánh cuốn hành có mùi. Anh ấy quay mặt đi cắn một miếng, thật ngon miệng. Lâu rồi không ăn, đúng là ngon thật. Thấy Tô Đông không thèm nhìn mình, nghiêm chỉ siết chặt tay. Vậy mà anh ta còn ăn được, đúng là kẻ vô tâm. Tô Thiểu Lạc lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Tô Tử Huyên. Tử Huyên cô còn mang quà cho cháu nữa này. Cô không phải đã tặng quà cho Tử Huyên rồi sao? Tô Tử Huyên nghiêng đầu hỏi. Vì tử huyên rất ngoan nên cô muốn tặng thêm cho cháu đấy Tô Tiểu Lạc cười nói Chắc không phải lại là đồ cô đã đeo rồi chứ Điền quyên nói móc Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta cũng không thèm để ý coi như cô ta đang đánh rắm Đây chính là thứ cô mất cả đêm mới làm ra Trước đó ông cụ tôn đã đưa cho cô một đống đồ Nói coi như là lễ bái sư của tôn đằng phi Cô chọn từ trong đó một miếng ngọc bội bằng phỉ thúy Mới làm thành pháp khí hộ thân này Qua wow, đẹp quá, sao bên trong còn có ánh vàng nhấp nháy vậy? Tô Từ Thành kinh ngạc nói, không có ánh vàng mà. Tô Từ Huyên không nhìn thấy. Thằng nhóc thối này lại muốn lừa đồ của cô con nữa. Tô Đông nhíu mày, không phải vừa mới tặng con một khẩu súng đồ chơi sao? Thật sự có mà. Tô Từ Thành khó hiểu nhìn họ cuối cùng nhìn về phía Tô Tiểu Lạc. Thằng bé này chắc là muốn đồ bằng vàng, cô con chắc không cho nổi đâu. Điền Quyên cười nhạo. Thứ này ra ngoài đường một tệ mua được mấy cách tôi còn tưởng là bảo bối gì chứ. Tô Tiểu Lạc vốn không muốn để ý đến cô ta, nhưng cô ta thật sự quá đáng ghét. Cô kết ấn bằng một tay, một luồng ánh vàng bay về phía Điền Quyên. Nghiêm chỉ ngồi đối diện Điền Quyên trừng lớn mắt lắp bắp nói, Điền Quyên cậu, miệng cậu sao lại méo thế kia. Điền Quyên sờ tay lên miệng, vẻ mặt kinh hãi, Nghiêm chỉ vội vàng đi gọi bác sĩ. Tô từ Thành vỗ tay khen ngợi, cô ơi, cô giỏi quá, cháu muốn học theo cô. Lúc này Tô Thiểu Lạc mới xác định Tô từ Thành thật sự nhìn thấy được. Cô hỏi Từ Thành cháu đều nhìn thấy được sao? Tô từ Thành gật đầu ở nhà bác dâu cả cháu đều nhìn thấy. Cô là giỏi nhất, suyệt đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé. Tô Thiểu Lạc nhỏ giọng nói. Vâng ạ, Tô từ Thành gật đầu. Cháu nói cho cô biết tại sao cháu muốn học. Tô Thiểu Lạc không khỏi hỏi. Cháu muốn bảo vệ em gái. Vẻ mặt tô từ thành nghiêm túc lúc em gái gặp chuyện cậu bé đã sợ hãi vô cùng, cậu bé không bao giờ muốn em gái phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Tô tiểu lạc xoa đầu cậu bé, đáng tiếc là nó còn quá nhỏ. Nếu luyện tập theo cách sư phụ huấn luyện cô, nhà họ nghiêm chắc chắn sẽ giết cô mất. Vậy thì trước tiên hãy luyện tập vẽ bùa cho tốt, tô tiểu lạc cần phải suy nghĩ thêm về cách bồi dưỡng cậu bé. Tô Tiểu Lạc đeo pháp khí hộ thân cho Tô Tử Huyên, dặn dò Tử Huyên ngoan, một năm nay ngày nào cũng phải đeo, biết chưa? Vâng ạ, Tô Tử Huyên ngoan ngoãn gật đầu. Đã có hai lớp bảo vệ này rồi cô không tin Tử Huyên còn có thể gặp chuyện. Lúc này, bác sĩ đi cùng nghiêm chỉ bước vào kiểm tra tình hình của Điền Quyên, không khỏi ngẩn người. Tình huống này tôi mới gặp lần đầu. Chỉ bị bong gân thôi mà, sao miệng lại méo thế này? Thật là kỳ lạ, để tôi gọi thêm mấy bác sĩ nữa đến xem. Một lúc sau toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện đều đến. Mọi người đâu phải đến khám bệnh, rõ ràng là đến xem chuyện lạ. Theo tôi, đây là bệnh về thần kinh. Tôi từng gặp một người bị méo miệng lệch mắt, nhưng mắt cô này đâu có bị lệch. Mắt không bị lệch sao? tô tiểu là có cách đấy. Cô lại dùng tay kết ấn, một luồng ánh sáng vàng lué lên, mắt điền tuyên biến thành mắt lệch. Bác sĩ ngượng ngùng nói, tôi chỉ nói vừa thôi, cô bệnh nhân này cũng không cần phải hợp tác như vậy chứ. Tô Tiểu Lạc và Tô Tử Thành đứng bên cạnh che miệng cười trộm. Điền quyên sắp phát điên rồi, cô ta suýt nữa thì chửi ầm lên, hoảng sợ nói ông bác sĩ này có y đức không vậy, ai hợp tác với ông? Rốt cuộc tôi bị làm sao thế này? Tình trạng của cô thật sự quá kỳ lạ, không có dấu hiệu báo trước, bệnh tình lại nghiêm trọng như vậy, e là sau này sẽ bị liệt. Nghĩa là sao? Ở quê tôi có một người, bệnh phát rất nhanh, thuộc dạng teo não. Tiếp theo là cơ bắp tay chân sẽ bị teo lại, cô đã thấy chân gà luộc chưa, sẽ giống như vậy đấy. Điền Quyên ngất lịm, nghiêm chỉ không nhịn được khóc lo lắng hỏi, bác sĩ cô ấy còn cứu được không? Yên tâm đi, bệnh này không chết được đâu. Bác sĩ tiếc nuối nói, còn trẻ như vậy thật đáng tiếc. Bác sĩ khuyên Điền Quyên nên làm thêm một cuộc kiểm tra toàn diện, nhưng kiểm tra cần đến 20 tệ, Điền Quyên hoàn toàn không có tiền, chứ đừng nói đến chi phí điều trị sau này. Nghiêm chỉ khuyên nhủ, Điền Quyên, mạng sống chỉ có một tiền mất đi rồi có thể kiếm lại. Tiền không quan trọng, cậu đừng tiếc rẻ. Điền Quyên nhìn cô ta, không muốn nói gì. Nghiêm chỉ thưởng cô ta tiếp tiền, liền nói tiếp lúc trước tôi sinh tử huyên bị băng huyết, khi đó chỉ riêng tiền viện phí đã hết 100 tệ nếu chúng tôi tiếp tiền thì bây giờ e là tôi đã không gặp được cậu rồi. Điền Quyên nhắm mắt lại không muốn nhìn cô ta nữa. Đó là tô đông sẵn lòng chi tiền cho cô ta. Nếu đổi lại là tôn cường, 100 tệ là chỉ cần bỏ ra một tệ cho cô ta cũng đã sót hết cả ruột rồi. Rốt cuộc nghiêm chỉ đang khoe khoang cái gì vậy? Tô Đông mí môi, không khỏi nhớ đến năm nghiêm chỉ sinh tử huyên, tình hình vô cùng nguy cấp. Mọi người đều nói sinh con thứ hai nhanh hơn con so, anh ở ngoài chờ 3-4 tiếng đồng hồ cũng không thấy ai ra, không khỏi sốt ruột. Anh kéo một y tá lại hỏi, sao lâu vậy? Bị khó sinh, người nhà cần phải chuẩn bị tâm lý, giữ mẹ hay giữ con? Giữ mẹ, Tô Đông buột miệng nói. Tô Đông, nếu anh dám bỏ con em, em sẽ không tha cho anh. Bên trong vọng ra tiếng hét của nghiêm chỉ. Không nghe cô ấy, giữ mẹ. Tô Đông lo lắng đến toát mồ hôi tay. Đối mặt với bọn cướp anh cũng chưa từng sợ hãi như vậy. chương 129, người phụ nữ này sao lại ngốc như vậy. Lúc này Tôn Cường cũng đến tay sách một túi táo. Hắn đi vào phòng bệnh theo lời phó nhiễm thấy một vòng người vây quanh không khỏi tò mò lại gần. Nhường đường nhìn thấy người trên giường bệnh hắn giật nảy mình chết tiệt sao lại xấu xí như vậy còn xấu hơn cả vợ hắn cũng không biết kẻ xui xẻo nào gặp phải chuyện này tôn cường chuyển tầm mắt nhìn thấy nghiêm chỉ đang khóc lóc bên cạnh trái tim hắn lập tức mềm nhũn sao lại khóc vậy tôn cường chen lên phía trước nói đồng chí nghiêm chỉ đồng chí nghiêm chỉ cô sao vậy người trên giường là ai vậy điền quyên tức muốn chết tên đàn ông chó chết này ngay cả vợ mình cũng không nhận ra Nghiêm chỉ lại dặn ra một giọt nước mắt, nhìn tôn cường với vẻ mặt đẫm lệ, anh cường, cô ấy Tôn cường thương hoa tiết ngọc nhất, đặc biệt là người đẹp nhưng nghiêm chỉ, hắn vội vàng nói cô đừng lo lắng, anh cường sẽ nghĩ cách giúp cô Điền quyên tức đến nỗi mắt từ lát truyền thành lé luôn, tên đàn ông chó chết này đang diễn trò gì vậy Điền quyên, điền quyên cô ấy làm sao, cô ấy đi đâu, sao lại để cô ở đây một mình, thật là quá đáng Tôn Cường nhíu mày càng thêm bất mãn với Điền Quyên chân đã bị gãy rồi còn chạy lung tung đi đâu. Ha ha có người mắt lé còn có người mù luôn này. Tô Tiểu Lạc cười trên nỗi đau của người khác. Nói cũng phải thật là xứng đôi. Anh hai anh thấy sao? Tô Đông vừa nghe nghiêm chỉ gọi anh Cường, mặt mũi lập tức đen lại. Hoàn toàn không nghe thấy lời Tô Tiểu Lạc nói. Anh chỉ ừ một tiếng qua loa rồi lại cắn mạnh miếng bánh. Điền Quyên tức đến nỗi khó thở, mặt mày tái mét. Bác sĩ vội vàng giải tán đám đông đang xem náo nhiệt tôn cường thấy vậy liền chen đến bên cạnh nghiêm chỉ. Hắn ân cần hỏi đồng chí nghiêm chỉ ăn táo không? Tôi gọt vỏ cho cô nhé. Cô ấy không thích ăn táo, cô ấy thích ăn quýt hay là anh xuống dưới mua cho cô ấy ít quýt đi? Tô Đông không nhịn được lên tiếng. Nghiêm chỉ chừng mắt nhìn tô Đông, anh cường anh đừng nghe anh ta nói bậy. Bây giờ tình hình của Điền Quyên rất không tốt, bác sĩ nói tốt nhất nên kiểm tra toàn diện. Tiền kiểm tra khoảng 20 tệ, Điền Quyên tiếp tiền, anh mau khuyên cô ấy đi. Điền Quyên làm gì mà cần đến 20 tệ? Tôn Cường nhíu mày, đây chính là Điền Quyên đấy. Nghiêm Chỉ chớp chớp mắt, anh không nhận ra cô ấy sao? Cái gì? Tôn Cường ngớ người, Điền Quyên thầm mắng 18 đời tổ tông Tôn Cường, cô ta không muốn nói chuyện với Tôn Cường nên chỉ im lặng. Tôn Cường nhìn Điền Quyên đang nằm trên giường bệnh với cái miệng méo mắt lệch vẫn chưa hoàn hồn, hắn hỏi, không phải nói chỉ bị bong gân thôi sao, sao lại, sao lại Tôn Cường đã từng gặp người như vậy, trong khu tập thể có một người từ nhỏ đã bị bại liệt vẫn luôn như vậy. Điền Quyên đã lớn tuổi rồi, sao cũng bị bại liệt vậy? Bác sĩ cũng không biết tại sao cụ thể cần phải kiểm tra thêm. Nhiêm chỉ nhìn Điền Quyên với vẻ thương hại. Bác sĩ cũng không biết tại sao, vậy còn kiểm tra làm gì? Tôn Cường chỉ cảm thấy mình thật xui xẻo. Chính vì không biết mới phải kiểm tra chứ. Nhiêm chỉ trừng mắt hoàn toàn không hiểu sự thờ ơ của Tôn Cường đối với chuyện này. Tuy bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất chứ. Nếu không nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì càng không cần kiểm tra. Tôn Cường thở dài, nhìn Điền Quyên với vẻ bất mãn. Ngày nào cũng chỉ giỏi gây chuyện cho hắn. Tôi còn phải đi làm, đồng chí nghiêm chỉ phiền cô chăm sóc cô ấy, tan làm tôi sẽ đến thăm cô ấy. Tôn Cường đặt túi táo xuống, rồi bỏ đi luôn. Điền Quyên đã sớm đoán được kết cục này, nên không có cảm giác gì. Nghiêm chỉ an ủi, Điền Quyên, anh Cường không phải loại người như vậy, chắc chắn là anh ấy đi kiếm tiền cho cậu rồi. Nếu không, số tiền này tôi sẽ trả thay cậu, cứ làm kiểm tra trước đã. Điền Quyên tưởng mình nghe nhầm, cô ta lại hỏi lại một lần nữa, cậu nói gì cơ? Tôi nói tôi trả thay cậu, nghiêm chỉ từ nhỏ đến lớn chỉ có một người bản thân là Điền Quyên. Những người khác đều xa lánh cô ta, không chơi với cô ta. Tôi không muốn nhìn thấy cậu xảy ra chuyện, đây là 20 tệ đấy. Điền Quyên không khỏi cảm động, nhưng cô ta vẫn từ chối, cho dù kiểm tra ra bệnh thì sao chứ? Tiền chữa trị sau này cũng sẽ không có ai trả cho tôi. Ngốc ạ, người khác không trả cho cậu tôi trả cho cậu. Nghiêm trì nhỏ giọng nói, tôi còn để dành được một ít tiền, đều đưa cho cậu chữa bệnh, cậu không được xảy ra chuyện. Điền Quyên nghẹn ngào, mắt cũng đỏ hoe. Cô ta nhắm mắt lại, nhất thời nghẹn ngào không biết nên nói gì. Người ta thường nói đại nạn đến thì mỗi người một ngả nếu người nằm ở đây là tôn cường, cô ta cũng sẽ lựa chọn giống như tôn cường, nên cô ta không trách hắn. Nhưng nghiêm chỉ cô gái ngốc ngách này vẫn khiến cô ta kinh ngạc, còn nói rằng sẵn sàng bỏ tiền ra để chữa bệnh cho mình. Tổ đông thở dài, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho từ thành, đưa cho mẹ con đi. Hở một tí là khóc đã là mẹ của hai đứa con rồi mà tính khí vẫn thất thường như vậy. Tô Tử Thành ngoan ngoãn đưa khăn tay cho nghiêm chỉ, nghiêm chỉ nhận lấy lao nước mắt, cô ta nói, Điền Quyên cậu phải tin rằng xã hội này vẫn còn tình người. Tôi sẽ ra ngoài quyên góp cho cậu, nhất định sẽ có cách. Điền Quyên không muốn nói nữa. Xã hội này thật sự còn tình người sao? Tại sao nghiêm chỉ có thể ngây thơ như vậy? Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, cùng lắm con đưa hết tiền tiêu vặt của con cho mẹ. Tô Tử Thành vội vàng an ủi, bố nói đàn ông không thể để con gái rơi nước mắt. Ngoan lắm. Nghiêm chỉ xoa đầu cậu bé, còn có bao nhiêu, còn có 100 tệ, đưa hết cho mẹ. Tô Tử Thành có một con heo đất bên trong đều là tiền lì xì của những năm trước, còn có tiền tiêu vặt hàng ngày, cậu bé đều tiết kiệm lại. Nghe nói một đứa trẻ con mà cũng có 100 tệ, Điền Quyên vừa ghen tị vừa cảm thấy khó chịu. Ghen tị vì cậu bé có tiền, cũng ghen tị vì nghiêm chỉ có một đứa con trai ngoan ngoãn như vậy. Ngoan lắm, nghiêm chỉ xoa đầu cậu bé, cô ta nhìn tô đông, ánh mắt như đang hỏi anh có bỏ tiền ra không. Tô Đông quay mặt đi tiền của anh ấy đều đưa hết cho gia đình, anh ấy không giữ lại một đồng nào, lấy đâu ra tiền cho cô ta chứ. Thật sự không biết tự lượng sức mình sao, nhưng ánh mắt của cô ta quá nóng bỏng, Tô Đông đành phải lên tiếng tôi có thể mượn mẹ một ít. Tô Tiểu Lạc không nhịn được bật cười, anh hai này đúng là miệng giao găm tâm đậu hũ. Buổi chiều, bố của Điền Quyên cũng đến, nhưng không phải tự nguyện mà là bị Tôn Cường lôi đến. Thấy con gái mình như vậy. Bố Điền cũng bất lực nhíu mày nói con gái tôi đã gà vào nhà họ tôn các người rồi, bây giờ nó thành ra như thế này cậu không chữa bệnh cho nó thì sao được? Cô ấy đúng là gà cho con, chẳng lẽ gà cho con rồi thì không còn là con gái của bố nữa sao? Tôn cường gào lên, hơn nữa cô ấy không chịu ngoan ngoãn ở nhà thành ra thế này thì trách ai? Ai biết được có phải nhà bố có gen di truyền này, cố tình hại con không? Tên khốn nạn này, mày nói bậy bạ gì vậy? Bố Điền tức đến đỏ mặt tía tay, mắng. Tên xúc sinh này, nếu biết mày là loại người này, đánh chết tao cũng không gả quyên tử cho mày. Vậy thì ông dẫn về đi. Tôn Cường cũng không giả vờ nữa, vô lại nói, tôi không xứng với con gái ông, dẫn đi. Bố Điển Tức đến suýt ngất, ông ta tức giận nói, mày đừng hòng chối bỏ trách nhiệm, con gái tao đã gả vào nhà họ Tôn, vậy nhà họ Tôn các người phải chữa bệnh cho nó. Audio chuyện được đăng ở truyện.com, Chương 130, chương 130. Trường 130, nữ bác sĩ này quen biết tô đông sao. Bọn họ cãi nhau đến mức khiến đầu của Điền Quyên đau nhức Lúc này mẹ của Điền Quyên cũng đến. Nhìn thấy con gái mình thành ra như thế này, bà ta chỉ biết khóc không ngừng. Quyên tử, sao con lại ra nông nỗi này? Sau này phải làm sao đây? Điền Quyên nhắm mắt lại, đầy mệt mỏi. Thực ra cô ta đã sớm hiểu rõ, dù là gia đình mình hay người mà cô ta lấy làm chồng, đều không phải là chỗ dựa của cô ta. Cô ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây cũng chính là điều khiến cô ta ghen tị với nghiêm chỉ nhất. Bố mẹ của nghiêm chỉ yêu thương cô ta, chồng cô ta cũng yêu cô ta, con cái cũng yêu thương cô ta. Thậm chí, nhà họ tô dù không nói ra, nhưng đến lúc cần tiền lại chẳng bao giờ keo kiệt. Chỉ riêng điểm này thôi, đã hơn rất nhiều người. Số phận của nghiêm chỉ thật quý giá. Còn số phận của cô ta tính là gì đây? Các người đừng cãi nhau nữa. Nghiêm chỉ lập tức bị một cú sốc đảo lộn nhận thức. Thì ra không phải gia đình nào cũng giống bố mẹ cô ta cũng không phải người chồng nào cũng giống tô đông vô điều kiện yêu chiều vợ mình. Chỉ vòn vẹn 20 tệ vậy mà đã khiến những người thân cận nhất đùn đầy trách nhiệm từ chối gánh vác. Điền quyên đã thành ra như thế này rồi, các người không thể cùng nhau nghĩ cách chữa trị cho cô ấy sao? Chỉ biết cãi nhau thôi à? Lời chất vấn của nghiêm chỉ khiến tất cả im bặt, tồn cường nói tôi được để tôi nghĩ cách, mấy người ở lại chăm sóc vài ngày. Tôn Cường nói xong liền quay lưng bỏ đi. Bố Điền nói với mẹ Điền, hai ngày tới, bà ở lại bệnh viện chăm sóc nó. Nhất định phải bắt nhà họ Tôn trả tiền viện phí. Bố Điền đi rồi, mẹ Điền ngồi bên giường vẫn tiếp tục khóc không ngừng. Đừng khóc nữa, con chưa chết được đâu. Điền Quyên cảm thấy phiền muộn bèn nhắm mắt lại, không nhìn thì lòng bớt rối. Đôi khi nghĩ lại, thà chết đi còn hơn. Nghiêm chỉ ngồi lặng lẽ một góc ánh mắt rừng trên gương mặt góc cạnh đầy kiên nghị của Tô Đông, suy nghĩ, trôi xa. Bảo vệ người lớn, đừng nghe cô ấy. Đó là lần đầu tiên Tô Đông cãi lời cô ta. Cô ta nhớ rất rõ. Bác sĩ, bất kể phải trả giá thế nào cũng phải cứu vợ tôi. Giọng Tô Đông vì căng thẳng mà run rẩy Được bác sĩ sẽ cố gắng hết sức. Hai người ký tên vào giấy này đi. Thằng hai còn ở lại trông chừng Mẹ đi lấy thêm tiền. Trình Nhã cũng vô cùng lo lắng. Vì đây là cái thai thứ hai nên không ai nghĩ đến tình huống bất ngờ như vậy. Nói với nghiêm chỉ đừng lo, nếu không đủ tiền thì chúng ta sẽ vay Tô Đông, nhất định phải bảo vệ đứa con của chúng ta, nếu không em sẽ không tha cho anh. Nghiêm chỉ hét lên, cô bất sức mà sinh con đi. Y tá không nhịn được lên tiếng mắng. Mất máu quá nhiều, may mắn thay, đứa bé đã được bảo toàn. Nhà họ tô cũng kịp thời mang tiền đến, đưa cô ta trở về từ cõi chết. Khi đó, cô ta luôn nghĩ rằng những việc nhà họ tô làm đều là điều hiển nhiên. Đổi lại bất kỳ gia đình nào cũng sẽ lựa chọn như vậy, đúng không? Những năm qua nghiêm chỉ không đi làm nhưng trong nhà chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Vì thế cô ta không có khái niệm gì về tiền bạc cả. Gần đây cô ta tìm được một công việc, vừa bị bắt nạt lương lại ít ỏi Cộng thêm chuyện của Điền Quyên, lòng cô ta càng thêm rối loạn. Thì ra mạng người lại không đáng giá nổi 20 tệ Nếu Tô Đông đối xử với cô ta như cách tôn cường đối xử với Điền Quyên cô ta không dám tưởng tượng nổi. Tô Đông nhận ra ánh mắt của Nghiêm chỉ quay lại nhìn cô ta, nghĩ rằng cô ta vẫn đang lo lắng cho chuyện của Điền Quyên. Cô ta vẫn luôn như vậy, chẳng hề có tâm cơ gì, lại còn vô cùng nhạy cảm. Thấy chuyện gì cảm động một chút là dễ khóc, lòng chắc ẩn lúc nào cũng mềm lòng với người khác. Hai ai bảo Tô Đông Anh lại thích người như vậy cơ chứ? Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô, trời còn chưa sập mà, Nghiêm chỉ cảm thấy cay cay sống mũi quay mặt đi. Nước mắt cô ta tuôn ra như dòng thắc không thể nào kìm lại được. Tô Đông bối rối nhìn sang Tô Tiểu Lạc câu cứu. Anh ấy có nói gì đâu. Sao cô ấy lại khóc nữa rồi. Tiểu Lạc hay là em cho anh hai mượn chút tiền trước đi. Mai mốt anh trả em. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ lắc đầu hỏi thế gian tình là gì khiến người ta sống chết con nhau. Giờ này rồi mà cô còn trêu chọc anh hai em à. Tô Đông đỏ mặt, chưa đến lúc Tô Tiểu Lạc ra vẻ cao thâm nói. Ơ kìa, đồng chí Tô Đông. Một nữ bác sĩ bước vào. Đồng chí Trần Hồng, hôm nay cô chưa cả. Tô Đông đứng dậy cười chào đón. Nghiêm chỉ lập tức cảnh giác ánh mắt lướt qua mặt Trần Hồng. Ngay cả Điền Quyên cũng mở mắt ra. Trần Hồng để tóc ngắn ngang vai trông rất năng động. Cô ta mặc áo blau trắng, là một bác sĩ. Tôi nhìn quen quen, lại đây thì đúng là anh thật vết thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn sao. Trần Hồng to mò hỏi. Vết thương, vết thương gì, nghiêm chỉ trừng mắt Tô Đông bị thương khi nào vậy. Không phải tôi khỏi rồi. Tô Đông đáp, là con gái tôi không cẩn thận bị ngã xuống nước. Ông bà ngoại nó không yên tâm nên cho nhập viện theo dõi hai ngày. Tô Đông giải thích, lần sau hai người phải chú ý hơn nhé. Đây là con trai con gái anh à, lớn vậy rồi. Trần Hồng cười nói, giống anh thật đấy. Đồng chí Tô Đông chắc hẳn kết hôn sớm lắm. Tô Đông cười trừ được rồi, vậy hai người nói chuyện đi tôi còn phải đi kiểm tra phòng bệnh. Trần Hồng gật đầu, rời khỏi phòng bệnh. Nghiêm chỉ hỏi anh bị thương khi nào vậy? Sao tôi không biết, bị thương ở đâu có nghiêm trọng không? Nghiêm chỉ đi tới, định xem vết thương ở đâu. Tô Đông luống cuống tay chân, chỉ có thể nắm lấy cổ tay cô ta đáp lúc huấn luyện gặp chút sự cố, phải nằm viện một tháng. Một tháng, Nghiêm chỉ chừng mắt, chẳng lẽ là lần đó. Sau khi cô ta cãi nhau với Tô Đông, anh ấy đã không về nhà hơn một tháng. Ừ, Tô Đông gật đầu, sao anh không nói cho tôi biết? Nghiêm chỉ hỏi. Lúc đó không phải đang cãi nhau sao? Hơn nữa, cũng không nghiêm trọng. Tô Đông cố tỏ ra thoải mái. Chuyện lớn như vậy mà anh cũng không nói cho tôi biết có coi tôi là vợ không vậy. Nghiêm chỉ tức giận anh ấy vậy mà giấu cô ta lâu như vậy. Là vì nữ bác sĩ vừa nãy sao? Nghiêm chỉ không khỏi suy nghĩ lung tung. Người phụ nữ đó thật độc lập, thật xinh đẹp, thật có khí chất. Nghiêm chỉ tôi không muốn cãi nhau với cô. Tô Đông hoàn toàn không hiểu tại sao lúc nào cũng có thể cãi nhau. Tôi hiểu rồi." Nghiêm Chỉ đột nhiên im lặng. Tô Đông nhíu mày, anh ấy nhờ Tô Tiểu Lạc trông chừng con cái rồi ra ngoài hút thuốc. Điền Quyên không khỏi hỏi, "Nghiêm Chỉ, nữ bác sĩ Trần Hồng đó là ai vậy? Có cần điều tra một chút không? Cậu đã như vậy rồi thì đừng lo chuyện của tôi nữa." Nghiêm Chỉ nắm lấy tay cô ta, "Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu." Điền Quyên càng thêm áy náy, người duy nhất còn quan tâm đến cô ta lại là người mà cô ta luôn lợi dụng và chia rẽ. Nghiêm chỉ, sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta là chị em mà, tôi là con một chúng ta cùng nhau lớn lên. Hồi nhỏ tôi bị bắt nạt cậu đều ra mặt bảo vệ tôi, tôi luôn coi cậu như chị em gái ruột. Nghiêm chỉ nắm lấy tay cô ta, điền quyên rưng rưng nước mắt, cô ta xấu hổ vì sự hèn hạ của mình. Nghiêm chỉ kỳ thực cậu không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi tiếp cận cậu giúp đỡ cậu chẳng qua là vì muốn ăn nhờ ở đậu, muốn lợi dụng cậu. Tôi đối xử tốt với cậu trước mặt, nhưng sau lưng lại mắng cậu ngốc. Tôi không xứng đáng để cậu đối xử tốt với tôi như vậy. Cậu đi đi, chuyện của tôi không cần cậu lo. Điền Quyên cậu cậu nghiêm trì kinh ngạc che miệng. chương 131, lúc đó có đau không? Điền Quyên đột nhiên cảm thấy buồn bực. Cô ta cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ chìm trong bóng tối. Trong sự tuyệt vọng cô ta buông xuôi, tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi cũng không đáng được cậu tha thứ. Cậu đi đi. Quyên từ con khỏi rồi, mắt và miệng con đã lành rồi. Mẹ Điền mừng rỡ, Điền Quyên không dám tin, đưa tay sờ lên mặt mình. Vậy mà thật sự đã khỏi, cô ta thật sự đã khỏi. Điền Quyên thật tốt quá, nghiêm chỉ nắm lấy tay cô ta, vừa khóc vừa cười quên cả giận. Chỉ chỉ cậu không giận tôi sao? Điền Quyên nghẹn ngào hỏi, tôi giận cậu làm gì chứ? Những gì cậu nói tôi đều không để tâm, tôi chỉ biết rằng mỗi khi tôi cần giúp đỡ cậu đều ở bên cạnh tôi. Nghiêm chỉ nắm chặt tay cô ta. Cậu không xấu xa như cậu nói đâu. Nếu cậu thật sự ghét tôi, sao lại luôn ở bên cạnh tôi? Điền Quyên vẫn luôn cho rằng mình ghét nghiêm chỉ. Nhưng giờ đây cô ta mới nhận ra, nói là ghét nghiêm chỉ chi bằng nói là cô ta muốn trở thành nghiêm chỉ. Điền Quyên là chỉ cả trong nhà, mọi việc nặng nhọc đều đến tay cô ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm cũng là cô ta. Chỉ có Nghiêm Chỉ lén gắp thịt trong hộp cơm cho cô ta Tháo kẹp tóc của mình tặng cô ta, đưa cho cô ta những cuốn vở thừa. Nghiêm Chỉ là một cô gái hay mít ướt, bị bắt nạt sẽ khóc mèo con nuôi chết cũng khóc. Trong lòng Điền Quyên mắng Nghiêm Chỉ ngốc, nhưng vẫn xua đuổi những đứa trẻ bắt nạt Nghiêm Chỉ cùng Nghiêm Chỉ đi tìm nơi chôn cất xác mèo con. Cứ như vậy thời gian trôi qua cho đến khi Tô Đông xuất hiện. Nghiêm Chỉ dũng cảm trực tiếp hẹn Tô Đông ra gặp mặt. Điền quyên nhìn nghiêm Chỉ đỏ mặt nói với mình rằng tô đông thật dễ theo đuổi, vừa nói ra đã đồng ý hẹn hò. Cô ta thấy ghen tị, đặc biệt là những điều tô đông làm cho nghiêm Chỉ khiến cô ta khao khát hôn nhân. Tôn cường khi theo đuổi cô ta cũng từng rất chân thành, cô ta vui mừng nghĩ rằng mình cũng có thể thay đổi số phận thông qua hôn nhân. Nhưng nào ngờ lại từ vực sâu này nhảy xuống địa ngục khác. Có lẽ chính từ lúc đó, sự ghen tị đã khiến cô ta mất đi lý trí. Cậu thật sự rất ngốc. Điền quyên đỏ hoe mắt nhưng không nói nên lời. Cô ta có lỗi với nghiêm chỉ, nếu có thể cô ta nguyện dùng cả đời mình để bù đắp. Không phải có câu ngốc ngách thì có phúc của ngốc ngách sao? Nghiêm chỉ nâng mặt cô ta lên, nhìn kỹ một lượt xác nhận đã thật sự bình phục mới vui vẻ nói. Cậu xem, cậu không phải đã khỏi rồi sao? Điền quyên rưng rưng nước mắt, gương mặt nghiêm chỉ dần trở nên mờ ảo. Rốt cuộc cô ta đã làm gì thế này? Vì một người đàn ông mà cô ta lại xóa bỏ hết tất cả những điều tốt đẹp của Nghiêm Chỉ dành cho mình. Tình thân có thể phai nhạt, tình yêu có thể dối lừa, nhưng Nghiêm Chỉ từ đầu đến cuối chỉ tô vẽ thêm sắc màu cho thế giới đen trắng của cô ta. Tô Đông và mọi người ở lì trong bệnh viện 2 ngày, cuối cùng bệnh viện cũng không thể chịu đựng được nữa mà đuổi về. Nghiêm Chỉ đành phải đi làm thủ tục xuất viện cho con gái. Thủ tục xong xuôi, Nghiêm Chỉ thấy Trần Hồng đi ngang qua, không nhịn được gọi giật lại, "Đồng chí Trần Hồng!" Trần Hồng dừng lại, nhận ra nghiêm chỉ, mỉm cười nói, chào cô, vợ của đồng chí Tô Đông, cô tìm tôi có việc gì sao? Nghiêm chỉ biết hành động của mình đường đột, nhưng cô ta vẫn muốn biết nên tiếp tục lên tiếng hỏi Tô Đông bị thương gì vậy? Trần Hồng nhìn nghiêm chỉ với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi kể lại đầu đôi sự việc cuối cùng còn bổ sung một câu, đồng chí Tô Đông thật sự rất tốt, thật ngưỡng mộ hai người. Trần Hồng là bác sĩ du học từ nước ngoài trở về, cô ta đã gặp vô số người nhưng chưa từng gặp ai thu hút cô ta như Tô Đông. Nghiêm chỉ sững sờ tại chỗ thậm chí không nhận ra lúc Trần Hồng rời đi Trần Hồng kể hôm đó sấm chấp đùng đùng Tô Đông đang làm nhiệm vụ thì bị một thanh thép đâm xuyên qua bụng suýt chút nữa mất mạng Lúc Tô Đông được đưa đến bệnh viện ý thức đã mơ hồ Nhưng anh ấy vẫn nắm lấy tay Trần Hồng nói Đừng nói với vợ tôi cô ấy nhát gan sẽ sợ hãi Nghiêm chỉ ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở Cô ta nhớ rất rõ ngày hôm đó Vì Tô Đông không về nhà mà cô ta đã ném luôn vật đính ước của hai người. Cô ta đã tệ đến mức nào chứ? Khi nghiêm chỉ trở lại phòng bệnh Tô Từ Thành đang cưỡi trên vai Tô Đông cười vui vẻ. Từ Thành con phải giảm cân đi thôi. Nếu còn mập thêm nữa thì đến bố cũng không chịu nổi đâu. Tô Đông vừa cười vừa nói với con trai. Bố, Tô Từ Thành lập tức đưa tay che miệng bố mình. Cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được đâu xem ra trình độ văn học của Tử Thành ngày càng giỏi đấy nhỉ. Tô Đông trêu chọc, hẳn là dạo này đã chăm chỉ học hành lắm đây. Tô Tử Huyên đứng trên giường bệnh, vươn tay ôm lấy Tô Đông, Tử Huyên cũng học hành chăm chỉ lắm. Nhưng có lúc vẫn rất nhớ bố. Tô Đông áp mặt vào má cô bé, thở dài, bố cũng rất nhớ Tử Huyên. Nghiêm chỉ đi tới, xoa xoa tay nói, thủ tục xong rồi, giờ có thể về được rồi. Tô Đông đặt hai đứa trẻ xuống, mang giày cho Tử Huyên một tay dắt một đứa anh ấy bỗng nhận ra nghiêm chỉ đang sách đồ từ thành tự đi được mà để bố giúp mẹ sách ít đồ tô đông tiến tới lấy túi đồ từ tay cô ta tôi từ cầm được nghiêm chỉ cố chấp đáp đừng cố nữa về nhà rồi hãy cậy mạnh. tô đông hơi nhíu mày xài bước đi trước nghiêm chỉ cắn môi dưới đành một tay dắt hai đứa trẻ đi theo anh ấy dáng người tô đông cao lớn bước đi mạnh mẽ hoàn toàn không giống một người từng bị thương Nhưng hiện giờ anh ấy thế nào cô ta vẫn không thể yên tâm. Nếu có thể quay lại quân đội chắc cũng không còn gì nghiêm trọng nữa, phải không? Chỉ là cô ta chưa tận mắt thấy nên vẫn không thể hoàn toàn an lòng. Về đến nhà họ nghiêm tô đông đặt đồ xuống rồi chuẩn bị rời đi. Nghiêm chỉ đứng chắn ở cửa ánh mắt lướt qua vùng bụng anh ấy. Hôm nay lục bắc thành mời tôi ăn cơm, sắp muộn rồi. Tô đông chỉ vào đồng hồ, ra hiệu cô ta tránh đường. Để tôi xem một chút. Nghiêm Chỉ nói rồi bước tới gần, "Cô làm gì vậy?" Tô Đông bất ngờ giữ lấy tay cô ta khiến cả hai ngã xuống giường. Khi nhận ra bàn tay không an phận của cô ta, tim anh ấy bắt đầu loạn nhịp. Bụng bỗng cảm thấy mát lạnh áo sơ mi đã bị kéo lên để lộ một vết sẹo to cỡ nắm tay trẻ con, sắc sẹo vẫn hơi đỏ. Tô Đông nhíu mày, khàn giọng nói, "Đừng nhìn, xấu lắm." Nghiêm Chỉ rất để ý ngoại hình, chỉ cần trên mặt nổi mụn thôi cô ta cũng đã than xấu suốt. "Đừng động đậy." Nghiêm Chỉ quát lên. Tô Đông bất lực nghiêng mặt sang một bên, mấy ngày nay anh luôn cố giấu, sợ cô nhìn thấy. Lúc này anh mới hiểu tâm trạng của một cô dâu xấu xí khi ra mắt mẹ chồng là như thế nào. Chỉ có điều thái độ của nghiêm chỉ khi đối mặt với mẹ anh trước đây không tệ như bây giờ. Sự mắt lạnh đột một khiến anh dùng mình, hít một hơi. Em khóc à, Tô Đông vô thức đưa tay xoa đầu nghiêm chỉ. Nghiêm chỉ tựa đầu lên bụng Tô Đông tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên, lúc đó chắc đau lắm phải không? Tô Đông Thành thật đáp lúc ấy có gây tê nên không đau. Nhưng sau đó lúc hồi phục đúng là có hơi đau. Nghiêm chỉ nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo thì thầm, không xấu chút nào. Tô Đông bỗng cảm thấy không thể bình tĩnh nổi nữa. chương 132, tôi vẽ rùa cũng đẹp đấy. Tô Đông gần như chạy chối chết khỏi nhà, anh thở dài một hơi, chỉnh trang lại quần áo rồi nặng nề bước về phía nhà họ lục. Nhà Lục Bắc Thành ở đầu bên kia Tô Đông ghé vào cửa hàng bách hóa mua một bức tranh Tết làm quà. Khi anh đến nhà họ Lục thì Tô Tiểu Lạc và mấy người kia đã tới rồi. Anh hai, lại đây mau. Tô Hòa vẫy tay với Tô Đông. Chúng em đang đánh bài thiếu một người. Chúc mừng nhé. Tô Đông đưa quà cho Lục Bắc Thành, cởi áo khoác ra treo lên móc. Mọi người không phụ giúp gì à, lại ngồi đây đánh bài. Không cần mọi người giúp đâu, cơm sắp xong rồi. Lục Bắc Thành cười nói, trên người còn đeo tạp dề Không ngờ Bắc Thành Cầu còn là đầu bếp đấy." Tô Đông cười trêu chọc, "Mau ngồi đi." Lục Bắc Thành cười nói, "Những người khác trong nhà họ Lục không ai về, chỉ có Lục Bắc Thành trở về." Căn nhà rộng lớn, thêm nhiều người như vậy bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. "Không chơi với tiểu Cửu nữa, tiểu Cửu chơi ăn gian." Tô Hòa kéo Tô Đông qua, "Tiểu Cửu toàn thắng, chắc chắn là con bé gian lận." Tô Tiểu Lạc thấy ấm ức phồng má nói, "Anh sáu quá đáng." Phó nhiễm thấy vậy, vội vàng kéo tô tiểu lạc qua nói tiểu cửu đừng để ý đến cậu ấy, lại đây chúng ta cùng phe. Không chơi nữa, không chơi nữa. Tô tiểu lạc xua tay, trực giác của cô quá chuẩn, chơi mấy trò này chẳng có gì thử thách cả. Tô hòa, lát nữa phạt cậu uống thêm hai ly tạ lỗi với tiểu cửu. Lục Bắc thành ló đầu ra từ trong bếp, cười nói. Được, anh bác thành tốt nhất. Tô tiểu lạc lập tức vui vẻ. Đúng lúc này ôn giữ dẫn ôn đình và tô vãn đến ôn giữ tặng một chiếc phích nước nóng chúc mừng anh Bắc Thành em gái tôi phải đi học nên đến muộn một chút ôn bình nhìn lục Bắc Thành hai mắt sáng rực như sao anh trai nói là đến thăm một người bạn già anh Bắc Thành đâu có già lục Bắc Thành cười nho nhã ôn giữ cậu không có chuyện gì để nói nữa à mau vào ngồi đi lát nữa là ăn cơm được rồi ôn bình nhìn thấy tô Tiểu Lạc sắc mặt lập tức xị xuống lẩm bẩm sao đi đâu cũng gặp cô ta vậy. Ôn Đình và Tô Vãn chào hỏi mọi người xong, tìm một chỗ ngồi cách xa Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc. Đều là con gái, theo lệ thường thì sẽ ngồi cùng nhau. Hai người này ngồi như vậy, trông có vẻ hơi kỳ lạ. Anh sáu Tô em cũng muốn chơi. Ôn Đình mở miệng nói. Mọi người cứ chơi đi, cứ chơi đi. Tô Hòa bỏ bài xuống. Anh hai, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát. Tô Hòa và Tô Đông không chơi nữa trước bàn chỉ còn lại bốn cô gái. Ôn đỉnh nào có muốn chơi với Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc thấy vậy cũng không tiện nói không chơi. Phó Nhiễm nhận ra sự khó xử của họ ôn tồn nói, hay là đừng chơi nữa. Chơi chứ, sao lại không chơi? Tô Tiểu Lạc cầm bài lên cười danh mảnh nhìn chằm chằm ôn đình và tô vãn. Hay là hai người sợ rồi? Những cô gái trẻ tuổi làm sao chịu được khiêu khích lập tức nói ai sợ người đó là chó con. Tô Hòa biết rõ tính khí của Tô Tiểu Lạc cười lắc đầu ôn giữ em gái cậu sắp xuôi xẻo rồi. Ổn giữa mí môi ôn nhu liếc nhìn tô tiểu lạc cười nói, trải qua thêm chút bài học sau này mới không dễ bị thiệt thòi. Thua thì sao, ôn đỉnh chỉ muốn thể hiện trước mặt mọi người. Hình như không ổn lắm. Tô tiểu lạc con mày, tôi không biết đánh bài. Đánh bài mà không có chút cá cực thì còn gì thú vị. Nghe tô tiểu lạc nói mình không biết đánh ôn đỉnh lập tức mừng rỡ Vậy thì dùng bút vẽ lên mặt một hình coi như hình phạt cho người thua cuộc. Tô tiểu lạc cô có dám không? Đừng có mà chùn bước đấy nhé. Chuồn bước á, không đời nào. Tô Thiểu Lạc nói, người ta nói người mới chơi thường rất may mắn, hai người cẩn thận đấy. Ôn Đình cầm bài lên rồi sáu bài, chia bài trong đầu đã nghĩ sẵn lát nữa sẽ vẽ gì lên mặt Tô Thiểu Lạc. Tô Vãn lo lắng liếc nhìn Ôn Đình thật sự được sao? Tại sao cô ta lại có linh cảm chẳng lành? Ôn Đình nháy mắt với Tô Vãn, cô ta lập tức hiểu ý. Hai đánh một không tin lại thua được. Tô Tiểu Lạc búng ngón tay, mèo mập từ trong ngọc cổ nhảy ra, nấp dưới ghế ôn đỉnh. Nó ngáp một cái, vẻ mặt chán nản, chuyện còn con thế này mà cũng phải để thần thú như nó đích thân ra tay. Nó lại ngáp một cái cuộn tròn người lại. Bài được chia ra ôn đỉnh nhìn bài của mình, cao mày, sao bài của cô ta lại xấu thế này. Nhưng cô ta có một bộ tứ quý, coi như cũng là một sự bù đắp. Cô ta không được thì còn Tô Vãn. Tô Vãn cầm bài cũng rất buồn bực, bài của cô ta rất đẹp nhưng lại không có quân bài lớn nào. Theo kế hoạch của hai người, họ nhường chức địa chủ cho Tô Thiểu Lạc, Tô Thiểu Lạc cười híp mắt lật bài tẩy lên. Tô Thiểu Lạc cười hì hì nói Ây ra, tôi đã nói gì nào? Người mới chơi đúng là có chút may mắn, quân hai cơ còn có đôi ba. Bài đánh đến cuối cùng, Tô Vãn chỉ còn hai lá, Tô Thiểu Lạc còn ba lá ôn đình còn một đống bài chưa đánh. Tô Thiểu Lạc đánh ra đôi ba, bài trên tay coi như đã lật ngửa, là quân hai cơ. Ôn đỉnh và tô vãn liếc mắt đưa tình với nhau, tô tiểu lạc hỏi, hai người bàn bạc xong chưa? Ôn đỉnh cắn răng đánh ra đôi bốn, tô vãn không nhịn được che mắt, xong rồi, tiêu đời rồi. Đôi bốn, ôn đỉnh đánh ra hai lá bài, thấy tô vãn không có phản ứng, bèn nói, đôi bốn, cậu không đánh à? Tô vãn lắc đầu, đôi bốn cũng không đánh, cậu còn quân bài gì vậy? Ôn đỉnh không nhịn được lật bài của tô vãn lên, vừa lật ra liền ngây người, chẳng phải là đôi bốn sao? Mèo mập hé mắt thần thú này muốn cô ta còn đôi bốn, chẳng lẽ cô ta còn có thể có đôi năm? Hai người ôn đình và tô vãn đều ngây ra. Tô Tiểu Lạc hỏi anh Bắc Thành có mực không ạ? Có, Lục Bắc Thành còn chưa biết Tô Tiểu Lạc muốn mực để làm gì. Tiểu Lạc còn luyện viết chữ bằng bút lông à? Không ạ, hôm nay em muốn vẽ tranh. Tô Tiểu Lạc cười ngoan ngoãn, nụ cười mang theo chút xanh mảnh. Vậy lát nữa anh phải xem kiệt tác của em rồi. Lục Bắc Thành đưa mực cho cô. Em bỗng nhiên thấy đau bụng, ổn đỉnh hít khuyều tay vào tô vãn, bảo cô ta cùng mình rời đi. Muốn đi, tô tiểu lạc nhướng mày, sói. Con sói từ trong ngọc cổ nhảy ra thở phì phì về phía hai người. ổn đỉnh và tô vãn đứng bất động tại chỗ. Con sói ngửi thấy mùi đùi gà, nịnh nọt hỏi cô gái cho ta ăn chút đùi gà được không? Mèo mập ngáp một cái, lười biếng nói cả tháng này đều là của ta. Sói, ngươi già rồi chí nhớ cũng kém đi rồi à. Con sói hừ một tiếng, chui vào ngọc cổ Tô Tiểu Lạc khẽ ho một tiếng, hỏi ôn đình, vừa rồi cô định vẽ gì lên mặt tôi? Ôn đình không thể cử động cô ta gọi tên anh trai, nhưng hình như họ hoàn toàn không nghe thấy. Đừng phí sức nữa, Tô Tiểu Lạc cười, lấy ra một lá bùa nói thật dán lên lưng cô ta. Nói, tôi muốn vẽ lên mặt con nhỏ ti tiện Tô Tiểu Lạc kia một con rùa. Ồ, rùa, không tồi nha cô cũng có ý tưởng đấy. Tô Tiểu Lạc cười tâu tuét. Có ai nói với cô là tôi vẽ rùa cũng đẹp lắm không? chương 133, nhà nào cũng có chuyện khó nói. Đừng qua đây, ôn đỉnh lớn tiếng hét. Đừng có động vào tôi. Tô Tiểu Lạc chẳng thèm để ý, chỉ phẩy tay một cái, vẽ lên mặt cô ta một con rùa lớn. Không thể, một nét hoàn thành, sống động như thật. Ôn đỉnh thật hợp với cô đấy. Tô Tiểu Lạc cười, tác phẩm như thế này nhất định phải cho cả đại viện nhìn thấy cô làm một động tác tay, một đóa hoa sen màu đen bay ra từ đầu ngón tay đánh lên mặt ôn đỉnh. tô tiểu lạc lướt nhìn sang tô vãn, tất nhiên cũng không định bỏ qua. ngàn năm làm rùa, vạn năm làm ba ba. ôn đỉnh nghe lời cô như thế, vậy thì trên mặt cô cũng phải vẽ một con rùa to hơn. tô tiểu lạc lại phẩy tay tặng thêm một đóa sen màu đen. đóa sen đen này là một kỹ thuật cô vô tình phát minh ra, có tác dụng tạo ra hiệu ứng pháp thuật dạng nguyên rùa. Thứ này không rửa trôi được đâu nhé. Phải để một trăm người nhìn thấy thì mới biến mất. Tô Tiểu Lạc nhắc nhở. Tô Vãn và Ôn Đình tức điên lên mà không làm gì được. Anh Bắc Thành dùng máy ảnh chụp bọn em một tấm đi. Tô Tiểu Lạc ngọt ngào gọi. Được thôi. Lục Bác Thành đang dọn đồ ăn cũng gần xong. Anh ta cầm máy ảnh bước tới trước mặt mọi người. Thấy bộ dạng của Tô Vãn và Ôn Đình không nhịn được bật cười. Hai người đây là. Có đẹp không? Chụp lại làm kỷ niệm đi. Chị Phó Nhiễm mau qua đây. Tô tiểu Lạc vẫy tay gọi Phó Nhiễm. Phó Nhiễm liên tục xua tay cố nén nụ cười đang muốn bật ra để giữ phép lịch sử. Vậy thì để anh Bắc Thành chụp cho chúng ta. Tô Thiểu Lạc làm động tác chữ về trước máy ảnh. Lục Bắc Thành thấy hai người phối hợp như vậy, còn tưởng đây là hình phạt thua bài. Anh ta bấm máy tách một tiếng, ghi lại khoảnh khắc ấy. Đợi rửa ảnh ra, mỗi người giữ một tấm nhé. Lục Bắc Thành cảm thán. Tình cảm của các em tốt thật làm anh nhớ đến thời thơ ấu của bọn anh. Sau khi đạt được mục đích Tô Tiểu Lạc búng ngón tay một cái, lúc này Tô Vãn và Ôn Đình mới có thể cử động trở lại. Hai người liếc nhìn nhau, suýt nữa ngất tại chỗ. Họ vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, dùng nước rửa sạch vết mực trên mặt. Nhưng đúng như Tô Tiểu Lạc nói, rửa mãi cũng không sạch. Tô Tiểu Lạc tao phải giết mày. Ôn Đình hét lên một tiếng, lao ra khỏi phòng vệ sinh. Tô Tiểu Lạc đang ngồi trước bàn ăn, tâm trạng thoải mái chuẩn bị thưởng thức các món ăn ngon. Tô Hòa nhìn thấy khuôn mặt của hai người, không nhịn được mà phụt một tiếng, phun ra một chút rượu trong miệng. "Em sáu, em đúng là đồ phá của." Tô Đông nhíu mày, "Các cô định đi hát tuồng đấy à?" Tô Hòa nén cười hỏi, "Anh sáu, anh xem cô ta vẽ gì lên mặt Tô Vãn kìa." Ôn Bình Tức tối, giận dữ nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc nhún vai nói, "Chính cô đòi đánh bài cũng là cô đưa ra hình phạt." Thua thì phải chịu chẳng lẽ cô không hiểu sao? Ổn định tôi, tôi một hồi tìm mãi không ra lý do thích hợp để phản bác đành nói. Nhưng nhưng cũng không thể làm chúng tôi không rửa trôi được chứ. Tô Tiểu Lạc đáp đừng có không biết điều. Hình vẽ này trừ tà đấy. Có người còn cầu tôi vẽ mà tôi không vẽ đâu. Các người, các người đều bênh cô ta đúng không? Ổn định tức đến mức suýt khóc. Anh hai, anh mau nói gì đi chứ? Tô giữ cuối cùng cũng lên tiếng Tiểu Lạc là em gái tôi sai cô đừng chấp em ấy. Tôi thay em ấy xin lỗi cô. Tô Tiểu Lạc khoanh tay nói ôn dữ, không phải tôi không nể mặt anh, mà là em gái anh muốn hại tôi. Muốn xin lỗi cũng phải là cô ta xin lỗi tôi. ổn đỉnh hư lạnh một tiếng, bảo tôi xin lỗi cô, đừng hòng. Tùy, Tô Tiểu Lạc cũng chẳng bận tâm, đối với cô có mất mát gì đâu. Thế này nhé, em nể mặt anh một chút. Hôm nay là ngày anh chuyển nhà, anh dạy em cách chụp ảnh được không? Lục Bắc Thành ra mặt hòa dài. Nếu em học được, anh sẽ tặng em chiếc máy ảnh này. Được rồi, được rồi. Tô Thiểu Lạc búng ngón tay. Em nể mặt anh bắc thành. Mực không có phép thuật du trì, lập tức chảy đầy mặt hai người họ. Giờ thì đúng là giống như hát tuồng rồi. Ôn đỉnh và Tô Vãn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Tô Hòa và Phó Nhiễm len lén cười. Tô Đông Bất Đắc Dĩ lắc đầu nghe nói tiêu cửu mịch ngậu lắm. Hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt. Lục Bắc Thành cười nói, vẫn giống như hồi nhỏ anh quên vết sẹo trên mặt em rồi à. Tô Đông sững sốt Lục Bắc Thành vừa nói vậy, anh ấy cũng nhớ ra. Lúc đó Niếp nhếp còn rất nhỏ, nhưng dù là với người hay đồ vật mình thích đều rất cố chấp. Con bé chỉ cho phó thiếu đình bế, Lục Bắc Thành giành lấy bế kết quả bị Niếp nhếp cào cho một cái vào mặt. Từ nhỏ đã có thể thấy là một đứa trẻ thù dai. Chỉ là Tô Tiểu Lạc thật sự là Niếp nhếp sao? Tô Đông giật mình bởi suy đoán của chính mình, anh ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Thiểu Lạc lắc đầu tự cười mình nghĩ nhiều rồi, đã mất tích lâu như vậy, sao có thể chứ? Đúng rồi, Thiếu Đình sao không đến? Nhắc đến Phó Thiếu Đình, nụ cười trên mặt mọi người lập tức biến mất. Phó Nhiễm lúng túng giải thích anh hai em ở căn cư có huấn luyện. Khi nói dối, Phó Nhiễm có một động tác nhỏ, đó là các ngón tay theo thói quen đan vào nhau. Tô Hòa nhìn ra, lập tức lên tiếng, gọi anh ấy đến làm gì cứ như tảng băng vậy, không bằng chúng ta ở đây thoải mái hơn. Nào, uống rượu, bốn người đàn ông uống không ít rượu, đều có chút say. Lục Bắc Thành mắt lờ đờ nói, đất nước chúng ta không chỉ nghèo mà kỹ thuật còn lạc hậu. Chúng ta không thể đóng cửa tự làm, phải đi học hỏi kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Họ đều không hiểu tôi, mắng tôi sùng bái nước ngoài. Ngay cả tên nhóc thiếu đình kia cũng nghĩ vậy. Những năm qua Lục Bắc Thành sống không dễ dàng ở nước ngoài vì là người da vàng nên bị kỳ thị. Rất nhiều kỹ thuật cốt lõi căn bản không thể tiếp cận được nước ngoài cứ đề phòng họ. Lần này tôi trở về, nhất định phải chứng minh bản thân mình với họ. Tô Đông vỗ vai anh ta nói, Bắc Thành tôi tin cậu. Cảm ơn anh, Lục Bắc Thành nâng ly với Tô Đông. Anh hai tô anh uống ít thôi. Phó nhiễm không nhịn được kêu lên. Chị dâu lại vì chuyện này mà giận anh. Anh hai tô của em sắp sửa độc thân rồi, sợ gì chứ? Tô Đông cũng uống say rồi, nói năng không kiêng nề gì. Cô ấy không quản được anh nữa rồi, những năm nay cô ấy quản anh còn ít sao? Anh đối xử với cô ấy còn chưa đủ tốt sao? Tô Đông liên tục hỏi. Chị dâu thật sự quá đáng. Anh em ủng hộ anh. Tô Hòa phụ hỏa, nhà chúng ta đối với nhà chị ta coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Chị ta không biết điều, nhà chúng ta cũng không cần cung phụng nữa. Bớt nói hai câu đi. Phó nhiễm chừng mắt nhìn tô hòa, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, rất khó để phán xét, tô thiểu là quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn thấy nghiêm chỉ đang đứng ngoài đó. Cô ta nhận ra mình bị phát hiện, liền quay người rời đi. Phó nhiễm vừa vặn nhìn thấy bóng lưng nghiêm chỉ, vội vàng hô lên, anh hai tô, mau đuổi theo chị dâu đi. Tô đông xua tay, đuổi theo làm gì? Thôi, phó nhiễm nghe anh khuyên một câu, dư hái xanh không ngọt. Còn ôn dữ thì cứ thế uống rượu, không nói một lời nào gục xuống bàn. Họ đều say rồi, dù sao nhà cũng có chỗ cứ để họ ngủ lại đây đi. Đám con gái phó nhiễm cũng không đỡ nổi. Tô Hòa còn tương đối tỉnh táo, giúp đỡ đưa ba người đàn ông vào phòng nghỉ ngơi. Tô Vãn và ôn đình đi trước. Tô Thiểu Lạc đi phía sau họ. Tô Hòa và phó nhiễm đi cuối cùng. Tô Hòa loạn trọng bước theo cô ấy. Lần trước cậu gửi kẹo cho tôi, sao không tự mình đưa? Phó nhiễm hỏi. Tô Hòa gãi đầu, nói, lần trước tôi vội về nhà nên không gặp cậu được ngon không? Ngon, Phó Nhiễm gật đầu thấy đám tô thiểu lạc đã đi xa, vội vàng dục. Đi nhanh lên, Tô Hòa hơi chóng mặt, phải vịn vào cột điện bên đường. Phó Nhiễm vội vàng bước tới, lo lắng hỏi cậu sao rồi? Ánh mắt mơ màng của Tô Hòa rơi trên khuôn mặt Phó Nhiễm ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cô ấy, khiến cô ấy trông đặc biệt xinh đẹp. Phó Nhiễm cậu thật đẹp. Trường 134, rượu không say, người tự say. Phó nhiễm bị Tô Hòa nhìn chằm chằm đến mức trong lòng bối rối, không khỏi cúi đầu xuống Tô Hòa cậu say rồi. Ừ tôi say rồi. Tô Hòa lẩm bẩm dựa lưng vào cột điện liếc nhìn Phó nhiễm. Trăng rất tròn, gió rất nhẹ trong bụi cỏ ven đường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng kêu. Ồ ồ, đột nhiên từ đâu nhảy ra một con cóc. Á... Phó nhiễm sợ hãi bước lên phía trước một bước, Tô Hòa theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô ấy. Thình thịch, trái tim đập loạn không thể kiểm soát, lòng bàn tay Phó nhiễm cũng vô thức đổ mồ hôi. Tại sao ánh mắt Tô Hòa nhìn cô ấy tối nay lại khác thường như vậy? Ồ, ồ, con cắp kêu thêm hai tiếng nữa, rồi nhảy vào bụi cỏ bên cạnh. Nó, nó chạy rồi. Phó nhiễm lắp bắp nói, cậu, cậu có thể buông ra được không? Tô Hòa vội vàng buông tay, ít hầu truyền động, men rượu lập tức tiêu tan đi không ít. Xin, xin lỗi, không sao, phó nhiễm cắn môi dưới, cũng không biết mình đang nói gì. Vậy, vậy đi thôi. Tô Hòa gãi đầu, đầu óc mơ hồ tỉnh táo hơn không ít. Tô Thiểu Lạc đứng ngoài nhà họ phó đợi Tô Hòa, đợi mãi không thấy, lại thấy phó thiếu đình từ trong nhà đi ra. Tô Thiểu Lạc quay mặt đi, không thèm nhìn anh. Cô cảm thấy lục bắc thành nói rất đúng, không thể cứ mãi ếch ngồi đáy giếng anh ấy ra nước ngoài học hỏi kỹ thuật cũng là chuyện tốt. Cũng không biết phó thiếu đình đang khó chịu chuyện gì. Phó nhiễm đâu, anh đi tới hỏi, ai thèm để ý đến anh chứ? Tô thiểu lạc quay đầu nhìn lại phía sau, cô mới không thèm để ý đến anh. Phó thiếu đình nhìn chằm chằm vào cái gáy cứng đầu của tô tiểu lạc biết cô vẫn còn đang giận chuyện hôm đó. Tô thiểu lạc ngửi thấy một mùi thơm, cô quay đầu lại, một chiếc hộp nhựa xuất hiện trước mặt. Bên trong đen thui, không biết là cái gì, đây là gì, không nhịn được tò mò cô vẫn mở miệng hỏi một câu. Nghe nói là sô-cô-la, họ mang về tôi không thích ăn, cô muốn không? Phó Thiếu Đình thấp giọng hỏi. Theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần Tô Thiểu Lạc nói không muốn, Phó Thiếu Đình sẽ lập tức thu hồi lại. Tô Thiểu Lạc vội vàng đưa tay nhận lấy, hỏi anh không phải không thích đồ nước ngoài sao? Đây coi như là lời xin lỗi à. Ừ, Phó Thiếu Đình đáp một tiếng. Thế này còn tạm được. Tô Tiểu Lạc lấy ra một miếng bỏ vào miệng, có chút đắng, sau vị đắng lại có chút ngọt ngào. Ngon thật, cô còn muốn ăn thêm một miếng nữa, Phó Thiếu Đình ngăn lại, buổi tối ăn ít đồ ngọt thôi. Tô Tiểu Lạc đành phải cất đi. Phó nhiễm vẫn chưa về, hai người đứng đây không nói gì có chút ngại ngùng. Tô Tiểu Lạc bèn lên tiếng phá tan bầu không khí này, mấy người họ đều uống say rồi, anh có uống rượu không? Không uống, Phó Thiếu Đình nhàn nhạt trả lời. Tại sao không uống? Tô Tiểu Lạc thấy rất nhiều người thích uống, cô cũng muốn thử xem sao, nhưng anh Sáu nói cô còn nhỏ không được uống rượu. Những thứ có thể khiến người ta mất đi lý trí tôi đều không bao giờ đụng vào. Phó Thiếu Đình nheo mắt Tô Hòa và Phó Nhiễm đã xuất hiện ở đầu ngõ. Hai người một trước một sau đi tới kỳ lạ là không ai nói chuyện. Quả thật chưa từng thấy Phó Thiếu Đình mất bình tĩnh bao giờ. Tô Tiểu Lạc vẫy tay với họ phó nhiễm đến cửa mặt vẫn còn hơi đỏ cô ấy nhỏ giọng nói hai người về nhà cẩn thận nhé vâng tô tiểu lạc nhìn tô hòa anh sáu anh sao rồi anh không sao tô hòa vẫy tay anh thiếu đình hôm nay anh không đi anh bắc thành rất buồn không liên quan đến tôi phó thiếu đình nhàn nhạt nói xoay người đi về cái người này tô hòa tức không nhẹ anh sáu anh giả vờ say phải không tô tiểu lạc hạ giọng hỏi giả vờ say gì cơ tô hòa không hiểu con cóc ấy, tô tiểu là cười hì hì. Em đều thấy hết rồi, anh cũng cao tay đấy. Còn bé này, tô hòa đỏ mặt ngay cả vành tay cũng đỏ ửng Em đừng có nói bậy, lúc nãy anh thật sự say mà. Ừ ừ, anh say rồi. Tô tiểu là qua loa nói. Tiểu cửu anh cảnh cáo em đấy. Em đừng có suy nghĩ lung tung. Tất cả đều là ngoài ý muốn. Tô hòa không bình tĩnh được nữa chuyện này mà truyền ra ngoài. Anh biết ăn nói sao với người ta. Ngày mai mua đồ ăn ngon cho em. Tô Tiểu Lạc đưa ra điều kiện của mình. Được rồi, Tô Hòa chỉ đành chịu thua, ai bảo con bé này nhìn thấy chứ. Đều tại rượu, nếu không lúc nãy sao anh lại luyến tiếc buông tay chứ. Anh thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Nghiêm chỉ chẳng chọc cả đêm không ngủ, mắt sưng hút như bánh bao. Sáng hôm sau tỉnh dậy, làm hai ông bà nghiêm giật cả mình. Con ăn xong rồi con đi đưa cơm cho Điền Quyên đây. Con nghỉ ngơi ở nhà một ngày đi, mẹ đi đưa giúp con. Mẹ nghiêm xót xa nói, không cần đâu ạ ở nhà cũng không ngủ được, nghiêm chỉ nói, con ra ngoài cho khuây khỏa, chỉ chỉ hay là con đi năn mì tô đông một chút. Mẹ nghiêm không nhịn được nữa, hôm qua sao nó lại bỏ đi như vậy, à, hôm qua có bạn bè mời ăn cơm, nghiêm chỉ nhớ lại cảnh tượng hôm qua, trong lòng càng thêm khó chịu cô ta xách hộp cơm đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Điền Quyên thấy sắc mặt cô ta rất khó coi, không khỏi hỏi, chỉ chỉ cậu sao vậy. Tô Đông, có lẽ anh ấy thật sự không yêu tôi nữa. Nghiêm chỉ đau khổ nói, tôi suy nghĩ cả đêm, có lẽ tôi nên từ bỏ. Cậu đừng suy nghĩ lung tung, Tô Đông đối xử với cậu thế nào, mình luôn nhìn thấy. Điền Quyên khuyên nhủ, người trong cuộc thường mê muội, người ngoài cuộc mới sáng suốt, nếu thật sự không có tình cảm, sao lại giúp cậu làm việc này việc kia chứ? Tôi vẫn luôn không nói với cậu, anh ấy đã lâu rồi không đụng vào tôi, kể cả hôm qua anh ấy cứ thế bỏ đi. Nghiêm chỉ xấu hổ nói, tôi biết rồi, Điền Quyên nghiêm túc nói, cậu biết gì, nghiêm chỉ đáng thương nhìn cô ta, có phải là do anh ấy bị thương, ảnh hưởng đến Điền Quyên phỏng đoán, thận bị hỏng rồi, hả, nghiêm chỉ ngây người, khả năng này cô ta hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, tôi nghĩ chắc chắn là anh ấy bị thương, nhưng lại không tiện nói với cậu, Điền Quyên an ủi, nghiêm chỉ là người đơn thuần, Điền Quyên nói gì cô ta cũng tin. Cũng chỉ có nói như vậy mới có thể khiến cô ta không quá đau lòng. Tôi thấy cậu nói hình như cũng có lý. Nghiêm chỉ nhớ lại những biểu hiện bất thường của Tô Đông trong khoảng thời gian gần đây càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cảm ơn cậu, Điền Quyên. Tôi biết phải làm sao rồi, dù anh ấy có trở nên như thế nào tôi cũng sẽ yêu anh ấy thật tốt. Tâm trạng nghiêm chỉ khá hơn một chút. Điền Quyên nhìn thấy nụ cười của cô ta, không nhịn được cũng cười theo. Đàn ông đúng là đồ chó má, không có cũng chẳng sao. Vẫn là chị em tốt nhất, bạn của Lục Bắc Thành mở một tiệm làm tóc trong khu tập thể. Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc được gọi đến ủng hộ Tô Tiểu Lạc vừa bước vào đã bị một cô nàng tóc xoan xinh đẹp kéo lại. Wa wow, kawaii, kawaii là tiếng nhật nghĩa là đáng yêu, dễ thương. Cô thở cắt tóc xinh đẹp kinh ngạc nói, cô bé giống như búp bê Tây Dương vậy, cô đừng làm em ấy sợ. Lục Bắc Thành vội vàng giới thiệu, bạn anh Lý Thịnh đây là Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc đều là em gái của bạn bè. Phó nhiễm tiểu lạc chào hai em nhé. Lý Thịnh thoải mái chào hỏi. Hai em muốn làm kiểu tóc gì? Hôm nay tiệm trị mới khai trương, làm miễn phí cho hai em. Phó nhiễm và tô tiểu lạc một người là mỹ nhân lạnh lùng, một người là cô bé đáng yêu. Làm tóc cho họ tuyệt đối là tấm biển quảng cáo sống. Kiểu tóc, tô tiểu lạc đảo mắt nói. Chỉ có thể rũi thẳng tóc cho em được không? Như anh sáu bọn họ cứ động một cái là xoa đầu cô cô muốn đổi kiểu tóc. Đương nhiên là được chứ. Lý Thịnh cười nói, chị làm thử cho em xem, chỉ giữ được 3 ngày thôi, nếu em thích chị sẽ làm lại cho em kiểu giữ được lâu hơn. chương 135, chị rốt cuộc là ai? Đối với Tô Tiểu Lạc mà nói, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Phó nhiễm vốn không thích làm mấy thứ này, đoàn văn công cũng không cho phép để kiểu tóc kỳ quái, nên cô ấy chỉ tỉa tóc một chút. Lý Thịnh đành dồn hết sức lực vào mái tóc của Tô Tiểu Lạc. Nhưng kỳ lạ là tóc của Tô Tiểu Lạc rất cứng đầu thả gãy chứ không thẳng. Lý Thịnh loay hoay cả buổi, không những không thẳng ra được mà còn giống hệt như ban đầu Chỉ, chỉ là lần đầu tiên gặp phải chuyện này Ban đầu cô ấy còn tưởng tiệm mình đón được biển quảng cáo sống, giờ thì không khỏi nghĩ, đây là biển quảng cáo hỏng đến rồi Phó nhiễm cũng nhận ra có gì đó không ổn, bước tới hỏi, chuyện gì vậy Vẻ mặt Lý Thịnh khó xử nói, không rũi thẳng được Không biết là tại sao nữa, cả đời cô ấy chưa từng gặp phải chuyện lạ lùng như vậy Lý Tịnh suýt chút nữa thì miếu máu cô ấy cầu cứu nhìn về phía Lục Bắc Thành. Lục Bắc Thành không khỏi bật cười. Tóc Tiểu Cửu nhà chúng tôi cũng giống như bản thân cô bé vậy, rất cứng đầu. Tô Tiểu Lạc cũng có chút ngại ngùng cười nói, không làm được thì thôi vậy. Thực ra cô cũng đã dùng phép thuật để rối tóc nhưng mái tóc này chẳng nề mặt cô chút nào. Thấy Tô Tiểu Lạc không tức giận, Lý Tịnh mới thở vào nhẹ nhõm. Vậy chị tặng mỗi em một món đồ trang trí tóc nhé. Không cần đâu ạ. Tô Tiểu Lạc và Phó Nhiễm liên tục xua tay. Họ cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác. Cần chứ, sau này còn nhờ hai em dẫn thêm bạn bè đến nữa. Lý Thịnh rất nhiệt tình, lại giúp Tô Tiểu Lạc chỉnh lại tóc món đồ trang trí tóc là một chiếc băng đô trên đó có một chiếc nơ to. Trước kia Tô Tiểu Lạc thường búi tóc cù tỏi hoặc tết tóc đuôi sam. Lần này Lý Thịnh để cô xóa hết tóc ra, sau khi được cô ấy chăm sóc mái tóc quả nhiên mềm mại hơn không ít. Đeo băng đô lên trông giống như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Đẹp quá. Phó nhiễm kinh ngạc thốt lên, thật sự rất đẹp, Tô Thiểu Lạc bị phó nhiễm khen đến mức hơi ngại ngùng, hay là em búi tóc lên vậy. Đừng búi, Lý Thịnh cười kéo cô lại, đưa cho cô một túi nhỏ. Mỗi lần gội đầu xong em bôi cái này lên, tóc sẽ mềm mại hơn nhiều. Tóc em hơi xoăn tự nhiên thế này còn đẹp hơn cả làm xoăn đấy. Tô Thiểu Lạc chạm vào tay Lý Thịnh ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô ấy. Lông mày đột nhiên nhíu chặt lại, Lý Thịnh sắp gặp nạn. Vậy em cũng tặng chị một món quà, tô tiểu lạc đưa cho cô ấy một lá bùa bình an. Gần đây chị phải chú ý an toàn, tô tiểu lạc thấy sắc mặt Lý Thịnh đột nhiên thay đổi, cả người cũng trở nên cứng đờ. Xem ra cô ấy biết có người đang truy sát mình, tiểu cửu em đừng dọa Lý Thịnh nữa, cô ấy nhát gan lắm. Lục Bắc Thành thấy có người đi vào, vội vàng nói. Cô cứ làm việc đi, tôi dẫn hai em ấy đi dạo chỗ khác. Được. Lý Thịnh đứng ở trước cửa, nhìn bóng lưng Tô Tiểu Lạc rời đi, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Tô Tiểu Lạc hỏi, anh Bác Thành, anh quen chị Lý Thịnh như thế nào vậy? Lục Bác Thành nói, bọn anh quen nhau ở nước ngoài cùng học trung trường, giúp đỡ anh rất nhiều. Bố mẹ chị ấy đâu? Tô Tiểu Lạc hỏi, cô ấy nói mẹ mất từ khi cô ấy còn nhỏ, còn bố thì cô ấy không nói, cô ấy không muốn nói, anh cũng không hỏi. Lục Bác Thành hỏi, có gì kỳ lạ sao? Tô Tiểu Lạc ồ lên một tiếng, cô cũng không có thói quen tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, chỉ nói, không có gì, gần đây chị ấy hơi gặp nguy hiểm, anh rảnh thì trông chừng chị ấy một chút. Nghe vậy, phó nhiễm vội vàng lên tiếng, bác thành tiểu cửu xem bói rất chuẩn đấy, anh đừng xem thường. Lục bác thành không hiểu, Lý Thịnh mới vừa về nước có thể gặp nguy hiểm gì chứ. Nhưng anh ta cũng ghi nhớ lời Tô Tiểu Lạc nói, đêm xuống, Lý Thịnh bận rộn cả ngày, hôm nay làm ăn đặc biệt tốt, cô ấy quét dọn tóc trên sàn nhà. Sau khi dọn dẹp xong thì tắt đèn có bốn tên áo đen từ bên ngoài lập tức xông vào Tịnh tang cô làm chúng tôi vất vả tìm kiếm quá ngoan ngoãn theo chúng tôi về nước nếu không cô sẽ không sống qua đêm nay đâu đừng hòng Lý Thịnh cầm lấy một cây kéo ném ra ngoài nhân lúc đối phương né tránh liền nhảy lên cửa sổ đột nhiên có mấy ám khi hình dạng như trong chóng bám theo sau trong chớp mắt một luồng ánh sáng vàng phát ra từ người Lý Thịnh càng được phần lớn ám khí Nhưng vẫn có một cái đâm trúng vai Lý Thịnh. Lý Thịnh đau đớn nhưng không hề dừng bước nhanh chóng biến mất ngoài kia. Cô ấy chạy thật xa, loạn trọng mãi mới dừng lại được. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô ấy không khỏi lấy lá bùa hộ mệnh của tô tiểu lạc ra. Lá bùa lóe sáng rồi biến mất khỏi tay Lý Thịnh. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy vội vàng áp sát vào tường, dùng thuật dán tường để ẩn mình. Cô ta chắc chắn chưa chạy xa được. Đi tìm tiếp. Vừa rồi các người ra tay quá nặng, nếu Tịnh Tăng thật sự bị thương, Thái Quân sẽ giết chúng ta. Trước tiên cứ tìm được người đã rồi nói. Tiếng bước chân của họ dần xa, Lý Tịnh không lập tức đi ra, ngược lại hơi thờ càng trở nên rồn rập. Quả nhiên, không lâu sau bốn người kia lại xuất hiện tại chỗ cũ. Lúc này xác định Lý Tịnh đã rời đi, bọn họ mới lần lượt tản ra. Lý Tịnh đang áp sát vào tường, từ từ thò đầu ra. Mèo. Có một con mèo nhảy ra, lúc nãy máu của Lý Thịnh chảy xuống đất con mèo liếm một cái, không lâu sau liền ngã xuống. Phi tiêu có độc, Lý Thịnh không dám chỉ hoãn thêm nữa cô lèn vào chạm xá gần đó rồi tự mình xử lý vết thương. Cô biết loại độc trên vai mình là gì, nhưng trong trạm xá không có thứ cô cần. Cô để tiền lên bàn, sau đó rời đi. Đang lúc cô đi lang thang không mục đích một giọng nói vang lên, Lý Thịnh là lục Bắc thành. Lý Tịnh đứng khửng tại chỗ, Lục Bắc Thành cũng nhìn thấy cô ấy, liền hỏi cô không sao chứ? Lý Tịnh cảnh giác nhìn anh ta, sao cậu biết tôi ở đây? Lục Bắc Thành, vừa rồi tôi đi ngang qua tiệm làm tóc của cô cửa cũng không đóng. Tôi liền đi tìm xung quanh, không ngờ thật sự tìm được cô không sao chứ? Ồ, Lý Tịnh cảm thấy ấm áp trong lòng, thân thể không chống đỡ nổi nữa, bèn ngã xuống. Lý Tịnh, Lục Bắc Thành lo lắng đỡ lấy cô ấy, đưa tôi về nhà, Lý Tịnh khẽ nói. Lục Bắc Thành bế ngang Lý Thịnh lên, nhanh chóng trở về nhà mình. Bật đèn lên, lúc này mới phát hiện trên vai cô ấy có vết thương, máu có màu đen. Bị trúng độc, Lục Bắc Thành nhất thời luống cuống, chỉ có thể vội vàng chạy đến nhà họ tô. Tô Tiểu Lạc vẫn chưa ngủ, cô đang ngồi thiền trên giường. Trước khi Lục Bắc Thành đến, cô đã lặng lẽ xuống lầu ngồi chờ. Lục Bắc Thành không khỏi có nhận thức mới về năng lực của Tô Tiểu Lạc. Tiểu Cửu, Lý Thịnh trúng độc rồi, tiệm của chị ấy xảy ra chuyện. Ừ, đi xem thử đã. Tô Tiểu Lạc đi theo Lục Bắc Thành vào nhà, không thấy Lý Thịnh đã hôn mê. Lục Bắc Thành ngạc nhiên, vừa rồi còn ở đây mà. Ra đây đi, chúng tôi sẽ không hại chị. Tô Tiểu Lạc lên tiếng. Lý Thịnh mặt mày tái nhật từ sau tấm rèm đi ra. Sau khi tỉnh lại cô ấy còn tưởng Lục Bắc Thành muốn bán đứng mình, không ngờ lại đi mời Tô Tiểu Lạc đến. Tiểu cửu cảm ơn lá bùa hộ mệnh của em. Trước tiên đừng nói chuyện, để tôi xem vết thương của chị đã. Tô Tiểu Lạc bảo Lý Tịnh ngồi xuống, lại bảo Lục Bắc Thành ra ngoài. Cô lấy ra một chiếc lọ sứ, đưa một viên thuốc đen qua, nói cho chị. Lý Tịnh nhìn Tô Tiểu Lạc một cái cuối cùng vẫn nuốt viên thuốc đen xuống. Không lâu sau, sắc mặt cô ấy có vẻ khá hơn một chút. Tô Tiểu Lạc hỏi, chị che giấu thân phận tiếp cận Lục Bắc Thành, là có mục đích gì? chương 136, đây không phải lỗi của cô. Lý Tịnh cúi đầu xuống, trong mắt đột nhiên dâng lên một cỗ hận ý mãnh liệt. Cô ấy siết chặt tay mình, gần như muốn bóp đến bật máu. Thân phận của cô ấy là nỗi nhục nhã cả đời không ngẩn đầu lên được. Chị không muốn nói, được không? Thực ra chị không nói, tôi cũng biết. Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói, em biết, ánh mắt Lý Tịnh lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vậy lục bắc thành có biết không? Anh ấy không biết, Tô Tiểu Lạc trầm ngâm nói. Lý Tịnh thở vào nhẹ nhõm, hỏi em có thể giữ bí mật giúp chị không? Chị không muốn anh ấy biết, làm bạn bè quý ở sự chân thành. Tô Tiểu Lạc nói, chị không nên giấu giếm anh ấy, nhưng nếu chị nói ra, bọn chị sẽ không còn là bạn bè nữa. Lý Thịnh rất đau khổ cô ấy cũng biết tình bạn có được bằng sự lừa dối này khiến cô ấy trở nên hèn hạ. Nhưng cô ấy thật sự không còn lựa chọn nào khác, tại sao lại có người Nhật Bản đến truy sát cô, lục Bắc Thành từ bên ngoài sông vào trong tay nắm chặt phi tiêu hình trong chóng. Loại phi tiêu này là ám khí trong nhẫn thuật Nhật Bản. Ánh mắt Lý Thịnh trống rỗng, biết mình không giấu được nữa. Xin lỗi, tôi đã lừa anh. Nước mắt Lý Thịnh làm mơ tầm nhìn, dưới sự truy hỏi của người bạn thân thiết nhiều năm cô ấy hoàn toàn vỡ hòa. Nhưng mẹ tôi thật sự là người Trung Quốc còn bố tôi là người Nhật. Năm đó, mẹ của Lý Thịnh mới kết hôn được một tuần có một hôm trước cửa nhà xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi sắp chết đói. Vì lòng tốt nên bà ấy đã đưa cho ông ta một chiếc bánh bao trong nhà tiện thể rót một bát nước cứu ông ta một mảng. Không ngờ người đàn ông này lại có thân phận không đơn giản ông ta là gián điệp trà trộn trong nước. Trước khi rời đi ông ta đánh mất mẹ của Lý Thịnh bắt cóc bà ấy về Nhật Bản. Sau đó, Lý Thịnh vẫn luôn biết mẹ mình là người Trung Quốc. Từ khi cô sinh ra, mẹ cô ngày nào cũng buồn bã ủ rũ cuối cùng qua đời vào đêm rằm tháng 8. Bà ấy đưa tay về phía mặt trăng, không nói một lời. Nhưng Lý Thịnh biết mẹ cô muốn về nhà, muốn trở về quê hương của mình. Lý Thịnh vừa hận bố, vừa hận mẹ. Bà ấy bị bắt cóc tại sao không kết liễu đời mình? Tại sao còn phải sống lay lắt dựa dẫm vào bố cô? Tại sao lại để cho trong người cô chảy dòng máu của ác quỷ? Nhưng cô cũng đồng cảm với mẹ mình, nên muốn đưa mẹ về quê hương. Cô nỗ lực học nhẫn thuật tích cực phối hợp với sự rèn luyện của bố. Cuối cùng cũng có được sự tín nhiệm của ông ta, được cử sang nước ngoài làm gián điệp. Khi đó, cô gặp lục Bắc Thành, biết anh đến từ Trung Quốc nên đã che giấu thân phận. Thông qua Lục Bắc Thành, cô càng hiểu thêm về Trung Quốc nơi khiến mẹ cô ngày đêm nhớ mong. Vì vậy, khi biết Lục Bắc Thành muốn về nước cô đã lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình tạo cho mình một thân phận giả. Lén lút đến với quê hương của mẹ. Còn lý do bố cô truy sát cô là vì trong tay cô đang nắm giữ một số thứ. Những thứ này tôi có thể giao cho các người, nhưng các người phải giúp tôi tìm được người chồng trước đây của mẹ tôi tôi mới giao cho các người. Lý Thịnh đưa ra điều kiện của mình. Những chuyện Lý Tịnh kể khiến Lục Bắc Thành khó mà tiêu hóa nổi. Những hành động tàn ác mà bọn quỷ kia gây ra cho người dân Trung Quốc khiến anh ấy không thể chấp nhận thân phận của Lý Tịnh. Phi Tiêu rơi xuống đất, anh ấy lùi lại hai bước. Những chuyện xảy ra giữa hai người trong những năm qua như một thước phim tua nhanh trước mắt. Hóa ra khi nghe anh kể về những lịch sử đau thương đó, cô ấy chưa bao giờ bày tỏ ý kiến. Hóa ra một nửa dòng máu của cô ấy là của bọn quỷ Nhật. Lý Thịnh cũng không nhìn Lục Bắc Thành khi nói ra sự thật trái tim cô đã chết lặng. Một người như cô, sao có tư cách có được tình bạn chứ? Tô Tiểu Lạc nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, ngày mai gọi ôn giữ chúng ta đến quê hương của mẹ Lý Thịnh một chuyến. Tô Tiểu Lạc bảo vệ Lý Thịnh suốt đêm, mắt Lý Thịnh đỏ hoe cả đêm không ngủ. Hôm sau khi xuất phát Lục Bắc Thành cũng đi theo nhưng lại im lặng không nói gì, dường như không có gì để nói, hoặc cũng có thể là không biết nên nói như thế nào. Xét cho cùng, Lý Thịnh cũng là nạn nhân, cô ấy vô tội. ổn giữ liếc nhìn Lý Thịnh trong lòng rất tò mò, rốt cuộc thứ cô ấy nắm giữ là gì. Tô Tiểu Lạc nhắm mắt dưỡng thần, Lý Thịnh nhìn phong cảnh ven đường, vành mắt không khỏi đỏ hoe. Mẹ, mẹ nói quê hương của mẹ có những ngọn núi xanh trùng điệp bao quanh cả ngôi làng. Cây cối trên núi vì nạn đói mà bị dân làng gặm đến trơ trụi cả vò cây, trông chẳng đẹp chút nào. Giờ đây quê hương của mẹ đã phủ đầy màu xanh, những cây cối xanh um thươi tốt, vỏ cây cũng đã mọc lại. Mẹ, mẹ nói quê hương của mẹ còn có một dòng sông nhỏ, trên bờ sông còn có cây liễu, những cảnh liễu mảnh mai rủ xuống mặt sông, theo sóng nước đông đưa huyền truyền. Còn đã thay mẹ ngắm nhìn rồi, quả thật rất đẹp. Mẹ, mẹ nói bầu trời quê hương của mẹ rất xanh, những đám mây trắng như bông. Hoa dại trên núi muôn màu muôn vẻ, đỏ như lửa, hồng như dáng mây, trắng như tuyết. Mẹ, mẹ thật sự không lừa con. Nếu con được sinh ra trên mảnh đất này, nhất định con sẽ rất vui vẻ hạnh phúc. Chẳng mấy chốc xe dừng lại trước một ngôi nhà siêu vẹo. Lý Tịnh xuống xe, nhìn quanh cách bài trí nơi đây. Chỗ cửa ra vào có một chiếc huồng quay sợi, chiếc huồng quay đổ nghiêng trên mặt đất phủ đầy bụi bặm nhện cũng răng đầy mạng nhện. Đi vào trong nữa là gian chính, bên trong bày hai chiếc ghế tựa và một chiếc bàn, bình thường khi có khách đến sẽ ngồi đó bàn chuyển. Chồng của mẹ là một thầy thuốc nên ở góc nhà có một chiếc hòm thuốc lúc này cũng bị lật tung trên mặt đất. Đi vào trong nữa, mẹ nói chồng bà từng nhờ người ta làm một con ngựa gỗ sau này để dành cho con cái chơi. Con ngựa gỗ đó vẫn còn ở trong, trên đó dính máu nên vẫn được đặt ở đó. Mẹ nói, lúc đó tuy nghèo, phải chịu đói. Nhưng cả nhà ở bên nhau chẳng thấy khổ sở gì. Lý Tịnh bỗng nhiên quỳ xuống đất vừa khóc vừa nói, xin lỗi, xin lỗi. Người trong đó là ai vậy? Một bà lão trong sân hỏi, à chúng cháu đến xem thử, bà ơi, gia đình này đi đâu rồi ạ? Uồn dữ hỏi, chết rồi, đều chết hết rồi. Bà lão thở dài nói, đêm hôm đó bị giết sạch đáng thương người đàn ông nhà này, bị đâm 12 hai nhát dao. Đều được trôn trên núi cả đêm đó trong làng cũng chết không ít người. Đều tại người phụ nữ nhà này, chọc phải người không nên chọc. Dạ. Uống giữ cảm thấy tâm trạng nặng nề, anh ta đến bên cạnh Lý Thịnh nhỏ giọng hỏi, Lý Thịnh chỉ có muốn lên núi xem không? Đi tôi muốn đi. Lý Thịnh sờ con dao trong tay áo, mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ấy, không khỏi lắc đầu. Mộ phần trên núi không ít nhưng có những ngôi mộ có tên, có những ngôi mộ lại không có. Bà lão chỉ vào một nơi nói, ở đó chính là nhà họ Lý. Nhà họ Lý. Lý Thịnh không khỏi ngần người tại sao mẹ lại dùng họ của chồng trước để đặt tên cho cô ấy. Chẳng lẽ không sợ làm nhục nhà họ Lý sao? Lý Thịnh quỳ xuống đất dập đầu nói, xin lỗi con đến muộn con đến để chuộc lỗi với mọi người. Lý Thịnh lấy con dao ra, định đâm vào người mình. Lục Bắc Thành hoảng hốt nắm lấy con dao, máu chảy dọc theo lưỡi dao. Lý Thịnh không khỏi hoảng sợ tại sao, tại sao anh lại ngăn cản tôi? Không phải lỗi của cô, Lục Bắc Thành lớn tiếng nói. Đây hoàn toàn không phải lỗi của cô. Lý Thịnh là lỗi của họ, không phải lỗi của cô. chương 137 tôn trọng sự lựa chọn của Lý Thịnh. Những kẻ cần phải chịu tội là đám cầm thú kia chứ đâu phải cô. Cô không hề hãm hại đồng bào chúng ta cũng không làm điều gì có lỗi với họ. Cô không có tội. Bắc Thành, nước mắt của Lý Thịnh trào ra. Cô ấy buông con dao trong tay. Vết thương của lục Bắc Thành rất nặng. Tô Tiểu Lạc ném qua một lọ thuốc chị thương rồi nói, anh Bắc Thành, 50 đồng một lọ nhé. Chị trả thay anh ấy. Lý Thịnh cầm lấy lọ thuốc rắc bột lên vết thương của lục Bắc Thành, sau đó xé một mảnh vải băng bó lại cho anh ấy. Lý Thịnh trên người chị có món di vật nào của mẹ chị không? Tô Tiểu Lạc đột nhiên hỏi. Sao em biết? Lý Thịnh không khỏi thắc mắc. Đưa em xem. Tô Tiểu Lạc chia tay ra. Lý Thịnh lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ sứ trước khi qua đời. Mẹ chị đã nhổ một chiếc răng bỏ vào lọ này. Bà bảo nếu có cơ hội về quê hương, hãy mang nó trôn trên đất mẹ. Tô Thiểu Lạc nhận lấy, mở nắp lọ. Cô khẽ niệm chú, một luồng hồn phách u ám từ trong lọ bay ra. Cô chắp tay niệm thêm vài câu. Cảnh vật xung quanh dần tái hiện theo ký ức của linh hồn ấy. Trong một ngôi nhà gỗ, một người phụ nữ co mình trong góc. Bà ấy đã tuyệt thực ba ngày, sắc mặt tái nhợt. Bộ quần áo do tên Thái Quân chuẩn bị đã bị bà ấy xé rách và ném sang một bên. Nếu cô không ăn không uống tôi sẽ không để cô chết dễ dàng. Thái Quân ra lệnh cho người dùng vũ lực cạy miệng bà ấy ra, đổ nước vào. Nếu cô cứ cứng đầu như vậy, tôi sẽ phái người giết cả bố mẹ cô. Hắn ác độc đe dọa, người phụ nữ chừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy căm hận, lẽ ra tôi không nên cứu một kẻ vong ân bội nghĩa như anh. Thái Quân bị kích động, từ khi đưa người phụ nữ này về. Hắn chưa từng ép buộc cô ấy. Nhưng cô ấy lại quá ương ngạnh. Hắn bước tới, bế bổng cô ấy lên và ném xuống giường. Người phụ nữ từng nghĩ đến cách chết, nhưng cô ấy đã mang thai. Đứa con này không phải của Thái Quân, mà là của chồng cô ấy. Mang trong mình giọt máu của người chồng, cô ấy không thể không chịu đựng mà sống tiếp. Từ đó, cô ấy giống như một con rối, khuôn mặt chẳng còn chút cảm xúc. Sau khi sinh con, sức khỏe của cô ấy ngày càng suy yếu. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng nuôi con trưởng thành, và không dám nói ra sự thật. Cô ấy sợ rằng, nếu nói ra thì cô ấy sẽ mất mạng. Thay vào đó, cô ấy lặp đi lặp lại với con gái về quê hương kiên nhẫn dạy con nói tiếng mẹ đẻ. Và không ngừng nhắc nhở, nếu có cơ hội, nhất định phải trở về quê hương một lần. Con yêu, con tên là Lý Thịnh. Nhớ chưa, mẹ con nhớ, con tên là Lý Thịnh. Ngoan lắm, người phụ nữ ôm con gái vào lòng. Khi Lý Tịnh 8 tuổi cơ thể của cô ấy không chịu nổi nữa. Cô ấy nhổ một chiếc răng bỏ vào lọ sứ và trao lại cho con. Đến ngày rằm tháng 8 cô ấy ngước nhìn ánh trăng trên cao rồi khép mắt lại mãi mãi. Mẹ, Lý Tịnh lao đến định ôm lấy bà nhưng chỉ nhào vào khoảng không quỳ sụp xuống đất. Con yêu con đã làm được rồi. Linh hồn người phụ nữ rơi nước mắt, ánh mắt đầy yêu thương nhìn con gái. Con là người Trung Quốc, dòng máu chảy trong con là máu Trung Hoa. Mẹ con biết hết rồi, con biết hết rồi, Lý Thịnh vừa khóc vừa nói. Mẹ phải đi thôi, bố con đợi mẹ lâu lắm rồi. Người phụ nữ quyến luyến nhìn con gái, khẽ dặn dò, hãy sống thật tốt. Phía xa hiện lên bóng dáng một người đàn ông, ông vẫy tay với bà trên gương mặt phẳng phất nét giống Lý Thịnh. Lý Thịnh khóc đến khàn cả giọng trơ mắt nhìn hai người họ dần biến mất trong hư không. Mọi thứ trở lại bình thường, Lý Thịnh là người Trung Quốc mãi mãi là thế. Cô ấy đem thông tin quan trọng vừa có được kể lại cho ôn dữ, Thì ra, họ đã lên kế hoạch tạo hỗn loạn để che giấu và bảo vệ những gián điệp đang ẩn náu trong nước trở về. Lý Thịnh kể lại toàn bộ các địa điểm cụ thể cho ôn dữ. Nếu chúng thích đất nước của người khác đến vậy thì đừng bao giờ quay về nữa. Ôn giữ quay sang nhìn Tô Thiểu Lạc. Tô Thiểu Lạc bấm tay tính toán, rồi gật đầu, Lý Thịnh nói thật. Ôn giữ đưa Lý Thịnh về đồn cảnh sát. Dù biết thân phận của cô ấy không có vấn đề, nhưng vẫn phải tuân theo quy trình. Lục Bắc Thành luôn ở bên cạnh Lý Thịnh, những ngăn cách giữa hai người sớm đã tan biến, tình bạn còn sâu sắc hơn trước. Lý Thịnh vô cùng biết ơn, nhờ thông tin mà cô ấy cung cấp tin tốt liên tục được gửi về từ khắp nơi, khiến mọi người hết sức phấn khởi. Danh tính của Lý Thịnh được minh oan, cô ấy quay về tiệm cắt tóc của mình. Nhóm bạn đã tổ chức một bữa tiệc chào đón. Lý Thịnh bước tới, bất ngờ ôm chầm lấy Lục Bắc Thành. Tô Hòa nhanh chóng che mắt Tô Tiểu Lạc lại. Tô Thiểu Lạc vén một ngón tay lên lén nhìn. Lúc này, Lý Thịnh đã buông lục Bác Thành ra. Cô ấy chân thành nói lời cảm ơn. Bắc Thành, điều tôi không hối tiếc nhất trong cuộc đời này chính là quen biết anh. Và cả mọi người nữa. Lý Thịnh dưng dưng nhìn tất cả. Tôi thật lòng cảm kích mọi người. Tối nay, chúng ta không say không về. Lý Thịnh cười nói. Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí đầy niềm vui. Đến lúc chia tay, Lý Thịnh gọi Lục Bắc Thành lại, đưa cho anh ấy một cây bút máy. Đây là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho anh, còn ba ngày nữa mới tới sinh nhật tôi mà. Lục Bắc Thành cười, tôi đưa trước sợ lúc đó lại làm mất. Lý Thịnh vỗ vai anh ấy rồi vẫy tay tạm biệt tạm biệt. Lục Bắc Thành vẫy tay đáp lại, ngày mai gặp lại. Sau khi mọi người rời đi, Lý Thịnh dọn dẹp lại tiệm tắt đèn thay một bộ quần áo khác rồi khóa cửa. Khi vừa bước vào con hẻm nhỏ, cô ấy đã thấy mái tóc xù của Tô Tiểu Lạc. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, Lý Thịnh kiên định gật đầu. Có thể sẽ rất nguy hiểm. Tô Tiểu Lạc nhắc nhở. Chị không sợ, ánh mắt của Lý Thịnh cháy rực ngọn lửa phục thù. Tặng chị một lá bùa hộ mạnh. Hy vọng chị sẽ trở về bình an. Tô Tiểu Lạc ném một lá bùa về phía cô ấy, rồi đứng dậy rời đi. Nhớ quay về sớm nhé, tóc em vẫn đang chờ chị cắt đấy. Lý Thịnh đứng yên trong bóng đêm, nắm chặt lá bùa trong tay cảm ơn em, Tiểu Lạc. Hãy chờ chị trở về. Người đầu tiên phát hiện Lý Thịnh mất tích là Lục Bắc Thành. Cô ấy để lại một lá thư, nhưng không nói rõ mình đi làm gì. Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng anh ấy. Anh ấy tìm đến Tô Tiểu Lạc. Lúc này, Tô Tiểu Lạc đang đeo chiếc băng đô mà Lý Thịnh tặng. Cô nói, có những người sinh ra đã mang theo một số mệnh, không thể trốn tránh, không thể khước từ. Lý Thịnh rất dũng cảm. Chị ấy đã chọn đối mặt, đó là con đường mà chị ấy tự chọn. Em có thể ngăn cô ấy lại. Lục Bắc Thành siết chặt nắm tay. Anh Bắc Thành anh đã có thể ở lại nước ngoài, nhưng anh lại chọn trở về. Vì sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, anh có quyền lựa chọn số phận của mình, và Lý Thịnh cũng vậy. Sư phụ luôn dạy rằng, hãy học cách tôn trọng quyết định và số phận của người khác. Tô Tiểu Lạc đã ngộ ra nhiều điều. Có những người chọn sống lay lát, cũng có những người quyết đấu với số phận. Dù phải chết, họ cũng không hối tiếc, không có đúng hay sai, cũng chẳng có lựa chọn tốt nhất. Có lẽ dù chọn gì cũng đều sẽ để lại nuối tiếc. Tất cả chỉ phụ thuộc vào trái tim. Phó Thiếu Đình đứng từ xa, vẻ mặt ngẩn ngơ. Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, nhưng anh không nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Anh nói xem em nói đúng không? Tô Tiểu Lạc mỉm cười hỏi Lục Bắc Thành. Chương 138: Cháu gái nhà họ Tô đã lớn. Chiếc băng đô cái tóc hình nơ bướm càng làm tăng thêm vẻ tinh nghịch đáng yêu cho Tô Tiểu Lạc. Phó Nhiễm huyết Phó Thiếu Đình, anh hai anh đang ngẩn người ra đấy à? Phó Thiếu Đình hoàn hồn, thờ ơ nói, không có gì. Tiểu cửu tối nay đến nhà chị ăn cơm nhé. Phó Nhiễm mời, có chuyện gì vui sao? Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi, anh cả và chị dâu A bố y về rồi, ông nội và bố chị hôm nay cũng về. Phó Nhiễm nhỏ giọng nói, chắc là để bàn chuyện kết hôn của họ. Cách đây một thời gian, sau khi A Bố Y hồi phục sức khỏe, Phó Vân Hải đã đưa cô ấy về quê một chuyến. Ở đó, anh đã tìm lại được phần lớn ký ức đã mất của mình còn đổi lại chiếc vòng tay của A Bố Y từ tay bà cụ hàng xóm. Trịnh Bảo Trân vẫn không hài lòng về chuyện kết hôn của hai người, nhưng vì lời cảnh cáo của Phó Thiếu Đình, dù không vui nhưng bà ta cũng không biểu hiện ra quá nhiều. Đã là bàn chuyện kết hôn, vậy em không đi đâu? Tô Tiểu Lạc xua tay. Sao em lại không đi được chứ? Anh cả chị có thể được tìm thấy, công lao em rất lớn đấy." Phó Nhiễm kéo cô lại nói, "Chị đã bảo gì Trương làm rất nhiều món em thích, anh hai chị còn mua một ít bánh ngọt, em không phải muốn ăn bánh kem nhỏ sao, hôm nay cũng có đấy." "Ơ, Tô Tiểu Lạc nhướng mày." Phó Thiếu Đình lạnh nhạt nói, "Đã không muốn đi thì đừng ép buộc." Thấy Phó Thiếu Đình lên tiếng, Phó Nhiễm cũng không dám mời nữa. Tô Tiểu Lạc hắng giọng, kiêu ngạo nói, "Vậy cũng được. Nếu em rảnh thì sẽ đi." Cô không nói chắc chắn, Phó Thiếu Đình cũng không nhìn cô, xài bước chân dài đi về phía trước. Phó nhiễm vẫy tay với Tô Tiểu Lạc rồi mới đuổi theo. Buổi tối nhà họ Phó ăn cơm, Tô Chính Quốc cũng nằm trong danh sách được mời. Nghe nói Phó Vân Hải muốn bàn chuyện cưới xin, Tô Chính Quốc đặc biệt tìm một bộ quần áo kiểu trung sơn rất trang trọng. Là màu đen, phối với mũ kiểu Trung Quốc đi giày da đen. Tô Tiểu Lạc ngọt ngào khen qua, đây là ông nội nhà ai thế thật bảnh bao. Tô Chính Quốc nhếch môi, liếc nhìn cháu gái cưng, đắc ý nói, bộ quần áo này là bà nội cháu hồi đó đặt may cho ông, vẫn luôn không nỡ mặc, không ngờ còn mặc vừa. Tô Thiểu Lạc vỗ tay nói, phải nói là bà nội cháu có mắt nhìn người, chọn quần áo đẹp, chọn bạn đời lại càng đẹp hơn. Con nhóc này thật biết nói chuyện, Tô Chính Quốc được khen đến nở mày nở mặt khóe miệng cứ thế cong lên. Hì hì, cháu mặc bộ này có đẹp không ạ? Hôm nay Tô Thiểu Lạc mặc áo ngắn màu đỏ, bên dưới là váy màu xanh lá cây đậm. Quần áo hơi bó sát tôn lên những đường cong lả lướt của cô tràn đầy sức sống. Chiếc váy màu xanh lá cây đậm không những không hề quê mùa mà còn mang hơi hướng cổ điển càng làm nổi bật khí chất của cô. Điểm trừ duy nhất là áo quá ngắn, nếu giơ tay lên sẽ lộ ra phần bụng phẳng lì. Da tô tiểu lạc rất trắng, bộ đồ này càng tôn lên vẻ ngoài xinh xắn của cô. Đẹp, tô chính quốc giơ ngón tay cái lên. Cháu gái nhà ông mặc gì cũng đẹp, đâu phải đi thi hoa hậu, mặc đẹp như vậy làm gì. Tô Hòa đột nhiên xuất hiện, dội một gáo nước lạnh. Mặc thêm áo khoác vào tối nay trời sẽ mưa, lạnh đấy. Tô Hòa đưa cho Tô Tiểu Lạc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây. Tô Thiểu Lạc không khỏi lầm bẩm: anh Sáu, anh có gô thầm mỹ gì vậy? Em đã tính rồi, hôm nay không lạnh cũng sẽ không mưa. Ông nội chúng ta xuất phát thôi. Tô Hòa gãi đầu có một cô em gái biết xem bói quả thật không dễ lừa gạt chút nào. Từ sau khi em gái thiết nghiêu bị một tên nhóc xấu xa lừa đi, trong lòng anh ấy luôn có cảnh giác. Em gái thiết nghiêu xấu như vậy mà còn có người lừa đi, tiêu cửu nhà mình xinh xắn như thế, không thể không đề phòng. Dù sao con bé cũng mới 18 tuổi, vậy anh cũng đi với hai người. Tô hòa mặt dày, mặc kệ họ có đồng ý hay không cứ thế đi theo ra ngoài. Tô vãn nhìn bóng lưng của họ trong lòng rất ghen tị cô ta không khỏi đi đến trước mặt trình nhã, nói mẹ, mẹ với bác trịnh quan hệ tốt như vậy. Không lý nào chỉ mời họ đi chứ, chúng ta cũng đi đi, anh sáu con cũng đi rồi, chúng ta đừng đi xem náo nhiệt nữa. Trình Nhã đã sớm nói chuyện với Trịnh Bảo Trân, bà ta không hài lòng về chuyện kết hôn của A Bố Y và Vân Hải. Trịnh Bảo chân đương nhiên sẽ không để bà ấy đi xem náo nhiệt ai cũng cần mặt mũi cả. Vậy tại sao Tô Tiểu Lạc lại được đi chứ? Tô Vãn sốt ruột lớn giọng hôm nay Phó Thiếu Đình cũng ở nhà Tô Tiểu Lạc chắc chắn là đã nhắm đúng thời cơ nên mới đến nhà họ Phó. Trình nhã liếc nhìn tô vãn, không khỏi lắc đầu. Dạo này tô vãn luôn giữ khoảng cách với phó nhiễm. Con bé tô vãn này từ nhỏ đã không rộng lượng chắc chắn là nghe được những lời bàn tán của hàng xóm láng giềng nên mới như vậy. Nó làm vậy, sao phó nhiễm có thể mời nó đến chứ? Mẹ chẳng phải mẹ đã nói sẽ để con đính hôn với anh thiếu đình sao? Cứ tiếp tục thế này, lại bị tô tiểu là cướp mất. Lát nữa ăn cơm xong, chúng ta cũng qua đó xem sao. Trình nhã không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Vâng ạ, mẹ con giúp mẹ nhặt rau. Tô vãn lúc này mới nở nụ cười trên môi. Nhà họ phó, ông cụ phó và phó huy đều có mặt. Trịnh bảo chân khó tin là lại vào bếp phụ giúp mục đích là để tránh gặp A bố y. Phó nhiễm vì không muốn A bố y cảm thấy khó xử nên ở lại phòng khách trò chuyện cùng. Phó thiếu đình ngồi nghiêm chỉnh hai mắt nhìn thẳng. Anh không hề hứng thú với cuộc trò chuyện của họ. Đối với anh, anh cả thích anh cả muốn cưới là đủ rồi. Tiểu lạc đến rồi, phó nhiễm ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, không khỏi sáng mắt lên. Phó thiếu đình thuận theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang, tô tiểu lạc đang vông tay nhỏ, dáng vẻ nhẹ nhàng bước đi. Không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nhưng chắc là rất vui vẻ. Tô hòa cao mày đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại nói em nhìn bộ quần áo của em xem có phải mua nhầm số đo rồi không trông như học sinh tiểu học vậy. Anh Sáu, anh không biết nói chuyện thì đừng nói. Lát nữa anh Vân Hải bàn chuyện cưới xin, anh đừng có gây chuyện đấy. Tô Tiểu Lạc phòng má, không vui nói. Ông nội, lời nói thật mất lòng đúng không ạ? Tô Hòa biện minh cho mình. Lời nói thật đúng là mất lòng, nhưng cháu là hoàn toàn không biết nói chuyện. Trong mắt Tô Chính Quốc chỉ có cháu gái cưng của mình, nhìn thế nào cũng thấy tốt. Tô Tiểu Lạc lè lưỡi với Tô Hòa. Tô Hòa lẩm bẩm, phải rồi, Tiểu cửu nhà chúng ta xinh đẹp giống như tiên nữ vậy. Chẳng phải nàng tiên nữ thứ bảy bị đồng vĩnh tên mặt trắng kia lừa rồi sao tiên nữ mới là người nên cẩn thận đấy. Tô Hòa sách chai rượu bước qua Tô Chính Quốc. Nghe vậy, Tô Chính Quốc đột nhiên cảm thấy có lý. Lúc này, có mấy thanh niên trẻ đi ngang qua, mắt cứ nhìn chằm chằm Tô Thiểu Lạc thậm chí không nhìn thấy cột điện bên đường, đâm thẳng vào. Ha ha, cậu mê mẩn cô bé đó rồi à? Bị mấy người còn lại trêu chọc thanh niên kia xấu hổ bỏ đi. Mấy tên nhóc thối tha này. Tô Chính Quốc lầm bẩm một tiếng, ông đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói, cháu gái trời lạnh vẫn nên mặc áo khoác vào. Chiếc áo này tuy xấu nhưng nó an toàn. À không, giữ ấm. Ông nổi, Tô Tiểu Lạc dậm chân. Thấy cháu gái giận Tô Chính Quốc mới thở dài, hay, người già rồi, nói gì cũng không ai nghe. Tô Tiểu Lạc đành phải nhận lấy áo khoác mặc vào, rồi rồi, mặc vào rồi đây. Tô Chính Quốc lúc này mới nở nụ cười trên môi, cháu gái của ông mặc gì cũng đẹp. Tô Tiểu Lạc cười hưởng. Tiểu lạc ông cụ tô tô hòa đến rồi. Dì Trương nhìn thấy họ lập tức chào hỏi. Mau vào trong đi, mọi người đang đợi đấy. chương 139, cô mặc đồ có hơi xấu. Ba người đi lên lầu. Tô hòa mang theo rượu, đặt lên bàn, sau đó ngoan ngoãn ngồi cạnh phó thiếu đình. Ông cụ phó và tô chính quốc chào hỏi nhau một hồi, hai người ngồi vào ghế chủ tòa. Tô tiểu lạc vẫy tay với phó nhiễm và a bố y, ngồi vào giữa hai người. Phó Nhiễm và A Bố Y đều không khỏi thở vào nhẹ nhõm có Tô Tiểu Lạc ở đây, họ đều cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Tiểu Lạc sao trông chiếc áo khoác của em quen quen. Phó Nhiễm nhỏ giọng hỏi. Của anh trai em, Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói. Hèn chi, Phó Nhiễm che miệng cười. Anh sáu của em cũng là người chu đáo, sau này ai lấy được cậu ấy cũng là có phúc. A Bố Y trêu chọc nói. Đúng vậy, em đang chờ ăn kẹo cưới của anh sáu đây. Tô Tiểu Lạc phụ hỏa. Mặt phó nhiễm không hiểu sao lại đỏ lên, cô ấy bưng cốc nước lên uống một ngụm. Tô Hòa cũng uống với ông nội phó một chút chứ. Ông cụ phó nói, phó thiếu đình không uống rượu, phó uy, phó Vân Hải còn phải về quân đội nên không thể uống rượu. Chỉ có hai người họ uống, chung quy là không vui. Cháu không uống rượu à? Tô Hòa liên tục xua tay. Ờ, ông cụ phó không khỏi ngạc nhiên. Thanh niên bây giờ làm sao thế, nhớ năm đó thời chúng ta còn trẻ. Không có rượu thì không vui, gặp phải rượu là không buông tay. Ông nội phó đã lên tiếng rồi, vậy cháu uống một chút đi, dù sao ngày mai cháu cũng không có việc gì làm. Tô chính quốc cao mày nói, uống rượu dễ gây chuyện, cháu không uống đâu ạ. Tô hòa vội vàng từ chối. Thằng nhóc này, cháu không ở trong quân đội có thể gây chuyện gì chứ? Bảo cháu uống thì cháu cứ uống, nói nhảm nhiều thế làm gì? Tô chính quốc hất tay, còn để người già chúng ta rót rượu cho cháu sao? Tự rót đi, Tô Hòa tiến thoái lưỡng nan, đành phải tự rót cho mình một ly. Tô Tiểu Lạc đột nhiên hỏi, chị Phó Nhiễm sao mặt chị đỏ thế? Phó Nhiễm lúng túng càng đỏ mặt hơn, cô ấy mở cửa sổ ra nói, chị thấy hơi nóng, chị mở cửa sổ ra. Tô Tiểu Lạc mặc áo khoác còn chưa thấy nóng, thật kỳ lạ. Đúng lúc này gì trương bưng thức ăn lên, Phó Nhiễm vội vàng đi theo xuống bê thức ăn. A Bồ Y cũng muốn đứng dậy đi giúp Tô Tiểu Lạc kéo cô ấy lại nói, chị A bố Y, chị đừng nhúc nhích. Hôm nay chị không cần làm gì cả cứ yên tâm ở bên cạnh anh Vân Hải là được. a bố y ngoan ngoãn ngồi xuống tuy trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của Tô Tiểu Lạc. Vân Hải cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên ổn định rồi. Tô chính quốc cảm khái nói. Đã nộp báo cáo chưa? Báo cáo cháu đã nộp cho quân đội rồi, cấp trên cũng rục từ lâu, sáng mai có thể sẽ được phê duyệt. Phó Vân Hải đột nhiên có chút ngại ngùng. a bố y cũng vậy, cô ấy xấu hổ sơ chiếc vòng tay của mình. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ thật sự là quá nhanh. Vậy sau khi kết hôn hai đứa có dự định gì? Tô chính quốc lại hỏi. Sau khi kết hôn, A Bố Y muốn đến trại trẻ mồ côi làm việc cháu ủng hộ cô ấy. Phó Vân Hải nắm tay A Bố Y dưới gầm bàn, để cô ấy đừng quá căng thẳng. Đến trại trẻ mồ côi làm việc cũng coi như là đóng góp một phần cho xã hội, đó là một việc rất có ý nghĩa. Tô chính quốc gật đầu tán thành nói. Cô gái này được đấy. Ông cụ cũng phó gật đầu. Thanh niên nên có lý tưởng của riêng mình, A bồ y cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, cô ấy rất lo lắng người nhà họ phó không đồng ý. Cô ấy là trẻ mồ côi, những ngày tháng sống ở trại trẻ mồ côi khiến cô ấy càng thấu hiểu sự bất lực của những đứa trẻ. Nếu có thể cô ấy nguyện dành cả đời mình cho sự nghiệp thiện nguyện này. Hai đứa định ra ngoài ở riêng sao, phó uy vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng hỏi. Đúng là có ý định này à? Phó Vân Hải thành thật trả lời. Dù sao mẹ anh cũng rất độc đoán, lại không thích A Bố Y, A Bố Y tính tình hiền lành, dễ bị bắt nạt. Anh ở trong quân đội cũng không yên tâm để A Bố Y ở nhà một mình với mẹ. Trịnh Bảo Trân vừa đi lên, nghe thấy lời của Phó Vân Hải, sắc mặt bà ta lập tức xa sầm. Không chỉ chồng, giờ đến cả con trai cũng muốn rời xa bà ta. A Bố Y nhìn thấy Trịnh Bảo Trân, không khỏi căng thẳng. Ánh mắt của bà ta khiến A Bố Y có chút trột dạ, cứ như thể cô ấy đã cướp mất con trai của người ta vậy. Phó uy liếc nhìn trịnh bảo chân, ra ngoài ở cũng tốt, đỡ phiền phức. Trịnh bảo chân nghẹn lời, bà ta tức tối nói, lớn rồi, có vợ rồi, ở nhà không tiền. Đi hết mới tốt, cũng gả phó nhiễm luôn đi, nhà này càng đỡ phiền. Ai cũng nghe ra được bà ta đang nói mát, a bố y càng thêm căng thẳng, kỳ thực cô ấy cũng không phải muốn ra ngoài ở, chỉ là sợ mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của trịnh bảo chân. Mọi người đều nhìn ra được, ông cụ phó lên tiếng, đến lúc đó tìm cho phó nhiễm một người gần nhà, gả đi xa cũng không yên tâm. Tô hòa nghe nói muốn tìm đối tượng cho phó nhiễm, buồn bực uống một ngụm rượu. Kết quả bị sặc, phó nhiễm lặng lẽ đưa khăn tay qua. Mắt tô thiểu lạc đào qua đào lại giữa hai người. Xem ai sốt suốt trước. Ăn cơm xong, ông cụ phó và tô chính quốc vẫn còn uống rượu. Hai người đã lâu không gặp, dạo này xảy ra nhiều chuyện, họ đều muốn tâm sự. Phó Uy ăn cơm xong liền phải rời đi, Phó Vân Hải không nỡ xa A Bố Y nhưng tối nay cũng phải về quân đội, chỉ đành lưu luyến chia tay. Phó Nhiễm bảo A Bố Y tối nay ngủ cùng mình, nên đi cùng cô ấy dọn giường. Tô Hòa vẫn còn ở trên lầu trò chuyện với hai ông cụ. Tô Tiểu Lạc ngồi trong sân đang chơi với Tiểu Bạch, bây giờ Tiểu Bạch nhìn thấy cô cũng không sợ nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô gặp xương. Tô Tiểu Lạc cởi áo khoác ra để sang một bên, hỏi Tiểu Bạch ngon không? Gâu gâu. Ha ha, tô tiểu lạc cười vỗ vỗ đầu nó. Cô ngẩn đầu lên, vươn vai, lấy áo khoác lót dưới đầu, nằm lên tảng đá lớn. Thật thoải mái, thời tiết buổi tối mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều, không oi bức cũng không lạnh. Cô vắt chéo chân, thoải mái nhắm mắt lại. Phó thiếu đình bưng một miếng bánh kem, khi đi xuống liền nhìn thấy dáng vẻ mất hình tượng của tô tiểu lạc. Anh đặt bánh kem lên bàn, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Tô Tiểu Lạc người thấy mùi bánh liền mở mắt ra, nhìn thấy phó thiếu đình lập tức ngồi dậy từ trên tảng đá, Dựa tay rồi ăn bánh. Được được, Tô Tiểu Lạc đứng dậy đi rửa tay, vòng eo nhỏ cứ thế lộ ra. Phó thiếu đình cau mày, nhặt áo khoác của cô từ trên tảng đá lên, khoác lên người cô, mặc vào. Tôi không mặc. Tô Tiểu Lạc định lấy bánh kem, không ngờ một bàn tay to còn nhanh hơn cô bưng bánh kem lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn, phó thiếu đình nhướng mày. Tô Tiểu Lạc đành phải mặc áo khoác vào, bánh kem được đặt xuống, cô lập tức cầm lấy. Sau này đừng mặc bộ đồ này nữa. Đây là cách ăn mặc thời thượng nhất đấy, anh đã bao lâu rồi không ra ngoài xem thử các cô gái trẻ đều mặc như vậy. Tô Tiểu Lạc bất mãn nói, tôi nhìn người khác làm gì. Phó Thiếu Đình ngồi đối diện thờ ơ nói, nhưng cô mặc trông hơi xấu. Xấu, hừm, Tô Tiểu Lạc cười gượng. Vậy mắt nhìn của anh đúng là kém thật đấy. Đừng nhúc nhích, ơ, gì vậy? Phó Thiếu Đình đưa tay tới, trong tay cầm chiếc khăn, Tô Tiểu Lạc ngần người trước hành động dịu dàng của anh, để mặc anh lau sạch kem dính trên khóe miệng cho mình. Hai người, hai người đang làm gì vậy? Tô vãn xông tới, khó chịu nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc đúng là không bỏ cuộc cứ muốn quyến rũ anh Thiếu Đình. chương 140, nhà họ nghiêm dựa vào nhà họ Tô. Phó Thiếu Đình đặt khăn tay trước mặt Tô Tiểu Lạc nhàn nhạt chào Trình Nhã, bác Trình, mẹ cháu ở trên lầu. Trình Nhã ừ một tiếng, rồi đi lên. Hai người cứ trò chuyện đi. Phó thiếu Đình đút hai tay vào túi quần đi theo lên lầu. Tô Vãn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay, gần như muốn phun lửa. Tô Thiểu Lạc ăn xong miếng bánh kem cầm khăn tay lên định lao miệng. Không ngờ Tô Vãn bước lên trước một bước trực tiếp giật lấy khăn tay. Không cho dùng, tôi nói này Tô Vãn, cô có bị bệnh không đấy? Tô Thiểu Lạc chừng mắt nhìn cô ta, chính là không cho cô dùng. Tô Vãn giấu khăn tay ra sau lưng, như thể đó là bảo bối. Ai thèm, Tô Thiểu Lạc đi vào bếp xin gì chứ một tờ giấy lao miệng. Tô Vãn giặt sạch khăn tay trong nước rồi chạy lên lầu. Cô ta đến trước mặt Phó Thiếu Đình trả khăn tay cho anh. Cứ để trên bàn là được. Phó Thiếu Đình hơi hợt nói, không nhận lấy. Tô Vãn đặt khăn tay lên bàn yên lặng ngồi sang một bên. Thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Phó Thiếu Đình cảnh tượng này lọt vào mắt ông cụ Phó. Phó Thiếu Đình vẫn luôn không chịu kết hôn, bên cạnh cũng không có cô gái nào khác. Tính cách của thằng cháu ông cũng không được con gái yêu thích quan trọng là bản thân nó cũng không sốt ruột. Tô Vãn thì khá thích nó. Lần trước Trịnh Bảo trần đã nói với ông về chuyện này, muốn ông khuyên nhủ phó thiếu đình. Ông cụ phó cũng không biết nói sao, người làm mẹ lại chẳng hiểu con trai mình chút nào. Nếu có người nói được nó, vậy mới là gặp ma đấy. Uống rượu xong, Tô Chính Quốc cũng có chút say. Ông cụ đến bên cạnh phó thiếu đình vỗ vai anh thằng nhóc sau này đều dựa vào các cháu rồi. Tô Hòa đỡ Tô Chính Quốc nói, chúng ta cũng nên về rồi. Tô Chính Quốc đột nhiên hát một bài hát mặt trời lặn núi Tây mây hồng bay, chiến sĩ bắn bia xong quay về doanh trải. Ông nội ông sai rồi. Tô Hòa bất đắc dĩ nói, thằng nhóc thối, hát theo ông. Tô Chính Quốc đánh vào gái Tô Hòa. Phó nhiễm và A Bố Y ra tiễn họ, Tô Hòa bị ép phải hát theo, Phó nhiễm và A Bố Y vừa cười vừa đi theo phía sau, mặt Tô Hòa đỏ bừng. Không hát thì sẽ bị đánh. Tô Tiểu Lạc ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, anh Sáu, anh hát hay quá. Em ở dưới nhà cũng nghe thấy. Tô Hòa nháy mắt với cô, đi chỗ khác chơi đi. Trình Nhã từ phòng Trịnh Bảo Trân đi ra, sắc mặt Trịnh Bảo Trân rất khó coi. Trình Nhã không để bà ta xuống lầu, chỉ có thể an ủi. Còn cái có phúc của con cái, chị cũng đừng quá lo lắng. May mà còn có Tô Ván. Bây giờ Trịnh Bảo Trân chỉ muốn tác hợp cho Phó Thiếu Đình và Tô Ván. Có một đứa không vừa ý, đứa còn lại nhất định phải chọn người vừa ý mới được. Trình Nhã định nói gì đó, rất muốn khuyên bà ta đừng nhúng tay vào chuyện của con cái nữa. Làm vậy sẽ chỉ khiến bà ta thêm lo lắng, dù sao tính cách phó thiếu đình còn cứng đầu hơn cả phó Vân Hải. Tôi nói nghe này, con dâu như nghiêm chỉ không cần thì thôi. Bây giờ tô đông còn trẻ, sau này lấy vợ khác sinh mấy đứa cũng chẳng phải vấn đề. Trịnh Bảo Trân khuyên nhủ, để sau hãng nói, Trình Nhã vẫn luôn không nỡ nhìn một gia đình tốt đẹp cư thế tan vỡ. Con người là vậy, bản thân sống không hạnh phúc nghe nói nhà người khác lục đục tâm trạng cũng không khỏi tốt hơn một chút. Trịnh Bảo Trân nói, để tôi giới thiệu cho chị mấy cô gái tốt. Trình Nhã vội vàng xua tay, không cần không cần, chuyện của con cái cứ để chúng tự giải quyết. Tuy Trình Nhã nói không cần, nhưng trong lòng Trịnh Bảo Trân vẫn quyết định. Nhà họ nghiêm này quá đáng quá thế nào cũng phải dạy cho họ một bài học. Ngày hôm sau chuyện tô đông muốn ly hôn còn được giới thiệu đối tượng cư thế lan truyền ra ngoài. Tin tức cũng đến tai nhà họ nghiêm, bố nghiêm tức đến đau ngực cả buổi sáng không dậy nổi. Nhà họ tô này thật sự là quá đáng rồi, bên này còn chưa ly hôn, bên kia đã muốn xem mắt rồi. Bố nghiêm tức giận mắng, không được tôi phải viết một lá thư tố cáo thẳng đó. Mẹ nghiêm vội vàng khuyên nhủ chuyện thế nào còn chưa rõ, ông đừng hủy hoại tiền đồ của con rể, đây không phải chuyện đùa. Nếu nhà họ tô không nói ra ai lại đi nói mấy lời nhàn thoại này chứ? Bố nghiêm càng nghĩ càng tức. Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta càng phải bình tĩnh, nếu không con gái biết làm sao. Mẹ nghiêm lại khuyên, bố nghiêm nghĩ đến con gái mình, không khỏi lại thở dài, có lẽ ông ta cũng phải nuốt cục tức này xuống thôi. Ông ta suy nghĩ một chút rồi bật dậy khỏi giường. Bây giờ là giờ đón cháu than học, ông ta phải đi dò la tin tức cũng để sớm có sự chuẩn bị. Bố nghiêm đến cổng trường mẫu giáo, xung quanh có rất nhiều người cũng đến đón con cháu. Lão nghiêm thật sự là ông à, đến đón cháu đấy à. Ông Chu người quen cũng vừa cười vừa đi tới chào hỏi ông ta. Sao ông cũng đến đây vậy? Bố nghiêm khó hiểu hỏi. Hai, không có vận may tốt như ông tôi phải đợi những năm năm mới được điều đến đây. Ông Chu cười nói, vận may tốt gì chứ? Bố nghiêm bất mãn đó là do nhà nước coi trọng nhân tài. Năm đó bảo ông chuyên tâm nghiên cứu học thuật mà ông không chịu trách ai được bây giờ. Ông Chu cười mỉa mai, nếu không phải ông sinh được cô con gái tốt cả cho cháu trai thứ hai nhà họ Tô, vận may tốt này làm sao rơi vào đầu ông được. Ý ông là gì? Bố nghiêm trừng mắt, ai mà không biết năm đó là nhà họ Tô dùng quan hệ mới xin được căn nhà đó cho ông chứ? Ông Chu bất mãn nói huyệt tuệt ra, cái gì? Bố nghiêm không biết chuyện này, ông ta co mày nói. Lão Chu ông đang bôi nhọ tôi đấy à? Tôi nói này Lão Nghiêm, mọi người nể ông là giáo sư nên chuyện năm đó mới nhắm mắt làm ngơ ông bớt giả vờ ngây thơ đi. Ông Chu phải đợi những năm năm đấy. Không biết ông đang nói gì ông chỉ là ghen tị với tôi thôi. Bố Nghiêm đón Tử Thành và Tử Huyên nhanh chóng đi về nhà. Về đến nhà, bố Nghiêm vẫn còn tức giận vô cùng. Mẹ Nghiêm không khỏi hỏi ông lại bị ai chọc giận vậy. Lão Chu bà còn nhớ không? Bây giờ ông ta cũng được điều đến khu tập thể này rồi. Vừa rồi ông ta nói với tôi cái gì chúng ta có thể được điều đến đây là nhờ nhà họ tô. Thật nực cười, bố nghiêm thức giận đập bàn. Mẹ nghiêm không nói gì, lặng lẽ đứng đó. Ông ta rõ ràng là ghen tị với chúng ta. Bố nghiêm thức giận lớn giọng nói. Bản thân không có bản lĩnh còn nói chúng ta đi cửa sau. Tôi nói này, ly hôn quách đi cho rồi, nếu không người khác còn tưởng chúng ta chiếm được bao nhiêu lợi lộc đấy. Sắc mặt mẹ nghiêm rất khó coi, năm đó khi họ từ nông trường cải tạo trở về, mọi thứ đã thay đổi. Nơi họ ở không có chuột thì cũng có rán, chẳng ra sao cả. Làng nghiêm chỉ đã đi tìm tô đông, cũng không biết đã giải quyết như thế nào, nhưng quả thật là đã sắp xếp cho họ một căn nhà tốt. Chuyện này mẹ nghiêm vẫn luôn không nói với chồng, chính là sợ ông ta không chấp nhận được. Thấy bà ta không nói gì, lại còn vẻ chuột dạ, bố nghiêm không khỏi hỏi, bà sao vậy? Sao không nói gì? Mẹ nghiêm vội vàng khoát tay, ông quan tâm người khác nói làm gì. Bố nghiêm sống với mẹ nghiêm bao nhiêu năm, sao có thể không nhận ra sự khác thường của bà ta, lập tức hỏi đến cùng, có phải bà biết gì không? chương 141, trái tim con người được làm bằng thịt. Biết gì chứ, mẹ nghiêm cố tình giả vờ không hiểu, ông ta chỉ là ghen tị với ông thôi, mặc kệ ông ta nói gì. Tôi thấy ông cũng rảnh thật đấy, chuyện đã qua rồi, còn bận tâm làm gì? lúc đó mẹ nghiêm giấu bố nghiêm cũng là vì biết tính cách của chồng mình để ông ta chấp nhận chuyện đi cửa sau còn khó chịu hơn là giết ông ta. tô từ thành từ trong sân chạy đến hỏi ông ngoại khi nào thì đưa cháu đến nhà bà nội ạ cháu nhớ cô cửu rồi. dạo này cậu bé vẫn luôn luyện vẽ bùa vẽ càng lúc càng đẹp cô cửu nói đợi cậu vẽ đẹp rồi sẽ thưởng cho cậu. cô cửu bố nghiêm cao mày không được đến đó. Con bé đó đã làm hư từ thành rồi, không muốn làm giáo sư cũng không muốn làm lính, lại muốn đi làm đạo sĩ bắt ma. Thật là không biết điều, ông ngoại là người xấu. Tô từ thành rút một lá bùa ném ra ngoài, học theo dáng vẻ của tô tiểu lạc miệng lầm bẩm thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa này rơi lên người bố nghiêm, toàn thân bố nghiêm cứng đờ không thể động đẩy. Thấy chồng không cử động, mẹ nghiêm cười nói, lão nghiêm ông còn tâm trạng chơi với cháu à. Tô Đông vừa lúc đi tới tay sách một túi khoai tây, nói đây là đồng đội tặng mẹ con bảo con mang đến cho mọi người ăn. Đông tử ở lại ăn cơm chưa nhé? Mẹ nghiêm giữ Tô Đông lại. Mấy đứa nhỏ đều rất nhớ con. Mẹ nghiêm đẩy bố nghiêm một cái, ra hiệu cho ông lên tiếng giữ Tô Đông lại. Không ngờ bà ta vừa đẩy bố nghiêm liền ngã thẳng xuống. Tô Đông nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông ta, lo lắng hỏi, sao thế à? Lão nghiêm, lão nghiêm, ông đừng làm tôi sợ. Mẹ nghiêm cũng sốt ruột la lên, bố nghiêm trong lòng cũng sốt ruột ý thức của ông ta vẫn tỉnh táo nhưng tứ chi lại như bị đổ trì, không thể điều khiển được. Mẹ con đưa bố đến bệnh viện, tổ đông cõng bố nghiêm lên lưng, mẹ nghiêm luống cuống, chỉ biết dẫn Tử Thành và Tử Huyên chạy theo phía sau. Hai đứa nhỏ cũng sợ hãi, chạy một mạch đến chạm xá, đăng ký khám xong rồi đưa bố nghiêm vào trong kiểm tra. Tổ đông mồ hôi đầm đìa cứ như vừa ngâm mình dưới sông lên vậy Anh ấy không dám nghỉ ngơi, chạy đi làm hết các thủ tục. Mẹ nghiêm thì ngây người ngồi đó, trong lòng như lửa đốt. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Sức khỏe bố tốt như vậy, sẽ không sao đâu. Tô Đông An ủi Đông Tử, may mà có con ở đây. Mẹ nghiêm không khỏi đỏ hoe mắt. Bà ta và bố nghiêm nương tựa lẫn nhau đã hơn nửa đời người, chưa bao giờ hoảng sợ như hôm nay. Mẹ, bố sao rồi ạ? Nghiêm chỉ vội vàng chạy đến, đang cấp cứu trong đó. Mẹ nghiêm nắm lấy tay nghiêm chỉ. Con gái, giờ phải làm sao đây? Mẹ, đừng lo lắng, bố nhất định sẽ không sao đâu. Nghiêm chỉ an ủi, hai người ngồi đó, sau đó không nói thêm lời nào. Tô Tử Huyên và Tô Tử Thành ngồi sổm ở góc tường. Tử Huyên đỏ hoe mắt nói, ông nội của nhị nha chết rồi, ông ngoại có phải cũng sắp chết rồi không? Tử Thành ôm lấy vài em gái an ủi, ông ngoại mắng người lợi hại như vậy, sẽ không chết đâu. Nước mắt Tử Huyên lưng chồng, nhỏ giọng hỏi, mắng người giỏi thì sẽ không chết sao? Tử Thành gật đầu, đúng vậy, em xem ông cụ thường rất hay mắng người, đã 100 tuổi rồi mà vẫn còn sống đấy. Tử Huyên cảm thấy yên tâm hơn một chút, ông ngoại cũng rất hay mắng người, nhất định sẽ không sao đâu. Người nhà họ tô nhận được tin, tô chính quốc trình nhã và tô Tiểu lạc nhanh chóng đến nơi. Tô Tử Thành thấy mọi người đến thì đứng dậy, đi đến bên cạnh tô thiểu lạc hỏi cô cựu ông ngoại cháu sẽ không sao chứ à. Tô tiểu lạc lắc đầu, cô đã gặp bố nghiêm, tuổi thọ của ông ta còn dài mà, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện. Sau khi nhận được câu trả lời, tô tử thành lập tức nói với tử huyên, cô cửu nói ông ngoại sẽ không sao, vậy nhất định sẽ không sao. Không ai có tâm trạng nói chuyện, mọi người đều đang đợi bác sĩ đi ra. Khoảng nửa tiếng sau, bố nghiêm mới được đẩy ra, tô chính quốc vội vàng bước lên hỏi, bác sĩ, bệnh nhân bị sao vậy? Bác sĩ lắc đầu, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào, kiểm tra cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Ý gì vậy, mẹ nghiêm cảm thấy trời như sắp sập xuống, bà đừng kích động, bác sĩ vội vàng nói, tình trạng của bệnh nhân rất phức tạp nhất thời chưa thể kết luận được. Bác sĩ, rốt cuộc bố tôi bị làm sao, ông cứ nói với chúng tôi, chúng tôi chịu đựng được. Nghiêm chỉ lo lắng hỏi, trước tiên đừng vội, để bác sĩ từ từ nói, tô đông khuyên nhủ, sao tôi lại không vội được chứ, nghiêm chỉ hất tay tô đông ra, Đâu phải bố anh, đương nhiên anh không vội rồi. Tô Đông rụt tay lại, sắc mặt trầm xuống, đứng phía sau không nói gì. Ý thức của bệnh nhân này vẫn tỉnh táo, mọi người nói gì ông ấy đều nghe hiểu. Bác sĩ khó xử nói, nhưng tứ chi của ông ấy không thể cử động, cũng không biết là tạm thời hay do bệnh tật khác gây ra cần phải theo dõi thêm. Bác sĩ cũng không nói rõ được nguyên nhân, chỉ đành tìm một phòng bệnh cho ông ta nằm trước. Mẹ nghiêm ghé vào đầu giường nói chuyện với bố nghiêm, bố nghiêm thỉnh thoảng lại chớp mắt ra hiệu là ông ta đều hiểu. Tô Tiểu Lạc đứng bên cạnh trong lòng thắc mắc, ông nghiêm này nào phải bị đột quỷ, rõ ràng là chúng ta thuật. Cô kéo Tô Từ Thành sang một bên, nhỏ giọng hỏi có phải cháu đã dùng bùa không? Bùa vẽ bậy, cháu dùng nó để đùa với ông ngoại thôi. Tô Từ Thành nhỏ giọng trả lời. Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn như bánh bao của Tô Từ Thành, người tự học thành tài thật sự khiến người ta trở tay không kịp. Cô liếc nhìn Tô Đông đang tất bật lo liệu, lại nhìn nghiêm chỉ quyết định tạm thời chưa dài Tô Đông nói Trình Nhã, mẹ ông nội, hai người đưa mấy đứa nhỏ về nhà ăn cơm trước đi. Họ đến đây khi cơm đã nấu xong, chưa kịp ăn. Mẹ Nghiêm cũng nói, bà thông ra, bây giờ lão Nghiêm thành ra thế này còn chưa biết phải mất mấy ngày, mấy đứa nhỏ nhờ chị chăm sóc nhé. Trình Nhã an ủi, nếu thật sự không tìm ra bệnh chúng ta ra ngoài tìm chuyên gia. Trình Nhã cũng không dám nói nhiều, sợ Nghiêm chỉ có ý kiến. Mọi người về trước đi con ở đây trong một lát. Tô Tiểu Lạc không đi, dù sao nếu bệnh viện thật sự muốn kiểm tra gì cho bố nghiêm cô cũng có thể kịp thời ra tay. Nghiêm chỉ liếc nhìn cô trong lòng tuy không vui nhưng cũng không nói gì. Tô Đông ngồi trên ghế dài bên ngoài, Tô Tiểu Lạc đi tới thấp giọng hỏi anh hao em thấy tâm trạng anh không tốt. Tô Đông cười tự giễu tiêu cửu, người ta nói lòng người bằng thịt. Sao có người lại nhẫn tâm như vậy chứ? Trong phòng bệnh, mẹ nghiêm kéo nghiêm chỉ sang một bên, nhỏ giọng nói con gái, làm người không thể vô lương tâm. Lần này nếu không phải đông tử cõng bố con đến bệnh viện, mẹ còn trông cậy vào ai nữa? Vừa rồi con thật sự quá đáng rồi. Nghiêm chỉ hối hận nhưng vẫn cố lấp liếm, vừa rồi không phải là do con sốt ruột quá sao? Con không cố ý, lời vô tình mới là lời gây tổn thương nhất. Mẹ nghiêm vừa rồi đã chứng kiến tất cả những năm nay đông tử đối xử với bố con và mẹ thế nào chúng ta đều biết rõ. Con không được hồ đồ để mất một người con dễ tốt như vậy. Nghiêm chỉ đau lòng nói con biết làm sao được. Bây giờ anh ấy sắp đi xem mắt người khác rồi, trong lòng anh ấy căn bản không có con. Bây giờ bố bị thức giận thành ra như vậy, đều là lỗi của anh ấy. chương 142 Oán Hận chồng Chất, bố nghiêm hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của nghiêm chỉ, một đời người, nếu sống mà không ngầm cao đầu được vậy còn ý nghĩa gì nữa. Tô Đông đã có ông ta đến bệnh viện, dù rất biết ơn, nhưng nếu Tô Đông muốn kết thân bằng cách đi xem mắt thì ông ta nhất định không để con gái phải hạ mình lấy lòng nhà họ Tô. Mẹ nghiêm thở dài, thật lòng tôi không tin đông tử lại làm ra chuyện gì quá đáng như vậy. Nghiêm chỉ cũng không muốn tin, nhưng không có lửa làm sao có khói. Tin đồn lan rộng thế này, chẳng lẽ không xuất phát từ nhà họ tô. Tô Đông mang cơm đến, nhìn thấy áo anh vẫn còn ướt, mẹ nghiêm nói, đông tử, bố con bé giờ không sao rồi. Hay là con về thay bộ đồ đi, không cần đâu, Tô Đông xua tay từ chối, ông nội con đang tìm phó viện trưởng. Ngài cứ yên tâm chắc chắn sẽ chữa khỏi cho bố nghiêm chỉ Nói xong anh ấy quay người đi ra ngoài Nghiêm chỉ xa sầm mặt tức giận nói ý anh ta là gì Là ý gì chứ Mẹ nghiêm nhắc lúc nãy chẳng phải con nói không phải bố của đông tử sao Nó nói thế đâu có gì sai Mẹ lúc nào cũng bênh anh ta Nghiêm chỉ bực tức quay lưng bỏ đi Mẹ nghiêm bất lực nhìn theo nói với bố nghiêm Lão nghiêm con gái bị ông chiều hư mất rồi Tiếp tục thế này, nửa đời sau của nó chắc phải chịu khổ thôi. Nghiêm chỉ được cưng chiều từ nhỏ. Tìm đâu ra người sẵn lòng chịu chiều chuộng nó như vậy nữa đây. Bố Nghiêm hơi không phục, vẫn cứng miệng, không ai chiều, thì tôi bố nó sẽ chiều. Nhận ra ý ông ta, mẹ Nghiêm nhắc nhở chúng ta già rồi, chiều nó được đến bao giờ. Vừa rồi nếu không có đông tử giúp thì làm sao con gái và tôi đưa ông đến bệnh viện nổi. Bố Nghiêm sững người. Ông ta vốn nghĩ rằng cả đời con gái sẽ luôn có mình và vợ bên cạnh không đến nỗi chịu khổ. Nhưng già rồi không thể không chấp nhận sự thật. Sức khỏe ông ta và vợ đã không còn như trước cũng chẳng còn sức gồng gánh. Nếu con gái thực sự ly hôn, hai đứa cháu còn nhỏ, đến lúc ông ta và vợ ốm đau chỉ có mỗi mình nó gánh vác thì phải làm sao đây? Nằm trên giường bệnh, những điều mà ông ta chưa từng nghĩ đến bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn khiến lòng ông ta dấy lên sự hoang mang khó chịu. Đến lúc hai ông bà khuất núi, để lại một mình con gái, rồi cuộc đời nó sẽ ra sao? Sống có cốt cách là quan trọng, nhưng con gái ông ta cũng quan trọng mà. Bố nghiêm buộc phải đối mặt với hiện thực rằng, ông ta luôn muốn giữ con gái bên mình, nhưng thật sự không thể bảo vệ nó lâu dài. Ông ta phải nghĩ cho con gái một đường lùi sau khi ông ta không còn nữa. Con người vốn ích kỷ, suy nghĩ cũng chỉ để bảo vệ lợi ích của mình, chẳng thể nói đúng hay sai. Nhiêm chỉ tìm đến Tô Đông, lúc này đang đứng bên ngoài hút thuốc. Tô Đông, bên ngoài người ta đều nói anh. Nhiêm chỉ, đợi bố em xuất viện chúng ta làm thủ tục ly hôn đi. Tô Đông ngắt lời, câu nói khiến Nhiêm chỉ sững sờ. Cuối cùng anh ấy cũng nói ra, vậy nên những lời đồn là thật. Chưa ly hôn mà anh ấy đã không chờ nổi để tìm người mới sao. Được, Nhiêm chỉ đồng ý, còn con cái trước mắt cứ để ở nhà em. Khi nào anh về từ quân đội, sẽ đưa con sang nhà anh ở vài ngày chi phí sinh hoạt anh sẽ gửi đúng hạn. Tô Đông nhìn cô ta nghiêm chỉ, chúc em hạnh phúc. Anh không thể cho Nghiêm Chỉ điều cô muốn, nên thả buông tay. Ngón tay Nghiêm Chỉ siết chặt lại, cô ta cười chua chát, được nếu anh đã quyết định thì cứ làm vậy đi. Tô Đông bình thản đưa tay ra, từ giờ chúng ta vẫn là bạn, nếu em có khó khăn cứ tìm anh, anh sẽ giúp trong khả năng của mình. Nghiêm Chỉ nhìn bàn tay rộng lớn của Tô Đông, trước đây, bàn tay ấy từng nắm chặt tay cô ta, hứa rằng sẽ không bao giờ buông. Bạn bè, ai muốn làm bạn với anh? Nghiêm chỉ nhìn thẳng vào anh ấy, nghiến răng nói Tô Đông tôi hận anh. Tô Đông nhìn theo bóng cô ta chạy đi ánh mắt trầm xuống. Mẹ Nghiêm núp ở một góc nghe thấy Tô Đông nói sẽ ly hôn ngay khi bố Nghiêm xuất viện nhất thời bàng hoàng không biết phải làm sao. Bà ta quay lại phòng bệnh kể chuyện này với bố Nghiêm. Ông ta vừa tức vừa lo nhưng lại chẳng thể cử động. Lão Nghiêm giờ phải làm thế nào đây? Tô Tiểu Lạc thấy tình hình đã đến lúc búng tay một cái. Bố nghiêm bật dậy khỏi giường bệnh, ông ta nói, không được tôi phải đi tìm nó. Lão nghiêm, ông khỏi rồi sao? Mẹ nghiêm vui mừng hỏi. Đúng vậy, khỏi rồi cử động được rồi. Bố nghiêm đã có thể duỗi tay duỗi chân, nhưng sao ông lại khỏi được chứ? Mẹ nghiêm bỗng sực tình. Không, ông nằm xuống đi, ông không được khỏi. Nếu chồng bà ta khỏi bệnh, vậy con gái, con rể sẽ ly hôn mất. Vậy nên ông chồng không được khỏi bệnh. Bố nghiêm nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, lập tức bỏ lại lên giường nằm xuống. Mắt nghiêm chỉ đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, chuyên gia sẽ đến sớm thôi. Ừ, chắc mời chuyên gia tốn không ít tiền nhỉ? Hay là đừng tiêu tiền đó nữa? Mẹ nghiêm nói, mẹ, bình thường bố thương con như vậy, giờ tiêu chút tiền thì có sao? Chỉ cần bố khỏe lại, dù có tốn bao nhiêu tiền con cũng bằng lòng. Nghiêm chỉ kích động nói, trong bệnh viện có người già bệnh nặng. Rất nhiều người không chữa trị, trực tiếp đưa về nhà chờ chết. Vừa rồi, ở phòng bệnh bên cạnh có một ông lão khóc lóc con cái của ông ấy đã quyết định từ bỏ điều trị. Nghiêm chỉ tuyệt đối sẽ không để bố mình như vậy. Trình Nhã sau khi cho bọn nhỏ ăn cơm xong, liền lấy một ít tiền từ trong nhà đưa cho tô đông, hai đứa yên tâm tiền không phải vấn đề. Nghiêm chỉ hư lạnh một tiếng, đúng vậy. Nhà họ tô có tiền mà. Mọi người đừng lo lắng. Tổ đông cao mày không muốn cãi nhau với cô ta trước mặt hai ông bà nghiêm. Anh ấy kéo nghiêm chỉ ra ngoài, đi đến chỗ ngoặt mới nói, vì chúng ta đã đạt được sự đồng thuận tôi hy vọng cô có thể khách sáo với mẹ tôi một chút. Tôi nói sai sao, nghiêm chỉ cao mày, mẹ anh căn bản là coi thường nhà chúng tôi, lần nào cũng lấy tiền ra đập vào mặt tôi. Cô lấy con mắt nào ra mà nhìn thấy mẹ tôi coi thường nhà cô. Bố cô bị bệnh, mẹ tôi tốt bụng đưa tiền đến, cô không biết điều thì thôi, còn nói bóng nói gió cái gì. Tô Đông tức giận, bất lực nói. Mẹ anh trọng nam khinh nữ, coi thường tôi đâu phải ngày một ngày hai. Nghiêm chỉ khoanh tay, dù sao cũng sắp ly hôn rồi, cứ nói hết những lời trong lòng ra. Mẹ tôi trọng nam khinh nữ, Tô Đông cảm thấy thật nực cười. Đúng vậy, lúc tôi sinh tử huyên, mẹ anh đối xử với tôi thế nào? Phải, bà ấy đưa tiền đến. Nhưng tôi ở cữ bà ấy một lần cũng không đến thăm. Không phải coi thường tôi thì là gì, nghiêm chỉ lớn tiếng chất vấn. Đó là đó là, đó là gì, lúc sinh từ thành ít ra bà ấy cũng đến thăm. Tử huyên, bà ấy một ngày cũng không đến, trong lòng nghiêm chỉ cũng ấm ức, trong thời gian ở cữ cô ta vẫn luôn không nghĩ thông chuyện này. Chỉ vì sinh con gái sao, mẹ tôi vì về nhà lấy tiền mà bị ngã gãy xương. Bà ấy nằm viện 2 tháng, bà ấy sợ cô suy nghĩ nhiều nên không cho chúng tôi nói với cô. Tô Đông tức giận đến đỏ mắt nói. Không tin thì cô đi hỏi chị dâu, chị dâu chăm sóc bà ấy trong bệnh viện 2 tháng, còn cô thì làm gì? Tô Đông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghiêm chỉ à nghiêm chỉ cô đúng là nhỏ nhen. Nghiêm chỉ ngây người, mẹ tôi bị gãy xương còn cố gắng nhờ người đưa tiền đến. Mẹ tôi không hiểu mấy thứ chi thuốc của các người, nhưng bà ấy tuyệt đối là người tốt bụng. Thật không ngờ cô lại nhìn bà ấy như vậy, chương 143 cô ta muốn ly hôn. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của nghiêm trì, mẹ chồng vì muốn lấy tiền cho mình nên bị gãy chân. Đầu óc cô ta choáng váng, không thể tin được những gì Tô Đông nói. Cô ta nghĩ đến Điền Quyên, liền quay người đi thẳng đến phòng bệnh của Điền Quyên. Điền Quyên đang nằm trên giường đọc sách là sách nghiêm trì đưa cho cô ta. Cô ta nhìn thấy nghiêm chỉ đi tới, hai mắt đỏ lên, không khỏi lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy. Điền Quyên, hôm nay tôi nghe Tô Đông nói, lúc tôi sinh Tử Huyên, mẹ chồng tôi vì muốn giúp tôi lấy tiền mà bị gãy chân, có chuyện này không? Điền Quyên sững người, vẻ mặt trột dạ. Sao cô ta có thể không nhớ chuyện này chứ? Ngày nghiêm chỉ sinh Tử Huyên, trời mưa rất to, đường rất trơn. Cô ta nghe nói nghiêm chỉ sắp sinh, liền cầm ô chuẩn bị ra ngoài. Trên đường vừa vặn nhìn thấy Trình Nhã cầm ô ở bên kia đường, đột nhiên ngã xuống đất. Điền Quyên tiến lên đỡ bà ấy dậy, mới biết nghiêm chỉ khó sinh, đang cần tiền. Điền Quyên đề nghị bà ấy về nhà trước, nhưng Trình Nhã nhất quyết không chịu, nghiêm chỉ đang đợi. Điền Quyên đành rìu bà ấy đến bệnh viện, mãi đến khi đưa tiền cho tô đông, Trình Nhã mới chịu ngồi xuống ghế. Điền Quyên nhìn thấy rõ ràng, chân bà ấy sưng rất to. Sau đó mới biết xương chân bà ấy bị nứt. Điền quyên tự mình trải qua mới biết xương bị nứt đau đến mức nào. Cô cũng không biết lúc đó trình nhã đã kiên trì như thế nào mà có thể đi một quãng đường dài như vậy. Nghiêm trì ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi cậu không biết chuyện này, đúng không? Điền quyên ái náy không dám nhìn vào mắt nghiêm trì cô ta cũng nhớ lúc đó nghiêm trì sau khi sinh con rất yếu ớt cũng hỏi cô ta như vậy, mẹ chồng tôi không đến sao? Điền quyên nhớ lúc đó mình đã nói gì cô ta nói, hai các bà già nông thôn đều vậy trọng nam khinh nữ tu hồi suy nghĩ, Điền Quyên rơi vào đấu tranh tư tưởng. Nếu cô ta nói không biết tình bạn giữa cô ta và nghiêm trì vẫn có thể tiếp tục. Nhưng nếu lại lừa nghiêm trì cô ta không thể vượt qua được bản thân mình. Nghiêm trì, bà ấy thật sự bị gãy chân. Bà ấy chịu đựng vết nước xương đưa tiền đến bệnh viện rồi mới đi khám. Điền Quyên không dám nhìn nghiêm trì ở một mức độ nào đó. Chính cô ta đã dẫn dắt nghiêm trì nên mới khiến tình cảm giữa nghiêm trì và nhà họ tô ngày càng xấu đi. Trời ạ! Nghiêm trì che miệng cả người ngây ra. Người nhà họ tô thật sự rất chiều chuộng cậu nên tôi rất ghen tị với cậu. Điền quyên khóc đến đỏ cả mắt, khi cô ta ngẩn đầu lên thì bóng dáng nghiêm trì đã sớm biến mất. Nghiêm trì cảm thấy trời sắp sập xuống, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cô ta trốn ở cầu thang ngồi xuống, nghĩ đến những việc mình đã làm trong những năm qua cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tổ đông rất đẹp trai, gần như cô ta vừa nhìn đã thích. Cô ta từng nói với điền Quyên tôi nhất định phải cưa đổ được anh ấy. Vì vậy cô ta đã chặn Tô Đông trên đường về nhà Tô Đông anh có đồng ý hẹn hò với em không? Thực ra cô ta rất xấu hổ thậm chí không dám nhìn biểu cảm trên mặt Tô Đông. Trong khu đại viện có rất nhiều người thích Tô Đông chỉ riêng cô ta biết cũng đã có hai người. Cô ta không thích chờ đợi thứ cô ta muốn sẽ bằng mọi cách để có được. Khoảnh khắc đó cô ta cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm như thể đã qua cả thế kỷ vậy. được Giọng nói dịu dàng của Tô Đông vang lên trên đỉnh đầu. Cô ta ngẩn đầu lên cảm giác như đang mơ. Cả ngày hôm đó cứ lâng lâng cô ta nói với điền Quyên Tô Đông sao dễ cưa đổ vậy. Tình cảm của hai người phát triển rất nhanh Tô Đông sắp phải nhập ngũ cô ta không đợi được muốn gả cho anh. Vì vậy cô ta đã đến gặp bố mẹ anh. Lần đầu tiên đến nhà cô ta không biết nên tặng gì. điền Quyên nói lần đầu tiên đến nhà không cần tặng gì cả. Vì các bà già nông thôn đều rất thực dụng. Nếu ngay từ đầu đã tỏ ra dễ nắm bắt vậy cả đời sẽ không ngẩn đầu lên được. Vậy nên cô ta không mang theo gì cả. Người nhà họ tô dường như không để tâm lắm còn lì xì cho cô ta có 66 tệ. Điền quyên nói nhà họ tô như vậy mà chỉ lì xì có 66 tệ là ít. Nhà người ta ít nhất cũng phải cho 88, nghiêm chỉ không có khái niệm gì về chuyện này nên cô ta cảm thấy người nhà họ tô rất giả tạo. Bề ngoài thì đối xử với cô ta rất tốt thực chất là coi thường cô ta. Sắp kết hôn cô ta không nỡ xa bố mẹ. Nhà ở chưa có cô ta bảo Tô Đông nghĩ cách. Điền quyên nói chuyện này phải để nhà trai nghĩ cách nếu không thì đàn ông để làm gì. Cũng không biết Tô Đông đã dùng cách gì mà có được căn nhà này. Lúc đó cô ta chỉ cho rằng chồng mình giỏi không cho là có liên quan gì đến nhà họ Tô. Tô Đông quả thật đối xử với cô ta rất tốt cái gì cũng chiều theo cô ta. Ngoài việc anh bận rộn ra thì không có khuyết điểm nào khác. Ban đầu cô ta vẫn rất hài lòng, nhưng chồng của Điền Quyên ngày nào cũng về nhà nên cô ta rất ghen tị. Cô ta chỉ muốn được ở bên Tô Đông nhiều hơn, Điền Quyên nói đàn ông đều như vậy, có con rồi thì sẽ thay đổi. Cô ta cũng phát hiện ra từ khi có con, Tô Đông về đến nhà đều chơi với con một lúc, lại bỏ mặc cô ta. Nghiêm chỉ cãi nhau với anh, bảo anh đi tắm rồi mới được chạm vào con, kỳ thực chẳng qua là muốn anh dành nhiều thời gian cho mình hơn, dù chỉ là hỏi một câu, em có mệt không? Nhưng càng cãi nhau, tình cảm càng xấu đi. Đặc biệt là sau khi sinh tử huyên, thời gian ở cữ của cô ta rất không vui vẻ, động một tí là rơi nước mắt. Có một khoảng thời gian dài, tóc cô ta rụng rất nhiều, mất ngủ thường xuyên. Có lúc ngồi trên giường cả đêm, cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Nhưng tô đông lại lạnh nhạt với cô ta coi như không thấy nỗi đau khổ của cô ta. Điền Quyên nói chắc chắn là mẹ chồng không thích nên đã nói xấu sau lưng cô ta, khiến tô đông mới như vậy. Cô ta vẫn luôn cho rằng Trình Nhã không thích mình, nhưng bây giờ cô ta mới biết Trình Nhã đã đối xử với cô ta rất tốt. Vậy nên vấn đề giữa cô ta và Tô Đông là tình cảm của họ đã dạn nứt. Không liên quan đến người khác, tình yêu của cô ta đã không còn nữa. Tô chính quốc gọi phó viện trưởng đến xem tình hình của bố nghiêm. Bố nghiêm không dám nhúc nhích sợ bị người ta nhìn ra manh mối. Nếu như trước đây ông ta còn nhiều bất mãn với cuộc hôn nhân này của con gái thì lúc này đã hoàn toàn biến mất. Phó viện trưởng nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, có thể là do dây thần kinh não gây ra. Tôi có một đàn anh nghiên cứu rất chuyên sâu trong lĩnh vực này, ba ngày nữa ông ấy vừa hay đến vệ thành, đến lúc đó tôi sẽ bảo ông ấy đến xem thử. Tô chính quốc vội vàng nói, vậy phiền cậu rồi, nhất định phải giúp tôi chăm sóc nhà thông gia nhiều hơn. Không vấn đề gì, vậy mọi người cứ ở đây chờ, tôi còn có một cuộc họp. Phó viện trưởng nói, cậu cứ đi đi, đừng để lỡ việc của cậu. Tô chính quốc có chút ngại ngùng nói, tiễn phó viện trưởng xong, mẹ nghiêm không khỏi nói, người ta cũng bận rộn, hay là đừng làm phiền người ta nữa. Trình nhã, bà thông gia, đừng ngại phiền phức, cơ thể có vấn đề thì phải nhanh chóng chữa trị. Mẹ nghiêm khẽ thở dài, nhà họ nghiêm không có nhiều họ hàng bạn bè. Từ khi lão nghiêm nhà bà ta xảy ra chuyện, tất cả họ hàng bạn bè đều tránh xa họ. Từ khi con gái kết hôn đến nay, nhà họ nghiêm có chuyện gì đều nhờ nhà họ tô giúp đỡ. Nhưng nhà họ lại đối xử với người ta như vậy, bà ta cảm thấy ái náy, bà thông ra trước kia là tôi có thái độ không tốt chị đừng để bụng. Tổ đông này được chị nuôi dạy thật tốt, con gái tôi gả cho nó là phúc phận của con bé. Cuộc hôn nhân này tôi hy vọng hai người có thể khuyên nhủ đông từ, để nó tiếp tục. Trình nhã vội vàng lên tiếng, đều có hai đứa con rồi, giờ nói ly hôn cũng không thực tế. Nghiêm chỉ đúng lúc đi vào, sắc mặt bình tĩnh nói. Mẹ, hai người đừng khuyên nữa, là con muốn ly hôn với Tô Đông. chương 144, vậy anh có hối hận không? Mẹ nghiêm kéo nghiêm chỉ lại, nhỏ giọng khuyên chỉ chỉ con đừng nói lung tung. Con cái đã lớn thế này rồi, hai đứa mà ly hôn thì con cái phải làm sao? Nghiêm chỉ cố tỏ ra thoải mái, mẹ, bây giờ là xã hội mới rồi. Ly hôn thì con và Tô Đông vẫn là bố mẹ của hai đứa con, sẽ không có gì thay đổi đâu. Con và Tô Đông đã quyết định rồi, đợi Tô Đông xin giấy báo xuống là chúng con sẽ đi làm thủ tục. Tô Đông bước vào, vừa hay nghe thấy lời nghiêm chỉ nói. Anh ấy nhìn thoáng qua gương mặt nghiêng nghiêng của cô ta, hơi sững người, nhưng không bước vào. Anh hai, anh có thấy đau lòng không? Tô Tiểu Lạc đi tới hỏi. Đau lòng gì chứ? Tô Đông nhách mép, vỗ vỗ đầu Tô Tiểu Lạc. Em còn nhỏ quá, chưa hiểu thế nào là hôn nhân. Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của hai người, mà liên quan đến hai gia đình. Vậy anh có hối hận không?" Tô Tiểu Lạc lại hỏi. "Hối hận? Tô Đông chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Tô Đông anh chưa bao giờ làm việc gì phải hối hận, chỉ làm những việc đúng đắn nhất." Tô Tiểu Lạc ồ lên một tiếng, không bày tỏ ý kiến gì thêm. Tô Đông không vào phòng bệnh, mà đi lên sân thượng hút thuốc liên tục, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy có chút cô đơn. Buổi tối, bố nghiêm nằm cả ngày, người cũng cứng đờ. Ông ta cảm thấy khó chịu, nhưng việc con gái muốn ly hôn còn khiến ông ta khó chịu hơn. Mẹ nghiêm lật người cho ông ta, ông ta mới thấy dễ chịu hơn một chút. Tô Đông cũng túc trực bên cạnh không hề rời đi. Nghiêm chỉ đến trước mặt anh ấy, nhẹ giọng nói Tô Đông anh về nhà đi. Ở nhà còn có con, có tôi ở đây là được rồi. Giọng nói của nghiêm chỉ lộ ra sự xa cách Tô Đông ngẩng mắt lên, vẫn còn hơi không quen, trả lời, không sao, ở nhà có mẹ tôi và mọi người rồi. Mẹ nghiêm nói, phải đấy, nhỡ đâu bố con có chuyện gì, có đông tử ở đây cũng tiện hơn. Nghiêm chỉ không muốn làm phiền Tô Đông nữa, đã quyết định ly hôn rồi, thì cô ta cũng nên chuẩn bị sớm. Sau này, Tô Đông không còn là chỗ dựa của cô ta nữa, cô ta phải tự dựa vào chính mình. Tô Đông quan sát thêm vài ngày nữa, đợi giáo sư đến kiểm tra nguyên nhân, tôi đã xin nghỉ phép rồi. Nghiêm chỉ gật đầu, khách sáo nói cảm ơn anh. Tô Đông chỉ vào một góc khác, bên kia có giường, nếu cô và tiểu lạc mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi. Tô Tiểu Lạc mở một mắt liếc nhìn hai người rồi lại nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân trên ghế thiền định. Nửa đêm về sáng, mọi người đều đã mệt mỏi. Tô Tiểu Lạc mở mắt búng tay một cái, sói, dựa vào người đấy. Con sói xuất hiện sau khi nuốt chừng hoàn toàn linh hồn của cung bổn, một kỹ năng khác của nó cũng được kích hoạt, đó là nhập mộng. Con sói phun ra một làn sương mù màu hồng nhà trong không chung. Xong việc, trên trời âm u, không bao lâu sau những hạt mưa rơi xuống. Người đi đường chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa, dưới gốc cây, Nghiêm Chỉ buộc tóc đuôi ngựa đang ôm một con mèo con. Con mèo run rẩy vì lạnh, cô ta ngồi xổm xuống ôm con mèo lên, dùng khăn tay lau nước mưa trên người nó, lẩm bẩm, "Mèo con, mày cũng bị bỏ rơi à?" Mưa rơi rất lâu rồi mới tạnh, mặt trời cũng nhanh chóng ló dạng, Nghiêm Chỉ đặt mèo con xuống, cũng đặt khăn tay xuống. "Mèo con, tao không thể mang mày theo được." Hy vọng mày tự học được cách kiếm ăn, dựa dẫm vào người khác rồi cũng có ngày bị bỏ rơi thôi. Nghiêm chỉ đi rồi lại ngoảnh đầu nhìn nó một cái cuối cùng cũng bước đi không ngoái đầu lại. Tô Đông bước ra anh ấy nhìn theo bóng lưng nghiêm chỉ đang rời đi trầm ngâm. Anh nhớ rất rõ, ngày xưa nghiêm chỉ cũng gặp một con mèo con như thế, nhưng lần đó nghiêm chỉ ôm mèo con rời đi. Cũng chính vì sự lương thiện và hoạt bát ấy mà anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mèo mèo còn đi đến bên chân Tô Đông kêu lên một tiếng yếu ớt. Thân hình nhỏ bé run rẩy, ánh mắt đầy mong đợi. Tô Đông ngồi xuống bế nó lên, vào một cửa hàng ven đường mua một chiếc hộp cỗ và một ít đồ ăn. Không lâu sau anh ấy đi đến dưới một gốc cây, đặt chiếc hồ cỗ xuống, lót thêm không ít bông vào trong. Sau đó để đồ ăn vào cuối cùng mới đặt con mèo vào. Anh ấy vuốt ốt ve đầu nó nói, đôi khi tao còn chẳng chăm sóc tốt cho bản thân mình, càng không thể chăm sóc tốt cho mày, mong mày gặp được người tốt. Lần này, cả hai đều không quay đầu lại. Tô Thiểu Lạc và con sói xuất hiện, Tô Thiểu Lạc không khỏi hỏi, sói, người nói xem anh hai ta còn tình cảm với nghiêm chỉ không? Sói lắc đầu nói, tình cảm của loài người các ngươi phức tạp quá, làm sao ta hiểu được? Gió ngoài trời thổi vù vù, cửa sổ bị gió thổi đóng sầm lại. Nghiêm chỉ và Tô Đông đồng thời mở mắt Tô Đông nhanh chân hơn cô ta một bước đi đến bên cửa sổ đóng cửa lại. Cảm ơn, nghiêm chỉ khẽ nói, nghiêm chỉ em không cần phải khách sáo với anh như vậy. Tô Đông thở dài, sự im lặng của nghiêm chỉ khiến anh ấy có chút bối rối. Nghiêm chỉ lặng lẽ nhìn Tô Đông một cái, không nói gì. Hai người tuy chưa làm thủ tục ly hôn, nhưng trong lòng cô ta đã sớm chuẩn bị cho sự chia ly. Hóa ra có câu nói rất đúng, mất đi khiến người ta thanh thản hơn là sở hữu. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta nghĩ kỹ lại những việc mình đã làm cũng thấy bản thân thật vô lý. Cho dù chúng ta ly hôn, chúng ta vẫn còn con cần phải cùng nhau nuôi dưỡng. Tô Đông nói, anh hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè. Bạn bè, nghiêm chi cười nhạt cố tỏ ra thoải mái, được thôi. Cứ coi như bạn bè, nghĩ một lúc cô ta nghiêm túc nói tiếp anh yên tâm, em sẽ không để con đổi họ đâu. Em sẽ chăm sóc con thật tốt, cố gắng không làm phiền anh. Tô Đông em mong anh hạnh phúc, Tô Đông nhất thời cũng không biết nên nói gì cuối cùng chỉ nói một câu, nghiêm chỉ em cũng vậy, phải hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, mẹ nghiêm vất vả lắm mới đuổi được mọi người ra ngoài, để bố nghiêm ngồi dậy vận động. Bố nghiêm chất chứa đầy bụng tâm sự, nói với bà ta, bà nói xem con gái chúng ta có thật sự buông bỏ rồi không. Mẹ nghiêm đau lòng nói, hôm qua bỗng nhiên tôi thấy chị chị trưởng thành hẳn lên, lão nghiêm à trước đây đúng là chúng ta đã quá nuông chiều con bé, hại con bé rồi. Bố nghiêm già rồi mới có con gái, đương nhiên là cưng chiều như viên ngọc quý trên tay. Chúng ta cưng chiều nó hơn 20 năm, tổ đông mới được mấy năm. Không muốn chiều thì thôi, nhà họ nghiêm chúng ta cũng không ép. Bố nghiêm đau lòng con gái mình, dù có không tốt đến đâu thì đó cũng là cục thịt trong lòng ông ta. Nói ra cũng là lời nói trong lúc tức giận, mẹ nghiêm đỏ hoe mắt thực ra con gái chúng ta ngoài việc hơi bướng bỉnh, hơi kiêu căng ra thì tâm tư đều đặt hết lên đông tử và các con, nếu nó không hài lòng thì nói ra sớm một chút cũng được mà. Đằng này lại tự dưng đòi ly hôn, tôi nói suy đoán của con gái chúng ta cũng không phải không có căn cứ, lòng đông tử đã thay đổi rồi. Bố nghiêm thở dài nói, bây giờ mọi chuyện đã rồi, đừng nói thêm gì nữa. Nhà thông gia là người tốt coi như chỉ chỉ nhà ta không có phúc phận đó. Hai đứa nó còn con cái cần nuôi nấng cũng đừng làm quá ẩm ý. Bố nghiêm trải qua bao thăng trầm trong đời, sóng gió gì mà chưa từng gặp. Nhưng chuyện này lại xảy ra với con gái mình, ông ta như già đi mấy tuổi. Nghiêm chỉ đứng ở cửa, nước mắt không kìm được rơi xuống. Mấy năm nay cô ta sống mơ mơ màng màng cứ liên tục gây phiền phức cho người khác. Cả nhà họ tô, lẫn nhà mình. Nhất là bố mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn phải lo lắng cho mình. Cô ta thật sự quá bất hiếu. chương 145, sự hối hận muộn màng. Nghiêm chỉ, Tô Đông xách cơm đến, gọi một tiếng. Sao em lại đứng ở cửa? ủ em không sao. Nghiêm chỉ lau nước mắt nhận lấy hộp cơm trong tay Tô Đông. Anh có thể giúp em về nhà một chuyến thu dọn ít quần áo mang đến cho các con được không? Tô Đông sững sờ cật đầu nói, được anh đi ngay đây. Cảm ơn anh, nghiêm chỉ theo thói quen cảm ơn một tiếng rồi bước vào phòng bệnh. Tổ đông nắm chặt tay, xoay người rời khỏi bệnh viện. Bố nghiêm vừa nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lập tức bỏ lên giường nằm xuống. Thậm chí dép lê trên chân cũng không kịp cởi ra cơ thế lộ ra ngoài. Nghiêm chỉ đặt cơm lên bàn, hỏi bố, sao tự nhiên bố lại khỏi vậy? Bố nghiêm ngồi dậy trên giường, cười nói, vừa nãy không biết làm sao tự nhiên cử động được. Nghiêm chỉ nhìn chằm chằm vào mặt ông ta thấy sắc mặt cũng không tệ, lúc này mới yên tâm, lần sau không được dọa con với mẹ như vậy nữa, làm con sợ chết khiếp. Chẳng phải đây là ngoài ý muốn sao, bố nghiêm cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nghiêm chỉ bước tới nắm lấy tay bố mẹ, nói, sau này con chỉ còn bố mẹ thôi, bố mẹ nhất định phải khỏe mạnh. Mẹ nghiêm ôm lấy vai nghiêm chỉ, chỉ chỉ, mẹ với bố con khỏe mạnh lắm. Chỉ có con, đừng cứng đầu nữa, nói vài câu mềm mỏng đi. Mẹ có câu nước đổ khó hốt, nghiêm chỉ nghẹn ngào, mẹ đừng khuyên con nữa, gia đình mình được ở bên nhau là đủ rồi. Bố nghiêm không đành lòng nói với vợ, bà bất nói vài câu đi, con gái muốn thế nào thì cứ thế ấy. Chuyện của người trẻ, chúng ta đừng xen vào nữa. Chỉ cần chỉ chỉ tự mình nghĩ thông, bố sẽ luôn ủng hộ con. Bố, mẹ, nghiêm chỉ ôm lấy hai người, ba người vừa khóc vừa cười. Trình nhã nghe nói nhà thông gia đã khỏe lại, vội vàng từ nhà đến. Trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống, bà ấy nói thật là tốt quá, nghiêm trì chăm sóc bố con cho tốt hai cháu cứ để bố mẹ lo. Nghiêm trì vô cùng xấu hổ, trước đây cô ta cứ như bị ma ám, không nhìn thấy chút tốt đẹp nào của Trình Nhã. Người ta nói hoạn nạn mới thấy chân tình, bây giờ cô ta vô cùng biết ơn Trình Nhã. Bao nhiêu năm qua, bà ấy luôn bao dung sự bướng bỉnh và trẻ con của cô ta. Nghiêm trì đột nhiên quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh. Hành động này khiến Trình Nhã sợ hết hồn, bà ấy luống cuống đỡ Nghiêm Chỉ dạy "Con làm gì vậy? Những năm qua con nợ mẹ một lời xin lỗi và một lời cảm ơn." Nghiêm Chỉ nói với đôi mắt đỏ hoe, "Đứa nhỏ ngốc này, con nói gì vậy?" Trình Nhã không khỏi lau nước mắt, "Là con không hiểu chuyện, đã gây ra nhiều phiền phức cho mẹ." Nghiêm Chỉ áy náy nói, "Con cũng không biết phải làm sao để bày tỏ sự hối lỗi của mình, chỉ mong mẹ sau này mỗi ngày đều vui vẻ, khỏe mạnh." Trình Nhã nhìn sang hai bố mẹ nghiêm, thực ra cũng không có mâu thuẫn gì lớn, có hiểu lầm thì nói rõ ra là được. Bọn nhỏ đã lớn thế này rồi, chẳng lẽ lại để chúng không có bố hoặc không có mẹ sao? Mẹ nghiêm nói, có những chuyện không thể cưỡng cầu, là chỉ chỉ nhà chúng tôi không có phúc phận đó, thôi thì thôi vậy. Thông ra à, sau này rảnh rỗi thì qua lại thường xuyên nhé. Dù sao hai nhà chúng ta còn có tử thành và tử huyên. Trình Nhã đẩy tô đông một cái, đông từ con mau nói gì đi chứ. Tô đông mí môi, mở miệng nói, vài ngày nữa khi nào vị chuyên gia kia đến con sẽ đưa đến khám cho bố, như vậy cũng yên tâm hơn. Bố nghiêm gật đầu coi như đồng ý, nghiêm chỉ đi làm thủ tục xuất viện trên đường gặp Trần Hồng. Nghiêm chỉ rất ngưỡng mộ Trần Hồng, rất độc lập không giống như cô ta lúc nào cũng bám dựa người khác. Tính tình lại còn xấu, chẳng có ích gì. Nhà họ Tô nên cưới một người con dâu như vậy, cũng có thể làm dạng danh gia tộc. Trần Hồng vừa nhìn đã nhận ra nghiêm trì, hỏi bố cô đỡ hơn chưa? Nghiêm trì cười nói, ông ấy không sao rồi, tôi đang làm thủ tục xuất viện đây. Trần Hồng gật đầu, người già rồi thì phải chú ý một chút, sau này tốt nhất nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, không được lơ là. Cô thật tốt bụng, nghiêm trì thấy lòng chua sót, nếu tô đông cưới Trần Hồng, chắc cô ấy sẽ đối xử tốt với các con của mình. Tôi tốt bụng gì chứ, làm bác sĩ lâu rồi tâm cũng phải cứng rắn hơn một chút. Tô Đông thường khen cô, nói cô rất nhiệt tình, rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trần Hồng cười nói, thật sao? Nghiêm Chỉ vén tóc cô ta chưa từng nghe Tô Đông khen mình bao giờ. Hiện tại nghe người khác nói, lại có cảm giác kỳ lạ. Ừ, trong mắt Trần Hồng thoáng chút ngưỡng mộ khi Tô Đông nhắc đến Nghiêm Chỉ, ánh mắt anh ấy đều sáng lên. Kết hôn đã lâu như vậy mà tình cảm vẫn tốt như thế, thật đáng ghen tị. Chúng tôi sắp ly hôn rồi." Nghiêm Chỉ đột nhiên nói. Anh ấy là người rất tốt, đáng để người khác phó thác cả đời. Nói xong, cô ta không nhìn Trần Hồng nữa, vội vã rời đi như chạy trốn. Sau khi xuất viện, nhà họ Nghiêm không đón hai đứa nhỏ về ngay. Sức khỏe của bố Nghiêm vẫn chưa ổn định, mẹ Nghiêm cũng sợ đón các cháu về sẽ không chăm sóc được chu đáo. Hôm đó, người bạn học cũ của bố Nghiêm là Vương Quốc Bang tìm đến, đồng thời mời ông ta và mẹ Nghiêm vào Cục Văn hóa Đảm nhiệm Công tác Nghiên cứu lịch sử. Đây là một chuyện tốt đối với bố nghiêm, nằm mơ ông ta cũng không ngờ có ngày mình được quay lại cục văn hóa. Đi, nhất định phải đi. Bố nghiêm đồng ý ngay, nhân lúc xương cốt già này còn cử động được, nhất định phải lấy lại chút thể diện cho con gái mình. Nghiêm chỉ nghe được tin này, cũng cảm thấy vui mừng cho bố mẹ. Đồng thời cô ta cũng nói ra suy nghĩ của mình, bố, mẹ con muốn đi làm phóng viên. Bài báo trước đây con viết đã được tòa soạn chấp nhận, họ nói con có cái nhìn nhạy bén về các vấn đề xã hội. Tuy nhiên bây giờ đi làm chưa chính thức vẫn cần phải kiểm tra, lương cũng không cao. Bố nghiêm nhìn thấy nụ cười tự tin trên gương mặt con gái, đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đi đi, lương thấp thì sợ gì, bố mẹ con bây giờ cũng có lương rồi, đủ nuôi con. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ. Nghiêm chỉ trước giờ chưa từng biết mình phù hợp với công việc gì, cũng không biết mình có bao nhiêu nhiệt huyết với nghề phóng viên. Nhưng có việc để làm, dù sao cũng tốt hơn là ở không suy nghĩ lung tung. Còn Tô Đông lúc này đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Vì tin tình báo của Lý Thịnh, một số gián điệp đang liều mạng bỏ trốn, cần một lượng lớn nhân lực bí mật điều tra tránh gây hoang mang. Sau khi đến nơi, Tô Đông về phòng nghỉ, lấy từ trong túi ra một bức ảnh, nhìn một lúc rồi áp lên ngực ngủ thiếp đi. Mưa rơi tầm tã nghiêm chỉ không biết vì sao mình lại đến dưới gốc cây này. Con mèo còn sống trong chiếc hồ cỗ, có người tốt bụng đã lót ổ cho nó, bên trong còn thừa một ít thức ăn. Nhưng gió quá lớn, mưa cũng quá lớn, con mèo không ngừng run dậy. Nghiêm chỉ đi ra ven đường, mua thêm một ít thức ăn và một chiếc ô. Cô đặt chiếc ô cố định rồi để thức ăn vào trong. Mèo con ăn ngấu nghiến. nghiêm chỉ không khỏi hỏi, đã chuẩn bị ổ cho mày rồi, sao anh ấy không mang mày về nhà. Mèo, mèo con ngẩn đầu lên, như đang cảm ơn, lại như đang cầu xin. Tao đi đây, bảo trọng nhé. Nghiêm chỉ đứng dậy, biến mất trong màn mưa. Gió quá lớn, chiếc ô bị thổi bay đi rất xa, Tô Đông đi tới nhặt chiếc ô lên. Anh cắm chiếc ô xuống đất rồi lấy thêm mấy viên đá chèn lên, chiếc ô mới không bị xê dịch nữa. Mèo con nằm bên cạnh, lặng lẽ nhìn họ rời đi. Phần 3 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.